c h ư một trăm bốn mươi hai học viện thi đấu vòng tròn bắt đầu c h ư một trăm bốn mươi hai học viện thi đấu vòng tròn bắt đầu chỉ trước mắt nửa tháng trôi qua vậy hạ giờ tới ngài nên động thân tần thiên nghe vậy nơi núi lỏng bị g ì m đến hoàng long bảo nhìn xem tào chính thuần gật đầu nói c h ẳ n g biết tần thiên nhìn xem ngay tại vây quanh chính mình đông nhăn tây v ô vỗ tam nữ nói rằng cô nãi nãi nhóm có thể à cái này đều nửa canh giờ đừng cứ vậy mà làm lại làm liền bỏ lỡ canh giờ bởi vì tần thiên lại nạp mấy cái phi tử không có cách nào mấy cái kia phi tử đều là đại thần trong triệu nữ nhi hơn nữa từng cái dáng dấp xinh đẹp như hoa cho nên tần thiên liền không có cự t u y ệ t lấy tên đẹp người ổn định triều cường kỳ thực là vì thỏa mãn mình sắc tâm chúng nữ tại biết việc này hậu tâm bên trong ghen tuông đại phát dù sao tần thiên hiện tại hậu cùng bên trong đã có ba mươi mấy phi tử cho nên tự biết đối lý tần thiên tại cái này trong vòng nửa canh giờ tần thiên liền như là như tượng gỗ tùy ý bọn hắn bài bố tần thiên đối với nữ nhân của mình vẫn là rất xử ái cho nên đối với ghen tam nữ tần thiên cũng rất là bao dung dù sao nhường trong lòng các nàng dễ chịu tần thiên mới có thể thoải mái hơn thân làm lao tài xế tần thiên rất là minh bạch điều này tính cách dịu g hào phóng quan tâm khương tô du nghe vậy phất phất tay nói bọn t h muội đi chúng ta lần này trước hết bông u tha hắn lại chơi tiếp tục liền phải bỏ lỡ canh giờ b ă n g n g ữ yên nghe vậy hướng phía tần thiên bắp chân đá m ộ t c ước chu miệng gửi lạnh nói h ừ đại lưu manh mong muốn lửa gạt ta không có cửa đâu hồ mị nghe vậy cũng chỉ là che miệng cởi trộm dám như thế đối đại tần thiên toàn bộ hậu cùng cũng chỉ có b ă n g n g ữ yên một cái hồ mị một tay lấy b ă n g n g ữ yên kéo đến một bên c ư ờ i nói t ố t muội muội lần này trước hết bông tha bệ hạ hắn à lại mang xuống liền phải bỏ lỡ canh giờ tần thiên nhìn xem x ứ sợ tại nguyên chỗ tào tao chính thuần hiểu ý sau đi đến băng n g ữ yên bên người nói rằng nương nương thời gian không nhiều lắm chúng ta mau chóng lên đường thôi băng n g ữ yên bị một tiếng này nương nương làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ lên dù sao nàng cùng tần thiên còn chưa tới một bước kia đâu cho nên nghe được câu này nương nương trong lòng không khỏi dâng lên một câu ngọt ngào cảm giác tần thiên nhìn xem băng n g ữ yên rèn s ắ t khi còn nóng một tay lấy băng n g ữ yên ôm vào trong ngực nói tốt đừng làm rộn đợi đến trở về thời điểm ngươi muốn muốn làm sao thu thập chấm liền thế nào thu thập chấm chấm tuyệt đối không phản kháng băng ngự yên nghe vậy khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa gật đầu nói hử đ Thần Thiên nghe vậy hôn một chút ngữ yên đôi môi mềm mại nói, tốt tốt tốt. nghe hôn Chờ băng ngữ yên nói, đôi môi mại vậy mềm sau khi thu thập chấm thế thu thập chấm, người người liền trở về muốn nào làm sao đó i sao. Băng b ngữ yên tần h thiên n một h dừng lại thao đám phi tử cũng đi theo lên các phi tử chuyên môn liên xa lên giá theo tào chính thuần bén nhọn thanh âm chuyên gia mấy chiếc to lớn liễn xa từ mấy chục thất phá hư cảnh bảo mã lôi kéo chậm rãi lên không lúc này trong sân đấu đã tập kết trăm vạn tên người xem ngay cả sân thi đấu bên ngoài đều đầy áp người nhóm các đại học viện đại biểu đội cũng đã tại r i ê n g phần mình trong phòng nghỉ điều chỉnh trạng thái chỗ khách quý ngồi quan lớn tụ tập thiên huyền đấu giá hành trương tử h â n cùng trương quốc nam đều hứng chịu tới mời các nàng sau lưng phân biệt đi theo một lão giả cùng lão hậu theo khí tức bên trên nhìn đều là động hư cảnh cừng giả l u y n dược sư liên minh triệu vũ mang theo mấy chục tên đồ đệ xuất hiện ở hiện trường vô số thế tông đại tộc đều nhao tiến lên định triệu vũ tại đại đường trong khoảng thời gian này lẫn vào phong sinh thủy khởi ngay cả đồ đệ đều thu t r ê n trăm đều là trước kia phân bố tại đại đường cảnh nội nhất phẩm tới tam phẩm luyện dược sư triệu vũ vừa xuất hiện liền đem bọn hắn toàn bộ thu nạp mà tần thiên đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao triệu vũ cử động lần này đối đại đường cũng có chỗ tốt có thể làm cho đại đường đám tán tu có thể cầu tới đăng dược cho nên luyện dược sư liên minh tại đại đường cảnh nội nhanh chóng phát triển thế lực ngay cả phân hội đều mở ba mươi mấy v ậ hạ giá lâm nô hoàng và t u ế vạn t u ế vạn và t u ế theo tạo chính phần vừa dứt lời bên ngoài sân bình dân bách tính nhóm đều nhao n h a u quỳ xuống hô to và thuế trong sân đấu tán tu các quyền quý cũng đều nhao n h a u ôm quyền không người hành lễ nói đến tần thiên tại đại đường cảnh nội vẫn là rất thụ bách tính kính yêu bởi vì tần thiên vừa lên đài liễn phế trừ rất nhiều s i ê u cao thuế nặng trừng trị các nơi hân quý đại đường cảnh nội hân quý đối với tần thiên hận thấu x ư ơ n g bất quá tình hình khó khăn dám phản kháng tần thiên quý tộc đã xuống dưới tìm diêm vương ống trà cho nên may mắn còn sống sót những cái tia thế tông đại tộc chỉ là dám hận không dám nói chỉ có thể sao lương đâm lợi hơn một ngàn tên thân mang phi ngư phục l ư n g mèo tu xuân đao cầm phải tay cầm đào cảnh giác nhìn phía. tần a y c m đào c ả thiên h nói buồn Tần phía. t ê n xong à liền hướng phía hoàng gia ghế đi đến đi theo chúng nữ sau lưng thì là một đám tần phi hiện trường võ giả nhìn xem ung dung hoa quý một đám phi tử đặc biệt là lấy khương tô du cầm đầu tam nữ không khỏi sợ hai than tam nữ tuyệt sắc dung mạo ngay cả sau người một đám hoa dung nguyện mạo phi tử tại tam nữ trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mở tại tam nữ không có xuất hiện trước đó toàn trường chú ý tiêu điểm vẫn luôn là trường tử h â n cùng trương q ố c nam bất quá tại tam nữ sau khi xuất hiện hiện trường người xem đều đem ánh mắt rời về phía tam nữ tuy nói trương tử h â n hai nữ tư sắc hoàn toàn không kém b ằ n g ngựa yên tam nữ nhưng là tại tỉ mỉ cách gan mặc cùng hoàng thất quang hoàng gia trí hạn liền xem như trương tử h â n hai nữ tại tam nữ trước mặt cũng phải kém hơn một bậc trương tử hơn nhìn xem đi theo tần thiên sau lưng một đám phi tử trong lòng chẳng biết tại sao đỗng nhiên sinh ra một vệ trước ú c nam thì là vẻ mặt kinh ngạc nàng là không nghĩ tới lúc trước đụng phải người kia lại là đại đường v ư ơ n g triều hoàng đế bệ hạ bất quá nhìn xem tần thiên đang nhìn hướng chúng nữ cái chủng loại kia ánh mắt ôn nhu thời điểm trong lòng các nàng không khỏi sinh ra một loại hâm mộ c h i tình cùng một loại mong muốn thay thế chúng nữ ý nghĩ mà thân ở tây lương đại học trong phòng nghỉ tước diên nhìn xem tần thiên nói rằng không nghĩ tới chúng ta bệ hạ vậy mà còn trẻ như vậy à. hắn cũng không lớn hơn ta mấy tuổi à. tình nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân đại trượng phu sinh nên như vậy a ngay tại tước diên vẻ mặt hâm mộ nhìn xem tần thiên thời điểm trong óc của hắn chuyển đến một thanh âm. Tiểu đừng cảm t h á n các ngươi bệ hạ thật không đơn giản ta thấy không sai bên cạnh hắn k i a hai cái phi tử cũng không đơn giản bất quá ta sợ bị hắn phát hiện cho nên liền không có nghiêm túc đi điều tra tiểu tử thúi chờ một lúc ngươi đến dựa vào chính mình ta là không có cách nào giúp ngươi ở đây hoàng thất cao thủ đông đảo ta không tiện ra tay tức diên nghe xong lời này cười nói yên tâm đi lao sư ta nhất định sẽ đoạt giải quán quân cảm giác được có người đang dòm ngó chính mình tần thiên quay đầu liền nhìn về phía tức diên vị trí phương hướng không tốt bị hắn phát hiện ta phải che giấu ngươi tự cầu phù ca tức diên nghe vậy mồ hôi lạnh lập tức liền đứa phải biết đây chính là đại bất kính c h i tội a qua nửa ngày tức diên cũng không có phát hiện phát hiện cầm ý địa vệ tới bắt hắn xem ra tần thiên cũng không có cùng hắn so đo tần thiên nhìn xem tây lương đại học trên b à n tiệc tức diên hướng phía tào chính thuần trầm giọng nói đem tư liệu của hắn đưa tới tào chính thuần nhìn thoáng qua tức diên không người nói là chương một trăm bốn mươi ba g ọ t diên tình báo chương một trăm bốn mươi ba g ọ t diên tình báo theo tần thiên vào chỗ h o à n tất phòng huyền linh chậm rãi bay đến không trung bắt đầu thào thao bất tuyệt ngay tại phòng huyền linh ngay tại kích tình dâng trào phát biểu cái này diễn thuyết thời điểm một phần liên quan tới tức diên tình báo đưa đến tần thiên trong tay vậy hạ đây là cái kêu gọi tức diên học sinh tình báo xin ngài xem qua tần thiên nghe vậy nhìn xem tảo chính thuần nói rằng ngươi chọn khẩn yếu cùng chấm nói đi chấm lười nhắc thấy là tức diên chính là thanh châu âu thản thành tiêu ra ra chủ con độc nhất tức diên kẻ này tự tiểu thiên tư thường thường tại nửa năm trước bị nàng chỉ phúc vì hôn vị hôn thê ngô ra ngô vũ tỉnh cho tới cửa t ừ hôn tần thiên nghe xong từ hôn trước này vừa uống vào nước trà liền p h u n tới khương tô du chúng nữ thấy này vỗ vỗ tần thiên phía sau lưng nói bậy hạ ngài không có chuyện gì chứ t ầ n thiên nghe vậy phất phất tay nói không có chuyện ngươi tiếp tục khá lắm k h ó trách danh tự này nghe được quen thuộc như vậy hóa ra là thiên huyền đại lục bản viêm đ d à. thất kính thất kính thần thiên nội tâm điên cùng nhà danh lấy mà tào chính thuần nghe vậy tiếp tục nói mà tiêu ngô gia cùng nguyên bản tiêu ra chính là là thế g i a o bất quá bởi vì ngô vũ tình đã thức tỉnh h u y ễ n vân yên thể bị thần huyền tông thu làm muôn hạ sớm tại mười mấy năm trước liền đem đến tinh thần đế quốc bên trong phát triển nửa năm trước ngô thanh vũ tại thần huyền tông dẫn đầu hạ quay trở về ô thả thành lập tức liền thoái thác môn này hôn nhân mà tước diên giống như chiếm được kỳ ngộ gì đồng dạng tốc độ tu luyện lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng từ sau lúc đó đi không cần nghiệm ngươi lùi xuống trước đi a tao chính thuần nghe vậy liền lùi xuống tần thiên đang nghe tức diên thực lực tăng v ọ t thời điểm liền đã biết đại khái kịch bản đơn giản chính là vì rửa nhục tức diên điên cuồng tu luyện chỉ vì một ngày kia có thể đánh lên thần huyền tông đem ngô vũ tình đánh bại bất quá tần thiên lập tức liền lại vỗ đùi đứng lên căn cứ tần thiên kiếp trước nhìn nhiều như vậy quyển tiểu thuyết xáo lộ đến nhìn cái này tức diên cầm không nghi ngờ gì chính là khí vận tri tử kịch bản a ngẫm lại xem không có mấy năm ma tộc liền phải tiến đánh thiên huyền đại lục mà tước diên không nghi ngờ gì chính là cái này thiên huyền đại lục chọn lự như vậy tại không lâu tương lai tức diên chắc chắn dẫn đầu toàn bộ thiên huyền đại lục đối kháng ma tộc mà tức diên trên thân lại dẫn thần bí lao ra ra không sai tần thiên đã xem thấu tức diên trên người bí mật tần thiên nắm giữ hoàng kim đồng cái tiêu nhập thân vào tức diên trên người cường giả bí ẩn tàn hồn căn bản chạy không khỏi tần thiên pháp nhãn lại thêm lại lên tức diên cái tên này cho nên tần thiên phán đoán tức diên hẳn là khí vận c h i tử nghĩ thông suốt điểm này tần thiên tâm tình rất là hư phấn dù sao thân làm khí vận tri tử tức diên nếu như tại hắn khi yếu ớt có thể giúp hắn một chút lời nói như vậy không thể nghi ngờ là đưa than s như vậy trong tương lai tần thiên thu hoạch thật là một gã cường giả hữu nghị hơn nữa liền xem như tần thiên phán đoán không ra tức diên không phải khí vận c h i tử hắn tại nửa đường vất lạc kia tần thiên tổn thất bất quá là chút tài nguyên mà thôi hơn nữa dựa theo kịch bản phát triển nếu như nếu như tức diên thật là khí vận c h i tử lời nói như vậy hắn nhất định sẽ thu hoạch được lần này giải thi đấu quá quân nghĩ thông suốt điểm này tần thiên không khỏi âm thầm lỡ nụ cười nơi xa băng ngữ yên nhìn vẻ mặt cười xấu xa tần thiên liền lại gần nói rằng ngươi lại tại đánh cái gì chú ý xấu đâu tần thiên một tay lấy băng n ữ yên đẩy ra nói đi ch Ngươi biết lúc này n tây n g lương đại học trên bàn tiệc tức n diên trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ác hàn tức h i ê n trong lòng căng thẳng vô ý thức nhìn về phía tần h tiên h bất quá khi nhìn đến tần tiên đang tay phải nâng cầm lên người biếng nhìn xem người đông nhìn nghịt người xem trong lòng không khỏi thở dài một hơi p h o n g huyền linh tại dương dương sái sái nói một đại thông về sau đã đến tần thiên phát biểu thời điểm tần thiên đứng người lên nhìn xem lâm vào an tĩnh đấu trường vận khởi linh lực nói rằng học viện giải thi đấu hiện tại bắt đầu theo tần thiên vừa dứt tiếng hiện trường đầu tiên là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh lập tức liền tiếng vỗ tay như sấm đậu p h o n g huyền linh cũng bị tần thiên cái này ngắn gọn phát biểu cho chỉnh sửng suốt một chút bất quá lập tức lại nghĩ tới đây mới là tần thiên phong cách chưa từng g â y dưa dài dòng phòng huyền linh thu lại tâm thần sau nhìn xem dưới đ ấ y chờ mong đã lâu người xem lớn tiếng nói mời các học viện đại biểu ra trận trọng tài ai vào chỗ đ ấ y tranh tài lập tức bắt đầu theo phòng huyền linh vừa dứt lời các đại học viện đại biểu đội liền bắt đầu ra trận sáu mươi trường đại học đại biểu đội tại lộ mặt biết nhau về sau liền riêng phần mình bắt đầu thối lui đến một góc chờ đợi tranh tài bắt đầu phòng huyền linh nhìn xem đã vào chỗ tuyển thủ vung tay lên một cái kim sắc quang cầu liền bay đến giữa không trung lập tức kim sắc quang cầu liền bắn ra từng đạo lệnh bài rơi vào mỗi tên tuyển thủ dự thi trong tay phòng huyền linh nhìn xem cầm tới lệnh bài chư vị tuyển thủ dự thi nói rằng, chúng ta lệnh bài chia làm cầm tới đ ố i ứng số thứ tự tuyển thủ mời đến tương ứng sân bãi vào chỗ trận đấu này chính là đấu vòng loại mỗi cái trong sân tuyển thủ chỉ lấy một người đứng đầu còn lại tuyển thủ đều phải đối mặt đào thải theo phòng huyền linh lời nói giống như một quả bom giống như rơi vào trong đám người hiện trường người xem một hồi xôn xao phải biết ở đây đại học k h o ả n g trường sáu mươi mỗi cái đại học tuyển thủ dự thi đều có mười cái cho nên nói mỗi cái trong sân đều muốn điểm có sáu mươi tên tuyển thủ mà muốn muốn cầm tới nhập vây vòng bán kết tư cách vậy sẽ phải đánh bại sáu mươi tên tuyển thủ có thể thấy được trận đấu này tán gốc phòng huyền linh nhìn xem ồn nào người xem quát lạnh nói túc tính kế tiếp để ta tới tuyên đọc lần này tranh tài phần thưởng lần này tranh tài chỉ lấy năm người đứng đầu hạng nhất sẽ thu hoạch được một cái thất phẩm tỉnh mạch đan cùng một thanh địa giai t r u n g phẩm vũ khí cộng thêm năm mươi vạn trung phẩm linh thạch hạng hai sẽ thu hoạch được một thanh địa giai hạ phẩm vũ khí cùng một cái lục phẩm vần linh đan cộng thêm bốn mươi vạn trung phẩm linh thạch hạng ba sẽ thu hoạch được một thanh địa giai hạ phẩm vũ khí cùng một cái ngũ phẩm định hồn đan cộng thêm ba mươi vạn trung phẩm linh thạch hạng b ố sẽ thu hoạch được một thanh địa giai hạ phẩm vũ khí cộng thêm hai mươi vạn mai trung phẩm linh thạch hạch sẽ thu hoạch được một thanh địa giai hạ phẩm vũ khí cộng thêm mười vạn trung phẩm linh thạch hiện trường người xem nghe được tranh tài đạt được phần thưởng bên trong vậy mà xuất hiện địa giai binh khí đều nhao nhao bắt đầu táo động mà đã sớm biết phần thưởng các đại học viện đám tuyển thủ đều nhao nhao bắt đầu ma quyền sát trưởng chuẩn bị tại cuộc so tài này bên trên mở ra bản lĩnh c h ư một trăm bốn mươi bốn giải thi đấu bắt đầu c h ư một trăm bốn mươi bốn giải thi đấu bắt đầu không phòng huyền linh nhìn xem nghị luận â m ý người xem âm thanh lạnh lùng nói bản trận đấu điểm đến là dừng phạm là phát hiện có cố ý hại tính mạng người, người giết chết bất luận tội mời các vị tuyển thủ vào chỗ theo phòng huyền linh vừa dứt tiếng trên trận xuất hiện mười cái cự đại đài thi đấu mỗi cái đài thi đấu trung ương đều khắc lấy đối ứng số thứ tự mỗi tên cầm tới thuộc về mình số thứ tự tuyển thủ đều n h a u n h a u bước lên đài đấu võ lên đài sau đám tuyển thủ cũng bắt đầu cảnh giác nhìn một phía bởi vì bọn họ cũng đều biết chờ một lúc mọi người ở đây đều là đối thủ của mình mỗi tên tuyển thủ đều tận lực cùng người chung quanh kéo dài khoảng cách phòng huyền linh nhìn xem đã vào chỗ liền hô lớn đại đường vương triều giới thứ nhất học viện thi đấu vòng tròn hiện tại bắt đầu theo phòng huyền linh ra lệnh một tiếng đài đấu võ bên trên ngũ thải tân phân linh lực bắt đầu tứ ngược mà lúc này bên ngoài sân xuất hiện một cái sòng bạc. sắp hiện ra trận mỗi một vị tuyển thủ tỷ lệ đặt cược đều bị ghi rõ đến nhất thanh nhị sở nếu là có tỉ mỉ người đi nhìn liền sẽ phát hiện tức riêng tỷ lệ đặt cược ự c thấp mà nghe theo gió mà đến mấy tay cờ bạc đều móc ra linh thạch bắt đầu đối với mình xem trọng tuyển thủ đặt cược lúc này đài đấu võ bên trên mỗi tên tuyển thủ đều dùng hết toàn lực hướng phía chung quanh đối thủ công tới mà tây lương đại học cùng kinh đô đại học tuyển thủ đều ăn ý bắt đầu thanh lý trường học khác tuyển thủ tần thiên nhìn xem những n à y dự thi tuyển thủ không khỏi lắc đầu ngoại trừ tây lương đại học cùng kinh đô đại học tuyển thủ bên ngoài cái khác đại học tuyển thủ cùng cái này hai trường đại học so sánh mặc dù tài nghệ của mọi người đều không khác mấy nhưng là thi triển năng lực thực chiến cả hai khác rất xa rất rõ ràng ngoại trừ cái này hai trường đại học tuyển thủ bên ngoài trường học khác tuyển thủ đều là một chút chưa từng gặp qua máu n h ả ấm bên trong đó hoa mà phòng huyền linh lúc này cũng phát hiện điều này thế là vội vàng chạy đến tần thiên trước mặt ô n q u y ề n nói vậy hạ thần thiếu giám sát tần thiên nhìn xem phòng huyền linh âm thanh lạnh lùng nói chuyện này chấm r ấ t không vui đi đem kinh đô đại học cùng tây lương đại học hiệu trưởng cho chấm tìm đến phòng huyền linh nghe vậy ôm q u ỳ n nói là vậy hạ cũng không lâu lắm hai tên dẫn đội hiệu trưởng một đường chạy chậm tới thần thiên trước mặt ôm q u y ề nói n thần cao lộc triệu nguyên tham kiến bệ hạ thần thiên nhìn xem hai người nói bình thân a nói một chút đi tây lương đại học cùng kinh đô đại học bình thường đều là thế nào tiến hành dạy học hai người nghe vậy nhìn nhau kinh đô đại học hiệu t r ư ở n g cao lộc tiến lên một bước ôm q u y ề nói n bẩm bệ hạ kinh đô đại học hàng năm đều sẽ an bài học sinh tiến về vùng duyên hải trợ giúp hiệp phòng hải yêu xâm nhập tây lương đại học đại tá dài triệu nguyên ôm cửa nói bẩm bệ hạ tây lương đại học hàng năm đều sẽ tổ chức học viên tiến vào yêu thu sơn mạch l u y ệ n thần t i ê n nghe vậy nhìn về ph l i ê hai người h n các học i ngươi h thấy máu. o n h u lần h này g h có công không phải đại đường mặt mũi đều muốn bị đám phế vật kia mất hết đối với hai người các ngươi sau đó chấm tự có khen thưởng cao lộc triệu nguyên nghe vậy ôm quyền nói tạ bệ hạ thái n nhân tần thiên nhìn xem thân người cong lại đứng tại chỗ ba người không kiên nhẫn phất phất tay nói đi tất cả đi xuống a đừng ở chỗ này đứng ảnh hưởng chấm xem so tài chúng thần cáo lui tần thiên nhìn xem thối lui ba người lắc đầu quay đầu tiếp tục xem tranh tài lúc này đấu võ trường bên trên đã thành tây lương cùng kinh đô hai trường đại học biểu diễn cá nhân còn lại đại học chỉ có mấy tên tuyển thủ còn đứng ở trên đài quyết chống khoảng cách lạc bại đã không xa mà bản g trận đấu tần thiên coi trọng nhất vẫn là tức diên mà lúc này tức diên cũng không phụ tần thiên kỳ vọng cao chỉ bằng phá hư cảnh hậu kỳ tu vi liền áp chế một gã đan nguyên cảnh sơ kỳ kinh đô đại học tuyển thủ t trận trận xem, vẹn vẹn xem ta nộ m hải cùng đảo theo trương húc trường thương trong tay đi lên vung lên một cái cự đại sóng biển liền hướng phía tức diên đánh tới tức ư diên nhìn xem đánh tới sóng lớn quát diễm phân phệ lãng xích tức diên cầm trong tay lôi cuốn lên hỏa diễm trọng thước hướng phía trương húc sóng lớn vung đi ầm ầm theo hai đạo công kích va và vào nhau liền đưa tới kịch liệt bạo tạc đài đấu võ bên trên trận văn sáng lên đem bạo tạc sinh ra năng lượng toàn bộ ngăn lại theo sương ngủ tắn đi chưng ơ húc nằm trên đài miệng p h u n máu tươi thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người hiện trường người xem nhìn xem một màn này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh phải biết tức d i ê n đây chính là vọt một cái đại giai đem đối thủ đánh bại a ở đây thế tông đại tộc nhìn về phía tức d i ê n ánh mắt đều biến nóng bỏng vô cùng nếu có thể đem tức g i ê n cái này có thể vượt dai mà chiến thiên tài dẫn vào gia tộc như vậy cái này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là đã kiếm được số m tần â y l ư g Đại học thiên nhìn xem cái tia tuyển thủ hướng phía tào chính thuần nói rằng cha một chút cái tia tuyển thủ tư liệu tào chính thuần nghe vậy ôm quỳnh nói bẩm bệ hạ không cần tra xét thứ tử chính là trương hằng tướng quân con thứ ba trừ tuấn tần thiên nghe vậy lập tức cảm thấy ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới trương hằng con trai thứ ba vậy mà ra một cái thiên tài như vậy xem ra cho chư tướng tìm lão bà chuyện muốn sớm làm dù sao lấy chư tướng thiên phú sinh ra hải tử cũng nhất định là nhân t r u n g lắm vượng bất quá vừa nghĩ tới võ giả kia thấp đáng sợ sinh dục xuất tần thiên lập tức trong lòng liền lạnh một nửa nhi võ giả cảnh giới một khi vượt qua phá hư cảnh mong muốn hải tử vậy sẽ cực kỳ khó khăn hơn nữa thiên phi đã tám năm có thể sửng suốt không có cho dù là một đứa bé cái này có thể để đại thần trong triều nhanh xấu chết nhao nhao hướng tần thiên trong hậu cung đưa mỹ nữ bọn hắn đều hy vọng tần thiên có thể sinh hạ một tử như vậy trong triều lòng người liền sẽ an định dù sao tại phương thế giới này quân chủ vô hậu thật là tối kỵ ngay cả hoa đà đều sầu đến tóc đều muốn rơi sạch t h ầ n thiên nhìn xem trương tuấn cười nói nhớ kỹ thứ tử sau trận đấu đem hắn đặt vào ma quật bên trong nhường hắn đi theo hổ bồn u quân đi học hỏi kinh nghiệm tào chính t u ầ n nghe vậy ông cười nói là chương một trăm bốn mươi lăm đấu vòng loại kết thúc chương một trăm bốn mươi lăm đấu vòng loại kết thúc theo các giải thi đấu trận tranh tài đã toàn bộ kết thúc tấn cấp tới vòng bán kết danh sách nhân viên cũng đã nhóm đi ra tiến vào mười hai người đứng đầu có bốn tên là kinh đô đại học có ba tên là tây lương đại học còn lại mấy tên tuyển thủ theo thứ tự là đến từ vân châu đại、học. Kinh、Châu、Đại Đại Hải Đại cùng Châu học, Châu học Châu học Cẩm trong u y ể n thủ. thủ, thủ t đó m ộ tu gã vi cao h lập đạt t nhất t ủ càng h p dẫn n kinh đô đại học nô thanh vũ một thân tu vi đã đạt đan nguyên cảnh hậu kỳ hắn là trên trận quyết ra thắng bại nhanh nhất một cái phòng huyền linh nhìn đứng ở trên trận một ư ơ i hai tên tuyển thủ trầm giọng nói học viện thi đấu vòng tròn vòng bán kết kết thúc đây là tiến vào vòng bán kết danh sách theo phòng huyền linh vừa dứt tiếng từng đạo to lớn kim sắc kiểu chữ hiện hiện ở giữa không trung những chữ kia thể chính là những cái k i a tấn cấp vòng bán kết tuyển thủ danh tự có thể ở mấy trăm tên đỉnh tiêm học sinh bên trong lan chuyển ra bọn hắn lúc này đã thực hiện chân chính dương danh lập vạn hôm nay tranh tài đã toàn bộ kết thúc mời mọi người có thứ tự tan cuộc tần thiên nhìn xem bắt đầu thối lui đám người nhìn xem tàu chính t u ầ n nói cái tia chu lập đạt các ngươi chú ý một chú t h ắ n là không tệ người kế tục nếu có cơ hội cho hắn lấy tới quân bộ đi. t à o chính tuấn nghe vậy không người nói là vậy hạ ngay tại tần thiên chuẩn bị rời đi thời điểm một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở hoàng gia khán đài trước phụ trách phòng thủ cầm y l i ệ vệ nhìn thấy trương quốc nam tới gần hoàng gia khán đài liền không nói hai lời liền đem đao nửa rút đao ra khỏi vỏ bọn hắn phụ trách thật là tần thiên an toàn bọn hắn cũng mặc kệ trước mắt trương quốc nam có phải hay không một cái nũng nịu đại mỹ nữ mấy tên cầm y l i ệ vệ sát ý lạnh như băng gắt ga khóa chặt trương quốc nam cầm đầu một gã tiểu kỳ quan nhìn xem trương quốc nam nói dừng lại làm cái gì ngươi cũng đã biết dám căn đảng c y nhiều thành giá có thể là tử tội trương gúc nam bị mấy đạo sát khí lạnh như băng cho khóa chặt sau lập tức mồ hôi lạnh đều bị dọa hiện ra nàng có thể cảm giác đạt được cái này mấy tên c ẩ m ý dịa vệ sát ý cực kỳ thuần túy căn bản không xen lẫn bất kỳ t ạ p nghiệm bọn hắn muốn muốn giết mình chỉ sợ chính mình liền một chiêu đều nhịn không được muốn nói trương gúc nam tu vi cũng không thấp một thân tu vi đã đạt đến đan nguyên cảnh hậu kỳ nhưng là trước mắt đám này chỉ có đan nguyên cảnh sơ kỳ c ẩ m ý dịa vệ nhưng lôi ra một cái đến nàng tại trước mặt bọn hắn liền như là một đầu cựu non đang đối mặt một đám đói bụng mấy ngày mấy đêm lão sói sáng đồng dạng phải biết phụ trách tần thiên an toàn cẩm y toàn bộ cẩm y địa vệ tài nguyên bọn hắn được hưởng lấy quyền ưu tiên cho nên so với cái khắc cùng thời kỳ triệu hắn đến cẩm y địa vệ bọn hắn tu luyện tiến cảnh cần phải nhanh hơn dù sao bọn hắn thật là thiên tử thân binh từ nhỏ tại trương gia lớn lên trương quốc nam tự hỏi cái gì cảnh tượng nàng đều kiến thức qua thật là lúc này đồng thời bị cái này mấy đạo thuần túy vô cùng sát ý đồng thời khóa chặt trương quốc nam vậy mà xứng sở ngay tại chỗ không biết làm sao cầm đầu nho nhỏ cờ quan nhìn xem xứng e m sở tại nguyên chỗ không n ú p n í c h trương quốc nam còn tưởng rằng nàng muốn ám sát tần tiên ánh mắt lạnh leo trưởng đao trong tay ra khỏ vỏ mong muốn đem trương mà lúc này ngay tại vừa định tìm trương quốc nam ôn chuyện tức diên nhìn xem trương quốc nam sắp bị cái kia tiểu kỳ quan chém giết tại đ a u hạ thời điểm lập tức trong lòng quýnh lên rút ra huyền thiết trọng xích một bên hướng phía hoàng gia khán đài phóng đi một bên hô lớn dừng tay một gã c ẩ m ý dỉa vệ nhìn xem hướng phía nơi này vọt tới tức diên âm thanh lạnh lùng nói h ử m u ố n chết cái kia c ẩ m ý dỉa vệ nhìn xem tức diên ngút trời mà hàng một kích toàn lực thế là liền rút ra bên hông tú xuân đao đón tức diên huyền thất trọng xích liền trực tiếp một đao liền bổ tới theo đao quang n i lên tức diên cả người bị chấn động đến mi trương úc nam nhìn xem khoảng cách nàng càng ngày càng gần lưỡi lao cả người đều bị sợ choáng váng nàng là thật không nghĩ tới tên này tiểu kỳ quan ra tay sẽ như vậy quả quyết liền hỏi cũng không hỏi liền đem nàng chém trương úc nam nhìn xem vô hạn phóng đại vết đao tuyệt vọng nhắm mắt lại chẳng biết tại sao tại thời khắc này lòng của nàng là như thế yên tĩnh trước mắt lõe lên là lúc trước tại tây lương cùng tần thiên gặp nhau một mặt kia kia là trong đời của nàng lần thứ nhất đối một người đàn ông sinh ra hào cảm không nghĩ tới lại ở chỗ này bị kết thúc liền gặp lại người kia cơ hội đều không có nghĩ đến đây trương úc nam khỏe mắt chạy xuống một dọn thanh lệ ngay tại trương úc nam nhắm mắt lại trong nháy mắt trương úc nam có thể rõ ràng cảm giác được không gian chung quanh tại một cái nháy mắt biến cực kỳ kiên cố mà một giây sau trương úc nam cũng cảm giác được mình bị kéo vào một cái cực kỳ ấm áp ôm ấp mà cái này ôm ấp khí tức nhường nàng cực kỳ an tâm trương úc nam nghe tần thiên trong ngực khí tức không khỏi dùng khuôn mặt nhỏ tại tần thiên trong ngực cọ sát trương úc nam chậm rãi mở hai mắt ra chỉ thấy tần thiên hai ngón tay kẹp lấy cái kia t i ể u kỳ quan lưới lao một tay ôm lấy nàng uy nghiêm trang trọng lòng bảo hiện thị do khí phách cặp tia sáng vô cùng trong hai mắt cất dấu vô số dịu dàng. chơi chiêu vẫy vào tần thiên bên mặt thượng tướng tần thiên bên mặt nhiễm lên màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. chữ gúc nam nhìn xem tần thiên gương mặt cảm thụ được hô tại trên mặt nàng kia ấm áp khí tức trong lúc nhất thời lại có chút n gây dại mặc dù tại nàng thấy qua tất cả nam nhân bên trong tần thiên không phải đẹp trai nhất nhưng lại là cái tia làm nàng nhất là nhất là an tâm một cái kia chữ gúc nam nhìn xem tần thiên bên mặt lẩm bẩm nói là mẫu sao tần thiên nghe vậy túi đầu nhìn về phía trương gúc nam vi vi cười nói không phải lá chấm chữ gúc nam nghe tần thiên dịu dàng lời nói trong lòng chẳng biết tại sao nổi lên một loại ngọt ngạo cảm giác nhìn xem tần thiên sáng t r o ngay lòng lại. động càng đem ánh mắt chậm nhắm、lại. Tần Thiên nghe trong ngực、mỹ、nhân hương thơm, nhìn xem trong ngực mặt cho quân hơi chậm thơm, cho hái cực phẩm dãi đem cực xem mắt mỹ mặt vật vưu v ừ định đi. Đồng người liền hôn đi. Đồng nhiên, n túi g a tại hai người bầu không khí sắp đ ạ t đến đỉnh phong thời điểm tần thiên cảm giác được phía sau đánh tới một cỗ cực kỳ mạnh mẽ mà sát ý lạnh như băng lập tức mồ hôi lạnh đều xuống tới không cần phải nói tần thiên đều biết cái k i ê u đạo sát ý nguồn gốc từ băng ngựa yên chính mình nạp phi phong ba còn không có qua hiện tại lại sông ra trương q c nam cái này khiến nàng trong lúc nhất thời lại có chút khó khăn tần thiên nhìn xem trong ngực nũng nịu mỹ nhân liền biết cơ hội khó có này chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ tần thiên một thanh b u n g r a cái kia tiểu kỳ quan tú xuân đao sau đem trương quốc nam đỡ tốt nhưng ai biết trương quốc nam lại dưới chân mềm lún liền lại ngã xuống tần thiên trong ngực mà tần thiên thấy này cũng không còn khách khí á c h h k đưa tay liền ôm trương quốc nam kia mềm mại v ò n g e o bị tần thiên kéo trương quốc nam vẻ mặt thẹn thùng tựa ở tần thiên trong ngực nghe tần thiên ngực chuyển đến tiếng tim đập trong lòng sinh ra vô tận ngọt nào g nàng là thế nào cũng không nghĩ đến cái này mới chỉ thấy hai mặt nam nhân lại dễ dàng như vậy liền bắt được trái tim của nàng c h ư một trăm bốn mươi sáu hậu cung tu la tràng c h ư một trăm bốn mươi sáu hậu cung tu la tràng theo tần thiên vung da cái kia tiểu kỳ quan tú xuân đao sau cũng giải khai không gian của hắn phong tỏa cái kia tiểu kỳ quan khôi phục k h ô n g chế đối với thân thể liền vội vàng hướng lấy tần thiên quỷ lại nói bệ hạ vi thần va chạm bệ hạ vi thần tội đáng chết v ạ n lần tần thiên triệu hoán đến những cái kia cầm y d ì hệ vệ thấp nhất đều đã quan cư lục phẩm cho nên tên này tiểu kỳ quan tự xưng vi thần một chút vấn đề cũng không có nhìn xem cái kia quỷ dạp xuống đất cầm y d ì hệ vệ tần thiên cho tào chính thuần nháy mắt nói người của ngươi ngươi xử lý tần thiên sau khi nói xong lại cho tào chính thuần truyền đ ô n ó i cho hắn phát thêm hai năm đồng lộc đây là chấm ban thưởng cho hắn nhớ phải giữ bí mật nói đùa Như thế sẽ cho công Tần Thiên nếu là không thế cho thủ hạ, trợ t sẽ là h ậ t tốt ban thưởng một chút, ta Tần Thiên thật phát ban kia sao. nữa xứng đáng người ta sao? Hơn nữa, thiên kỳ thật sớm liền phát hiện nơi n sớm kỳ à y phần á t hết thảy, t sinh tức h khi lấy được không gian pháp chưa cho hôm hắn chỗ chút. phần i gian giờ liền ê nên n cũng còn dùng nay muốn này dùng lấy làm được đâu, sau bao qua tắt một、chút. Về ở diên tần thiên thì là truyền âm cho cái kia cầm y gì v ệ nhường hắn đừng đem tức diên đánh chết dù sao tức diên s á t suất rất lớn bên trên là một cái khí vận c h i tử cái này muốn đem tức diên hại chết này thiên đạo phản vệ thật là rất khủng bố bằng không chỉ dựa vào tức giêng kia phá hư cảnh tu v i tại cầm y rỉa vệ trước mặt còn chưa đủ một đao c h ặ n phải biết tần thiên bên người cầm y rỉa vệ đều là theo kia một vạn tên cầm y rỉa vệ bên trong tuyển ra tới tốt lắm tay hơn nữa đang phụ trách tần thiên an toàn thời điểm cầm y rỉa vệ vừa ra tay chính là một kích toàn lực sát chiêu lấy hiện tại tức giêng trạng thái căn bản ăn không vô một kích kia dù sao vượt cấp mà chiến cũng phải nhìn là đ ố i ai cầm y rỉa vệ thật là tinh nhuệ trong tinh nhuệ d ũ võ vừa mở liền xem như cùng những cái kia cùng cảnh giới cao thủ cũng có thể bạ tổ hiện tại tức g i ê n còn kém nhiều lắm tại tần thiên bên người lâu như vậy tào chính thuần đương nhiên biết tần thiên lợi này ý tứ nói trắng ra là chính là tiểu tử này trợ chấm tán gái có công trọng t h ư ờ n g bất quá chẳng biết tại sao tào chính thuần khi nhìn đến tần thiên ôm trương quốc nam thời điểm trong lòng vậy mà hiện lên một vệ t h â m mộ c h i tình bất quá tào chính thuần rất nhanh liền đệ xuống trong lòng dị dạng nhìn xem tần thiên vội vàng ôm q u y ề n nói là vậy hạ nô tì ổn thỏa thật tốt bào chế hắn cái kia tiểu kỳ quan nghe vậy thân thể run rẩy dữ dội hơn trương quốc nam nghe vậy bắt lấy tần thiên cánh tay nói công tử ngài cũng đừng làm có hắn là ta không đúng trước cho đến ngày nay trương quốc nam vẫn là thói quen xưng tần thiên là công tử tần thiên nghe vậy gật đầu nói kia chấm liền bỏ qua cho hắn bất quá ngươi phải n h ư kỹ lần sau làm việc không thể quá mức lô mãng cái kia tiểu kỳ quan nghe vậy dập đầu nói là vi thần ghi nhớ thần thiên nghe vậy phất phất tay nói đi một bên ở a cái kia tiểu kỳ quan nghe vậy vội vàng bỏ lên đứng ở một bên lập tức khôi phục trạng thái bắt đầu cảnh giới lên dường như vừa rồi mọi thứ đều không có xảy ra đồng dạng có thể thấy được những này cầm ý hệ vệ tâm lý tố chất cường đại thần thiên nhìn xem bị giá tước diên phất phất tay nói thả hắn a khi nhìn i liệu trị đến giúp để nó t n g vào tần thiên trong ngực trương quốc năm sau tức diên như bị xét đánh giống như xứng sở ngay tại chỗ một lát sau lấy lại tinh thần tước diên vội vàng đi đến tần thiên trước mặt ông vừa nói bệ hạ tức diên cứu bạn sốt ruột mong rằng bệ hạ thứ tội tần thiên nhìn xem tức giêng vẻ mặt phức tạp cúi đầu làm sao không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì dù sao hồ mị lớn như thế mị lực cái này không phải một cái mới ra đời thiếu nam c ó thể chống đỡ được không ngại ngươi không có chuyện liền tốt đừng ảnh hưởng tới ngày mai tranh tài là được ngươi phải thật tốt cố gắng là trường học các ngươi làm vẻ vang hồ mị lúc này đại não cũng đã hoàn toàn thanh tình lại ngẩng đầu nhìn tần thiên nói công tử ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là tức giêng ta tại du lịch đại đường lúc gặp phải một cái rất có ý tứ tiểu bằng hưu nghe được hồ mị lời này tức giêng như bị trọng kích đồng dạng vùi đầu đến thấp hơn t ầ n thiên nhìn xem trong ngực hồ mị méo néo khuôn mặt nhỏ của hắn nói còn gọi ta công từ đâu ngay sau đó tần thiên lại nhìn về phía tức diên nói tức diên đúng không ngươi rất không tệ chờ ngươi thu hoạch được giải thi đấu hạng nhất về sau chấm lại có khác ban thưởng tức diên nghe vậy ngẩng đầu nhìn tần thiên chém đinh c h ặ t sát địa đạo vậy hạ học sinh chỉ lấy chính mình n ê n được học sinh của hắn không dám nhờ mớn t ầ n thiên nghe vậy cười to nói ha ha ha tức có trí khí chấm càng coi trọng ngươi người thật tốt cố lên ngày mai chấm mang theo ái phi của chấm đến cấp ngươi cố lên hồ mị nghe vậy trực tiếp xấu hổ đỏ mặt đầu tựa vào tần thiên trong ngực tức g i ê n thấy này sắc mặt trắng bệnh vội vàng ôm q u y ề nói n t ạ bệ hạ nâng đỡ học sinh cáo lui trước thần thiên thấy này phất phất tay nói đi thôi nhìn xem tức g i ê n bóng l ư n g rời đi tần thiên chỗ nào có thể không biết rõ trong lòng của hắn ngay tại n g h ĩ cái gì dù sao ai cũng đã có loại kia thời điểm tần thiên cũng tuổi trẻ qua biết thổ lộ bị cự là cái gì một cỗ tư h vị mà lúc này đứng ở đằng xa trương tử h â n nhìn xem đầu tựa vào tần thiên trong ngực trương u ố c nam trực tiếp liền đổ trong lòng bình d ấ m chua vốn là muốn đi cùng tần thiên gặp mặt nàng làm thế nào cũng nâng không nổi bước h â n chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia ở nơi đó anh anh em em nàng là thế nào cũng nghĩ không、thông. rõ ràng là nàng trước gặp phải tần thiên bây giờ lại muốn bị trương úc nam cái kia hồ mị tử vượt lên trước nhìn thật lâu càng nghĩ càng giận trương tử huấn quay đầu liền đi ra sân thi đấu bên ngoài trương bá nhìn xem trương tử huấn kia cô đơn thân ảnh lắc đầu thở dài liền đi theo ngay tại hai người đang tình ý giả dích lúc một đạo thanh lanh thanh âm chuyển đến u vị mội mội này dáng dấp thật sự là dấu hiệu a n h ư n g mấy vị tỷ tỷ nhìn phải thật tốt hâm mộ đâu trương úc nam nghe vậy cũng biết đây là chính chủ nhân tới mà tần thiên nghe nói như thế mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới hắn biết lại một cái tu là chàng muốn bạo phát trương gúc nam tránh thoát tần thiên ôm ấp nhìn trước mắt tam nữ cùng phía sau bọn họ hơn mười vị tần phi cười nói mội mội ta chỗ nào hơn được ba vị tỷ tỷ đâu trương gúc nam lời này rõ ràng chính là đối tam nữ phục nhuyễn mà trương gúc nam cũng biết tần thiên trong hậu cung chân chính lời nói có trọng lượng cũng liền ba tên trước mắt này nữ nàng cũng biết không thể cùng các nàng chính diện n g ạ n h cường muốn dung nhập các nàng trương gúc nam biết tần thiên mặc dù bình thường nhìn rất dễ nói chuyện nhưng là kỳ thật tần thiên là một cái thực chất bên trong tràn ngập ngạo khí cùng bá đạo người hắn là không thể tiếp nhận hậu cung lửa cháy nếu như tần thiên nữ nhân nào mong muốn tranh như vậy nàng tại tần thiên trước mặt liền càng dễ dàng thất thế dù sao tần thiên trong mắt dùng không được hạ cát cho nên trương q u ố c nam quyết định hắn bước đầu tiên ngay tại lúc này chúng nữ trước mặt yếu thế sau đó dung nhập các nàng đây mới là lưu tại tần thiên bên người phương pháp tốt nhất mà tam nữ nhìn thấy chịu thua trương q u ố c nam sắc mặt biến nới lỏng trương q u ố c nam cử động lần này không nghi ngờ gì đang nói rõ nàng là nữ nhân thông minh đại gia về sau tốt ở chung Trương 147, gọt riêng tiến thiên hạ đệ nhất、lâu. Trương 147, gọt riêng tiến thiên hạ đệ nhất、lâu. Tần Thiên nhìn xem rất riêng riêng nhìn nhanh li hạ hạ đệ đệ lâu lâu xem chờ d a ngay h t i ế n q u chính mình Nghĩ đến lại trở về. đ â tại ầ Tần n Thiên động lên không gian lặng nguyên ngay người không Thiên nào hiện trường. Ngay tắc thấy t pháp khi điều rời đi mọi rời đi địa, đây đều được lẽ là cả có cảm ở băng ngữ yên cùng trương quốc nam quen thuộc về sau vừa định tìm tần thiên tính sổ sách có thể chỉ chớp mắt liền phát hiện nguyên bản đứng tại chỗ tần thiên không thấy băng ngữ yên thấy này trong lòng tà hỏa liền cọ dâng đi lên nữ lấy tào chính thuần sau cổ áo nổi giận nói tần thiên đâu hắn chạy đi đâu có phải hay không là người tự mình n h i m hộ hắn chạy trốn tào chính thuần nghe vậy mồ hôi đều x u n g tới dù sao ngay cả tần thiên đều đứng cô mãi mãi này không có cách nào húng chi hắn đâu bị nữ lấy sau cổ áo tào chính thuần vội vàng khoát tay nói ai u nương nương nô tì oan buồng a cái này nô tì cũng không biết bệ hạ là lúc nào đi a băng ngữ yên nhìn vẻ mặt kinh hoàng tào chính thuần vẻ mặt g h é t bỏ một tay lấy tào chính thuần ném qua một bên nổi giận nói t h ử hôn đản này lại để cho hắn chạy sáng nay bên trên trướng cô nãi n ã i còn không có cùng hắn tính đâu chúng nữ nhìn xem băng ngữ yên vẻ mặt tức giận bộ dáng không khỏi che miệng trộm cười lên g ã y trong hậu cung băng ngữ yên là một cái duy nhất có thể chấn được tần thiên tồn tại chúng ta tính cách phương diện kém xa băng ngữ yên cương liệt chỉ cần tần thiên vài câu dâu ngon, dâu ng Cho phó nên đối tại ầ Tần n Thiên nhất định phải, phải do băng ngự yên xuất mã. Màn buông xuống,、tần、Thiên nhìn xem trong Hoàng Thành chỉnh tề đường đi, rộn rộn ràng ràng đám người trong lòng sinh trả xuất tề một phải phải kia đi, đêm đám ra do o xem mã. l không hiểu cảm giác cảm tần h h hiểu. à n Tại t thiên tự mình chấp chính mấy năm này dùng cốt thép xi、si、măng lớn chơi gây xây trong hoàng thành khắp nơi đều là kia cao đến hai ba trăm tầng phương đông phong cách cao lầu trên nhà cao tầng treo đầy màu đỏ đ è n lồng lộ ra vô cùng náo nhiệt hiện tại đại đường hoàng thành tại ban đầu trên cơ sở mở rộng gần hơn m ư ơ i lần ban đầu hoàng thành xem như nội thành mới xây thành khu xem như ngoại thành mỗi cái tiến vào hoàng thành người đều nhất định muốn giao lệ phí vào thành mười cái hạ phẩm linh thạch nội thành lệ phí vào thành càng là cao đến trăm viên hạ phẩm linh thạch mà trong ngoài thành linh khí mức độ đậm đặc tranh lệch gần gấp ba lại thêm bởi vì đại đường mấy năm này phát triển được rất nhanh linh khí mức độ đậm đặc cao hơn nhiều chung quanh quốc gia cho nên mấy năm này thương nghiệp phát triển rất là phồn v i n h hàng năm đều có các quốc gia thương đội đi vào đại đường kinh thương cho nên đại đường hoàng thành hàng năm lệ phí vào thành đích lợi đều đạt đến vài tỷ hạ phẩm linh thạch mà thiên hạ đệ nhất lâu thì tại đại đường cảnh nội mọc lên như nấm tại đại đường cảnh nội sáu mươi châu đều có phân bố Chỉ dù sao bất luận cái nào cái thế giới mọi người đối với mỹ thực truy cầu đều là nhất trí đối với những người có tiền kiêm mà nói vậy thì càng thêm rất nhiều người đều đem có thể tại thiên hạ đệ nhất lâu ăn một bữa cơm mà cảm thấy tự hào dù sao tiến vào thiên hạ đệ nhất lâu vé vào cửa liền phải giao năm trăm mai hạ phẩm linh thạch xem như vé vào cửa không riêng như thế thiên hạ đệ nhất lâu còn đẩy ra hội viên chế độ trong đó hội viên chia làm ba loại bạch kim hắc kim cùng kim cương ba đẳng cấp mà trong truyền thuyết trí tôn thẻ hội viên chỉ có tần thiên một người nắm giữ cầm trong tay thẻ hội viên hội viên tại thiên hạ đệ nhất lâu tiêu phí lúc lại có khác biệt trình độ giảm miễn cùng miễn đi vé vào cửa mà đại đường trong t r i ề u nhị phẩm trở lên quan viên thì trực tiếp bị tặng cho bạch kim thẻ hội viên nhất phẩm quan viên đưa tặng hắc kim thẻ về phần những cái kia quốc công thì tặng cho hội viên kim cương thẻ loại này vip chế độ đối với thiên huyền đại lục đám này đám dân bản xứ có cực kỳ trí mạng hấp dẫn rất nhiều thế gia đại tộc vì có thể có được một tấm thẻ hội viên thậm chí không t i ế c tốn hao món tiền khổng lồ đi công việc một tấm thẻ hội viên tần thiên kiếp trước ra thế cũng không tệ cho nên đối với những cái kia hội sở cấp cao s á o lộ cũng có hiểu biết cho nên nếu có người hiện đại đi vào thiên hạ đệ nhất lâu lời nói như vậy nhất định sẽ phát hiện cái này thiên hạ đệ nhất lâu dùng toàn bộ là những cái kia hiện đại marketing hình thức tần thiên nhìn xem đèn lồng treo cao thiên hạ đệ nhất lâu hài lòng nhẹ gật đầu cái này thiên hạ đệ nhất lâu hắn bình thường không ít đến cho nên đối với cái này thiên hạ đệ nhất lâu hắn cũng không hứng thú gì cho nên tại đi dạo vài vòng sau xem chừng trong nhà mấy cái k i a cô n ã i n ã i xí nghiệp không sai biệt lắm tiêu tan đường liền chậm ung dung chạy về mà liền tại tần thiên đi không lâu sau mặt mũi tràn đầy đổi phế tức diên đi tới thiên hạ đệ nhất lâu trước nhìn xem vậy cái k i a trang trí đến cực kỳ xa hoa thiên hạ đệ nhất lâu tại giao năm trăm mai hạ phẩm linh thạch sau n h ấ t chân liền đi vào tức diên vừa đi vào thiên hạ đệ nhất lâu liền bị trước mắt trang trí cho khiếp sợ đến xuất thân tại một cái thành nhỏ hắn căn bản không có từng tiến vào như thế xa hoa địa phương nhìn xem trên sàn nhà cái bóng của mình tức diên trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút có gấp mới vừa vào cửa hắn liền bị khỏe miệng nước b ọ tại kém chút không chút có trực c h tiếp chạy xuống. Tại làm lớn là việc ở đây phục vụ viên phục ở đây đều là đến phần tần ừ cả nước các nơi gái l u x a h thiên r rất o n nàng n g các ề đều u lâu quan sau người người nhà, thanh lâu bị quan bế sau các nàng, cũng Tần đi đi Tại i đã đã mất mất t h vào. bị bế các đem tất cả thanh lâu đều quét sạch sau rất nhiều tướng mạo hữu dị tiểu tỷ tỷ liền được mời mời đến thiên hạ đệ nhất lâu xem như phục vụ viên tần thiên cho tất cả chúng nữ đều cấp cho đường về nhà phí cùng một khoản tiền không nhỏ nếu như không n g u y ệ n ý đi vậy liền lưu tại thiên hạ đệ nhất lâu dáng rất đẹp mắt làm phục vụ viên dung mạo không đẹp nhìn thì chạy xuống làm một ít chuyện vặt cái này thiên hạ đệ nhất lâu cũng coi là cho các nàng một cái che gió che mưa địa phương cũng cho các nàng là một người tôn nghiêm để bọn hắn không cần lại khúc ý khâu lại những cái kia bụng vệ nam nhân cho nên đối với tức diên phản ứng đối với thân kinh bách chiến các nàng mà nói cũng không tính là gì một gã phục vụ viên đi lên phía trước đối với tức diên không người chào nói hoan g n ê n q u a n lâm xin hỏi ngươi là muốn ăn cơm đâu vẫn là phải mua sắm đâu tức diên nhìn trước mắt xinh đẹp vô cùng tiểu tỷ tỷ tâm tình lập tức cũng biến thành khá hơn dù sao đối với thế giới này nam nhân mà nói đối với loại này chỉ đèn tiểu tỷ tỷ căn bản không có bao lớn sức chống cự tức diên nhìn trước mắt tiểu tỷ trực ỷ t tiếp xứng sở tại đương trường ánh mắt cũng không biết nhìn chỗ nào cho thỏa đáng vị khách nhân này xin hỏi ta có gì có thể giúp ngài sao thân làm thanh lâu xuất thân diêu tỷ ký viện nhóm đối với tâm lý nam nhân kia là n ắ m đến xích sao đối với tức diên hướng kia dáng vẻ q u ấ n bách liền biết đó là cái chim non bất quá tức diên thân làm một thiên tài rất nhanh liền khôi phục t h ầ n t r í nhìn xem phụ trách chiêu đ á i tiểu thư của hắn tỷ cười nói ta là tới uống rượu phục vụ viên nghe vậy vi vi cười nói t u t vị khách nhân này xin ngài đi theo ta rất nhanh tức diên liền bị bắt được một cái nhìn xem cửa sổ trong gian phòng trang nhã theo trong cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy kia đèn đuốc sáng trưng hoàn thành t r ư n g một trăm bốn mươi tám thất lạc gọt riêng c h ư n g một trăm bốn mươi tám thất lạc gọt riêng tức diên sau khi ngồi xuống không lâu mấy tên phục vụ viên liền bưng lên một bình tứ phẩm linh t i ự u cùng mấy đĩa nhắm rượu nhị phẩm linh thực tại đem linh thực cùng linh t i ự u bày ra tốt sau phục vụ viên đi đến tức diên trước mặt túi người chào nói xin ngài c h ậ m dùng có gì cần ngài cứ việc gọi ta tức diên nhìn trước mắt phục vụ viên tiểu tỷ tỷ gật đầu nói tốt các người đi xuống đi mấy tên phục vụ viên đi ra nhã gian sau lập tức đóng cửa phòng lại lập tức nguyên vốn có chút ổ nào nhã gian trong nháy mắt biến an ngoài cửa sổ thổi vào gió nhẹ đánh ở trên mặt làm cho người cảm thấy vô cùng bung lỏng tức diên nhìn ngoài cửa sổ treo cao cực đại trăng tròn cùng trong hoàn g thành c ả n h đêm lập tức một loại phong nhã khí tức liền đập vào mặt vừa mới bắt đầu còn cảm thấy thiên hạ đệ nhất lâu vé vào cửa rất đắt tức diên khi nhìn đến kia quan tâm đến cực hạn phục vụ cùng xa hoa hoàn cảnh sau lập tức cảm thấy kia năm trăm khối hạ phẩm linh thạch tiêu đến đa giá cái này không i khỏi cảm thấy có chút bung lỏng lên tức diên nhìn xem trên mặt bàn linh cựu rất là y ế u kỳ dù sao thiên hạ đệ nhất lâu rượu ngon món ngon danh khắp thiên hạ lúc trước xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết hắn căn bản tiêu phí không dạy nổi thực lực bây giờ phóng đại sau tăng thêm nay thiên tâm tình không tốt cho nên liền động đến thiên hạ đệ nhất lâu uống rượu tâm tư tức diên cầm lấy trên mặt bà nóng ánh sáng long lanh ngọc chất chén rượu rót một chén linh cựu theo rượu tiến chén rượu một cô cực kỳ nồng nặc mùi rượu liền xông vào mũi tức diên nghe k i a nồng đậm mùi rượu lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng tức diên đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch theo linh cựu nhập thể tức diên cảm thấy một cố nhu hòa linh khí tại thể nội khuếch tán ra đến một cô cực kỳ nồng nặc tức diên mở mắt để ly rượu trong tay xuống không khỏi hô lớn rượu ngon lập tức lại đổ chén thứ hai chuẩn bị uống có thể rượu còn chưa tới bên miệng liền bị một cái nu hòa lực lượng c u ố n đi ân rượu ngon đến cùng là cao nhân phương nào có thể đủ ra như thế rượu ngon tức diên vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt ngay tại thưởng thức rượu ngon linh hồn thể nói lao sư ngươi không là linh hồn thể sao tại sao có thể uống rượu a dược lao nghe vậy đối tức diên xử suất một cái liếc mắt nói ai nói linh hồn thể liền không thể uống rượu phải biết đây chính là linh tự a nói trắng ra là chính là từ linh lực tạo thành rượu ngon lão phu hấp thu chính là linh lực như vậy vì cái gì liền không thể uống đâu cái này linh t i ể u có chút ý tứ nó là từ các trồng linh dược hỗn hợp nhuộm chế ra linh t i ể u lão phu năm đó chính là thế gian còn xuất lại mấy tên thần dược sư thế gian đan dược nhưng phàm là nhường nghe hỏi qua một lần ta liền biết bọn hắn là cái gì từ cái nào mấy trồng thảo dược luyện chế thành cái này linh t i ể u sử dụng linh dược cũng không phức tạp chúng ta sản xuất l ờ i nói độ khó cũng không lớn chờ đ ợ i lúc nào ngươi luyện dược đẳng cấp đặt tới ngũ phẩm vi sư liền dạy ngươi như thế nào ủ chế linh cựu dược lão nói xong liền đem trong tay linh cựu uống một hơi cạn sạch. mà tước diên nghe vậy cũng không nói lời nào trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn chén rượu rót một c h é n sau đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch nhìn xem sư đồ hai người tại uống mấy ấm linh tự sau dược lão nhìn xem uống đến chóng mặt tước diên cười nói thế nào lúc trước ta đã nói hai người các ngươi ở giữa căn bản không thể nào hiện tại đã biết rõ đi tước diên nghe vậy nhìn xem dược lão nói lao sư ta không phục ta rõ ràng có thể cảm giác được cúc nam tỷ tỷ là ư a tích h ta lúc trước nàng còn đối tác cười ban đầu ở ta nhất cô đơn thời điểm là nàng để tích ta hiện tại ta lại nhìn xem hắn bị nam nhân khắc kéo dựa vào cái gì chỉ bằng hắn so ta x o á i chỉ bằng hắn so ta có tiền có thế lấy thiên phú của ta không phải liền là đại đường hoàng đế sao chỉ phải cho ta thời gian tại không lâu tương lai hắn ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì lao sư ta không phục tức diên nói xong lại đem trong tay linh t i ể u uống một hơi cạn sạch hai dọn thanh lệ theo khỏe mắt giọt xuống dưới muốn lao nhìn vẻ mặt hợp lực tức diên trầm giọng nói dựa vào cái gì lời này của ngươi thật b u ồ n c ư ờ i ngươi thật cảm thấy thiên phú của ngươi rất mạnh ngươi không có phát hiện sao ngươi ban ngày tại người ta một cái bình thường thị vệ trước mặt một chiêu đều nhịn không được nếu không phải là người nhà đại đường hoàng đến ể tình ngươi cùng cái kia cô gái nhỏ quan hệ không tệ nhường hộ vệ của hắn trên nửa đường thu tay lại chỉ dựa vào hôm nay ban ngày một k í c h kia ngươi cũng đã là người ta đ a u hạ v o n g hồn người ta một k í c h kia là tại nói cho ngươi về sau thiếu đánh người ta nữ nhân chủ ý t ứ c nhiên nghe vậy lập tức thanh t ì n h lên hôm nay hắn vẫn luôn bị trương gúc nam chuyện cho làm rối loạn đầu não dù sao mối tình đầu còn chưa bắt đầu liền đã thất t ì n h cái này đã kích đối với một cái mới ra đời t i ể u tử mà nói trong lúc nhất thời vẫn là khó mà tiếp nhận bất quá lúc này trải qua dược lão như thế nhấc lên tức diên liền lập tức nghĩ tới ban ngày một màn kia cái này khiến cho tới nay đều là vượt cấp mà chiến tức diên trong lúc nhất thời lại có chút khó mà tiếp nhận thế là tức diên nghiêm sắc mặt chế choáng toàn tỉnh nhìn về phía dược lao nói lao sư ngài nói là sự thật sao dược lão nhìn thoáng qua tức diên nhấp một miếng linh t cựu cười nói ha ha ngươi cho tới nay đều quá mức xuôi gió xuôi nước cùng người đồng lứa ngươi chưa bại một lần thật là ta phải nói cho ngươi chính là coi như ngươi cùng tên hộ vệ kia cùng d a i lời nói hắn hôm nay muốn giết người liền tuyệt đối sẽ không ra lại đau thứ hai bởi vì đau thứ nhất thời điểm ngươi đã chết không cần hoài nghi ta lời nói nhiều khi một gã võ giả là không cường đại thiên phú cũng không phải là xác định tính nhân tố một gã võ giả muốn phải cường đại quân không ra một chút chính là kia kinh khủng bản năng chiến đấu cái khác đều là ngoại lực thiên phú tốt chỉ là để ngươi lúc tu luyện tốc độ so với người ta nhanh một chút mà thôi n g ư ơ i biết không hôm nay tên hộ vệ kia xuất thủ thời điểm cực kỳ quá quyết toàn bộ quá trình thu phát tự nhiên nguyên bản hắn muốn chặt ngươi một đao kia đủ để đưa ngươi chém thành hai khúc nhưng là hắn lại tại trên nửa đường tan mất phần lớn l ư ợ đạo vẹn vẹn lưu lại một thành liền trực tiếp đưa ngươi bị thương nặng như thế đối lực lượng trưởng không đến cực h ạ n cao thủ tại thiên huyền đại lục bên trên cũng không có mấy cái. nhưng hôm nay lại tại đại đường xuất hiện ngươi bây giờ liền người ta một gã hộ vệ một phần mười lực đạo đều không tiếp nổi ngươi có tư cách gì xem thường người ta hơn nữa theo ta quan sát ở đây cơ hồ tất cả hộ vệ đều cùng tên hộ vệ kia ở vào một cái trình độ ngươi suy nghĩ một chút cái này đại đường hoàng thất có nhiều có thể bọn hắn hết thể người sở hữu gần hai ngàn tên cao thủ như vậy nói đến chỗ này d ư ợ c l a o vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng đem trong tay linh t i ự u u ố n g một hơi cạn sạch lại tiếp tục nói hơn nữa còn không chỉ như vậy đại đường hoàng đế bên người cái kia đại thái giám thì kinh khủng hơn liền xem như thể chất thức tình ngươi mong muốn chiến thắng hắn độ khó không phải là bình thường lớn đại đường hoàng đế tu vi liền ngay cả vị sư ta cũng nhìn không thấu thật là trực giác của ta nói cho ta kia đại đường hoàng đế vô cùng nguy hiểm liền xem như lúc này ta thao túng thân thể của ngươi cũng chưa chắc có thể trên tay hắn rời khỏi phải biết hắn mới là địa nguyên cảnh trung kỳ tu vi dược lão nói xong lời này rơi vào trầm mặc tức d i ê n lúc này thì là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem dược lão bởi vì hắn biết dược lão tại túi người thời điểm một thân tu vi của hắn đã đạt đến thiên nguyên cảnh đ ỉ n h p h o n g hơn nữa lấy dược lão cái này vạn năm tu vi liền xem như một gã động hư cảnh võ giả hắn cũng có thể thông ra ứng phó mà dược lão lại nói hắn tại tần thiên trước mặt vậy mà không có năm chắc có thể rời khỏi cái này đã kích ngường tức g i ê n trong lúc nhất thời lại có chút khó mà tiếp nhận dược lão nhìn xem tức diên kia vẻ mặt cô đơn trầm giọng nói nhỏ diên tử ngươi bây giờ còn dám nói thiên phú của ngươi so với người ta được không tức diên nghe vậy túi đầu thì ra hắn một mực là cái kia hết ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng tức diên đang trầm mặt hồi lâu sau c h ầ m dài đứng lên nhìn lên trên trời trăng tròn trầm giọng nói lão sư trước kia là ta tự cao tự đại từ hôm nay trở đi ta sẽ thật tốt tu luyện sau này ta muốn tới không là vượt qua hắn dược lão nghe vậy ha ha cười nói ha ha tốt rất tốt đây mới là ta dược lão đệ tử ngươi yên tâm tại chỉ đạo hạ n g ư ơ i tương lai thành liền sẽ là khó mà dự đoán bất quá ngươi nhất định không thể bởi vì chuyện này liền đối đại đường hoàng đế ghi hận trong lòng bởi vì ta có thể cảm giác được cái này đại đường hoàng đế nắm trong tay lực lượng cũng không bình thường chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy đều chỉ là một góc của băng sơn mà thôi hiện tại đại đường hoàng thất còn quá trẻ chỉ cần cho bọn họ thời gian vậy liền sẽ bay lên ta có thể cảm giác đạt được hiện tại đại đường chỉ là tại xúc tích lực lượng mà thôi ngoại giới khó mà gặp phải cao thủ tại đại đường hoàng thất bên trong chỉ là sung làm hộ vệ nhân vật nội tình này ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ ta có thể đoán trước được tại tương lai không lâu trước h gốc nam một mực là chống đỡ lấy tức diên động lực để tiến tới mặc dù hai người chăm chú cùng một chỗ ấn n ế n qua dừng lại đồ nướng nhưng là lấy trương gốc nam m bị lực chỉ cần một ánh mắt liền có thể làm cho cả thiên huyền đại lục nam nhân q u ý giới gấu quần của nàng mà mới ra đời tức diên tự nhiên khó mà chống cự mị lực của nàng tức diên trầm mặc rất lâu thở dài một hơi trầm giọng nói yên tâm đi lao sư ta hiểu chỉ cần l ú p nam tỷ trôi qua tốt ta liền thỏa mãn tức diên nói xong đem trong tay linh t i ể u uống một hơi cạn sạch dược lão nhìn xem tức diên kia đê mê dáng vẻ lắc đầu thở dài tức diên tâm tình hắn có thể lý giải dù sao ai chưa từng có một cái để ngươi khó mà quên được người đâu thiếu niên tâm tính trưởng thành luôn luôn phải đi qua tình tổn thương tôi luyện mới có thể thuế biến vượt qua được cũng liền t r ở thành、Bốn ban đêm lặng lẽ trở lại hoàng cung thần thiên đang chuẩn bị đi tìm khương tô du cùng hồ Mỹ hai người đánh chơi mặt trượt thế nhưng lại bị băng ngữ yên đuổi ra khỏi cửa thần thiên đứng ở ngoài cửa hướng phía trong môn hô lớn không phải có ý tứ gì a thời gian này còn có để hay không cho người qua băng ngữ yên chấm chấm nhận rất lâu chấm tạo điều kiện cho ngươi ăn uống chùa lâu như vậy nhưng ngươi dạng này đ ố i chấm thần thiên vừa dứt lời bên trong liền bay ra một cái gối đầu theo gối đầu vừa xuống đất băng ngữ yên gầm lên giận g ữ liền chuyên g a lan ai、Tốt. thần thiên nghe vậy nhanh chóng chạy ra ngoài đợi đến tần thiên sau khi rời đi không lâu trong phòng truyền đến tiếng cười như c h u n g bạc rời đi chúng nữ tẩm cung sau tần thiên vừa muốn đi tìm cái khác phi tử liên lạc một chút tình cảm thế nhưng lại đều được cho biết các nàng đêm nay đều không tiện t à o chính phần lúc này cũng đi tới tần thiên bên người không người nói vậy hạ mấy vị nương nương nói hậu cũng đám nương nương thiên quỳ tới nhường chính ngài tìm phương pháp khác tần thiên nghe vậy lập tức cảm thấy rất bất đắc dĩ tần thiên thể nội chứa hai loại long lực lượng mà hai loại lực lượng đối với ảnh hưởng của hắn cũng rất lớn liền là đối với phương diện kia nhu cầu rất tràn đầy tần thiên bình thường một buổi tối đều phải gần Bất q lúc trước tần thiên sở dĩ thường xuyên đi thiên hạ đệ nhất lâu nguyên nhân chính là đi hái hái hoa dại mà tần thiên tại thiên hạ đệ nhất lâu thành lập một cái kia cơ diêu tỷ ký viện bên trong tìm thiền tư tốt người kế tục tu luyện thành thám tử chuyên môn cho tần thiên truyền lại tin tức muốn nói tình báo phương diện này có đôi khi vũ hoa lâu hiệu suất muốn so cầm y hệ vệ cùng ảnh mật vệ đều cao tần thiên muốn rèn đúc một cái c ự đại tình báo mạng vì hắn thu thập các thế lực lớn tình báo hiện tại vũ hoa lâu hệ thống tại hoàn thiện bên trong đợi đến đại đường quốc đủ sức để tự mãn thời điểm như vậy tới lúc đó sẽ là thiên hạ đệ nhất lâu đi ra đại đường thời điểm đến lúc đó vũ hoa lâu đem sẽ trở thành thiên huyền đại lục bên trên kinh khủng nhất tổ chức tình báo tần thiên nhìn xem yên t ĩ n h hoàng cung khoe miệng vi vi dương lên giờ chân lên hướng phía ngoài hoàng cung đi đến tức diên vừa về tới khách sạn liền phát hiện trương úc nam trong đại sành chờ lấy hắn tức diên nhìn xem trương trương úc nam nhìn trước mắt nhảy nhóp tương bừng tức d i ê n trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói tức d i ê n đệ đệ ngươi không có chuyện liền tốt ta lần này tới là đến cảm tạ ngươi hôm nay ban ngày quên mình tới cứu t ỷ t ỷ bây giờ thấy ngươi không có chuyện ta cũng yên lòng tức d i ê n nhìn trước mắt xinh đẹp động nhân trương úc nam trầm giọng nói úc nam t ỷ t ỷ các ngươi là trường nào thì bắt đầu người đúng vậy trương úc nam nghe vậy cười nói tại gặp ngươi trước đó chúng ta liền quen biết khi đó ta còn không biết hắn là đại đường hoàng đế nói này cũng buồn cười ta tại lần thứ nhất gặp phải hắn thời điểm liền đã bị nó đả động ta vốn là dự định tại lần so tài này về sau ta liền đi tìm h ắ n không muốn đánh muốn ở chứ ỗ này hắn. gặp được t c Diên n gúc h chầm e vậy trong lòng chầm xuống nói, kia、Úc、nam tỉ nhìn g ư i ô m nay chỉ là v vì, vì là là h xem tức diên nói cái này tấn nguyên đan ngươi thu coi như là ngươi hôm nay quên mình tới cứu ta tả lễ trương gúc nam tại đem đ a n dược giao cho tức diên sau cười nói không còn sớm ta phải trở về sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai ta đi xem người tranh tài đi trương gúc nam nói xong liền quay người rời đi nhìn xem trương gúc nam bóng l ư n g rời đi tức diên hô ư c nam thì phải thật tốt trương gúc nam nghe vậy đầu tiên là s ư n g sờ không sai sau đó xoay người phất tay cười nói tốt nhất định sẽ cảm ơn ngươi tức diên đệ đệ t r ư ơ n g một trăm năm mươi kinh thành tứ thiếu t r ư ơ n g một trăm năm mươi kinh thành tứ thiếu thiên hạ đệ nhất lâu bên trong tần thiên cầm trong tay quạt giấy đi vào thiên hạ đệ nhất lâu bên trong tần thiên mới vừa vào cửa bốn cái như hoa như ngọc cô nương liền s ô n g tới không người nói công tử ngại đã tới nhanh mời vào bên trong tần thiên nhìn trước mắt tứ nữ một thanh ôm trầm trúc tía cùng thanh mai bờ eo thon phân biệt tại tứ nữ trên mặt hôn một cái cười to nói mai lan trúc cúc hôm nay tại sao là các ngươi g i a nên g n tiếp b ả n công tử à? thử vân các nàng đâu thực khách chung quanh nhìn xem tần thiên một bộ thâm niên lão lưu manh dáng vẻ không khỏi vẻ mặt hâm mộ phải biết tần thiên ôm mai lan trúc cúc tứ nữ thật là có được thiên hạ đệ nhất lâu tám mỹ vẻ đẹp sừng toàn bộ kinh thành vô số con em thế già đối với cái này thiên hạ đệ nhất lâu tám mỹ triển khai điên cùng truy、cầu. vô số con em thế ra đều vì có thể cùng cái này tám đại mỹ nhân gặp mặt một lần mà không tiết k i ệ n trách món tiền khổng lồn đện vào thiên hạ đệ nhất lâu bên trong trước kia tần thiên đi vào thiên hạ đệ nhất lâu đều là lén lút cũng không có gây nên chú ý của những người khác cho nên lúc này những cái kia lui tới thực khách khi nhìn đến vậy mà có người có thể đồng thời đem mai lan trúc cúc tứ mỹ đồng thời ôm vào lòng đều hận không thể có thể đem tần thiên thay vào đó mà mai lan trúc cúc tứ đại mỹ nữ cũng không hề giống nhìn qua như vậy y ê u đ ố i hiện tại các nàng một thân thực lực đô đã đạt đến phá hư cảnh hậu kỳ cái này tu vi đặt vào thiên huyền đại lục bên trên cũng coi là có thể đăng đường nhập thất thanh mai nhìn vẻ mặt cười xấu xa tần thiên dịu dàng nói công tử đi nhanh đi tử vân tỉ tỉ các nàng đều còn có chuyện quan trọng mang theo chờ bọn hắn sau khi hết bận tự sẽ tới buổi n g à i tần thiên nhìn xem nằm sấp trong ngực mình n ũ n g nịu thanh mai trong lòng lập tức một hồi xốp giòn thoải mái mà một bên các thực khách lúc này nhìn về phía tần thiên kia đắc ý biểu lộ lúc trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy s á c ý nếu không phải đại đường luật pháp nghiêm minh tại trong hoàng thành không được tự tiện đỡ võ và không hiện tại tần thiên cũng sớm đã bị hợp nhau tấn công bất quá ngay tại tần thiên đùa dỡn thanh mai lúc một đạo thanh âm không hài hò một gã thân mang cầm bảo con em thế ra mang theo mấy tên chó săn nhìn xem t ầ n thiên lại đồng thời ôm tứ đại mỹ nữ trong lòng một c ố tà h ỏ a cọ một chút liền dâng đi lên cái kia cầm bảo công tử chỉ vào t ầ n thiên nổi giận nói tiểu tử vung ra tay chó của ngươi bốn vị cô nương đừng sợ bản công tử cái này cứu các ngươi đi ra t ầ n thiên nghe vậy đầu tiên là s ứ c sở sau đó khỏe miệng liền bắt đầu vi vi dâng lên t ầ n thiên quay đầu nhìn cái kia mang theo mấy tên chó săn thế ra công tử trong lòng không khỏi nhà danh nói ngoại tạo trong tiểu thuyết nhân vật chính trang bức đánh mặt kịch bản lại bị lao thử gặp đây không phải nhân vật chính mới có đái n ộ sao tần thiên nhìn trước mắt thế gia công tử trong lòng không khỏi hưng ơ phấn lên dù sao từ khi hắn xuyên biệt tới thiên huyền đại lục bên trên sau thật đúng là không ai dám như thế nói chuyện với mình dù sao như thế cùng tần thiên nói chuyện đều bị điện vi băm cho nên lúc này tần thiên trong lòng khơi dậy t r ờ i tâm hắn cũng nghĩ thể nghiệm tiếp theo hạ yêu thích nói nhân vật chính bên trong loại kia giả heo ăn thịt hổ có phải thật vậy hay không đặc biệt thoải mái tần thiên hướng phía chúng nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái tứ nữ thấy này liền biết tần thiên muốn làm gì dù sao trải qua lâu như vậy xâm nhập giao lưu song phương chỉ cần một ánh mắt liền có thể biết đối phương ý tứ t â n thiên nhìn xem cái kia thế gia công tử nói ngươi lại là cái nào dễ hành a g i a n g quản bản công tử sự tình c h á n s ố n g a cái kia thế gia công tử nghe vậy ngẩng đầu bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói nghe cho kỹ gia phụ chính là t r i ề u đình hộ bộ thượng thư t r ư ơ n g cư chính mà ta chính là t r ư ơ n g cư chính c h i tử t r ư ơ n g d ĩ n h là vậy cùng mấy vị hảo hữu t ì n h xưng kinh thành tứ công tử là vậy t r ư ơ n g d ĩ n h nói xong còn hướng lấy thực khách chung quanh ôm quyền r a hiệu mà những cái kia thực khách nghe được cái này đại danh cũng đều nhao nhao phụ họa n h o nhao ôm quyền để bày tỏ kính ý mà chương dính đối với chúng quanh người tung hô cũng là cực kỳ hưởng thụ dù sao h ộ bộ thượng thư chính là trong triều theo nhất phẩm quan viên ở kinh thành t r ư ơ n g cư chính cái này theo nhất phẩm quan viên đã được cho quyền thế ngập trời tồn tại cho nên rất nhiều thế gia đại tộc đều muốn định b ỡ hắn cho nên đối với cái này t r ư ơ n g cư chính sùng ái có thừa con trai độc nhất bọn hắn không dám đắc tội mà tần thiên đối với cái này t r ư ơ n g cư chính cũng có nghe thấy hắn cương trực ghét du n đ ị n h năng lực làm việc rất mạnh hắn cũng coi là là số không nhiều tần thiên bằng lòng lưu ò n g l lại tiền triều cựu thần một trong bất quá tố vấn t r ư ơ n g cư chính trong nhà chỉ có một gã con trai độc nhất chương cư chính đối với cái này còn một cũng coi là sùng ái có thừa mà trương dĩnh liền mượn lao cha sùng ái trở thành đại đường trong kinh thành nổi danh bại gia tử cùng còn lại mấy tên trong triều quan lớn mấy tên đời sau cùng xưng là kinh thành t ứ thiếu mặc dù trương dĩnh bình thường ngang ngược cắn rỡ nhưng là làm việc cũng biết sự tình gì làm được sự tình gì không thể làm mỗi lần hắn gặp rắc rối về sau t r ư ơ n g cư chính đều sẽ ra mặt giúp hắn bãi bình bất quá cũng may đều là một chút tiểu đà tiểu nháo chuyện tần thiên cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt dù sao nước này nếu là thái thanh lợi nói cá là sẽ chết không phải lấy tần thiên tính tình tuyệt đối sẽ không giữ lại hắn Khi thật tần thiên một mực rất muốn mở mang kiến thức một chút cái này trong truyền thuyết kinh thành tứ thiếu hiện tại xem ra quả nhiên là địa chủ nhà nhi tử h ngốc tần thiên nhìn xem ngẩng đầu góc bốn mươi lăm độ ngựa mặt nhìn lên bầu trời trương dĩnh cười nói n g a y chính là trong truyền thuyết kinh thành tứ thiếu a thất kính thất kính trương dĩnh nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói thử cái gì kinh thành tứ thiếu a thụ không thụ bản công tử chính là kinh thành tứ công tử bớt nói nhiều lời nhanh đưa các nàng đúng ra không phải bản công tử muốn ngươi đ ẹ mặt tần thiên nghe vậy cười nói nếu như ta không thả ngươi thì thế nào đâu đại sành luận pháp n h i m m n h hơn nữa nơi này chính là hoàng đô a ngươi còn dám tự mình động võ không thành t r ư ơ n g dĩnh nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử ngươi cần phải suy nghĩ kỹ gia phụ chính là h ộ bộ thượng thư t r ư ơ n g t ư chính đắc tội ta ngươi trong kinh thành sẽ nửa bước khó đi t r ư ơ n g dĩnh nói xong nhìn xem tần tiên cười nói hơn nữa ta nhìn ngươi hẳn là cái nào sinh viên đại học a gia phụ cùng phòng huyền linh phòng đại nhân chính là là bạn tốt ngươi tin hay không chỉ cần bạn thiếu ra chào hỏi một tiếng ngươi liền sẽ bị trường học các ngươi khai trừ tần tiên nghe vậy đầu tiên là x ứ sở trong này thế nào còn liên lụy đến phòng huyền linh bất quá ngẫm lại cũng là phòng huyền linh hiện tại cùng lưu bá ôn cùng một chỗ thống lĩnh cả nước chính vụ mỗi ngày cùng t r ư ơ n g cư chính tiếp xúc đương nhiên sẽ không thiếu cho nên trương dĩnh hẳn là thông qua phụ thân hắn quen biết phòng huyền linh dù sao trương dĩnh bày ra trương dĩnh như thế một cái nhi từ ngốc trương cư chính cũng nghĩ nhường hắn cùng phòng huyền linh l a n lộn nhìn quen mắt vậy sau để cho hắn an bài cái trước trước quan nhà tản g tại hắn trăm năm sau cũng không đến nỗi chết đói chương một trăm năm mươi mốt thiên hạ đệ nhất lâu chương một trăm năm mươi mốt thiên hạ đệ nhất lâu tân thiên nhìn vẻ mặt đắc ý trương dĩnh khỏe miệng vi vi dương lên nói a vậy sao nói như vậy ngươi có thể để cho phòng huyền linh phòng đại nhân cấp cho người chuyện bất quá x ả o chính là ta cùng phòng đại nhân vừa vặn tư giao rất tốt muốn hay không chúng ta để cho người đi đem hắn mời đến nhìn hắn là giúp ta đâu vẫn là giúp ngươi chớ trương dĩnh nghe vậy đầu tiên là xưng sở phòng huyền linh hắn là gặp qua vài lần nhưng là muốn nói giúp hắn xử lý chuyện cái này thật đúng là bàn luận không lên vừa rồi hắn chỉ là đem phòng huyền linh rời ra ngoài thổi một chút như bức m à t thôi cái này nếu là thật đem phòng huyền linh gọi tới vậy hắn thổi ra châu sẽ phải phá hơn nữa nhất làm cho trương dĩnh cảm thấy khó giải quyết chính là nghe tần thiên ngự khi hắn cùng phòng huyền linh còn giống như rất quen thuộc dù sao tại dám ở cái này thiên hạ đệ nhất lâu đem phòng huyền linh danh hào tuân ra người tới bối cảnh thật không đơn giản phải biết thiên hạ đệ nhất lâu đại đa số khách hàng đều là trong t r i ề u quyền quý nếu là cái này lời truyền đến phòng huyền linh trong lỗ thai tuyệt đối là muốn chịu không nổi cha của mình cùng phòng huyền linh quan hệ không tệ hắn mới dám nói như thế không phải cho hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám dù sao thân làm trong t r i ề u đại quan bọn hắn đều là cực kỳ yêu quý danh dự của mình bất quá dưới mắt trang đi ra bức hắn cho dù chết cũng muốn viên hồi đến không phải từ nay về sau hắn trương d ĩ n h nhưng lại tại kinh thành không ngóc đầu lên được trương d ĩ n h nhìn xem t ầ n thiên dự định thăm dò một chút bối cảnh của hắn mặc dù tại cái này h u ầ n quý khắp nơi trên đất đi kinh thành h u ầ n quý là rất nhiều nhưng là người đồng lứa trương d ĩ n h còn thật không có sợ dù sao vị tia có thể còn không có dòng dõi đâu hắn trương d ĩ n h thật nếu nói tại toàn bộ kinh thành thế hệ trẻ tuổi bên trong còn thật không có sợ bất quá vì phòng n g ừ a chọc tới bối cảnh hùng hậu người cho nên trương d ĩ n h vẫn là có ý định thăm dò một chút t ầ n thiên bối cảnh trương dính nhìn xem t ầ n thiên cười to nói ha, ha ha liền ngươi cũng dám đánh lấy phòng bá, bá danh hào đi ra g i danh lừa bịp ta nhìn ngươi là chán sống rồi a n g ư ơ i có tin ta hay không đem việc này đâm tới cầm ý dịa vệ nơi đó đi để ngươi chịu không nổi tần thiên nghe vậy nún vai một cái nói tốt ngươi có thể thử một lần bất quá kia phải đợi tới ta cùng mấy vị mỹ nữ cộng độ lương tiêu về sau lại nói tần thiên nói xong nắm nuốt thanh mai cái cầm hướng phía thanh mai miệng nhỏ liền hôn một cái đi một hôn qua đi thanh mai giơ lên nhỏ khẩn thiết đấm tần thiên n g ự c gắt r i ọ n g chán ghét hoàng công tử nơi này nhiều người như vậy đâu người ta thẹn thùng đi nhìn xem thật nên liếc mắt đưa tình hai người c h ư dĩnh lập tức nổi trận lôi đình c h ư dĩnh nhìn xem tần thiên vừa muốn chửi bất quá khi nhìn đến lấy phòng huyền linh cầm đầu một đoàn người ngay tại vội va hướng nơi này đổi u trong đó có cha của hắn t r ư ơ n g dĩnh nhìn thấy một đoàn người đang theo lấy bên này chạy đến liền lập tức thu hồi trên thân ngang ngược cản dỡ khí thế biến nu thuật lên kỳ thật buổi tối hôm nay phòng huyền linh đang cùng mấy tên trong t r i ề u yếu viên tại thiên hạ đệ nhất lâu ăn cơm thương thảo sau này từng cái đại học dạy học phương án đám người bọn họ sau khi cơm nước xong vừa định riêng phần mình về nhà vừa vặn ở chỗ này gặp đang cùng tần thiên tranh giành tình nhân chương dĩnh chương cư chính nhìn xem một màn này mồ hôi lạnh đều xuống tới phải biết trước mắt vị gia này thật là giết người không chớp mắt t vị gia này vừa đăng cơ thời điểm ngay cả tông nhân phụ trưởng lao lệnh hắn không hài lòng nói chặt liền chặt nếu là trương dĩnh t r e o đến vị gia này không thoải mái vậy hắn t r ư ơ n g cư chính coi như thật muốn mở tiểu hảo tần thiên nhìn xem phòng huyền linh mang theo một đám quan viên đi đến trước mặt mình đang chuẩn bị hành lễ tần thiên hướng phía đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái đám người tâm linh thần hội ôm u y ề nói n hoàng công tử đã lâu không gặp t r ư ơ n g cư chính lành nghề song lễ về sau đi đến trương dĩnh bên người trực tiếp liền cho hắn một b à tay mắng nghiêm xúc cả ngày khắp nơi gây chuyện thị phi chờ ta về nhà xem ta như thế nào thu thập ngươi vừa rồi ngươi có phải hay không mạo phạm tới hoàng công tử? chương, chương, chương, chương thủ t cư chính tại thu thập xong chương dĩnh về sau hướng phía tần thiên ô n quyền nói hoàng công tử khuyển tử không hiểu chuyện đợi đến sau khi về nhà ta tự sẽ thật tốt giáo dục hắn chương cư chính nói xong nhìn xem còn xưng sở tại nguyên chỗ t r ư ơ n g dĩnh lại một cái tắc mắng nghiêm xúc còn đứng ngay đó làm gì còn không tranh thủ thời gian cho hoàng công tử xin lỗi chương dĩnh tại một tắc này hạ cũng hoàn toàn thanh tình lại hắn không nốc g hắn cũng biết mình chọc phải người không nên chọc không phải từ nhỏ đánh lớn theo không động tới chính mình một đầu ngón tay phụ thân là tuyệt đối sẽ không liên tiếp quạt hắn hai bàn tay trương dĩnh nhìn xem tần thiên mặt lộ vẻ khó xử hướng lấy tần thiên túi mình vai c h à o nói thật xin lỗi hoàng công tử là tại hạ có mắt không trâu tần thiên nhìn xem cúc c u n g xin lỗi trương dĩnh phất phất tay nói đi ta không có thời gian cùng các ngươi so đo tất cả giải tán đi t ầ n thiên nói xong liền ôm chúng nữ lên lầu tần thiên phát hiện cái này cái gọi là giả heo ăn thịt hổ kỳ thật vẫn là rất nhàm chán rất gây thơ cho nên tần thiên cũng chẳng thèm cùng bọn họ so đo bất quá điều này cũng làm cho tần thiên chú ý tới một vấn đề cái kia chính là đám này con em thế ra ở kinh thành n g ẩ n đến quá an nhàn cả ngày khắp nơi gây chuyện thị phi đem kinh thành khiến cho ô yên trừng khí cho nên tần thiên quyết định sau này muốn đem những cái kia trong t r i ề u tam phẩm trở lên quan viên t ử đệ ném đến trong quân đội đi lịch luyện tỉnh bọn hắn thai họa kinh thành dân chúng tần thiên ôm tứ nữ một đường cưới dành riêng cho hắn thang máy một mực lên tới tầng cao nhất vừa tiến vào tới trong phòng tứ nữ liền quỳ tới tần thiên trước mặt hành lễ nói mai lan trúc cúc tham kiến bệ hạ t ầ n thiên nhìn xem quỳ xuống tứ nữ p ấ t p ấ t tay nói đi miễn lễ a thanh mai ngươi đến cho chấm hạ lan thu cúc các ngươi cho chấm đấm chân t r ú c tía ngươi cho chấm hồi báo một chút gần nhất thiên hạ đệ nhất lâu tình hình gần đây còn có các ngươi vũ hoa lâu v u ấ n luyện tiến cảnh là thanh mai nghe vậy đi đến tần thiên sau lưng đem tần thiên đầu đặt vào trước ngực mềm mại bên trên chân nhắn hai tay bắt đầu cho tần thiên rủi rủi bà vai hạ lan cùng thu cúc cũng bắt đầu ngồi sổm tần thiên bên cạnh cho tần thiên cầm b ư ớ c lên chân t r ú c tía lấy ra một bản sổ sách bắt đầu cho tần thiên làm lên báo cáo khởi bẩm bệ hạ hiện nay chúng ta vũ hoa lâu hết thể nuôi dưỡng tông sư cảnh trở lên thám tử tổng cộng hơn hai mươi ba người Phá h nô tỷ hồi báo hoàn tất trúc tế vừa dứt lời liền đem trong tay sổ sách đưa tới tần thiên trước mặt tần thiên phất phất tay nói chấp liền không nhìn các ngươi thiên hạ đệ nhất lâu tiếp tục phát triển tiếp đợi đến đại đường cường thịnh lên đến thời điểm c hiện ấ m l tại tần đ u g các n thiên đ lúc đối ó các n g với thiên hạ đệ nhất lâu định nghĩa chính là trước khi đi thế hạ lụy bảy bạ như thế lộ tuyến ngoại trừ tại thiên hạ đệ nhất lâu bên trong bắn một chút linh thực dừng chân cùng một chút giải trí hạng mục bên ngoài còn ngoài đúng ngoài lại bề ngoài đều đúng ra trải h thiên huyền u ê bên tại toàn t đại bộ lục ê n qua một đêm phong lưu tần thiên tại sáng sớm liền len lén quay trở về trong hoàng cung tần thiên chân trước vừa mới bước vào cửa cung liền phát hiện ra cát lượng đã sớm tại ngự trước cửa thư phòng hậu chương một trăm năm mươi hai nhóm đầu tiên ma huyết chương một trăm năm mươi hai nhóm đầu tiên ma huyết đứng tại ngự thư phòng t r ư ớ c g i a cát lượng nhìn xem thần thiên đang nên ngang hướng phía bên này đi tới thế là liền vội vàng tiến lên nói vi thần tham kiến bệ hạ thần thiên nhìn trước mắt g i a cát lượng nói rằng miễn lệ a cũng tại cửa ra vào xử lấy đi vào nói chuyện a mấy tên đứng tại cửa ra vào phòng thủ thái g i á m thấy này cũng đ ề u vội vàng đem ngự cửa lớn của thư phòng mở ra theo đại môn mở ra thần thiên giơ chân lên liền đi vào đợi đến thần thiên vào c h ỗ sau thần thiên nhìn xem g i a cát lượng nói rằng nói đi như thế sáng sớm tìm chấm chuyện gì ra cát lượng nghe vậy ôm cửa nói bẩm bệ hạ trấn ma tháp trong vòng nửa năm thu thập ma huyết đã v ậ n chống đỡ kinh thành tổng cộng hai trăm sáu mươi ba bình g i a cát lượng nói xong vung tay lên trên mặt đất liền nhiều hơn hai trăm sáu mươi ba bình ngọc tần thiên nhìn trên mặt đất trồng chất hơn hai trăm bình ngọc nói rằng nửa năm này thế nào mới hai trăm sáu mươi ba bình a sản lượng thấp như vậy sao các ngươi đều là bao lâu hái một lần máu chấm nhớ kỹ lần trước vẹn vẹn mấy ngàn vạn ma tộc liền có thể ra một bình ma huyết A. Gia c á ta Lượng nghe quyền nói, Trấn hạ. thắp vậy ôm bẩm ma bậy loại bỏ tạp chất sau còn thừa ma huyết cũng không có bao nhiêu tần h thiên nghe vậy gật đầu nói chi tiêu ra thế nào g i a c á t lượng nghe vậy ôm q u y ề n nói bẩm bệ hạ theo thống kê chấn ma tháp mỗi tháng tại ma tộc ném v y bên trên đều phải tốn phí ba vạn hạ phẩm linh thạch những cái kia phụ trách lấy máu để thử máu thú nhân tộc mỗi tháng đều muốn chi tiêu hơn một trăm vạn hạ phẩm linh thạch tần thiên nghe vậy gật đầu nói chi tiêu ra còn không phải rất lớn hàng năm chi tiêu đại khái tại bốn trăm i triệu hạ phẩm linh thạch quy mô các ngươi làm rất khá t ạ bệ hạ khen ngợi tần thiên nói xong nhìn về phía ra cắt lượng nói đúng rồi t h ố n g kê m ộ thiện c ú t t muốn h đem những cái kia tam phẩm trở lên quan viên t ử đệ đưa đến trong quân doanh lịch luyện tin tức một khi chuyển ra toàn bộ kinh thành ăn chơi thiếu ra lập tức vỡ tổ sáng sớm liền nhận được tin tức trương dĩnh thì càng là đứng ngồi không yên tối hôm qua sau khi về nhà t r ư ơ n g cư chính đem tần thiên thân phận chân thật nói cho trương dĩnh trương dĩnh kém chút không có sợ tè ra quần khiến cho hắn một đêm không ngủ tổng lo lắng tần thiên một đạo thánh chỉ xuống tới cái mạng nhỏ của hắn liền khó giữ được trương dĩnh nhìn xem bên cạnh trương cư chính run r i ọ n g nói lão lão cha cái này bệ hạ có phải hay không muốn đem ta lấy tới trong quân đội sau đó chơi chết ta à trương cư chính nghe vậy không khỏi liếc mắt mắng ta làm sao lại sinh ngự như thế thằng ngũ a bệ hạ nếu là muốn lộng chết ngươi cần phí lớn như vậy sức lực sao bên cạnh hắn tùy tiện một gã hộ vệ liền có thể thần không biết q u không hay đ nhìn xem nhà mình t h ằ n g ngốc kia tử t r ư ơ n g cư chính lập tức bị tức đến không nhẹ t r ư ơ n g d ĩ n h nghe vậy cũng phản ứng lại nói kia láo cha bệ hạ đem chúng ta lấy tới quân doanh đi làm gì t r ư ơ n g cư chính nghe vậy cười nói đương nhiên là chê các ngươi ở lại kinh thành gây chuyện thị phi bệ hạ xem lại các ngươi liền tiền bất quá dĩ nhi đây cũng là bệ hạ cho các ngươi một cái cơ hội lần này các ngươi đi tới quân doanh muốn từ tiểu tốt làm lên cái này cũng đại biểu cho bệ hạ mong muốn trọng dụng các ngươi một khi các ngươi dựng lên quân công bệ hạ xem ở mặt mũi của chúng ta bên trên các ngươi để bạt tốc độ tuyệt đối phải do、so、những người khác muốn n ò hơn rất nhiều bất quá các ngươi muốn nhớ lấy chuyến này ngươi nhất định phải thu liễm lại tính nết của ngươi phải biết ngươi lần này thật là đi võ an vương dưới tay người hầu tướng quân khác ta còn có thể nói lên lời nói nhưng là cha đối võ an vương cái này mặt l ạ n h sắt thần thật là hoàn toàn không có biện pháp đến lúc đó ngươi nếu là xúc phạm quân kỷ như vậy thì tính là cha ngươi ta cũng không thể nào cứu được ngươi võ an vương thật là bệ hạ khâm điểm hơn nữa trong triều quốc công phần lớn đều tập trung ở thủ bị doanh bên trong chuyến này ngươi ngàn vạn nhớ lấy muốn nghe theo mệnh lệnh mấy vị kia tướng quân đều thâm thụ bệ hạ coi trọng bọn hắn giết qua người có thể so sánh ngươi thấy qua đ ề u nhiều cho nên hai t ử chuyến này ngàn vạn phải nhớ kỹ chú ý thu liễm tính tình của ngươi không phải chúng ta trường già coi như tuyệt hậu trương dĩnh nghe vậy hai mắt sáng lên thiên phú của hắn không tệ chỉ là có chút lười mà thôi vậy mặt tu luyện cơ bản đều là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới liền cái này lấy hắn hai mươi tuổi mạnh mẽ là tu luyện đến tông sư cảnh hơn nữa ở kinh thành loại này an nhàn thời gian hắn đã sớm qua đủ hắn vẫn luôn muốn đi trong quân đội lịch luyện một chút bất quá bởi vì là trong triều trọng thần tự đ ệ đã định trước bọn hắn đời này đều hiếm khi có thể rời đi kinh thành cho nên trương dĩnh đối với tu luyện vẫn luôn rất buông lỏng dù sao tu vi lại cao hơn thì có ích không ra được kinh thành hơn nữa đại đường luật pháp như mình người đánh ai cũng là p h ạ m pháp đi quân đội kiệt nhưng là khác rồi t r ư ơ n g d ĩ n h nhìn vẻ mặt lo lắng lao cha không kiên nhẫn phất phất tay nói đi lao cha ta đã biết chúng ta lúc nào lên đường đi nơi nào t r ư ơ n g cư chính nghe vậy nói rằng hẳn là liền hôm nay phê văn liền sẽ xuống tới ngày mai các ngươi liền sẽ khởi hành tiến về bao thiền sơn thủ bị doanh t r ư ơ n g d ĩ n h nghe vậy lập tức liền không vui nhìn về phía t r ư ơ n g cư chính nói t a còn tưởng rằng là đi vân châu hoặc là giải đất duyên hải săn diết yêu thú hoặc là hạ yêu đâu đi bao thiền sơn làm gì chứ dưỡng lao a vậy ta còn không bằng chờ ở kinh thành đâu t r ư ơ n g cư chính nhìn vẻ mặt khinh thường trương dĩnh trầm giọng nói ngươi thật coi là bao thiền sơn rất t h ă n nhàn hiện tại ngươi cũng sắp đến đó ta có thể nói cho ngươi là tình huống vừa vặn tương phản muốn nói đại đường chỗ nào nguy hiểm nhất bao thiền sơn tuyệt đối số một nơi đó chấn áp một đám khó lường tồn tại nhiều ta không tiện nhiều lời nhưng là ngươi ngàn vạn nhớ kỹ chuyến này cực kỳ nguy hiểm ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn t r ư ơ n g dĩnh nhìn vẻ mặt nặng n g nề nhà mình lao cha nói rằng láo cha nơi đó đến cùng chấn áp cái gì a ngươi đi thì biết cha không tiện nhiều lời ngươi mau chóng chuẩn bị sẵn sàng cha còn muốn đi đứng trước chương cư chính nói xong liền đi ra ngoài trong ư ơ n Dĩnh nhìn g xem l cha h kia ừ hoàng ự c bóng lưng rời r đi, t n ánh mắt lên hương phấn Trương thống. Trương thống. Trong g đoái đoái hỏa hối hệ hối hệ h mắt diễm. dấy o cung bởi vì tần thiên đối với các phi tử tự do cũng chưa từng có tại hạn chế ban ngày các nàng có thể tùy ý ra ngoài ban đêm hoàng cung cấm đi lại ban đêm trước đó nhất định phải trở về trong hoàng cung phi tử đều đi xem so tài đi cho nên lúc này trong hoàng cung có vẻ hơi yên tĩnh về phần mình phi tử có thể hay không ở bên ngoài tìm người tần thiên đối với năng lực của mình rất là tự tin dù sao mỗi lần các nàng đều sẽ bị tần thiên giết đến đánh tới bởi kỳ thật nữ nhân yêu cầu rất đơn giản ngươi chỉ cần tạ i vật chất cùng trên tinh thần hài lòng các nàng như vậy các nàng liền không khả năng sẽ phản bội mà những học viên kia tranh tài tần thiên thì là hoàn toàn không làm sao có h ứ n g n ổ i dù sao những học viên kia ở giữa chiến đấu hắn thấy sơ hở trong chỗ cũng không có cái gì đáng giá hắn đi xem tần thiên nằm tại một cái trên ghế nằm chung quanh mấy cái thị nữ đang ngồi xổm ở tần thiên bên người đấm b ó p cho hắn tần thiên n ắ m nghĩa trong tay ma huyết hiện tại hắn đang do dự đến cùng muốn hay không đem ma huyết bán cho hệ thống thương thành dù sao ma huyết đối với đại đường quân đội phát triển cực kỳ trọng yếu hiện tại đại đường quân đội trình độ vẫn là quá thấp tại không lâu tương lai đại đường phải đối mặt thật là những cái tia phô thiên cái địa ma tộc nếu là đại đường quân đội thực lực tổng hợp lại không tăng lên lời nói như vậy đại đường sớm muộn muốn ộ n m u tại ma tộc tiến công phía dưới hủy diệt bất quá bây giờ bạch khởi đang ở tại chuyển hóa thần lực mấu chốt tiết điểm hắn chuyển hóa thần lực cần thiết thần tinh tại năm ngàn mai d n g này cái này cùng long tộc cùng so sánh quả thực là tiểu vu gặp đại vu dù sao tần thiên thể nội có thể là có hai cái gào khóc đòi ăn lòng đâu bất quá vừa nghĩ tới bọn hắn tấn thăng đến thập gia phải hao phí thần tinh tần thiên liền trực tiếp đem ý nghĩ này cho v cuối cùng vẫn quyết định đem ma huyết bắn đi mặc dù bây giờ đại đường cần gấp lớn mạnh quân đội lực lượng nhưng là hiện tại đại đường càng thiếu một vị có thể xem như định hải thần kim châm tồn tại cho nên tần thiên quyết định trước mắt nhiệm vụ chủ yếu chính là lấy tới đủ nhiều ma huyết đến hối đoái ra đầy đủ thần tinh nhường bạch khởi bước vào võ thần cảnh tần thiên nghĩ đến đây đem trong tay ma huyết bỏ trên đất sau đó mở ra hệ thống thương thành giao diện tần thiên vừa mở ra hệ thống thương thành liền phát hiện hối đoái hệ thống trực tiếp bị đưa đỉnh hơn nữa còn dùng màu đỏ tím tiểu chữ tiêu ký đi ra tần thiên mở ra hệ thống giao diện phát hiện hối đoái hệ thống chỉ có rất đơn giản hai cái tuyển hạng. một cái là ma huyết một cái khác thì là ma hồn tần thiên ấn mở ma huyết hối đoái giao diện sau đó đem trong tay toàn bộ ma huyết đều bỏ vào hối đoái trên l ă n g can đốt túc chủ phải t r ă n g đem ma huyết toàn bộ hối đoái thần thiên thấy này không chút do dự điểm kích là Đốt. hệ thống ngay tại kết toán bên trong xin sau ước chừng qua nửa phút sau hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đốt ma huyết phân tích hoàn tất làm thứ chờ ma huyết đốt mời túc chủ lựa chọn mong muốn kết toán tiền tệ theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống tần thiên trước mặt sáng lên hạ phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch thần tinh năm cái tuyển hạ tần thiên hệ thống có thể duy trì dùng cực phẩm linh thạch hối đoái thần tinh bất quá muốn thu ba thành phí thủ tục nếu như dùng hạ phẩm linh thạch đến hối đoái một cái thần tinh lời nói chỉ là phí thủ tục phải hao phí tám mươi mốt t c hạ phẩm linh thạch cơ h ộ n u ô i hối đoái một cái thần tinh thì tương đương với trực tiếp hao tồn tám trăm mười vạn cực phẩm linh thạch cho nên t ầ n tiên liền trực tiếp lựaoạn thần tinh xem như hối đoái tiền tệ đất mời túc chủ sau đó ước chừng qua hai phút sau hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đốt hệ thống kết toán thành công chúc mừng túc chủ trung thu hoạch được một trăm ba mươi sáu mai thần tinh năm ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch tần thiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức hương phấn đến n g ả y dựng lên ngoa tạo ngoa tạo mẹ nó ngoa tạo bốn chung quanh mấy tên, thị nữ cùng mấy tên thái giám nhìn xem h ư n g phấn đến khoa tay múa chân tần thiên lập tức h o à n hồn một gã trưởng ấn thái giám nhìn xem bỗng nhiên hương phấn đến khoa tay múa chân lời nói không có mạch lạc tần thiên vội vàng nhìn về phía bên cạnh lâm vào đờ đất mấy tên thái giám vậy hạ chúng gió nhanh đi mời hoa thái y cùng tào tổng quản còn đứng ngay đó làm gì nhanh đi a chấm cẩn thận đầu của ngươi mấy tên đứng ở một bên lâm vào mộng bức thái giám nghe vậy vội và nói g n a a là là nô tỉ cái này đi cái kia trưởng ấn thái giám nhìn xem chạy xa mấy tên thái giám quay đầu lại nhìn về phía tần thiên vội và ngô hoàng thượng thần thiên tại hưng phấn sau một lúc lâu rốt cục bình tĩnh lại nhìn xem lôi kéo lôi kéo chính mình trưởng ấn thái giám nói ngươi lôi kéo chấm làm gì vung ra chấm t r ư ờ n g ấn thái giám lý vĩnh bảo nghe vậy đầu tiên là xứng sờ lập tức liền buông tay ra nói nô tỷ đáng chết vừa rồi nô tỷ nhìn thấy bệ hạ chúng gió liền tiến lên ngăn cản nô tỷ xúc phạm bệ hạ long nhan nô tỷ đáng chết tần thiên nhìn xem quỷ dạp xuống đất t r ư ờ n g ấn thái giám phất phất tay nói ngươi mới chúng gió nữa nha chấm chỉ là quá mức cao hứng đi các ngươi tất cả đi xu hà thời điểm đi lĩnh mười năm đồng lộc xem như chấm thưởng cho các ngươi lý vĩnh bảo nghe vậy đầu tiên là xứng sờ ngẩng đầu nhìn về phía tần thiên nói bệ hạ ngài ngài không có chuyện gì chứ tần thiên nhìn xem quỳ dạp xuống đất lý vĩnh bảo ánh mắt liền biết đầu hắn bên trong suy nghĩ cái gì thế là trực tiếp một cước liền đạp đến lý vĩnh bảo trên nung mắng hắt c h ố t người lý vĩnh bảo người nước gì chấm xảy ra chuyện có phải hay không lý vĩnh bảo nghe vậy mồ hôi lạnh đều xuống tới vội vàng dập đầu nói không phải nô tỉ không dám nô tỉ chỉ là lo lắng bệ hạ long thể tần thiên nhìn xem lý vĩnh bảo sợ tệ ra quần dáng vẻ phất phất tay nói đi đi chấm không có chuyện người đi xuống trước đi chấm vừa rồi chỉ là nghĩ đến một chút cao hơn chuyện lý vĩnh bảo nghe vậy liền biết tần thiên thân thể không có gì đáng ngại thế là cũng chỉ có thể ngoan ngoan lui xuống lý vĩnh bảo bọn người vừa rút đi hoa đà cùng tào chính thuần gần như đồng thời xuất hiện tại tần thiên trước mặt hoa đà chỉ là nhìn mấy lần tần thiên liền ôm quyền nói vi thần tham kiến bệ hạ tào chính thuần nhìn xem tần thiên liền vội vàng tiến lên nâng tần thiên nói rằng bệ hạ ngài không có chuyện gì chứ ngay sau đó tào chính thuần lại nhìn về phía đứng tại chỗ khí định thần nhàn hoa đà nói rằng hoa thái y ngươi tranh thủ thời gian cho bệ hạ nhìn xem a còn đứng ngay đó làm gì làm trễ mải bệnh tình ngươi gánh được trách nhiệm sao tần thiên nhìn xem nắm lấy cánh tay mình vẻ mặt vội vàng tào chính thuần nói rằng ngươi buông ra chớm chấm không có bệnh tào chính thuần nghe vậy vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía tần thiên nói rằng bệ hạ long thể của ngài chính là nền tảng l ậ p quốc ta vẫn là để hoa thái y xem một chút đi tần thiên nghe cái này nu hòa ngữ khí cùng trên cánh tay chuyển đến một cỗ so tay nữ nhân trưởng còn chân nhắn xúc cảm tần thiên thân thể không khỏi run dậy một chút ngay sau đó tranh thủ thời gian hất ra tào chính thuần tay nói ngươi buông ra chớm đều nói chấm không có bệnh hoa đả thấy này nhìn xem tào chấn xuân cười nói tào tổng quản ngươi yên tâm đi Bậy hạ khí hồng nhuận, linh sắc đài trần h minh, không ộ trâm kia tà khí xâm lấn u ý chị lập tức điều khiển trương hàm trở về kinh điển vi hứa chửi lập tức xuất lĩnh hồi buôn quân trở lại kinh thành không được sai sót Tàu c h í ngay h Thuần n h e v lập tại ứ c c ôm ư nói, Nô Thiên Tỷ tuân chỉ. Thần thiên nhìn xem tàu chính thuần nói, đi. Người lúc Nô t đó kinh thành học viện thi đấu vòng tròn tổng quyết tái danh sách cũng hiện ra ban、so、đêm tần u thiên nhìn xem phòng huyền linh đưa tới danh sách đối với không có lên bảng trương tuấn cảm thấy ngoài ý muốn tần thiên nhìn về phía phòng huyền linh nói rằng cái này trương tuấn đã không có tấn cấp tổng quyết tái như vậy thì tại ba ngày sau đem hắn đưa đến ma quật bên trong a đối với đời kế tiếp bồi dưỡng cũng phải bắt gấp nói cho ra các lượng nhìn xem những cái này võ tướng ai trong nhà đời sau có cái nào thiên phú tương đối tốt cũng cùng nhau cho chấm đưa qua phòng huyền linh nghe vậy ôm y ề nói n là thần tuân chỉ đúng rồi b ậ y hạ bởi vì tức g i ê n tuyển thủ tại vòng bán kết bên trong t h ụ thương không nhẹ cho nên tổng quyết tái sẽ tại ba ngày sau cử hành thần thiên nghe vậy gật đầu nói ân biết phòng huyền linh nhìn xem thần thiên ôm y ề nói n k i a thần liền cáo lui tần h thiên nghe vậy cũng không nói lời nào chỉ là nhìn chằm chằm danh sách kia p h t p h t tay phòng huyền linh thấy này cũng thân người cong lại lui xuống bao t i ể n sơn thủ bị doanh bên trong thưa chửi điển đang thao luyện lấy đến từ các h n g binh sĩ gánh vác cương bản là từ khí các luyện chế chế thức cương bản là bạch khởi vì để cho các binh sĩ tu luyện môn này công pháp luyện thể chuyên môn định chế mỗi một khối đều nặng đến ba tấn mà những này cương bản cũng bị các binh sĩ xưng là binh sĩ khoái hoạt cương bản điện vi nhìn xem dưới đáy ngay tại chạy vòng binh sĩ nhìn xem hứa c h ừ cười nói đám này thái điệu thật sự chính là xuân a chỉ là một bản địa giai thượng phẩm công pháp luyện thể luyện lâu như vậy cũng đều chỉ là ở vào vừa tìm thấy đường cảnh giới xem ra thật sự chính là thiếu luyện a nếu là h ổ buôn quân lão tử đã sớm luyện chết bọn hắn tỉnh ra ngoài cho lão tử mất mặt hứa c h ừ nhìn xem thẳng đâm lợi điện vi đánh mở một chai nhất g a i linh tựu một ngụm liền đem nó cho uống sạch bách nhìn xem dưới đáy chính mình mang binh đang tại c ó lấy chế thức cương bản đồ mồ hôi như mưa tập chống đầy hít đất cười nói cái này không bình th hiện tại chúng ta có thể làm cũng chỉ là đem bọn hắn huấn luyện tốt về sau tại đối mặt ma tộc thời điểm hy vọng bọn họ có thể cử đi một chút công dụng hứa trừ nhìn xem dưới đáy đang hít đất đám binh sĩ cười nói đám tiểu tề tử khát không khát có muốn hay không nghỉ ngơi tại dưới ánh mặt trời chói trang bạo chiếu đám binh sĩ hiện tại đã tiếp cận cực hạn trạng thái cho nên bọn hắn đều cắn chặt hàm r ă n g cũng không nói lời nào bởi vì bọn hắn sợ hãi một khi n h ụ t trí cả người liền sẽ bị đặt ở dưới đáy không nhúc nít được bọn hắn đã liên tục làm hai canh giờ chống đầy tại mặt trời chiếu xuống sau lưng cương bản biến nóng hổi v mỗi tên lính hiện tại cũng duy trì cùng một động tác không dám có chút lung lay bởi vì một khi có một người tại hứa trừ mệnh lệnh được đưa ra trước đó nga xuống như vậy bọn hắn ngày mai sẽ phải đứng trước càng khủng bố hơn thao luyện đây là mấy tháng này đến nay bọn hắn tại mấy người này mà quỷ huấn luyện viên thao luyện hạ đạt được giáo huấn hứa trừ nhìn xem các binh sĩ đều cắn răng không trả lời chính mình lập tức liền không vui nói thế nào đã các ngươi không, không khắc cũng không phiền hà kia tốt đã như vậy, vậy thì lại thêm luyện bốn canh giờ nghe nói như thế những cái kia quyết chống các tướng sĩ đều nhao nhao có to chúng ta mệt mỏi chúng ta khát theo lấy hết lớn một tiếng rất nhiều binh sĩ giải tỏa một mực treo khẩu khí kia ngay sau đó một cái hai cái ba cái rất nhiều đã đạt đến cực hạn đám binh sĩ đều nhao n h a u ngã xuống chỉ có những cái kia thực lực tương đối cao một điểm sĩ quan còn tại kiên trì hứa chử nhìn xem đã lâm vào hôn mê đám binh sĩ quát một đám rát rưởi đem phe xịu đều thanh ra đi theo hứa chử vừa dứt lời rất nhiều đứng ở một bên xem trò vui thú nhân nhao n h a u xông vào diễn võ t r ư ở n g đem những cái kia hôn mê binh sĩ phía sau cơm ư bản cởi xuống sau đó tay trái một cái tay phải một cái đem những cái kia hôn mê binh sĩ vứt xuống cách đó không xa bốc hơi nóng tắm hứa chử nhìn xem trên trận còn tại kiên trì các tướng quân cười nói đã thủ hạ của các ngươi đều đã hôn mê như vậy kế tiếp bọn hắn khổ liền phải từ các ngươi thủ lấy trực tiếp mở cho ta tới mười lăm lần kiên trì ba cách giờ không kiên trì được hôm nay cũng không cần ă n c ơ m theo hứa chử vừa dứt lời t r u n g quanh trọng lực tiện tiện đột nhiên tăng cường rất nhiều không kịp phản ứng sĩ quan trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện trọng lực để nằm dạp trên mặt đất một gã phá hư cảnh tướng quân bị phía sau nặng nề vô cùng khối sắt ép tới thở không nổi bất quá một giây sau hắn vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng dãy rủa lấy chống lên hứa trừ nhìn xem dưới đáy không ngừng dãy rụa b ò dậy những địa phương k i ê u bên trên võ tướng nhóm hài lòng gật gật đầu tại cái này thủ bị doanh bên trong mỗi chi tham gia huấn đội ngũ chủ tướng đều phải kết quả theo các binh sĩ huấn luyện chung các binh sĩ muốn làm thân làm tướng quân bọn hắn cũng muốn làm thậm chí là làm được tốt hơn chỉ có dạng này thân làm tướng quân bọn hắn khả năng phục chúng chỉ có dạng này một chi quân đội mới có lực hiệu triệu ngay tại hứa trừ cùng điện vi chơi đến thật quá mức thời điểm một gã cẩm y h i ệ vệ mang theo tần thiên lệnh bài một đường chạy chậm tới hứa trừ trước mặt hai người ô n quyền nói khởi bẩm hai vị tướng qu nhường hai vị tướng quân xuất lĩnh hổ buôn quân nhanh chóng trở lại kinh thành không được sai sót hứa chử tiếp nhận lệnh bài nhìn về phía điện vi nói h ơ y ha rốt cục muốn trở lại kinh thành thiên hạ đệ nhất lâu rượu ngon món ngon ta tới ha ha điện vi nhìn xem hương phấn hứa chử lắc đầu nói ta nhìn ngươi vẫn là đường cao hơn g quá sớm cho thỏa đáng vậy hạ gấp triệu chúng ta hồi kinh chỉ sợ là có chuyện quan trọng hứa chử nghe vậy vô tình phất phất tay nói quan tâm đến nó làm gì vậy hạ gọi ta hứa chử chặt hai ta chặt không liền xong rồi sao đâu còn chi phí nhiều như vậy đầu g ó a hứa chử nói xong liền quá to hổ b quân tập kết trở về kinh tại h hứa chữ quát to một tiếng, hồ quân lập tức tập kết hoàn tất, theo phi thuyền e o to tức quát quân buôn một tiếng, tập kết tất, lập xuống, buôn quân hồ l ề n bắt t đầu có hứa tự lên thuyền. Trưng t lên h o con luyện em trừ h ế gia, t ư n luyện con g gia. thao luyện con em thế、ra. Tại hứa em đi không lâu sau một chiếc vận chuyển lấy con em thế g i a phi thuyền tại bao thiền sơn thủ bị doanh chậm rãi hạ xuống theo lấy khoang thuyền cửa mở ra một đám con em thế g ra. ra như thế hiếu kỳ đánh giá chung quanh cầm trong tay trường thương đứng gác binh sĩ chương tuấn chờ một đám quân nhân thế g i a tự đệ thấy cảnh này thì là tương đối bình tĩnh cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây quan văn cùng quan võ tử đệ vào lúc này tạo thành tranh lệch rõ ràng trương dĩnh nhìn xem bên cạnh cùng là kinh thành tứ thiếu lưu vũ tinh nói ai bên tiên là thân phận gì a thế nào cảm giác so chúng ta còn muốn có thể giả bộ a lưu vũ tinh nghe vậy nhìn về phía trương tuấn nói ngươi nói bọn hắn a â nhìn thấy không cái tia cầm đầu tên là trương tuấn hắn chính là trương hằng trương quốc công gia tam công tử bọn hắn đều là do hướng tướng quân đội sau trương dĩnh nghe xong lời này liền biết trước mắt trương tuấn là hắn không chọc nổi người trương hằng đại danh hắn là biết đến dù sao tại đại đường có thể lên làm quốc công vậy thì đại biểu cho bệ hạ tín nhiệm Bọn hắn mặc dù theo ự xưng n k i t h à triệu t hòa vừa dứt lời mấy trăm bộ chế thức áo giáp liền bị chỉnh tể trồng đệ dưới đất triệu hòa chỉ trên mặt đất áo giáp nói rằng đều thay đổi a theo áo giáp xuất hiện những cái kia quan văn đám tử đệ lập tức bắt đầu nghị luận ở mỹ t r ư ơ n g d ĩ n h nhìn trên mặt đất những cái kia thành đống áo giáp cười nói ngoa tảo triều đình thật đúng là là đại thủ ta thậm chí ngay cả áo giáp đều là hoàng giai thượng phẩm lưu vũ tinh ngay vậy cũng gật đầu nói lý hạc cùng lưu hy vũ hai người bọn họ không đến thật là thua thật lớn cái này hoàng giai đi thượng phẩm áo giáp ta trước kia cũng chỉ có thể nhìn một chút không nghĩ tới đến sau này lại có cơ hội có thể mặc vào mà một bên quan võ tử đệ thì cùng quan văn tử đệ tạo thành trên lệnh rõ ràng Bọn hắn nhân số mặc dù muốn sao lúc ở nhà bọn hắn đều là thiên lớn nhất lão tử thứ hai đối với triệu hòa bọn hắn cũng không có đem hắn để ở trong mắt một cái nho nhỏ võ tướng trong mắt bọn họ thật đúng là không tính là cái gì chương dĩnh chỉ là nhìn một chút một bên quan võ tử đệ liền lôi kéo lưu vũ tinh nói rằng chấm nhỏ ta cảm thấy không lành chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thay đổi trang phục ca Quân doanh con đám ư ờ n bọn hắn、so、với chúng ta quen thuộc, cho nên chúng ta vẫn g thuộc, cho theo so với đi ta ta là đ b ọ người hắn h n làm à, k ô p kết n h thòi i lại n Lưu giữa ban ngày liền thay quần áo giống như chưa khai hóa thú nhân đội phong bại tục quả thực làm nhục người có văn hóa đúng vậy a chúng ta khinh thường tại cùng bọn hắn làm bạn quan võ đ á m tử đệ ngay tại quan văn tử đệ nghị luận hạ hoàn thành ăn mặc triệu hòa nhìn xem còn đang sôi nổi nghị luận quan văn đ á m tử đệ nhịu nhũ mày một lát sau sau triệu hòa quát to thời gian tới theo triệu hòa ra lệnh một tiếng quan võ đ á m tử đệ đều dựa theo chiều cao trình tự t r ì n h lý tốt đội ngũ mà quan văn đ á m tử đệ đều còn tại hiếu kỳ đánh giá b ố n phía một đám quan văn tử đệ bên trong chỉ có hai người hoàn thành ăn mặc thế là triệu hòa đi đến một gã thân thể dịu dàng trên mặt xóa phấn một cái miệng nhỏ so nữ nhân còn đỏ một bộ thư sinh ăn mặc quan văn tử đệ trước mặt nói rằng nói cho ta vì cái gì các ngươi không thay quần áo lục hà nghe vậy hai t nhìn xem triệu hòa nói cái này dưới ban ngày ban mặt ngươi vậy mà gọi chúng ta ở chỗ này thay quần áo đây quả thực làm lục người có văn hóa ta cho ngươi biết phụ thân ta thật là hộ bộ thị lang quan cư nhị phẩm triệu hòa nhìn trước mắt lục hà nội giận nói người tới đem tất cả chưa thay đổi trang phục đều kéo ra ngoài đánh ba mươi quân côn sau đó lại cởi sạch quần áo tại trên cậy bạo chiếu ba ngày sau đó lại ném đến trong hầm phân ngâm ba ngày làm lục người có văn hóa hôm nay ta liền trị trị tật xấu của bọn họ là đứng ở một bên binh sĩ tại triệu hòa ra lệnh một tiếng liền trực tiếp tiến lên đem một đám con em thế g i a cho chế p h ụ những cái kia con em thế g i a tu vi cùng ở đây đám binh sĩ đều không khác mấy bọn hắn phát hiện chẳng biết tại sao bọn hắn một thân thực lực tại những binh l í n h kia trước mặt căn bản không phát huy ra được hai ba lần liền bị chế p h ụ bị bắt quan văn đám tử đệ một bên dãy rụa một bên hô lớn lớn mật các ngươi nhưng biết phụ thân ta là người nào không mau vương ta ra a thả ta ra phụ thân ta là lễ bộ thị lang theo các loại tiếng kêu rên theo tấm ván gỗ rơi vào trên mông thanh âm truyền ra ngoại trừ trường tuấn bên ngoài còn lại một đám quan võ tử đệ cũng bắt đầu cười ha hả trương dĩnh cùng lưu vũ tinh hai người nhìn cách đó không xa cái mông ra chóc thịt b o n g quan văn đám tử đệ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt âm thầm may mắn chính mình cơ linh không phải lúc này cái mông của mình cũng muốn nở hoa rồi triệu hoa nhìn xem cười to không thôi quan võ tử đệ âm thanh lạnh lùng nói các ngươi cười cái gì ta tại chúng ta vừa gặp mặt lúc sẽ nói cho các ngươi biết hoan n ê n các ngươi đi vào địa ngục bất quá hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta trước hết cho các ngươi thích đứng một chút quân doanh hoàn cảnh nơi này có một bản địa giai thượng phẩm công pháp luyện thể các ngươi đêm nay trở về trước nhìn một chút ba ngày sau chúng ta bắt đầu nghiệm thu không hợp cách chúng ta sẽ có đặc thù bất thường triệu hòa nói xong phất phất tay ngay sau đó một loạt bưng khay binh sĩ liền đi tới trước mặt mọi người đều khởi các ngươi nhận chữ vật chúng ta tạm thay các ngươi đ ả m bảo đợi đến các ngươi rời đi quân doanh thời điểm chúng ta tái phát thả bởi vì có vừa rồi sát đi bổng một đám con em thế g i a đều nhao nhao thu liễm trong lòng ngạo khí cũng bắt đầu phối hợp triệu hòa công tác triệu hòa nhìn xem phối hợp chính mình con em thế g i a nhóm không khỏi gật gật đầu ngay sau đó theo trong nhận chứa đ ổ lấy ra hơn một trăm bộ làm bằng sắt sau l ư n g cười nói rất tốt các ngươi đều rất phối hợp công việc của ta ta rất vui vẻ cái này giáp l ư n g trọng một ngàn cân tại trong những ngày kế tiếp các ngươi bất luận làm chuyện gì đều muốn mang theo nó. trừ phi nhận mệnh lệnh của ta không phải các ngươi liền sẽ giống như bọn họ triệu hòa nói xong liền chỉ chỉ một bên bị cởi sạch sau bị trói ở hai tay hai chân phơi tại trên kệ trên nông ra chóc thịt bóng con em thế ra nhóm máu tươi theo đuổi chạy xuống t r ư ơ n g d ĩ n h bọn người nhìn xem bị ba mươi quân côn trực tiếp đánh n g ấ t x ỉ u một đám con em thế ra không khỏi nuốt một ngụm nước bọn liền tay chân lanh lẹ đổi lại sau lưng theo giáp lưng vừa đến tay lưu vũ tinh cười mắng ngọt ào thật mẹ nhà hắn nặng a chương dính cô hết sức đem giáp lưng mặc sau cười mắng mẹ nó ta cảm giác bất thường a ta cảm giác h ắ n muốn luyện chết Các người tới ố t nhất đừng n tại triệu hòa nhìn trước mắt một đám con em thế ra nói rằng bọn hắn đều quá có tinh thần để bọn hắn dọc theo diễn võ trưởng chạy mười vòng trương dính cùng lưu vũ tinh nhìn xem chiếm diện tích hơn ngàn mẫu diễn võ trưởng sụp đổ nói không phải đâu chạy mười vòng triệu hòa nghe vậy đi đến bên cạnh hai người cười nói thế nào nhàn thiếu a lại thêm mười vòng hai người nghe vậy lại muốn đ ầ u đen rau muống trương tuấn lập tức quát hai người các ngươi ngầm miệng tranh thủ thời gian chạy trương d ĩ n h hai người nghe vậy cúi đầu đi theo đại bộ đội bắt đầu chạy vòng lúc này hôm nay thay phiên nghỉ ngơi lữ bố nhìn xem trên diễn võ trường một màn nhìn xem lý tồn hiếu cười nói lao l ý a vẫn là bọn hắn sẽ chơi a triệu hòa tiểu tử kia là người mang a thật biết chơi a lý tồn hiếu nghe vậy lắc đầu nói bọn hắn đừng làm chết người liền tốt không phải những cái kia các quan văn nào lên còn thật phiền t o á i chết một hai không có gì nhưng là chết nhiều chúng ta phiền t o á i cũng không nhỏ a lữ bố nghe vậy cười nói yên tâm đi trong hoàng cung thần thiên nhìn trong tay thần tinh trầm giọng nói người tới theo thần thiên vừa dứt lời một đoàn bóng đen xuất hiện tại thần thiên trước mặt theo hắc vụ tàn đi một ga ảnh mật vệ ôm quyền nửa quý xuất hiện tại thần thiên trước mặt thần thiên đem trong tay thần tinh thu nhập những chữ vật sau đó đem những chữ vật đưa tới cái kia ảnh mật vệ trước mặt nói đem cái này mai những chữ vật đưa đi chấn ma thành trong này hết thể có hơn trăm mai thần tinh các người muốn đích thân đưa đến bạch khởi trong tay không được sai sót cái kêu ảnh mật vệ nghe vậy không người đi đến tần tiên h trước mặt hai tay tiếp nhận tần tiên h trong tay nhận chữ vật sau đó lại thân người cong lại rút lui mấy bước sau đó hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất tại nguyên chỗ ngay tại ảnh mật vệ đi không lâu sau tào chính thuần n ệ n bước tiểu toái bộ đi đến tần tiên h trước mặt không người nói vậy hạ hứa chữ, điện vi hai vị quốc công ngoài điện cầu kiến thần tiên h n mầm đầu nhìn tào chính thuần nói a nhanh như vậy tào chính thuần nghe vậy không người nói là tể quốc công lư quốc công yết theo tào chính thuần thanh âm chuyên gia thân mang quan phục hứa trừ lôi kéo điện vi vội vã hướng lấy ngự thư phòng chạy trốn đến hai người tới ngự thư phòng trước điện vi một thanh tránh ra khỏi hứa trừ tay nói đi đi vung ra vung ra hai cái đại lao ra lôi lôi kéo kéo còn t h ể thống gì a cẩn thận b ệ hạ t r ị ngươi trước điện thất lễ trì tội ngươi muốn bị t r ụ p bổng lộc ngươi cũng đừng lôi kéo ta hả hứa chử nghe xong bị t r ụ p bổng lộc liền lập tức đem điện vi tay vung ra lần trước bị t r ụ p bổng lộc hắn đã trải nghiệm qua một lần nhân ra nóng lạnh hứa chử nhìn xem điện vi nói lao điện a nhìn xem ta v phục có chỗ nào là tranh thủ thời gian cho ta nhìn xem hứa chử nói xong trở lại như c ũ chuyển vài vòng điện vi nhìn xem hứa chử không nhịn được nói được rồi được rồi thật đem ngươi trở thành đại cô đương tranh thủ thời gian đi vào đi bậy hạ nên sốt u ruột trở. hứa chử nghe vậy liền nhấc chân đi vào ngự thư phòng đi vào ngự thư phòng hai người nhìn xem ngay tại phê duyệt tấu trương tần thiên hứa chử vội vàng một đường chạy chậm tới tần thiên trước mặt hành lê nói vi thần tham kiến bệ hạ điện vi cũng theo sát phía sau hướng phía tần thiên hành lê nói vi thần tham kiến bệ hạ t ầ n thiên nghe vậy nhìn xem trước mặt mình hai người nói miễn lê a Chẳng không nghĩ tới các ngươi trở về đến rất n h a n hứa h chử nghe vậy lập tức cười ngây nô g nói kia vi thần không là tưởng niệm thiên hạ không phải là tưởng niệm bệ hạ đi cho nên tại nhận được mệnh lệnh sau liền lòng chỉ muốn về lập tức tập kết đội ngũ chạy về bệ hạ nói đi ngài gấp gáp như vậy triệu ta trở về muốn cho ta hứa chử đi chả hay tần thiên nhìn trước mắt c á i này s ắ c ngu ngơ kem chút bị bị t r ọ c phát l ư ờ i bất quá tần thiên cũng không có ý định so đo nhiều như vậy dù sao hắn biết hứa chử liền tính cách này tần thiên nhìn lên trước mặt hai người nói trâm lần này gọi các ngươi trở về chủ yếu là vương triều giải thi đấu tức sẽ bắt đầu đến lúc đó để cho chấm dẫn đội tiến về cho nên chấm quyết định mang theo hai người các ngươi cùng nhau đi tới điển vi nghe vậy tiến lên một bước ôm quyền nói vậy hạ cái này hoàng t r i ề u giải thi đấu phải chăng muốn ta cùng hứa trừ ra tay tần thiên nghe vậy thả ra trong tay tấu chưa nói không cần các ngươi chỉ cần phụ trách chuyến này an toàn thuận tiện các ngươi ra tay liền quá kiêu căng đại đường hiện tại vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng trong lúc trước sở dĩ cử hành trận kia học viện thi đấu vòng tròn mục đích đúng là vì tuyển bạc ra đi tham gia vương triều giải thi đấu tuyển thủ hiện tại học viện thi đấu vòng tròn cũng sắp kết thúc rồi cho nên chấm liền đem hai người các ngươi cho triệu hồi tới hiện tại các ngươi cũng quay về rồi đều đi chuẩn bị một chút ta qua không được bao lâu chúng ta liền muốn lên đường hứa chử nghe vậy ôm q u y ề nói n vậy hạ đại khái lúc nào thời điểm đi a cái này chấm cũng không biết phải chờ tới tam đại đế quốc phái tới sứ thần đến thông chi chúng ta chúng ta mới lên đường tần thiên nói xong nhìn xem hứa chử nuốt một ngụm nước bọn sau đó trông mong nhìn lấy mình liền cười nói đi đừng nhìn lấy chấm tiệc rượu đã chuẩn bị tốt chúng ta quân thần đã rất lâu không gặp mặt hôm nay chấm liền cùng các ngươi uống một chén hứa chử nghe vậy lập tức cười nói vẫn là bệ hạ ngài hiểu ta hứa chử t ầ n thiên nhìn xem hứa chử cười mắng mũi ch liền lỗ mũi của ngươi dễ dùng đúng không đi chấm cho các ngươi bày tiệc mời khách đi tần thiên nói xong liền ôm hai người bả vai hướng phía gian phòng đi đến học viện thi đấu vòng tròn lúc này cũng nên đón nhất là chiến đấu kịch liệt chu lập đạn tức diên cùng đế đô đại học thiên bảng đứng đầu bảng nô g thanh vũ thành công thông qua vòng bán kết thẳng tiến tổng quyết tái ngày mai cái này ba người còn lại sẽ bắt đầu quyết ra ba hàng đầu ba người bọn họ sẽ nên đón hai trận quyết đấu ngày mai tranh tài sẽ là học viện thi đấu vòng tròn đến nay tàn khốc nhất đồng thời cũng là đặc sắc nhất một trận đấu trong khách sạn điều chỉnh tốt trạng thái tức diên nhìn xem treo cao trăng tròn rơi vào trầm mặc trải qua mấy ngày nay mấy trận đại chiến hắn thấy được cùng thế hệ bên trong cao thủ lần trước trương tuấn liền để hắn kém chút lật thuyền trong mương hôm nay vòng bán kết hắn cũng thắng được cực kỳ gian nan tức diên cũng nhìn chu lập đạt cùng ngô thanh vũ tranh tài hắn biết rõ cái này thực lực của hai người cùng chính mình tương xứng thật hợp lại hắn cũng không có năm chắc có thể thu được vào quân hiện tại hắn đôi thực lực của mình sinh ra lung lay t ngay tại tức diên nhìn ngoài cửa sổ ngay người lúc dược lao thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tức diên sau lưng dược lão nhìn xem nhìn qua nơi xa xuất thần tức giêng lắc đầu thở dài thế nào gặp cùng bối phận cao thủ ngươi cái này đánh mất lòng tin sao tức giêng nghe vậy quay người nhìn về phía dược lão nói lão sư ta chỉ là đối với mình phải chăng có thể ở sau đó tổng quyết tái cầm xuống quán quân không tự tin mà thôi dù sao liền lấy cảnh giới mà nói cảnh giới của ta tại ba người chúng ta bên trong xem như hạng chót tồn tại hơn nữa còn lại hai người kia có thể đều không phải là dễ đối phó ta luôn cảm giác mình không có hoàn toàn chắc chắn bắt lấy bọn hắn dù sao ngô thanh vũ cho tới bây giờ cũng còn không có xuất ra thực lực chân chính của mình đâu ta lo lắng nhất chính là gặp phải hắn dù sao ta thắng liền trương tuấn đều phí hết lớn như vậy kình đối mặt ngô thanh vũ ta là thật không có n ắ m chắc dược lão nhìn xem tức diên thở dài xem ra hôm nay ta cho ngươi học một khóa nhỏ diên tử ngươi biết không trở thành một gã cao thủ cơ sở nhất điều kiện tiên quyết là cái gì tức diên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía dược lao nói rằng học sinh ngu dốt dược lão nhìn xem tức diên xoay người nhìn về phía đèn đốt sáng trưng đại đường hoàng thành nói muốn muốn trở thành một gã cường giả kỳ ngộ thiên tư thiếu một thứ cũng không được nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là trở thành cường giả trọng yếu nhất là muốn có một quả kiên cường tâm tính thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu tu luyện võ đạo vốn làng địch tiên mà làm dọc theo con đường này không có cứng cõi tâm tính như vậy vẫn là cũng chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n một gã cường giả chân chính bất luận trước mặt có bao nhiêu địch nhân cường đại đều có thể dũng cảm mà đối diện hắn một khi lùi bước võ đạo chi tâm liền sẽ vỡ vụn cho nên tại ngươi võ đạo chi hình trái tim thành trước đó ngươi cần quản lý hồng trần lịch luyện dạng này khả năng luyện thành một quả kiên cường tâm ngươi bây giờ kỳ ngộ thiên tư mọi thứ không thiếu duy chỉ có thiếu chính là một quả kiên cường tâm một quả thuần túy võ đạo chi tâm tức nhiên nghe vậy con ngươi hơi co lại lập tức ôm cử nói tạ lao sư dạy bảo học sinh minh bạch dược lão nhìn xem trong mắt nhặt lại quang mang tức diên hải lòng gật gật đầu trong hoàng cung cùng hứa chử điện v i hai người sau khi uống rượu xong tần thiên đang nằm tại ngự thư phòng t r ư ớ c trong viện nằm g trăng theo gió nhẹ đánh tới một cỗ mùi thơm bay vào tần thiên trong l ỗ m ũ i tới ngồi đi tần thiên vỗ v ũ bên cạnh l o nghỉ trương gúc nam thấy này cũng rón rén ngồi xuống tần thiên bên người tần thiên nhìn xem bên cạnh xinh đẹp động nhân trương gúc nam vi vi cười lập tức tại trương gúc nam một tiếng kinh hô bên trong một tay lấy nàng kéo đến trong ngực cười nói mỹ nhân nhi cái này đêm hôn khuya k h á t tìm đến chấm cần làm chuyện gì a trương gúc nam đang d ấ r u a một hồi lâu về sau phát hiện không tránh thoát sau liền mặc cho tần thiên kéo t r u n g b u a n h cung nữ cùng thái g i á m thấy này cũng cũng bắt đầu lặng lẽ rời đi trương gúc nam nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía tần thiên nói ta chuẩn bị đi trở về g i a tộc bên kia gửi thư tần thiên nắm vót trương gúc nam cái c ầ m nói rằng vậy ngươi về trước đi thôi lại cho chấm thời gian ba năm chấm lập tức đi hướng các ngươi t r ư ờ n g gia cầu hôn trương gúc nam nghe vậy hai mắt sáng lên bất quá lập tức trong ánh mắt lại tràn đầy cô đơn ngươi nói thật ngươi muốn tới cưới ta sao tần thiên nhìn xem trương gúc nam ánh mắt biến hóa liền biết đại khái trong nội tâm n bất quá tần thiên cũng không có nói phá dù sao nếu là nói ra vậy sẽ làm nàng càng thêm gian nan tần thiên nhìn xem trương gúc nam kia ôn nhuận như nước đôi mắt tay phải khẽ vớt nàng đ u ố i tóc ôn nhu nói biết nhiều nhất ba năm chấp liền sẽ đi trương g i a cưới ngươi trương gúc nam nhìn xem tần thiên kia ánh mắt trong suốt nhắm mắt lại lẩm bẩm nói muốn ta tần thiên nghe vậy không nói hai lời liền hôn lên ngay tại hai người tình thâm nghĩa nặng lúc tần thiên một tay lấy trương gúc nam vợ ụng bước chân lóe lên cả người liền biến mất ngay tại chỗ trong tầm cung tình thâm nghĩa nặng hai người quần áo trên người cũng tại từng cái từng cái rút đi Cuối cùng tại Trương n Úc a đang đang mặc một t i ế n quần áo tử tế sau trương gốc nam nhìn xem tần thiên tuấn tiếu gương mặt túi người xuống tại tần thiên trên môi hôn một chút lập tức liền đi ra ngoài ngoài ngoài hoa cung một gã lao hầu nhìn xem trương gốc nam khó chịu đi đường thở dài tiểu thư ngài làm như vậy đáng giá không trương gốc nam nghe vậy thở dài linh bà bà không có cái gì có đáng giá hay không hắn là ta cả đời này duy nhất có thể gặp phải lương nhân ta đã thỏa mãn tại gặp phải nàng trước đó ta vốn cho rằng trên đời này nam nhân đều một cái dạng bất quá tại gặp phải hắn về sau ta mới phát hiện ta cũng có thể tìm tới một cái trong mắt chỉ có nam nhân của ta đi thôi ninh bà bà nơi này tất cả ta sẽ một mực g i ấ u ở trong tim mình ninh bà bà nghe vậy thở dài kia kim ô đế quốc bên đó đây trương ố c nam nghe vậy cười nói bọn hắn nghĩ như thế nào là chuyện của bọn hắn bọn hắn giết ta tốt hơn dạng này ta cũng có thể giải thoát rồi trương ố c nam nói xong nhìn về phía hoàng cung phương hướng đầy mắt không bỏ sáng sớm hôm sau tần thiên t ỉ n h đến thời điểm nhìn thấy chính mình người bên gối đã biến mất tần thiên nhìn xem trống dâu chăn m ề n ngơ ngác s ữ n g s ờ tại nguyên chỗ lập tức tần thiên thấy được bên giường tiêu đốt hầu như không còn s á m không khỏi thất vọng mất mát kỳ thật tần thiên tại trương ú c nam điểm mê hương thời điểm là hãy biết lấy tần thiên như vậy cảm giác bén nhạy trương ú c nam mong muốn giấu giếm được hắn quả thực khói như lên trời bất quá liền xem như, như thế tần thiên cũng không có ngăn cản nàng bởi vì tần thiên biết làm như vậy không có ích lợi gì nếu như tần thiên đem trương q c nam ép ở lại tại đại đường như vậy trương gia tất nhiên sẽ tìm tới cửa đến lúc đó đại đường làm tất cả coi như đều t r ư ơ n gốc nam muốn cùng kim Âu đế quốc thông gia tin tức sớm tại tần thiên đi hướng tây lương thời điểm liền biết hiện tại vương triều giải thi đấu sắp tới t r ư ơ n gốc nam cùng kim Âu đế quốc thông gia chắc chắn sẽ chỉ hoãn dù sao như vậy chuyện quan trọng kim Âu đế quốc hoàng thất hoàng thất chắc chắn toàn lực ứng phó cái này cũng cho tần thiên phát d ụ n g thời gian tần thiên sờ lên đêm qua trương gốc nam nằm qua địa phương trong ánh mắt hung quan g l ó e lên thế là liền mở ra hệ thống thương thành tần thiên nhìn xem hệ thống trong thương thành tia bảy viên trúng phẩm linh thạch một cân long nha mệ ánh mắt càng thêm kiên định người tới theo tần thiên hét lớn một tiếng tào chính thuần mang theo mấy tên thái giám liền xông vào tần thiên trong tào chính thuần nhìn xem trên giường quần áo tả tơi a tần thiên không người nói nô tỷ tại mời bệ hạ phân phó tần thiên nhìn trước mắt tào chính thuần âm thanh lạnh lùng nói thay quần áo chấm muốn ra lội xa nhà tào chính thuần nghe vậy trực tiếp đứng thẳng hướng phía ngoài cửa hô lớn bệ hạ thay quần áo theo tào chính thuần q u á t to một tiếng một loạt cung nữ bưng lấy tần thiên quần áo nối đuôi nhau mà vào mấy tên cung nữ vây quanh tần thiên bắt đầu cho hắn thay quần áo chư một trăm năm mươi tám lại đến tây lương chư một trăm năm mươi tám lại đến tây lương tần thiên mặc hoàn tất sau nhìn xem tào chính thuần nói ngươi cùng chấm đi một chuyến tây lương tào chính thuần nghe vậy nhìn xem tần thiên nói thật là bệ hạ hôm nay thật là học viện thi đấu vòng tròn tổng quyết t á i a ngài không có ở đây phải chăng có chút không ổn a t ầ n thiên nghe vậy nhìn xem tào chính thuần nói ngươi lại tạ i chấm tào chính thuần nghe được tần thiên trong lời nói không vui thế là vội vàng quỳ xuống nói nô tỷ không dám tần thiên nhìn xem quỳ trên mặt đất tào chính thuần âm thanh lạnh l ù nói g n đi đứng lên đi đã ngơi ư không muốn đi kia chấm liền tự mình đi tào chính thuần nhìn xem tần thiên bóng lưng giơ tay lên nói rằng bệ hạ ngài chờ một chút nô tỷ a tần thiên nói xong liền biến mất ở nguyên địa tao chính thuần nhìn xem tần thiên bóng lương biến mất dưới chân giống một cái liền vội vàng đi theo tây lương cảnh nội tần thiên nhìn trước mắt chừng ba mươi vạn mẫu linh điển vừa định nhấc chân đi vào một giây sau một đội quân sĩ liền xuất hiện tại tần thiên trước mặt một gã tông sư cảnh đ ỉ n h phong bách hộ nâng lên trường thương trong tay chỉ vào tần thiên quát người kia dừng bước nơi đây chính là đại đường quân sự cấm khu theo tên này bách hộ vừa r ứ t lời một đội phụ trách tuần tra trăm người tiểu đội cầm y l i ê hệ vệ liền xuất hiện tại tần thiên trước mặt quỳ xuống nói cầm y l i ê vệ tiểu kỳ quan hầu trấn tham tiến bệ hạ Đứng ở m ộ tại b đại tần nhuệ sĩ bị tần thiên điều đi sau phụ trách linh điền bên ngoài phòng ngự chính là tây lương quân bên trong tinh nhuệ phụ trách trấn thủ linh điền ngoại vi tây lương quân chừng mười ba vạn người lại thêm cầm y di hẻ vệ cùng đại đường niên khoa học cứu viện phái tới phụ trách t h ấ n thủ linh điền trên trăm tên cao thủ đủ để cam đoan linh đ i ể n không việc gì thân chương trình nghị sự nhìn xem quỳ xuống một chỗ binh sĩ cùng cầm y di hẻ vệ trầm giọng nói người không biết vô tội miễn lễ a t ạ bệ hạ tần tiên h nhìn xem hầu trấn nói rằng chấm hôm nay là đến xem linh đ i ể n các ngươi không cần thông báo chấm xem hết liền đi mở ra trận p h á p a hầu trấn nghe vậy ôm quyền nói là h ờ i thần tuân chỉ đợi chấm nghe vậy đứng người lên theo trong nhận chứa đổ lấy ra một khối ngọc bài v ứ t xuống không trung theo hầu trấn hướng phía ngọc bài rót vào linh lực nguyên bản nhìn thường thường không có gì lạ sơn lâm bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa trong môn hộ truyền đến một cỗ hoa quả hư khí khiến người hít vào một hơi liền có thể cảm giác được toàn thân tư sướng mấy tên tới gần môn hộ binh sĩ tại người được cỗ này hương khí sau trong nháy mắt liền cảm giác được chính mình nguyên bản thể nội ám thương vậy mà đạt được làm dịu tần thiên nhìn xem xuất hiện muôn hộ nhìn thoáng qua hầu c h ấ n lập tức nhấc chân liền đi vào đợi đến tần thiên bóng lưng hoàn toàn biến mất tại trong trận pháp thời điểm hầu c h ấ n liền thi pháp đem cửa hộ q u a n bế hầu c h ấ n nhìn xem ngay tại đứng gác mấy chục tên l í n h âm thanh lạnh lùng nói các ngươi tốt nhất đem sự t ì n h vừa rồi nát tại trong bụng phàm là nếu là để lộ nửa chút phong thanh các ngươi có mười cái mạng đều không đủ rơi rõ chưa ở đây binh sĩ cũng đều biết việc này căn hệ trọng đại không qua loa được thế là liền n g o nhau ô n quyền nói là hậu đại nhân hầu c h ấ n nhìn thoáng qua hàng này binh sĩ quay người liền rời đi nguyên điệu ngay tại hầu c h ấ n đi không lâu sau t à o chính thuần mới khoan thai tới chậm dừng lại người nào vậy mà dám can đảm lén xông vào đại đường quân sự cấm khu t à o chính thuần nhìn xem đem chính mình bao bọc vây quanh binh sĩ cũng không nói nhảm trực tiếp móc ra yêu bài của mình vừa rồi cái kêu bách hộ nhìn thấy cái này mai lệnh bài con ngươi hơi co lại phải biết t à o chính thuần cái này tấm lệnh bài thật là trong triệu nhất phẩm đại thần khả năng có thế là liền vội vàng ôm cửa nói tham kiến đại nhân tao chính thuần nhìn xem cái kêu bách hộ nói đứng lên đi các ngươi có thể từng nhìn thấy bệ hạ hành tung cái kêu bách hộ nghe vậy trực tiếp liền do dự một chút dù sao tần thiên chính là đại đường hoàng đế liền xem như trong t r i ề u nhất phẩm đại thần cũng không được tự tiện nghe nóng g hành tung của hắn nếu không liền là tử tội cho nên cái kêu bách hộ nhìn xem tào chính thuần trong mắt hiện ra hạ quang tay của hắn không khỏi nắm chặt bên hông cán đ a o nói đại nhân coi như ngài là trong t r i ề u nhất phẩm đại thần cũng không được tự tiện nghe nóng g bệ hạ hành tung a tào chính thuần nhìn xem tên này bách hộ vậy mà đối với mình lộ ra sắc ý trong ánh mắt không khỏi nổi lên một tia lựa giận nếu là bình thường loại này đồ không có mắt hắm ném tới cầm y di hệ vệ trong đại lao nhường h b ấ theo qua dưới mắt k ô n tào chính thuần nhìn xem ánh mắt càng phát ra rét lạnh binh sĩ khí thế trên người vừa để xuống nổi giận nói hôm nay là ai tại phòng thủ còn không mau cút đi tới gặp bản đô đốc theo tào chính thuần vừa dứt lời binh lính chung quanh đều bị tào chính thuần khí tức cho hất bay ra ngoài còn chưa đi xa hầu c h ấ n bị tào chính thuần khí tức giật này mình hầu c h ấ n nhìn qua linh điền phía lối vào q u á to hỏng bét đô đốc làm sao lại tới đây nhanh mau trở về ngay sau đó cái này trăm người cầm ý d ì hệ vệ tiểu đội liền hướng phía nhập khẩu phương hướng chạy như đ i ê n cũng không lâu lắm hầu c h ấ n liền xuất hiện ở lối vào nhìn xem nằm trên mặt đất chật vật không thôi binh sĩ xem ra chỉ là bị một chút vết thương nhẹ hầu c h ấ n nhìn xem một màn này biết tào chính thuần tức giận thế là liền lập tức hướng phía tào chính thuần nửa q u nói tham kiến đô đốc tào chính thuần nhìn xem hầu trấn nói rằng không cần đa lễ bậy hạ đi đâu hầu trấn nghe vậy nói rằng bệ hạ đã tiến vào linh đ i ể n có một hồi đô đốc n g à i đây là tao chính thuần nhìn xem hầu trấn âm thanh lạnh lùng nói vậy còn không mau mở cửa hầu trấn nghe vậy vội vàng ôm q u y ề nói n là tiếp lấy hầu trấn lại lặp lại một chút vừa rồi thao tác theo linh đ i ể n linh khí t r à n ra nguyên bản nằm dưới đất một bọn binh lính cũng bắt đầu t h ứ c tỉnh tao chính thuần nhìn xem cầm đầu cái tiêu bách hộ âm thanh lạnh lùng nói ngươi cũng không tệ lắm bản đô đốc đã đem ngươi hứ chắn kinh mạch đạ thông m g ự a cái này linh điền linh khí ngươi tấn thăng phá hư cảnh hẳn là ngay tại mấy ngày nay đây cũng là bản đô đốc đối ngươi đối bệ hạ trung thành tuyệt đối ban thường a cái tiêu t a o chính vẫn nghe vậy chỉ là h ừ l ạ n h một tiếng nhấc chân liền đi vào linh đ i ể n linh đ i ể n nhập khẩu trước cái tiêu bách hộ nhìn xem hầu c h ấ n nói rằng hầu đại nhân vừa rồi vị đại nhân này là ai a thế nào đều nghe các n g ư ơ i đang gọi hắn đô đốc a hầu c h ấ n nhìn trước mắt tên này hồ so cười nói ngươi tên gì cái tiêu bách hộ nghe vậy ôm cười nói ty c h ứ c vương nhị cầu hầu c h ấ n nghe vậy cười nói ngươi danh tự này rất độc đáo a lại danh nhi dễ n ô i hầu đại nhân ngươi còn chưa nói vị đại nhân kia là ai đâu hắn đến cùng thân phận gì a hầu trấn nhìn xem vương nhị cầu cười nói hán ngươi nhớ kỹ vừa rồi vị kia chính là đại nội tổng quản kiêm c ầ m ý đ ị vệ tổng chỉ huy sứ hiện tại ngươi biết hắn là ai a nói thật ta còn thực sự bội phụ c ngươi ngươi đầu tiên là vây quanh bệ hạ sau đó dám rút đao nhắm ngay hắn nếu là tại địa phương khác hiện tại thi thể của ngươi đã n g u ộ i hầu c h ấ n nói xong lắc đầu liền rời đi nguyên điện mà lúc này vương nhị cầu lại bị hầu c h ấ n lời nói cho c h ấ n kinh đến xứng sở ngay tại chỗ chương một trăm năm mươi chín bán gạo long nha chương một trăm năm mươi chín bán gạo long nha t ầ n thiên mới vừa đi tới trong linh điển một g á phụ trách quản lý linh điển quản sự liền trực tiếp chạy tới tần thiên trước mặt ôm quần nói vi thần tào chính tham kiến bệ hạ thần thiên nhìn xem tên này quản sự trầm giọng nói miễn lệ a ngươi là thất phẩm luyện dược sư tào chính n g h e vậy ôm quyền nói bẩm bệ hạ vi thần chính là thất phẩm luyện dược sư thần thiên gật đầu nói rất không tệ xem ra những năm này các ngươi đều phát triển được không tệ A, cũng coi là không có hưởng phí chấm nhiều năm như vậy đối với các ngươi b ổ dưỡng tào chính n g h e vậy lập tức hướng phía thần thiên ôm quyền nói t ạ bệ hạ thành nhân phải biết thần thiên lời này thật là không giả phải biết những năm này h ắ n nhưng là đem một vạn mẫu chuyên môn dọn đi ra chuyên môn cho dược các người sử dụng cái này một vạn mẫu dược điền cơ hồ hàm cái toàn bộ thiên huyền đại lục bên trên tất cả chân quý linh dược mà những cái kia đê giai linh dược trong linh đ i ể n thì không hề gieo trồng mà là lựa chọn cùng thiên huyền đấu giá hành hợp tác dù sao mỗi một năm chắn đại đường quân chính lượng rơi đối với đê giai đan dược nhu cầu lượng thật lớn nếu là đem linh đ i ể n lấy ra trồng t r ọ n những cái kia khắp nơi có thể thấy được linh thảo lời nói kia không thể nghi ngờ là to lớn lãng phí mà dược các tại cái này một vạn mẫu linh đ i ể n ra trì hạ mỗi tên luyện dược sư tốc độ tu luyện đều chiếm được cực nhanh tăng trưởng nếu như nói đại đường thứ nhất quốc bảo như vậy cái này linh đ i ể n tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng càng là tu luyện tới đằng sau tần thiên càng cảm thấy linh đ i ể n tác dụng chi lớn hiện tại toàn bộ đại đường tại cái này một vạn mẫu linh đ i ể n bồi dưỡng hạng đại đường nội tỉnh ngay tại đến gần vô hạn những cái kia xếp hạng dựa vào sau hàng o t r i ề u tần thiên nhìn xem tào chính nói rằng những năm này góp nhặt long nha m ẹ m é t ở nơi nào mang chấm đi xem một chút tuân chỉ bậy hạ m ờ i tào chính dẫn tần thiên đi tới một tòa mô hình nhỏ khố phòng trước mặt khố phòng chức còn có mấy chục tên cầm y địa vệ đang phụ trách trông coi nhìn thấy tần thiên sau khi đến mấy chục tên cầm y địa vệ liền hướng phía tần thiên quỳ xuống nói tham kiến bệ hạ. tần thiên nhìn xem quỷ thành hai hàng cầm ý địa vệ nói rằng bình thân a tạ bệ hạ tào chính nhìn xem tần thiên ôm quyền nói bệ hạ xin ngài sau đó vi thần sẽ khố phòng đại môn mở ra t ầ n thiên nghe vậy gật đầu nói ân đi thôi tào chính nghe vậy tiến lên hai bước sau đó theo trong nhận chứa đồ móc ra một cái ngọc bài ngay sau đó tào chính liền hướng phía ngọc bài bên trong chuyển vận linh lực theo tào chính linh lực đưa vào viên tiêu ngọc bài nổi lên b ạ c h quang ngay sau đó một đạo quang trụ trực tiếp bắn tới khố phòng trên cửa chính theo cá tạ một tiếng khố phòng đại môn chậm rãi mở ra tào chính nhìn xem tần thiên không người nói bệ hạ mời tới bên này thần thiên nghe vậy liền đi theo trong khố phòng nguyên một đám kệ hàng bên trên chất đầy một chút chân quý thảo dược bệ hạ mời tới bên này tào chính dẫn theo tần thiên đi tới một cái chất đầy nhẫn chữ vật kệ hàng trước nói rằng bệ hạ những năm này còn thừa long nha mễ tất cả ở chỗ này thần thiên nghe vậy gật đầu nói đi chấm biết ngươi đi xuống trước đi a đúng rồi những n à y linh mễ chấm đều muốn mang đi tào chính nghe vậy ôm người nói là vi thần minh bạch tào chính sau khi đi tần thiên nhìn xem hàng trên kệ mấy trăm nhẫn chữ vật tần thiên tiến lên một bước cầm lên trên mặt b à n nhẫn chữ vật sau mở ra xem phát hiện không gian bên trong cường đại vô cùng bên trong đều tràn đầy long nham mễ dựa theo một vạn mẫu linh điền hàng năm một trăm hai mươi vạn tấn sản lượng tính toán tần thiên ba mươi vạn mẫu linh điền hàng năm đều có thể sản xuất ba trăm sáu mươi tỷ tấn long nham mễ mà tần thiên tự đăng cơ đến nay đã qua bốn năm cái này ba mươi vạn mẫu linh điền tại cái này trong bốn năm trọn vẹn cho tần thiên sản xuất một vạn bốn trăm bốn mươi tỷ tấn long nham mễ con số này nghe mặc dù nhiều nhưng là toàn bộ đại đường tiêu hao cũng nhiều hiện tại tần thiên trong tay tinh nhuệ bộ đội đều đã vượt qua bốn ngàn những cái kia tinh nhuệ trưởng thành đều muốn hao phí tần thiên to lớn tài nguyên cho nên thật muốn tính lên tần thiên trong tay long nha m ẹ kỳ thật cũng không có nhiều tần thiên theo trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra một hạt vóng ánh sáng long lanh long nha m ẹ tinh tế t ư ở n g tận xem xét nhìn xem hình như rồng răng linh mễ tần thiên mở ra hệ thống thương thành giao diện tần thiên tìm tới hệ thống thương thành thu về giao diện sau tần thiên cắn răng một cái liền mở ra thu về giao diện tần thiên một thanh trực tiếp đem hàng trên kệ mấy trăm nhẫn chữ vật đều bỏ vào hệ thống thu về giao diện bên trên một giây sau hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên đốt phát hiện long nha mễ túc chủ phải trăng lựa chọn thu về. thần thiên trước mặt bắn ra là cùng không hai cái cái nút thần thiên thấy này liền cắn răng một cái ngay sau đó không chút do dự điểm kích xác định cái nút đốt thu về thành công ngay tại kiểm tra xin sau qua mấy phút sau hệ thống thanh â m vang lên lần nữa đốt kiểm tra thành công linh mễ thành phẩm cực là thượng phẩm linh mễ tổng số giao dịch là tám nước tấn hạ phẩm linh mễ đốt giao dịch thành công ngay tại kết toán đốt kết toán thành công mời t ú c chủ lựa chọn giao dịch tiền tệ đơn vị lựa chọn thần tinh đốt kết toán tiền tệ lựa chọn thành công xin chờ một chút đốt chúc mừng túc chủ hoàn thành lần này giao dịch lần này giao dịch thành giao á c h hết thệ năm vạn sáu ngàn mai thần tinh đốt thần tinh đã tổn nhập túc chủ tài khoản mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận tần thiên nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở trong lòng đau đến thẳng nhọc máu đây chính là ba thành thủ tục p h i a dòng giá hai vạn bốn ngàn mai thần tinh a tần thiên cố nén đau lòng rời đi khố phòng phía ngoài tàu chính nhìn xem tần thiên che n g ự c sắc mặt trắng bệnh đi ra khố phòng sau vội vàng tiến lên hỏi b ệ h ạ ngài không có chuyện gì chứ thần thiên p ấ t tay nói chấm không có chuyện thần thiên nói xong liền nhìn về phía những cái kia đã phun ra mầm non long nha m ẹ nói rằng cái này một mùa long nha m ẹ còn bao lâu nữa khả năng thành t h ủ tào chính n g h e vậy ôm quyền nói bẩm bệ hạ những n à y long nha m ẹ tháng sau liền có thể thành t h ủ thần thiên n g h e vậy gật đầu nói ân rất tốt bên trong long nha m ẹ chấm toàn bộ mang đi người đến lúc đó báo cáo chuẩn bị một chút tào chính n g h e vậy ôm quyền nói là vì thần minh m ạ c h tào chính vừa dứt lời tào chính thuần liền theo một đường nhỏ chạy đi tới tần thiên trước mặt ôm quyền địa đạo lao nô gặp qua bệ hạ thần thiên liếc qua tào chính t h u n ó i đi chấm muốn làm chuyện xong xuôi chúng ta đi nhanh lên đi tần thiên tại ra linh điền về sau liền hướng thẳng đến chấn ma thành phương hướng bay đi rất nhanh tần thiên liền đi tới bao thiền sân trước tần thiên nhìn xem để phòng xâm nghiêm thủ bị doanh lúc này không khỏi nhẹ gật đầu tần thiên nhìn xem thủ bị doanh đám binh sĩ một thân thực lực đã đạt đến tông sứ cảnh trong lòng đối với tức sắp giáng lâm ma tộc trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần cùng bọn hắn đối kháng nắm chắc t r ư m sáu m tặng cho chư tướng thần tinh t r ư m sáu m tặng cho chư tướng thần tinh ngay tại tần thiên chuẩn bị tiến lên c h u quan thời điểm thủ bị doanh thành cửa tự động mở ra bên trong lao ra một hai nhóm binh sĩ lữ bố cùng lý tổn hiếu hai người cảm ứng được tần thiên khí tức sau vội vàng tập trung nhân thủ hướng phía cổng chạy đến tần thiên nhìn xem cầm đầu lữ bố cùng lý tổn hiếu hai người ánh mắt hơi trầm xuống hiện tại đại đường bệnh trùng tại hai trên thân thể người lộ rõ thân là chủ tướng lữ bố vậy mà mới đạt tới địa nguyên cảnh viên mãn mà lý tổn hiếu một thân tu vi cũng chỉ là thiên nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi mà động hư cảnh cảnh giới này lại gặp phải đứt gãy nguy cơ đây là hiện tại đại đường lớn nhất ma bệnh một chút đê dài võ giả có thể tại thời gian mấy năm bên trong nhanh chóng bồi dưỡng nhưng là cao t ầ n g thứ võ giả lại cần thời gian gom góp mới có thể bồi dưỡng được hiện tại yên vân thập bát kỵ một thân tu vi đều đã đạt đến thiên nguyên cảnh đ ỉ n h phong nhưng là muốn đột phá động hư cảnh còn có một quãng đường rất dài muốn đi lữ bố cùng lý tổn hiếu nhìn trước mắt tần thiên ôm quyền nói tham kiến bệ hạ nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế theo lời của hai người ân tiết cứng rắn đi xuống trước cửa thành cùng trên tường thành binh sĩ cũng đều cùng nhau hướng phía tần thiên quỳ lại nói nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn tần thiên nhìn xem q u y một chân trên đất hô to vạn thuế đám binh sĩ trong lòng lập tức dâng lên hào tình vạn trượng dù sao thân làm một người đàn ông nhất làm cho hắn nhất làm cho hắn có cảm giác thành công không thể nghi ngờ là chinh phục một bọn đàn ông chinh phục một nữ nhân không tính là gì nhưng là chinh phục một vạn cái nam nhân loại này cảm giác thành tựu đủ để cho bất kỳ nam nhân nào trực tiếp nguyên đ ị a cao trào đây cũng là vì cái gì cổ nhân như thế ưa thích làm hoàng đế nguyên nhân tần thiên nhìn xem q u y một chân trên đất binh sĩ trầm giọng nói bình thân tạ vạn t u ế các binh sĩ tiếng hò hét chuyển khắp toàn bộ thủ bị doanh nghe được hô to vạn t u ế đám binh sĩ thanh n m sau đang tiếp t h ụ thao luyện trương dĩnh không khỏi r ụ t r ụ t đầu một bên lưu vũ tinh cười nói trương minh huynh đệ ta thật bội phụ ngươi cũng dám cùng bệ hạ đoạt nữ nhân b ấ t quá ta hiện tại thật mẹ nhà hắn hận ngươi nếu không phải lão tử ngươi cũng sẽ không đi vào cái chỗ chết tiệt này thụ ngược đái trương dĩnh nghe vậy nổi giận nói thiếu mẹ hắn nói nhảm nếu để cho kia mặt đen diêm vương nghe được chúng ta chịu không nổi triệu hòa nghe vậy đi đến trương dĩnh trước mặt cười nói thật không t i ệ n ta nghe được đã các ngươi như vậy có tinh lực tại thao lúc luyện còn đang nói chuyện như vậy thì đại biểu cho ta thao luyện cường độ không đủ a là lỗi của ta người tới cho ta tiếp tục gia tăng cường độ theo triệu hòa vừa dứt lời trương dĩnh cùng lưu vũ tinh rõ ràng có thể cảm giác được có hơn một trăm đạo sát ý lạnh như băng tập trung đến trên người mình cái này để cho hai người không khỏi sợ run cả người mà những cái kia bị treo ở trên kệ phơi nắng quan văn tử đệ đang nghe được các binh sĩ tiếng hoan hô sau lập tức bắt đầu kích động lên đã bị treo ở dưới thái dương phơi một ngày một đêm bọn hắn lúc này liền kêu to khí lực cũng không có những thế gia tử đệ này đều có tu vi bản thân thấp nhất đều có tiên thiên cảnh liền xem như mười ngày nửa tháng không ăn không uống cũng không thành vấn đề bất quá bọn hắn lúc này đã bị phong bế kinh mạch không cách nào điều động cho dù là một tơ một hào nội lực hôm qua chịu qua quân côn sau liền d ọ t nước không vào bọn hắn lúc này đã liền khí lực nói chuyện cũng không có nếu không có l â y võ giả nội tịnh tại trong bọn họ rất nhiều người tại ngày thứ nhất thời điểm đã sớm cách nhi cái r á m cho nên lúc này bọn hắn nghe được tần thiên sau khi đến tin tức sau đều kích động coi là tần thiên là đến cứu bọn họ lục hà đã là tông sư cảnh lục hà dễ dụi lấy mở hai mắt ra mở ra đã làm nước miệng sẽ gân cổ lên hướng phía một bên con em thế ra nói rằng đại gia chịu đựng chúng ta phải gìn giữ ở văn nhân khí phách v ậ hạ đã tới hắn sẽ cho chúng ta làm chủ đám này binh lính cũng dám làm đ ụ c ta như vậy chờ văn nhân sĩ tử quay đầu ta nhất định phải tại trước mặt bệ hạ tham gia bọn hắn một bàn mấy tên con em thế g i a nghe vậy cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý cũng không lâu lắm tần thiên tại lữ bố cùng lý tổn hiếu dẫn đầu hạ đi tới treo một đám con em thế g i a giá đỡ trước mặt tần thiên nhìn xem trên kệ những cái k i a con em thế g i a nhóm nghi ngờ nói đây là chuyện gì xảy ra lữ bố nghe vậy cố nén ý cười đi đến tần thiên trước mặt nói bẩm bệ hạ bốn lữ bố rất nhanh liền đem chuyện ngày hôm qua nói một lần tần thiên nghe vậy gật đầu nói cái này g ư khiến một mực lo liệu viết sách sinh não g khí lục hà lập tức lòng như trong ngôi mà tần thiên đối với lục hà như thế mực nước không có mấy dọn phổ bày rất lớn cái gọi là người đọc sách rất là phản cảm dù sao trong thế giới này chỉ có thực lực mới là tất cả các bản Không có tần h thế không khác ự lực c cái còn sống cũng có rắc không có ở giới biệt. t sống gì này thiên một đường đi tới chấn ma sớm tới thành, nhận được tin tức bạch khởi cùng chư Tướng sớm cũng đã bắt đầu tại thông trở. Tần Thiên đường đi được đã đầu đạo Chư chấn nhận cùng cũng cộng Khởi Bạch vừa ra thông đạo chư tướng liền hướng phía tần thiên ôm quyền nói mặt tướng tham kiến bệ hạ t ầ n thiên nhìn trước mắt chư tướng trầm giọng nói miễn lễ tạ bệ hạ đợi cho chư tướng đứng vững sau tần thiên nhìn xem bạch khởi nói rằng bạch khởi bệ hạ người đột phá tới võ thần cảnh đại khái cần bao nhiêu mai thần tinh bạch khởi nghe vậy ôm quyền nói bẩm bệ hạ thần đại khái cần một và mai thần tiên h nghe vậy nhìn xem bạch khởi nói nơi này có một vạn năm ngàn a i c h ấ n muốn ngươi trong vòng một năm đột phá tới võ thần cảnh ngươi có thể làm được sao bạch khởi nghe vậy ôm quyền nói có thể thần tiên h nghe vậy gật đầu nói rất tốt từ giờ trở đi trấn ma thành tất cả phòng ngự đều do quân vũ mông điểm phụ trách bạch khởi ngươi lập tức khởi hành trở về kinh bắt đầu bế quan chấm liền chờ một năm sau tin tức tốt của ngươi hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng các ngươi do chưa chư tướng nghe vậy lập tức ôm quyền nói mặt tướng lĩnh mệnh thần tiên nhìn trước mắt chư tướng gật đầu nói rất tốt trâm tin tưởng các ngươi tần thiên nói xong đem trong nhận chứa đồ một vạn năm ngàn mai thần tinh móc ra theo một vạn năm ngàn mai thần tinh xuất hiện tại b ố n phía linh khí chung quanh nồng nặc cơ hồ muốn hóa lỏng t r u n g quanh chư tướng nhìn xem một chỗ thần tinh không khỏi n u ố t một ngụm nước bọt bạch khởi nhìn trên mặt đất thần tinh vung tay lên liền đem thần tinh đều nhận được trong nhận chứa đồ tần thiên nhìn xem trơ mắt nhìn bạch khởi chư tướng khỏe miệng một phát nói rằng ây đây là các ngươi chấm mỗi người t h ư ở n g các ngươi một trăm mai thần tinh chư tướng nghe vậy hai mắt không khỏi sáng lên ngay cả quan vũ cũng mở ra cặp mắt của hắn tần thiên nhìn vẻ mặt h ư n g phấn có thể làm được hay không lữ bố nghe vậy đem thần tinh thu nhập trong nhận chứa đồ hướng phía hôm trước ôm q u y ề nói n t ạ bệ hạ ban thưởng mặt tướng định trong vòng một năm đột phá tới động h ư cảnh còn lại chư tướng nao g nao g bắt đầu bắt t r ư ớ c lữ bố cách làm trò cười nếu là tại cái này một trăm mai thần tinh ra t r ì hạ bọn hắn còn đột phá không đến động h ư cảnh như vậy bọn hắn dứt khoát cầm khối đầu hũ đâm chết tính toán phải biết người bình thường tấn thăng võ thần hoa cũng liền mấy trăm mai thần tinh kỳ thật tần thiên là không muốn dùng biện pháp này dù sao bọn hắn hiện tại sử dụng thần tinh vẫn là quá lãng phí hiện tại chư tướng tu vi vẫn là quá thấp đối với thần tinh tỷ lệ lợi dụng vẫn chưa tới một phần trăm bất quá vì nhanh chóng tăng lên thực lực của bọn hắn tần thiên cũng coi là không thèm đếm x ử a đợi đến bọn hắn tấn thăng động hư cảnh thời điểm trong tay bọn họ thần tình nghĩ đến cũng sẽ không còn lại mấy viên nam tuyển thủ ứng lấy đ cho cho gật gật ư dự thi nhìn xem lời biếng ngồi trên long ý tần thiên liền bắt đầu hành lễ miễn lễ a tần thiên dò xét đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất nô thanh vũ chẳng biết tại sao nô thanh vũ trên người có một cỗ nhường hắn cực kỳ chán ghét khí tức tần thiên vận khởi linh lực mở ra hoàng kim đồng theo kim quang nói lên tần thiên phát hiện ngô thanh vũ đỉnh đầu lượn vòng lấy một cỗ hắc khí hơn nữa cái k i a đạo hắc khí tần thiên cực kỳ quen thuộc đó chính là ma khí tần thiên nhìn xem ngô thanh vũ ánh mắt n g ư ớ n g tụ một giây sau tần thiên hướng thẳng đến ngô thanh vũ giận dữ hét làm cản tại bản đế trước mặt giám giả thần giả quỷ theo tần thiên gầm lên giận dữ một cỗ cực kỳ cường đại uy áp hướng phía ngô thanh vũ điên cuồng nghiền ép mà đi tức riêng một nhóm bốn người bị cỗ uy áp này trực tiếp ép ngã xuống đất không thể động đậy ngô thanh vũ tại cái này kinh khủng uy áp hạ dáng chống đỡ lấy thân thể hướng phía tần thiên cười gần nói kiệ chúng ta huyết liên giáo rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa đến lúc đó sẽ là chúng ta nên đón ma thần tới đến thời điểm ha ha ha thần thiên nhìn xem ngô thanh vũ âm thanh lạnh lùn g nói ồn ào tần thiên nói xong vung tay lên ngô thanh vũ trực tiếp bị ép ngã xuống đất ngã xuống đất ngô thanh vũ cười gần nói chờ xem chờ lấy ma thần giáng lâm theo ngô thanh vũ vừa dứt lời trên người hắn hắc khí liền bắt đầu tán đi đợi cho hắc khí tán đi sau tần thiên liền triệt hồi đặt ở ngô thanh vũ trên người h u áp nô thanh vũ trên người hắc khí lai lịch tần thiên có thể đoán bảy tám phần đoàn kia hắc khí tám chín phần mười là cùng ma tộc có quan hệ mà khả năng hấp dẫn ma tộc đi vào đại đường duy nhất nguyên nhân cũng chỉ có ma quật bất qua dưới mắt ma quật bị c ử u c ử u ra thiên đại trận che giấu hết những cái được gọi là liên hoa giáo hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó đem đại khái phạm vi xác định tới đại đường phụ cận xem ra cái này thiên huyền đại lục không hề giống mặt ngoài gió hêm sóng lặng a tần thiên nuốt vớt nở đầu cái này ma quật chuyện còn không có giải quyết cái này bỗng nhiên liền toát ra huyết liên giáo xem ra cần phải ra tốc b ồ dưỡng đại đường lực lượng huyết liên giáo xuất hiện nhường tần thi dù sao đây chính là một cái bom hẹn giờ ngươi hoàn toàn không biết do nó lúc nào thời điểm bạo tạc theo thần thiên uy áp tán đi bị gắt gao ép trên mặt đất bốn người nhanh chóng bỏ lên chỉ có ngô thành vũ hôn mê đi đem hắn đưa tiến đi nhường hoa đà xem một chút đi mau chóng nhường hắn khôi phục tào chính thuần nghe vậy tiến lên một bức ôm q u y ề nói n là bệ hạ thần thiên nói xong nhìn về phía bốn người nói tốt đối với vừa rồi phát sinh hết thể tất cả ta hy nhìn các ngươi nát tại trong bụng chuyện này nói ra đối với các ngươi không có gì tốt chỗ hiện tại liền trực tiếp nói chính sự đi chấm liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói các ngươi năm người chính là ta đại đường kiệt xuất nhất tuổi trẻ đại biểu cho nên kế tiếp ta muốn nói một cái đối ở rất có chuyện lợi tức giêng một đoàn người nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tần thiên các ngươi biết sao thiên huyền đại lục vì để cho các quốc gia ở giữa giảm bớt chiến tranh cho nên c ô ý tại mỗi ngàn năm liền cử hành một trận vương triều giải thi đấu mà mỗi quốc gia đều muốn phái ra năm tên ba mươi tuổi trở xuống võ giả đi dự thi hơn nữa cuộc so tài này phần thưởng vô cùng phong phú cho nên chấm muốn muốn các ngươi đại biểu đại đường đi tham gia vương triều giải thi đấu nếu như các ngươi cái nào là đại đường đoạt được một cái thứ tự tốt như vậy chấm sẽ ban thưởng các ngươi không tưởng tượng được phần thưởng các ngươi lấy được thứ tự càng cao phần thưởng kia liền sẽ càng phong phú. đương nhiên trên đời này không có bữa trưa miễn phí trận này thịnh hội cũng biết dị thường tạc khốc đến lúc đó các ngươi đem sẽ đối mặt đến từ thiên huyền đại lục bên trên tuổi trẻ hào kiệt chờ đối đãi các ngươi sẽ là một trận cực kỳ khảo nghiệm tạc khốc hơn nữa nếu như các ngươi tại trận này thịnh hội mà biểu hiện tốt nói không chừng sẽ còn bị đại lục ở bên trên các thế lực lớn thu nhập môn tưởng cái này sẽ là các ngươi bằng lòng thay đại đường đi tham gia cuộc sò、so、tài này sao tần thiên nói xong ở đây bốn trên mặt người thân sắc không đồng nhất có kích động có mặt lộ vẻ khó xử bọn hắn đối với trình độ của mình đều rất rõ ràng có lẽ tại đại đường bọn hắn là đỉnh tiêm tuổi trẻ h ọ o kiện nhưng là nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại bọn hắn lại làm sao không muốn đi trận kia ngàn năm một lần thịnh hội bên trên mở ra bản lĩnh dương danh lập vào đâu bất quá lấy bọn hắn thực lực bản thân bọn hắn đều hiểu bọn hắn không cách nào ở đằng kia của so tài bên trong sống sót qua mấy phút thần thiên nhìn xem bốn người nói các người nghĩ được chưa bằng lòng đi tiến lên một bước theo thần thiên vừa dứt tiếng tất nhiên tiến lên một bước nói vậy hạ ta bằng lòng đi chu lập đạt nghe vậy cũng tới trước một bước nói vậy hạ học sinh cũng bằng lòng đi thần thiên nhìn xem kia hai tên đứng tại chỗ học sinh nói kia、tốt. Các người đi xuống đi đi. hai Kêu tần ê n sinh nghe nói, sinh học học h cười vậy ôm nói, học sinh cáo lui. t thiên nghe vậy gật đầu nói g gật h e vậy đầu n đi、thôi. Đợi đi, đại đướng thôi. khi hai người đi, thần thiên nhìn trước mắt hai người cười nói, các người lại thần trước mắt cho nhìn các sau lưu bằng lòng là xong liền lấy ra hai bình pha l o à n qua ma huyết dùng linh lực nắm tới trước mặt hai người nói rằng c ầ m hai bình này dược dịch trở về ngâm thân thể đối với tu vi của các người có chỗ tốt đây coi như là chấm tại các người đi tham gia vương triều giải thi đấu trước đó một chút trợ giúp a tức g i ê n hai người tiếp nhận tần thiên đưa tới dược dịch ôm cử nói t ạ bệ hạ ân điển thần thiên nghe vậy gật đầu nói đi thôi hai người nghe vậy ôm quyền nói học sinh táo lui đợi cho sau khi hai người đi đứng ở một bên phòng huyền linh đi đến tần thiên bên người ôm quyền nói vậy hạ k i ê u huyết liên giáo tần thiên nghe vậy trầm giọng nói k i ê u huyết liên giáo nhất định cùng ma tộc thoát không ra liên quan tào chính thuần nô tài tại ngay hôm đó lên mệnh lệnh cầm ý gì hệ vệ tại cả nước các nơi loại bỏ huyết liên giáo đạo tặc một khi có bất kỳ phong thanh trực tiếp g ạ t bỏ tào chính thuần nghe vậy ôm quyền nói nô tỷ tuân chỉ thần thiên nhìn xem phòng huyền linh nói rằng phòng huyền linh truyền châm ý chỉ nhường lưu ba ôn mượn nhờ lòng mạch trí lực đem tiền phục tại đại đường cảnh nội tất cả huyết liên giáo đổ toàn bộ tìm ra còn có chuyên lệnh xuống các đại quân sự tình cấm khu toàn bộ tăng lên tới tối cao cảnh giới đặc biệt là bao thiền sơn thủ bị doanh thời thần tuân chỉ thần thiên nghe vậy phất phất tay nói đi thôi là đợi cho phòng huyền linh đi ra ngự thư phòng sau thần thiên nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi lên mà thần thiên không biết là nhưng vào lúc này một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hắc khí theo một mảnh đất gạch trong khe hướng phía bên ngoài lớp tới chương một trăm sáu mươi hai không gian pháp tắc tiểu thành chương một trăm sáu mươi hai không gian pháp tắc tiểu thành đại đường thanh châu một tòa không biết tên bên trong dây núi một gã người áo đen nhìn hướng phía đại đường hoàng thành phương hướng cười gần nói bao thiền sơn ta tìm tới kiệt kiệt kiệt trong ngự thư phòng theo cái tiêu đạo hắc khí bay đi sau tần thiên khỏe miệng nhấc lên nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười cùng lúc đó vừa trở lại khách sạn trong phòng tất diên trực tiếp lấy ra tần thiên cho kia bình má huyết bắt đầu cẩn thận quan sát hừ hừ thật không biết tiểu tử ngươi là đi cái gì vận khí cất chó vậy mà có thể để ngươi đạt được một bình pha loáng qua đi ma huyết mặc dù là trải qua pha loãng nhưng là đối ngươi chỗ tốt cũng giống nhau cực lớn có bình này ma huyết ngươi thức t ỉ n h thể chất độ khó sẽ giảm bớt một nửa thức diên nghe vậy nhìn về phía dược lao nói lao sư cái gì là ma huyết ta dược lao nghe vậy nhìn về phía tức h diên trầm giọng nói ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì biết được càng nhiều ngươi thiếu nhân quả liền sẽ càng nhiều ngươi bây giờ còn không phải biết cái này thời điểm chờ ngươi chừng nào thì đột phá tới động hư cảnh về sau liền có tư cách biết chuyện này ma huyết sao xem ra các ngươi vị kia bệ hạ so ta trong tưởng tượng còn muốn sâu không lường được đâu thức diên nghe vậy khỏe miệng cong lên nói ừ có gì ghê gớm đâu không phải liền là động hư cảnh sao ta rất nhanh liền có thể tu luyện tới cấp bậc kia dược lão nhìn xem đang đang lẩm bẩm tức diên một bàn tay đập tới tức diên cái hốt mắng nói thầm cái gì đâu còn không mau ra khỏi thành hái sơn động vi sư cho ngươi thức tỉnh thể chất lúc trước những dược liệu kia lại thêm cái này ma huyết đã đầy đủ ngươi đả thông k i n h mạch thức tỉnh thể chất tức diên nghe vậy vớt vớt cái hốt nói là lão sư trong hoàng cung thần thiên kéo lấy cái cầm nhìn qua nơi xa rơi vào trầm tư tình huống bây giờ cùng trước đó không giống như vậy ngoài có ma tỏ quý hiếp bên trong có huyết liên giáo thẩm t ấ u thần thiên rõ ràng chính mình không thể lại cá ước mới đi xuống Thần、thiên ầ n t h dối lương một cái mở ra ngươi không có mở ra mấy lần giao diện thuộc tính tính danh thần thiên thu vi địa nguyên cảnh sơ kỳ công pháp viêm hoàng tổ long quyết thiên giai thượng phẩm có thể thăng cấp long phật quyết phẩm chất ba thể chất tổ long thể thiên phú long hóa kỹ năng chủ động hóa thân long nhân nắm giữ có thể so với long tộc nhục thân côn bạo kỹ năng chủ động thăng lên tự thân gấp ba ba c h i ệ u thuộc tính tính b i n dẻo kỹ năng bị động miễn dịch nhận bốn thành t ổ thương thương h ệ kỹ năng chủ động nguồn gốc từ hư không ma long có thể nuốt tận giữa thiên điệu tất cả năng lượng thể biến hóa để cho bản thân sử dụng hoàng kim đồng kỹ năng chủ động khám phá tất cả hư hảo có thể diệt i ế t tất cả du hồn phát tắc không gian phát tắc vừa tìm thấy đường chú nguồn gốc từ hư không long tộc sinh ra liền có thể trường không phát tắc bởi vì túc chủ gặp vận may mà trời xui đất khiến thu hoạch được võ kỹ thiên tử kiếm pháp chiến thiên kích pháp long ngâm long c h ả o kim long bá thể thần long bãi vĩ long hành bộ tần thiên nhìn xem tất cả võ kỹ cơ bản đều ở đại thành cảnh giới này trước kia tần thiên cũng vô dụng cân nhắc đối với người khác ra tay nhưng là lần này không giống như vậy tần thiên dự định lần này vương triệu giải thi đấu bên trên tự mình kết quả gặp một lần thiên huyền đại lục bên trên những cái được gọi là thiên tiêu nhóm dù sao lần so tài này ban thưởng cực kỳ phong phú hơn nữa hiện tại bạch khởi chuẩn bị đột phá tới võ thần cảnh cho nên tần thiên cũng quyết định không tài điệu thấp đi xuống cho nên cuộc so tài này tần thiên quyết định tranh một chuyến tần thiên nhìn xem những cái kia võ kỹ phía sau dấu cộng không chút do dự liền điểm hạ đi đốt chúc mừng túc chủ, thiên tử kiếm mừng túc chủ chiến thiên kích pháp tăng lên đến đại viên mãn bốn đốt chúc mừng túc chủ đem long hành bộ tăng lên đến đại viên mãn lần này tăng lên tốn hao chín mươi bốn triệu thượng phẩm linh thạch hệ thống đã tự động cấu trừ theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống tần thiên trong nháy mắt cảm giác được đầu bắt đầu kịch liệt căng đau dù là trải qua liệt hỏa đốt người nỗi khổ tần thiên lúc này cũng không khỏi đến thẳng đổ mồ hôi lạnh qua đại khái mười phút sau tần thiên bịn cái b à n há mồm t h ở dốc bất quá lập tức tần thiên liền cảm thấy tự thân sinh ra biến hóa rất lớn hắn đ ố i quanh thân mỗi một tấc bắp thị trường khống đều đạt đến cực hạn phải biết hệ thống tại tăng lên vo kỹ đồng thời cũng cho tần thiên truyền thâu rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu cho nên hiện tại tần thiên đối với mình thân Lại hệ ơ i c ả thống đã tự động cấu trừ tần thiên nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là đem không gian pháp tắc tăng lên tới tiểu thành liền hao tốn nhiều như vậy thần t i n h có thể thấy được cái này không gian pháp tắc châu biến thái có thể lập tức tần thiên liền lại bắt đầu thịt đau lên phải biết đây chính là một ngàn mai thần kinh a cái này khiến vốn cũng không giàu có gia đình càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g ngay tại tần thiên cảm thấy thịt đau thời điểm tần thiên thức hải bỗng nhiên một hồi ngay sau đó tần thiên liền nhắm mắt bắt đầu ngồi xếp bằng một canh giờ sau tần thiên mở hai mắt ra một giây sau tần thiên liền xuất hiện tại ngoài hoàng thành bên cạnh tần thiên nhìn xem hai tay của mình không khỏi vui mừng nước mày cái này không gian p h á p tắc quả nhiên kinh khủng mới tiểu thành không gian p h á p tắc một cái ý niệm trong đầu liền để tần thiên di động hơn trăm dặm còn không có chơi chán tần thiên đứng lên hướng phía bao thiên sơn thủ bị doanh phương hướng tùy ý đạm một bước một giây sau tần thiên thân ảnh liền xuất tần thiên nhìn trước mắt thủ bị doanh trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi hiện tại hắn đôi thực lực của mình có nhất định nhận biết nếu như toàn lực thi triển lời nói tần thiên một nháy mắt liền có thể di động hơn nghìn dặm đang phụ trách phòng giữ binh sĩ còn không có kịp phản ứng trước đó tần thiên vừa nhấc chân lại biến mất ngay tại chỗ tần thiên phát hiện hiện tại kiến lập không gian trùng động đối với mình mà nói quả thực liền là trò trẻ con tùy tiện vung tay lên liền có thể chế tạo một cái nhỏ không gian trùng động tần thiên nhìn phía x a một cái ngọn núi ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái một cái t r ù n g động liền xuất hiện ở ngọn núi nhỏ kia trước một giây sau một cỗ cực kỳ hấp lực cường đại liền trực tiếp đem ngọn núi nhỏ kia cho hút tới t r ù n g động bên trong một cái tay chừng đầu ngón tay t r ù n g động bắt đầu điên cuồng kẻ thôn vệ hết thẻ chung quanh đồ vật cũng không lâu lắm này tòa đỉnh núi vị trí trong vùng khu vực rộng một dặm toàn bộ bị thôn vệ hầu như không còn t ầ n thiên thấy này vội vàng đem cái kia t r ù n g động cỡ nhỏ cho vớt lên t ầ n thiên nhìn trên mặt đất lưu lại một cái kia chừng mấy trăm mét danh sâu không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh có thể một giây sau t ầ n thiên hai tay vạch một cái trước kia một giây sau vừa rồi cái tia tiểu trùng động thôn vệ đồ vật lại bắt đầu bị phun phun ra bất quá phun ra chỉ là một cái đường kính không đến một cm tiểu cầu chứ một trăm ư ơ i ba bảy viên địa cầu chứ một trăm ư ơ i ba bảy viên địa cầu tần thiên đi ra phía trước nhìn xem đại địa ném ra một cái hố sâu chừng đầu ngón tay màu đen hạt trâu nhỏ tần thiên r ố i ra hai đầu ngón tay bóp lấy viên k i a màu đen hạt trâu nhỏ một giây sau tần thiên sắc mặt k ị biến bởi vì hắn phát hiện hắn vậy mà cầm không nổi chỉ là một quả tay chừng đầu ngón tay màu đen hạt trâu nhỏ tại tần thiên trong nhận thức cái này không đáng chú ý màu đen hạt trâu nhỏ lại có vạn quân chi trọng hơn nữa cái này mai màu đen hạt trâu nhỏ cường độ cực lớn bất quá tần thiên nhìn xem phương kia tròn một dặm sâu đạt hơn trăm mét hố to liền cũng liền bình thường trở lại dù sao lớn như thế một cái hố sâu vật chất áp s ú c tới cùng một chỗ nó chất lượng có thể thoải mái mà đột phá tới trăm vạn tấn trở lên tần thiên cầm không nổi nó cũng coi là bình thường bất quá bây giờ nhường tần thiên nhức đầu là cái này mai màu đen tiểu cầu nên như thế nào đi sử dụng nó đâu dù sao cái này màu đen tiểu cầu coi như cũng coi là một cái khó lường bảo vật dù sao chất lượng lớn như thế lấy gian nghệ người cũng là một cái lựa cho tốt t ầ phát phát ngay Thiên n ồ i s tại i ể u h tần thiên linh lực trong cơ thể sắp khô kiệt thời điểm viên tiêu màu đen tiểu cầu rốt cục có phản ứng tần thiên thấy này vội vàng đình chỉ chuyển vận một giây sau tần thiên trực tiếp có quắp ngồi dưới đất thờ hồn hển tần thiên không nói hai lời xuất gia cực phẩm linh thạch liền bắt đầu khôi phục lại linh lực trong cơ thể sau nửa cách giờ thần thiên rốt c ụ c đem l i n h lực hoàn toàn khôi phục thần thiên đứng lên nhìn trên mặt đất viên k i ê u màu đen tiểu cầu trầm giọng nói lên theo thần thiên vừa dứt lời viên k i ê u tiểu cầu liền nhanh chóng bay lên vây quanh thần thiên bắt đầu cao tốc chuyển động thần thiên nhìn xem vây quanh chính mình xoay tròn tiểu cầu trong lòng không khỏi sinh ra một loại mong muốn thí nghiệm một chút uy lực của nó ý nghĩ thần thiên nhìn phía xa một toàn núi cao ngón tay hướng phía trước một chỉ nói rằng đi theo thần thiên vừa dứt lời màu đen tiểu cầu hướng thẳng đến xa xa núi nhỏ bay đi ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn chuyển ra nguyên bản cao đến hơn trăm mét núi nhỏ bị một kích này trực tiếp đánh nát. tần thiên thấy này ngón tay nhất cầu viên kia tiểu cầu liền lại bay về tới bên cạnh hắn tần thiên nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình tiểu cầu sờ lên cái c ầ m l ầ m b ầ m nói uy lực cũng không tệ lắm đi cũng không biết đem hắn phóng đại sau sẽ như thế nào thử một chút ta tần thiên nói xong liền g ơ lên hai tay vận khởi không gian chi lực rót vào viên kia màu đen tiểu cầu bên trong theo không gian chi lực rót vào màu đen tiểu cầu bắt đầu chậm rãi phồng lớn cũng không lâu lắm một cái đường kính mười mấy thước màu đen đại cầu phi ô phủ ở tần thiên đỉnh đầu tần thiên thấy này liền đình chỉ chuyển vận không gian chi lực tần thiên vây tay một cái viên k i ê n màu đen lớn cầu liền bị tần thiên chiêu tới trước mặt tần thiên phát hiện màu đen tiểu cầu đang lớn lên về sau nguyên bản không thể phá vỡ tiểu cầu hiện tại tần thiên chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái liền có thể thoải mái mà ở phía trên vạch ra một đạo vết tích giữa hai bên tính chất tranh lệch cách xa và dặm hơn nữa tiểu cầu biến lớn về sau chất lượng cũng không thay đổi điểm này cũng là tại tần thiên dự kiến bên trong dù sao năng lượng bảo toàn đi đạo lý dễ hiểu như vậy tần thiên vẫn hiểu tại thưởng thức nửa ngày sau tần thiên phát hiện cái này tiểu cầu dùng vẫn là rất phí sức bất quá so với sử dụng vo kỹ vẫn là phải nhẹ nhõm rất nhiều tần thiên nhìn trước mắt tiểu cầu trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ tần thiên nhìn trước mắt quần sơn một tay nâng lên một chút một cái cỡ nhỏ lỗ đen liền xuất hiện ở quần sơn trước đó theo lỗ đen xuất hiện lỗ đen chung quanh liền sinh ra cực lớn hấp lực đem chung quanh núi đá một mạch hút vào trong lỗ đen không đầy một lát một tòa cao hút trong mây sơn phong liền bị thôn v h ệ hầu như không còn mà chung quanh núi đá có cây tại cỗ này to lớn hấp lực hạ điên cùng hướng lấy trong lỗ đen bay đi cuối cùng lỗ đen tại thôn v h ệ mấy tòa núi cao sau tần thiên liền đem lỗ đen v ư ơ lên ngay sau đó tần thiên hai tay một đám một cái lỗ đen lại xuất hiện tại nguyên chỗ đem một cái màu đen tiểu cầu phun ra đập xuống đất tạo thành một cái hố to tần thiên nhìn trên mặt đất viên kia tiểu cầu bắt chước làm theo rất nhanh tần thiên t r u n g quanh lại tăng thêm một cái quanh quẩn lấy hắn màu đen tiểu cầu tần thiên hơi cảm giác một chút phát hiện khống chế hai cái tiểu cầu còn xa xa không đến chính mình hạn mức cao nhất thế là tần thiên lại tiếp tục chiếu theo pháp luật b ả o chế bắt đầu dùng lỗ đen bắt đầu điên cuồng chế tác màu đen tiểu cầu ba ngày sau tần thiên đang lộng ra bảy tiểu cầu sau tần thiên mới cảm giác được đạt đến hạn mức cao nhất tần thiên tay phải vừa nhấc bảy màu đất tần thiên nhìn giá trên bàn tay viên tiểu cầu, trong lòng không mừng không viên tiểu khỏi thôi, bởi trên tay thầm bàn như chính bảy sao vậy cầu, dù h nhiều hơn thủ, hơn thủ liền đón nữa này đón một sát tiêu xem cái này bảy viên tiểu cầu lẩm bẩm nói cho các ngươi lấy cái tên chữ a liên gọi địa cầu a Tần t hiện tại n địa cầu hài thần gật cái kia cái kia thiên, thiên linh lực trong cơ thể đã tiêu hao đến không sai bịt lắm không duy trì nổi khoảng cách dài không gian khiêu dượng bất quá bây giờ thần thiên bước ra một bước chính là ngoài năm dặm quả nhiên là tiêu sái vô cùng mà c u n g lúc đó tại cái nào đó vô danh trong sân động tức diên trước mặt đỡ lấy một cái cự đại dược đỉnh tức diên nhìn xem dược đỉnh công chính đang lăn lộn hết hồng sắc dược dịch nhìn về phía dược lao nói lao sư thuốc này dịch là dùng tới làm gì a dược lao nghe vậy nhìn về phía tức diên nói đừng nói nhảm thời sạch quần áo n g ả y vào đi tức diên nhìn xem càng không ngừng lăn lộn thuốc r u ô i ra ngón tay t h ă m dò một chút nhiệt độ có thể một giây sau lại bị bỏng đến r ụ t rụt trở về trên ngón tay đau rác tức diên nhìn về phía dược lao nói lao sư phải đi vào thật sao dược lão nhìn xem sợ tức diên âm thanh lạnh lùng nói bớt nói nhảm tranh thủ thời gian đi vào thuốc này dịch có thể giúp ngươi trực tiếp thức tỉnh thể chất của ngươi bằng không chỉ dựa vào thực lực ngươi bây giờ đi tham gia cái kia vương triều giải thi đấu liền là muốn chết cái kia vương triều giải thi đấu ta biết nơi đó vừa v ẫ n có một cái ngươi bây giờ cần thiết hòa trùng bất quá thể chất của ngươi nếu là tại không có thức tỉnh trước đó đi vào cái kia chính là muốn chết nhanh lên một thời quần áo tức d i ê n nghe vậy ánh mắt quét ngang bỏ đi quần áo nhảy vào thật là vừa mới đi vào tới d ư ợ c đỉnh bên trong tức d i ê n bị bỏng đến trực tiếp này tiếp xúc đến g ư ợ c thủy bộ vị rất rõ ràng biến đến đỏ mừng d ư ợ n lão nhìn xem nhảy ra tức giê âm thanh lạnh lùng nói đi xuống cho ta tức g i ê n nhìn x cắn răng một cái trực tiếp nhảy tới d ư ợ c thủy bên trong dược lão nhìn xem xếp bằng ở xếp bằng ở nóng hội d ư ợ c thủy bên trong tức giên ánh mắt vung lòng hài lòng nhẹ gật đầu chương một trăm sáu mươi bốn có chút biến hóa chương một trăm sáu mươi bốn có chút biến hóa trong hoàng cung nằm ở trên giường ngủ say tần thiên trên thân nằm sấp một gã váy vàng thiểu nữ đang cầm chính mình một sợi tóc xanh tại gãi tần thiên lỗ thai cảm nhận được có người đang t r e o cợt chính mình tần thiên còn tưởng rằng là khương tô du hay là h ồ m ỹ thế là liền một tay lấy trên người mình bộ dáng kéo vào trong ngực thật là một giây sau tần thiên liền phát hiện không thích hợp bởi vì tần thiên tất cả t ự do xuất n h ậ lập p cấp hợp, Tần Thiên tẩm Tô trở đạt Thân Tần Thiên tức thích mắt cung chỉ có hồ mỹ cùng Khương tô du, nhưng là hai người bọn họ đều là dê trở lên quy mô, mà ngực mình nữ nhân này khăn đến kinh chiến liền không vàng chỉ hồ hai họ khó bách mới giác vội dê mị mô, mà lắm mô. cảm mở có C được Du, đều quy quy là là x e m x é thần t e o t thiên mở to mắt đập vào mi mắt là một chương hoàn mỹ không một t ì vết gương mặt nếu như nói khương tô du chúng nữ có thể đánh tới chín mươi tám phân l ờ i nói k i a lúc này nữ nhân này trước mắt liền có thể đánh tới một trăm lẻ năm điểm t ầ n thiên nhìn xem gương mặt này trong lúc nhất thời liền trực tiếp gây dại bởi vì nữ nhân này mỹ đến giống như không tồn tại như thế ta đẹp không tần thiên nghe vậy rất nhanh liền thanh tỉnh lại sau đó vội vàng nhảy dựng lên nhìn xem nằm ở trên giường nữ người nói ngươi là ai nửa n ă m ở trên giường nữ nhân nghe vậy tay phải che miệng cười nói ha ha liền thanh em của ta ngươi cũng nghe không hiểu tần thiên là thật là bị thiếu nữ trước mắt giật n ả y mình bởi vì hắn phát hiện thiếu nữ này chính mình chưa từng thấy hơn nữa ngươi có thể giấu giếm ảnh mật vệ xuất hiện tại giường của mình bên cạnh tần thiên không k h ô nghi n g ngờ nữ nhân này là đến ám sát chính mình bất quá tần thiên lập tức liền phát hiện trước mắt thiếu nữ này cùng mình giống như có một tia liên hệ hơn nữa thanh em này tần thiên cũng rất là quen thuộc tần thiên nhìn xem nửa nằm ở trên giường nữ người nói vivi vivi ngay vậy gật đầu nói đúng vậy chính là bạn cô nương thế nào có hay không bị bạn cô nương mỹ mạo cho kinh d i ễ m tới vivi nói xong còn hướng lấy tần thiên bứt ra một cái mị nhãn tần thiên nhìn xem trên giường ngay tại tao t h ủ lộng tư vivi không khỏi dùng mình một cái tần thiên thừa nhận trước mắt vivi rất đẹp nhưng là tần thiên đối với vivi giới tính bảo trì thái độ hoài nghi dù sao thân làm hệ thống nhân vật nàng tại giới tính bên trên không có rõ ràng phân chia muốn nói tại mỹ mạo bên trên có thể cùng vivi phân cao thấp toàn bộ trong hoàng cung hẳn là cũng chỉ có nữ trang về sau tào chính thuần hơn nữa nếu như chờ tới quần áo cởi hết về sau ngươi lại phát hiện nàng so ngươi còn lớn hơn vậy coi như lúng túng thần thiên nhìn xem vi vi nói rằng、Ớt. hiện tại trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề vi vi nghe vậy gật đầu nói ngươi nói cái thứ nhất ngươi là nam hay nữ vẫn là nói ngươi ép căn bản không hề giới tính vi vi nghe vậy ngón trỏ điểm một chút cái cằm nói rằng trên nguyên tắc đến nói lời ta thân làm hệ thống chi linh là không có giới tính nhưng là hệ thống người thiết kế tại thiết kế hệ thống thời điểm đem quang nào giới tính cũng chính là ta thiết lập thành nữ cho nên nói ta bây giờ có được thân thể về sau ta chính là nữ hơn nữa sau khi biến hóa ta đã có được các người thân thể của nhân loại không chuẩn xác mà nói là chúng ta thân thể của nhân loại bởi vì hiện tại ta đã là một gã loài người thế nào nhìn thấy đẹp như vậy như hoa ta là không phải là muốn quỷ bản bị thiếu nữ dưới váy hạ a tần thiên nghe vậy vi vi cười một tiếng sau đó đi đến vi vi trước mặt bắt lấy chân mềm sau đó kéo một cái vi vi cả người liền quẳng xuống giường quỳ gối cái đầu của người a đừng ngồi lao từ giường lao từ giường chỉ có nữ nhân của ta có thể ngồi bị thế ngã trên đất vi vi vớt vớt cánh ông sau đó dội ra ngón tay đầu hướng phía tần thiên giận d ữ hét chết tần thiên ngươi vậy mà đối với ta như vậy ngươi có tin ta hay không thế nào a vừa định nói dọa vi vi bị tần thiên lời nói cho lập tức ngại lời vi vi nhìn xem chỉ có thể hậm hực đưa tay thu hồi lại nói không có không chút dạng lúc này vi vi trên thân không có cho dù là một tia tu vi nàng bây giờ hiển nhiên chính là một người bình thường tại tần thiên cái này địa nguyên cảnh võ giả trước mặt liền cùng con kiến không sai bị lắm nếu là có tu vi mang theo vi vi đã sớm xông đi, đi lên chính là tìm thai v ạ liệu tại tần thiên tên này cường định trước mặt v v vẫn là quyết định trước chiến lược tính sợ một đợt ngồi ở trên giường tần thiên nhìn xem ngồi dưới đất xoa cái mông v v nói rằng hiện tại ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai ngươi là lúc nào ngưng tụ ra nhục thân v v nghe vậy hướng phía tần thiên v v cười nói hừ hừ ta à ta kỳ thật đã sớm ngưng tụ ra nhục thân tại n g ư ơ i b á n ma huyết thời điểm ta liền đã ngưng tụ ra nhục thân dù sao ngươi gần nhất ra tay h ả o phóng như vậy ta ngưng tụ nhục thân tốc độ nếu như còn như thế chậm lời nói vậy ta ha không là có lôi với ngươi tiêu phí tần thiên nhìn trước mắt ngay tại cười ngây nô v v nâng trắn nói vậy ngươi đã đã sớm ngưng tụ ra nhục thân. vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút đi ra đâu vì vì nghe vậy hai tay cắm xuống e o nói rằng ngươi cho rằng ta không muốn a ngươi cũng không biết tại trong thức hải của ngươi có cơ nào nhàm chán cho dù là ngươi ngốc một ngày đều là dày vò a lại nói ta ngưng tụ r a nhục thân thời điểm nhưng là muốn trải qua thiên kiếp phải biết độ kiếp thật là rất nguy hiểm đặc biệt là đối với ta cái này kẻ ngoại lai mà nói tại thiên kiếp dưới đ ấ y tuyệt đối là thập tử vô sinh cho nên ta liền trốn ở trong thân thể của ngươi tích xúc năng lượng sau đó dùng cái này tránh thoát thiên kiếp đội bắt bắt không phải lấy thực lực của ta hiện tại tuyệt đối cao hơn ngươi tần thiên nghe vậy lại tiếp tục nói vậy ngươi về sau còn có thể lại trở về về ta thức hải sao vi vi nghe vậy cười nói yên tâm đi ngươi thức hải ta về sau là trở về không được hơn nữa ta cũng không muốn lại trở về ta hiện tại cùng con người thực sự không có gì sai biệt vậy ngươi cùng hệ thống quan hệ vi vi nghe vậy cười nói ta còn là hệ thống chi l i n h a chẳng qua là lấy thân người tại thế giới hiện thực sinh hoạt bãi hơn nữa ta tu luyện là theo ngươi cùng hệ thống ở giữa giao dịch đến rút thành lấy các ngươi địa cầu người đến nói lời ta hiện tại cùng loại với các ngươi tiêu thụ bán bịu đinh bộ nhân viên bán hàng là có trích phần trăm mỗi đơn chuyện làm ăn ta rút thành chấm không một phần trăm cho nên l ã o bản hoàn nên nhiều hơn tiêu phí tần thiên nghe vậy cũng nắm giữ cơ bản vi vi đại khái tình huống nói như vậy hiện tại vi vi cùng trước đó không có khác nhau lớn hơn gì cho nên tần thiên cũng không cần lo lắng nàng phản bội chính mình dù sao vi vi thật là nắm trong tay chính mình bí mật lớn nhất nếu là vi vi chân chính thoát ly hệ thống như vậy tần thiên sẽ phải ăn ngủ không yên t ầ n thiên nhìn xem vi vi nói rằng đi đã ngươi đ ã biến hóa như vậy ngươi nên phải có một cái thật chân chính danh tự a n g ư ơ i theo ta họ a ta họ tần vậy ngươi liền gọi tần vũ vi a về sau ta còn gọi ngươi vi vi ngươi bây giờ cũng coi là có đại danh vì v i nghe vậy hướng phía thần thiên không n g ư ờ i nói cảm ơn lão bản ban tên t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm sao trời đế quốc người tới t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm sao trời đế quốc người tới cùng lúc đó đại đường hoàng thành bên ngoài tinh thần đế quốc sứ thần đi tới đại đường hoàng thành bên ngoài lý tinh thần nhìn xem hoàng thành nội thành bên trong cao lầu san sát cảnh tượng là thật là bị trước mắt trong hoàng thành cảnh tượng cho kinh d i ễ m tới dù sao loại này tràn đầy hiện đại hóa khí tức cao úc đối với thiên huyền đại lục bên trên võ giả mà nói là phi thường có lực t r ù n g kích lý tinh thần quan sát một chút đại đường hoàng thành lập tức lẩm bẩm nói t cái này đại đường hoàng thành cũng là tu kiến đến g a g á n g nhìn thật có ý tứ bất quá thời gian gấp gáp tranh thủ thời gian thông báo xong đại đường sau đó nhanh đi kế tiếp vương triệu a lý tinh thần vừa r ứ t lời nhấp chân liền muốn hướng phía hoàng thành bay đi thật là một giây sau một đạo sát ý lạnh như băng liền trực tiếp đông kết không gian chung quanh lý tinh thần cảm thụ được c ố này cực kỳ thuần túy sát ý liền lập tức bỏ đi bay vào trong hoàng thành ý nghĩ này dù sao thiên huyền đại lục bên trên cuối cùng vẫn là lấy thực lực nói chuyện chỉ có cường giả mới có thể có tới người khác tôn trọng hôm nay nếu như đại đường không có bạch khởi tôn này bán thần cảnh toa c h ấ n như vậy động hư cảnh định phong lý tinh thần tuyệt đối sẽ không nhìn thẳng cái quy củ này trực tiếp liền bay vào đại đường hoàng thành bên trong lý tinh thần nhìn xem đại đường hoàng thành phương hướng cười lắc đầu nói không nghĩ tới a cái này nhất mới quật khởi đại đường vậy mà cũng là tàng long ngoạ hổ chi địa a lại có một tôn bán thần cảnh tồn tại ai mà thôi đã không cho bay vậy ta liền đi qua a lý tinh thần vừa dứt lời liền hướng phía cửa thành chậm rãi hạ xuống lý tinh thần vừa bay đến cửa thành ra cát lượng liền dẫn một đám lễ bộ đại thần xuất hiện tại lý tinh thần trước mặt ra cát lượng nhìn xem lý tinh thần ôm quyền nói hạ quan gặp qua sứ thần đại nhân lý tinh thần nhìn xem ra cát lượng nói rằng không cần đa lễ bản quan lần này tới chủ yếu là thông chi các ngươi vương triều giải thi đấu sắp tại nửa năm sau bắt đầu đến lúc đó các ngươi đại đường tự hành phái người tới tham gia à, ta muốn nói cứ như vậy nhiều cái khác các ngươi tự hành xử lý à ta muốn nói nói xong vậy ta liền đi ta còn có mấy cái vương triều còn không có thông chi đâu lý tinh thần nói xong quay người liền rời đi ra cát lượng nhìn xem lý tinh thần ôm quyền nói cung tiễn sứ thần đại nhân cùng lúc đó tao chính phần gõ tần thiên tầm cung cửa phòng v ậ hạ tinh thần đế quốc sứ thần tới bất quá đang cùng ra c á c đại nhân giao tiếp một chút sau liền lại đi thần thiên nghe vậy nói rằng c h â n biết n g ư ờ i vào đi nô tỷ tuân chỉ tào chính thuần nghe vậy liền đẩy cửa vào thần thiên nhìn xem tào chính thuần nói rằng tào chính thuần tào chính thuần nghe vậy đẩy cửa vào hướng phía thần thiên ôm cười nói nô tỷ tại thần thiên chỉ vào vi vi nói rằng mang theo vị cô nương này xuống dưới ăn chút đồ vật tào chính thuần nghe vậy nhìn thoáng qua vi vi nói rằng tuân chỉ tào chính thuần nói xong liền hướng phía vi vi không người nói cô nương bên này n i mời vi vi nghe vậy nhìn xem thần thiên cười nói lao bản đại khí tần thiên vô một cái vi vi cái hót nói bớt nói nhảm cho ta nhờ mau từ trước mắt ta biến mất vi vi cười nói đến rồi thiểu nhân cáo lui đợi cho tào chính thuần đem vi vi lĩnh sau khi đi tần thiên tẩm cung lớn cửa bị đẩy ra một đám cung nữ nối đuôi nhau mà vào bắt đầu phụng dưỡng tần thiên thay quần áo theo màn đêm buông xuống bao thiển sơn bên ngoài vô số đạo bóng đen đang đang nhanh chóng hướng phía thủ bị doanh tới gần tào chính thuần chậm rãi đi đến tần thiên trước người ôm q ư ờ i nói v ậ hạ bao thiển sơn bên kia truyền đến tin tức nói cá cắn câu thần tiên nghe vậy đầu tiên là xưng s ở sau đó thả ra trong tay tấu trương cười nói không nghĩ tới đám này chuột nhanh như vậy bọn hắn liền không giữ được bình tĩnh à các ngươi cầm y h ì ệ u vệ có thể k h ô n g chế được nổi những người kia sao ta không hy vọng có bất kỳ một cái nào cá lọt lưới t à o chính thuần nghe vậy ôm quyền nói bẩm bệ hạ nô tỷ đã đem cầm y h ì ệ u vệ bên trong hảo thủ đều triệu tập tới bao thiền sơn trước hiện tại toàn bộ bao thiền sơn đều tại cầm y h ì ệ u vệ trường không phía dưới thần tiên nghe vậy gật đầu nói ân vậy là tốt rồi đúng rồi đi đem bạch khởi kêu lên lấy phòng n g a và nhất tao chính thuần nghe vậy ôm quyền nói nô tỷ tôn chỉ thần thiên nghe vậy phất phất tay nói đi ngươi đi xuống trước đi nô tỷ cáo lui tào chính thuần nói xong liền thân người cong lại lui ra ngoài ngay tại tào chính thuần lui ra ngoài một giây sau trương hàm giống như quỷ mị thân ảnh liền xuất hiện ở thần thiên trước mặt trương hàm nhìn xem thần thiên ôm q u y ề nói n vi thần tham kiến bệ hạ thần thiên nghe vậy nhìn thoáng qua trương hàm nói miễn lệ a những cái kia phía sau cá lớn đều mắc câu sao trương hàm nghe vậy ôm q u y ề nói n bẩm bệ hạ huyết liên giáo phía sau chủ mưu tung tích đã bị vi thần nằm trong tay huyết liên giáo lần này phái đến đây đại đường nhân thủ trong đó có tám tên động hư cảnh định phong p h giả cộng thần ê m một gà b thiên n cánh g t i nói thập xong liền đứng lên dỗi lưng một cái nói ai nha chấm cũng thật lâu không có hoạt động gần cốt lần này chấm liền tự mình đi gặp một lần bọn hắn thần thiên nói xong xoề tay phải ra chiến tiên liền xuất hiện tại thần thiên trong tay bao thiền sân trước vô số đạo thân ảnh màu đen mai phục tại thủ bị doanh bên ngoài một gã người háo đen nhìn xem yên tĩnh bao thiền sơn thủ bị doanh phất phất tay nói đã đến giờ động thủ huyết liên lão mẫu pháp lực vô biên theo người háo đen ra lệnh một tiếng vô số thân mang y phục dạ hành hai mắt tinh hồng thân ảnh màu đen liền hướng phía bao thiền sơn thủ bị doanh điên cuồng phóng đi nơi xa một gã động hư cảnh đỉnh phong người háo đen nhìn xem bên cạnh huyết ý dồn cờ nói huyết ý thì là chấp sự chỉ là một cái đại đường về phần để chúng ta cẩn thận như vậy sao đây chính là chúng ta tại nam hoang bồi dưỡng nhiều năm huyết no à cứ như vậy một lần liền đem bọn hát dùng kia không liền đáng tiếc sao huyết y v i n g h e vậy nhìn thoáng qua bên cạnh người h áo đen âm thanh lạnh lùng nói h ừ bản tọa làm thế nào còn muốn hướng ngươi xin chỉ thị sao người h áo đen văn đàn vội vàng ôm quyền nói tiểu nhân không dám tiểu nhân chỉ là cảm thấy chỉ là một cái đại đường lại lãng phí nhiều máu như vậy huyết nô có chút lãng phí mà thôi dù sao huyết nô đều là duy nhất một lần sử dụng hết về sau chúng ta nam hoang thực lực chắc chắn sẽ tổn hao nhiều huyết y v i n g h e vậy trầm giọng nói ngươi biết cái gì cái này đại đường cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy bằng vào ta chỉ là năm mươi vạn huyết nô không có lại bồi dưỡng chính là mà ta xuất động huyết nô mục đích đúng là muốn thử dò ra cái này đại đường thực lực nếu có thể dùng cái này khu khu năm mươi vạn huyết nô liền có thể thăm dò ra ma quật vị trí thực sự như vậy chuyện này vô luận như thế nào đối với chúng ta mà nói đều là đáng giá cái này t h ủ bị doanh bên trong trận pháp vậy mà có thể ngăn chặn b ả n tọa điều tra có thể khiến cho đại đường như thế bỏ được bỏ tiền vốn cũng ngoại trừ bí cảnh bên ngoài cũng chính là ma quật hơn nữa ta tại đại đường h o à n thành cảm giác được ma huyết tung tích như vậy ma quật vị trí cũng hẳn là ngay tại bao t i ề n sơn không thể nghi ngờ huyết y hiền nói xong nhìn về phía bên cạnh người áo đen nói rằng còn có nếu không phải hôm nay bạn tọa tâm tính tốt chỉ bằng ngươi vừa mới đối bản tòa chất vấn ngươi bây giờ đã đầu thân chia lịa nhớ kỹ cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng người háo đen nghe vậy vội vàng ôm q u y ề nói n là ti chức ghi nhớ một gã ngay tại đứng gác vệ binh nhìn thấy đầy trời hướng phía thủ bị doanh bay tới người háo đen vội vàng kéo vang lên cảnh báo một giây sau vô số đạo trận v ă n sáng lên đem đánh tới người háo đen ngăn cản bên ngoài đang đang xây giấc nồng binh sĩ bị tiếng cảnh báo bừng tỉnh một bọn binh lính nao nhao nhặt lên giá hỏa cấp tốc bắt đầu tập kết trải qua vô số lần thao luyện bọn hắn tại lúc này lộ ra là như vậy đâu vào đấy rất nhanh thủ bị doanh bên trên, trên tường r ê n t thành liền đứng đầy binh sĩ mà bị ngăn cản cản ở ngoài thành người áo đen bắt đầu điên cuồng công kích tới phòng ngự trận pháp trên tường thành đám binh sĩ nhìn xem những cái k i a một thân tu vi đều tại đan nguyên cảnh thân ảnh màu đen thân s ắ c vô cùng t h ầ n trường không khỏi nắm thật chặt trường thương trong tay trên tường thành t r ư ơ n g dinh chờ một đám con em thế ra nhìn xem mấy chục vạn đang đ a n n g h kích lấy phòng ngự trận pháp đan nguyên cảnh cực giả kém chút không có sợ tệ ra quần phải biết một gã đan nguyên cảnh võ giả đối với bọn chúng mà nói đều là mong muốn mà không thể thành tồn tại a dưới mắt trên bầu trời bay có thể toàn bộ đều là đan nguyên cảnh võ giả a triệu hoa nhìn xem một đám rõ ràng sợ con em thế ra trầm giọng nói chờ một lúc đánh nhau các ngươi đều cho l á o tử trốn đến phía sau đi cái này không phải là các ngươi có thể nhúng tay chiến đấu trương dĩnh nhìn xem tại mấy chục vạn người tháo đen điên cuồng công kích hạ lào đảo muốn ngã phòng ngự trận pháp không khỏi nuốt một ngụm nước bọt chương một trăm sáu mươi sáu phòng giữ doanh đại chiến t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu phòng giữ doanh đại chiến theo nông điểm ra lệnh một tiếng toàn bộ bao thiền sơn hơn ba trăm vạn đại quân cấp tốc bắt đầu tập kết hơn mười người cầm trong tay trận kỳ tướng lĩnh cấp tốc bắt đầu chiếm cứ cổ đạt trận nhãn vị trí nông g điểm nhìn xem đã làm tốt chuẩn bị quân phòng giữ trầm giọng nói trận lên theo nông g điểm vừa dứt lời một đạo ám màn sáng màu đỏ đem chọn tòa bao thiền sơn thủ bị doanh cho bao phủ ở bên trong huyết y lìa nhìn xem ngưng kết hoàn tất quân trận đầu tiên là xương sở lập tức cười nói a quân trận có ý tứ chuyên lệnh xuống tăng lớn công kích lực độ chúng ta không có thời gian cùng bọn hắn hao tổn là theo huyết y lìa ra lệnh một tiếng mấy trăm tên thiên nguyên cảnh võ giả nhao nhao cầm lên trong tay cây sáo đặt vào bên miệng thổi lên theo du dương tiếng địch chuyên g a những cái kia huyết nô nhóm công kích biến càng thêm đ i n cuồng một khác đồng hồ sau t h、si、dù sao những binh lính này nguyên bản đều là lần đầu tiên kinh nghiệm loại cường độ này chiến tranh cho nên trong lúc nhất thời đều có chút hoàng hồn mông điểm nhìn xem một chút vẻ mặt binh lính hoảng loạn liền biết tiếp tục như vậy nữa cái này quân trận sớm muộn m u ố n phá cái này thế là liền q u á to chưa ổn định chờ tìm tới cơ hội sau chúng ta lại tùy thời khởi xướng phản công theo mông điểm thanh âm chuyên gia nguyên vốn có chút hoảng hốt đám binh sĩ đều nhao nhao bắt đầu ổn định tâm thần cái này bình thường nghe được mông điểm thanh âm liền phải khẽ run dày đám binh sĩ lúc này ở nghe được thanh âm này thời điểm trong lòng lại có chút an định xuống tới dường như tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng tâm thần ổn định lại sau đám binh sĩ linh lực chuyển vận rốt cục đạt đến nhất trí quân trận cũng bắt đầu ổn định lại nơi xa lữ bố nhìn xem ổn định lại quân trận không khỏi thở phào nhẹ n h ó m nói ai còn tốt tạm thời đem lão mòn xe đi qua không phải lần này cái này t h ủ bị doanh phải thương vong thảm trọng đi lý tổn hiếu nghe vậy cười nói trải qua trận chiến tranh này bọn hắn mới có thể chân chính xảy ra t h ổ i biến dù sao lúc trước bọn hắn tầm mắt đều quá thấp võ giả ở giữa chiến tranh chân chính cũng không phải lưu manh ở giữa giới đấu lữ bố nghe vậy gật gật đầu cười nói ai người nói không sai bọn hắn vẫn là quá an nhàn lý tổn hiếu nghe vậy nói rằng đi nghỉ ngơi đi đợi chút nữa nhưng còn có một trận đại chiến đâu lý tồn hiếu nói xong nhẹ vỗ về trường thương trong tay nhìn về phía sau lưng mấy chục g dặm bên ngoài một ngọn núi trong bọc huyết y lìa nhìn xem dần dần ổn định lại quân trận âm thanh lạnh lùng nói nhường những cái kêu hấn ma nhân cũng đồng loạt ra tay chúng ta không có thời gian cùng bọn hắn hao một bên một gã người háo đen nghe vậy ô m quyền nói là theo huyết y lìa ra lệnh một tiếng nguyên bản ở phía xa tha o túng huyết nộ thiên nguyên cảnh đám võ giả nhau nhau đem trong tay cây sáo b ó n nát sau đó ngửa mặt lên trời hô lớn huyết liên l ó n mẫu pháp lực vô biên theo từng tiếng tiếng g i n g giận g ữ chuyên g a thân mang hắc bảo mấy trăm tên thiên Mà theo sáo cây bị bóc ngông á t n n h ữ cái kia huyết n c ũ cũng bắt điểm ầ u lâm vào đ ê n cuồng, trong miệng lầm bấm nói, Mông máu, máu, ta, lầm bấm đói. i nhìn xem mới gia nhập kia mấy trăm tên thiên nguyên cảnh võ giả thanh thế thật lớn trong lòng không khỏi trầm xuống bởi vì theo cái này mấy trăm tên thiên nguyên cảnh võ giả gia nhập vậy mà bắt đầu dung chuyển toàn bộ quân trận tính ổn định bất quá quân trận vẫn tại cái này điên cuồng công kích hạ kiên trì được ngông điểm nhìn xem ngay tại điên cuồng công kích huyết nô nổi giận nói đại gia lão hổ không phát u y ngươi làm lão tử là con mèo bệnh đúng không tại một cái nháy mắt mông điểm cảm giác được huyết nô nhóm công kích vậy mà sinh ra khoảng cách thế là mông điểm gấp vội vàng nắm được cơ hội này lập tức hô phong quyền tăng đàn dương theo mông điểm vừa dứt lời dòng dã ba trăm vạn đại quân lại cùng một nháy mắt cải biến linh lực c h u y ể n vận p h o n g ngự trận pháp lập tức chuyển biến làm công kích trận pháp không mấy đạo phong nhận hướng phía bốn phía bắt đầu thứ ngược mấy trăm tên i thiên nguyên cảnh võ giả tại cảm giác được phong nhận đột kích sau vội vàng bắt đầu né tránh mà lâm vào điên quân huyết nô nhóm thì không có cái t i ê lực phản ứng nao nhau, nhau bị phong nhận cho sẽ thành mảnh nhỏ theo n g cái kia phong nhận tán từ h g chung r đi nguyên bản điên cuồng vây công quân phòng giữ huyết nô nhân số giảm mức bảy tám vạn biến thành một chỗ thì nát một chút tại phong nhận phía dưới bị lột cánh tay cùng chân huyết nô càng là nhiều vô số kể bất quá một chút thiếu cánh tay c ụ t chân huyết nô ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chằm chặp quân phòng giữ một giây sau những cái kia huyết nô vết thương bắt đầu nhúc ních ngay sau đó nguyên bản gậy mất cánh tay cùng đ u ổ i liền lại dài đi ra mông điểm vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị m ộ t kích cho huyết liên giáo huyết nô mang đến tổn thất không nhỏ giờ phút này thân ở chiến trường trung ương nhất những cái kia con em thế ra nhóm nhìn xem thay đổi trong nháy mắt chiến trường cả người đều bị dọa mộng từ nhỏ cầm y ngọc thực bọn hắn gì từng chứng kiến loại tràng diện này cho nên một đám con em thế ra lúc này chân đều mềm lún huyết y gì hề nhìn xem thủ bị doanh trước thương vong liên miên huyết nô trong lòng cảm giác nặng nề chẳng biết tại sao xưa nay tới bao thiển sơn trước bắt đầu hắn vẫn tâm thần có chút không tập trung cảm giác luôn có người đang dòm ngó chính mình hơn nữa nhiều như vậy huyết nô công kích lâu như vậy lại còn không có bước ra đại đường át chủ bài điểm này nhường huyết y gì hề rất là b ấ tan huyết y gì hề nhìn cách đó không xa thủ bị doanh ánh mắt lạnh leo nói rằng tình huống không đúng chúng ta đi đầu rút lui một bên người áo đen nghe vậy nói rằng chấp sự đại nhân vậy cái tia chút huyết nô làm sao bây giờ khống chế máu của bọn hắn địch đã bị hủy chúng ta đã không cách nào khống chế những cái tia huyết nô huyết y rìa nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói kia liền từ bỏ bọn hắn ta luôn có một loại bị người hạ bộ cảm giác cho nên thừa dịp hiện tại đại đường nhân mã còn không có phát hiện chúng ta chúng ta đến đi nhanh lên huyết y rìa nói xong quay người liền muốn rời đi nguyên đ ị a thật là một giây sau một thanh trường thương bay tới thẳng tắp cắm vào huyết y rìa trước mặt huyết y rìa nhìn xem cắm trên mặt đất càng không ngừng lay động trường thương đột nhiên hướng lên trước mắt nhìn lại chỉ thấy phía trước cách đó không xa nổi lên trận trận gợn sóng không gian ngay sau đó huyết y rìa trước mặt nhiều hơn một đội lấy bạch khởi cầm đầu nhân mã huyết y rìa nhìn trước mắt bạch khởi con người bắt đầu kịch liệt co vào. bởi vì hắn tại bạch khởi trên thân cảm giác được một cỗ cực kỳ uy hiếp trí mạng chư vị đã tới vậy cũng chớ trước đi vội và a theo vừa dứt lời nguyên bản đội ngũ chỉnh tề lập tức điểm vì làm hai nửa thần thiên cứ như vậy từ trong đám người đi ra huyết y ghẻ nhìn xem thần thiên trầm giọng nói đại đường hoàng đế thần thiên thần thiên nói xong nhìn về phía huyết y ghẻ cười nói u cái này còn có nhận biết lần trước không chế ta người chính là ngươi đi trùng hợp như vậy a liền lại gặp mặt t ầ n thiên cười đánh giá một đám người áo đen nói rằng không phải các ngươi huyết liên giáo phải cùng ma tộc có quan hệ a ngay ư i cả giác cho chúng tần thiên bên người thái dám theo bọn hắn nghị cũng không đơn giản mặc dù chỉ có địa nguyên cảnh định phong thực lực nhưng là trực giác nói cho bọn hắn tên thái gỉ hãm kia tuyệt đối có chính diện đối cứng bọn hắn trong đó bất cứ người nào thực lực thần thiên h ì n xem thần thiên trầm giọng nói đây hết thể đều là âm mưu của ngươi ngươi là cô ý dẫn chúng ta lại tới đây thần thiên nghe vậy vẻ mặt vô tội nhìn xem huyết ý gì hãy nói rằng ta không có l ừ a c á c ngươi à. ma quật ngay ở chỗ này à. chỉ là các ngươi vào không được mà thôi hơn nữa ta lúc nào thời điểm đã nói với ngươi ma quật ở chỗ này thần thiên nhìn về phía tào chính thuần nói rằng tào chính thuần chấm có đã nói với hắn ma quật ở chỗ này sao chấm nói q u a sao tào chính thuần nghe vậy không người nói bẩm bệ hạ ngài xác thực không có đã nói với hắn ai cái này là được rồi đi ta không có đã nói với ngươi a n g ư ơ i đây là từ không sinh có chống rông tưởng tượng ám độ i trần thương a n g ư ơ i cái này cũng không nên trách ta huyết y rỉa đối với tần thiên t r e o chọc cũng không giúp đỡ để ý tới hắn chỉ là hướng lui về phía sau mấy bước sau đó nói rất tốt lần này là ta thua nhưng là lần tiếp theo các ngươi cũng không có vận tốt như vậy huyết y rỉa nói xong cả người liền bắt đầu hóa thành vô số viên điểm sáng biến mất tại nguyên chỗ t ă n g tiên động hư cảnh võ giả nhìn xem biến mất huyết y rỉa hô lớn huyết y rỉa đại nhân đừng bỏ lại bọn ta tần tiên bọn người nhìn xem bạch khởi nói rằng ngươi cũng không cản được hắn sao bạch khởi nghe vậy ôm cần nói bẩm bệ hạ mặt tướng vô năng Khiêu、huyết c í nói h chuyển là ngũ c như, như vậy huyết liên giáo mong muốn chiếm cứ đại đường cảnh nội cái này ma quật độ khó kia tuyệt đối phải s、so、a diệt đi đại đường sau đó chiếm cứ ma quật độ khó lớn hơn rất nhiều lần một gã động hư cảnh đ ỉ n h phong người áo đen nhìn xem biến mất huyết y rìa sau đó nhìn về phía những người khác nói rằng chư vị chúng ta đã bị huyết y rìa đại nhân từ bỏ bây giờ có thể không phá vây liền xem chúng ta riêng phần mình bản sự tần thiên nhìn trước mắt tám tên người áo đen nhìn về phía bạch khởi nói rằng chấm muốn một mình gặp một lần bọn hắn các người giúp chấm l ợ c trận bạch khởi bọn người nghe vậy nhao nhao ô m quyền nói mặt tướng tuân lệ tia tám tên động hư cảnh rất nhanh liền bị chư tướng vây quanh tần thiên sở dĩ muốn vây quanh cái này tám tên động hư cảnh định phong p h giả nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở hắn muốn thí nghiệm một chút bảy viên địa cầu liền xuất hiện ở tần thiên trong tay tần thiên nhìn xem huyết liên giáo kia tám tên động hư cảnh võ giả nói rằng các ngươi làm u ố n cùng tiến lên đâu vẫn là từng bước từng bước đến đâu tần thiên sau khi nói xong liền điều động lên đại đường khí v ậ n tần thiên một thân khí tức lập tức theo địa nguyên cảnh trùng kỳ trực tiếp tiêu t h ă n g đến động hư cảnh hậu kỳ dù sao hiện tại hắn có thể là đồng thời cùng tám tên động hư cảnh đ ỉ n h phong võ giả giao thủ a nếu là không lợi dụng long mạch chi lực lời nói một gã động hư cảnh định phong võ giả liền trực tiếp có thể đem tần thiên đánh ra t ư n g đến cho nên tần thiên tại đối mặt tám tên cường giả thời điểm cũng không dám k i n h h ư ờ n g hắn nhất định phải xuất ra thực lực chân chính tần thiên nhìn xem hai tay của mình lẩm bẩm nói đây chính là đại đường long mạch bật hết hỏa lực sau huy lực sao trước đó tần thiên tại còn không có lĩnh nộ g không gian pháp tắc trước đó hắn lợi dụng đại đường long mạch một thân cảnh giới tối cao cũng chỉ là tăng lên tới thiên nguyên cảnh đ ỉ n h phong m à thôi hiện tại lĩnh nộ g không gian pháp tắc sau một thân thực lực thì trực tiếp nhảy tới động hư cảnh hậu kỳ tám tên i huyết liên giáo võ giả nhìn xem khí tức tăng vọt tần thiên nhìn nhau sau đó đồng nói cùng tiến lên giết hắn theo tám tên huyết liên giáo cường giả vừa dứt lời tám người liền bắt đầu hướng phía tần thiên bay tới tần thiên nhìn xem hướng mình bay tới tám người cười to nói ha ha đến hay lắm tần thiên cười lớn một tiếng liền thao túng bảy viên địa cầu hướng phía bảy tên võ giả bay đi bảy tên huyết liên giáo cao thủ nhìn xem hướng phía chính mình cấp tốc bay tới tiểu cầu trong lòng một cỗ kinh dị cảm giác dâng lên bất quá bây giờ né tránh đã không còn kịp rồi thế là bảy người liền n h a u n h a u bắt đầu ở trước ngực ngưng tụ ra một cái linh khí chi thuẫn ầm ầm cả hai tiếp xúc bảy tên động hư cảnh võ giả toàn bộ bị địa cầu đánh trúng sau đó liên tiếp đụng nát mấy ngọn núi còn lại một gã huyết liên giáo cao thủ lúc này cũng đã bay đến tần thiên trước người nhìn xem không có chút nào phòng bị tần thiên cái kêu huyết liên giáo cao thủ cười to nói ha ha nguy vậy mà bỏ mặc ta c ầ thân theo thần thiên vừa dứt lời cái kia người áo đen trong nháy mắt cũng cảm giác được trong không gian chung quanh truyền đến cực kỳ cảm giác gác bách m n y liệt không gian chung quanh giường như đông lại đồng dạng cái kia người áo đen cứ như vậy bị dừng ở trên không, không thể động đậy người áo đen trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi bởi vì hắn phát hiện thần thiên vậy mà lĩnh nộ mạnh nhất không gian phát tắc tần thiên xuề tay phải ra, phải i v ê nói địa đen bị bay tay. giữa cầu cái càm, Tần Tần chung liền lây lầm Thiên Thiên người về trong nhìn rừng không n bấm trở ở kéo háo xem ơn. cũng không tệ lắm. Tần Thiên nói Vi lực lắm. tệ xong ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái một cái lớn chừng hạt đậu lỗ đen liền xuất hiện tại người áo đen trước mặt một giây sau người áo đen liền bị lỗ đen sức hấp dẫn mánh liệt xé thành mảnh nhỏ hút vào trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa bị bảy viên địa cầu đánh trúng ngực bảy tên huyết liên giáo cao thủ lúc này cũng thụ không nhỏ nội thương một gã người áo đen đem đẻ ở trên người cự thạch trấn vỡ sau bay đến tần thiên trước mặt đem k h ỏ miệng một vệt máu tươi xóa đi sau nhìn xem tần thiên nói rằng không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh nộ g không gian phát tắc hh <cười> hơn nữa còn là lấy địa nguyên cảnh tù vi lĩnh nộ g không gian phát tắc dạng này t i ê n tài đáng tiếc không thể chết trong tay ta theo người á o đen vừa dứt tiếng còn lại mấy tên người á o đen cũng bay đến giữa không trùng đứng thành một loạt thần thiên nhìn xem đứng thật chỉnh tề người á o đen cười nói rất tốt người một nhà muốn đi đến chỉnh chỉnh tề tề đi ta cái này đưa các ngươi lên đường thần thiên nói xong tay phải hướng phía mấy tên bảy tên người á o đen ra sức vồ một cái bảy tên người á o đen không gian chung q a n h liền lập tức bị hung hăng áp súc đại gia đứng ở cùng một chỗ cùng một chỗ gánh vác không gian này áp xúc theo m ộ tần g không không thiên vừa dứt lời mấy đạo nhanh chóng xoay tròn lấy không gian chi nhận nhanh chóng hướng phía bảy người bay đi nhanh chóng đem kia khải minh người áo đen giảo sát hầu như không còn mà kia bảy tên người áo đen đang, đang cực lực chống cự lại không ngừng áp xúc không gian cho nên đang đối mặt hướng phía chính mình bay tới không gian chi nhận cũng không có cái gì sức chống cự chỉ có thể trơ mắt nhìn không gian chi nhận đem chính mình g i o sát tần thiên nhìn xem hóa thành một chỗ thịt nát người áo đen lắc lắc tay nói các ngươi thu thập một chút chấm đi về trước t h ủ bị doanh bên hướng kêu các ngươi nhìn một chút nhi chư tướng nghe vậy nao h nao h ô m q u y ề nói n cùng tiến bệ hạ tần thiên tại nhìn thoáng qua chư tướng sau phất phất tay sau đó liền biến mất ở n g u y ê n đ ị a trải qua một trận chiến này tần thiên minh bạch bảy viên địa cầu đại khái uy lực nếu là toàn lực h n h kích lời nói có thể chính diện kháng trụ một kích cũng chỉ có động hư cảnh cao thủ thiên nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh võ giả tại cái này bảy viên địa cầu trước mặt cơ bản không có gì sức chống cự bất quá muốn cân nhắc tới một chút cái kia chính là tần thiên thực lực bây giờ chính là động hư cảnh đ ỉ n h phong sử dụng bảy viên địa cầu uy lực cùng bình thường trạng thái dưới hắn căn bản chính là hai cấp độ lấy tần thiên trước mắt tu vi tại địa nguyên cảnh sử dụng lời nói hẳn là có thể uy hiếp được thiên nguyên cảnh trung kỳ võ giả bất quá chỉ dựa vào địa cầu uy lực mong muốn uy hiếp được thiên nguyên cảnh trung kỳ trở lên võ giả kia còn chưa đủ nhìn cho nên lúc này thủ bị doanh chức nằm xuống gần hai mươi vạn bộ thi thể còn lại ba mươi mấy vạn huyết nô còn đang không ngừng mà hướng phía quân phòng giữ tiến hành công kích máy liệt mà quân phòng giữ quân trận lại từ đầu đến cuối không có bị công phá bất quá theo thời gian trôi qua quân phòng giữ tại duy trì trận pháp thời điểm càng thêm phí sức dù sao tại đối mặt năm mươi vạn tên đan nguyên cảnh cùng mấy trăm tên t i ê n nguyên cảnh võ giả công kích bọn hắn sống đến bây giờ đã không tệ nếu là đại trận v ừ a vỡ như vậy nên đòn cái này ba trăm vạn quân coi giữ sẽ là một trường giết chóc quân phòng giữ các tướng sĩ đều hiệu điểm này cho nên đều đang chơi mệnh chuyện vận lấy linh lực nằm ở phía xa một khối trên núi、đá. nhìn xem thủ bị doanh trước kịch chiến thủ bị doanh quân thủ kịch thủ xem trước bị bị coi giữ lý ư như bố giống cởi con khác cực chúng nói, kia phải không đến hạn không nên lao ly là l ta à, đám kia giống như đều không khác mấy bắt xuất thủ. tổn hiếu nói g phương hướng, h nhìn phía thủ doanh e vậy về mở mắt sau bị đ quay đầu phía nhìn n về lư bố ó rằng, trước ngươi còn lên tiếng ngươi đừng quan ngủ muốn lên ngươi Tổn nói gấp gì? giấc được chưa trước cái đi lại Hiếu chờ lúc Lao Lý ta ta. đều đâu, để hết tâm, một một xong liền tiến vào ngủ say lữ bố nhìn xem bên cạnh lý tổn hiếu lắc đầu lúc này đang ở tại thủ bị doanh bên trong trương dĩnh đang nhìn xem quân trận bên ngoài đang đang đ i ê n cuồng công kích tới quân trận vòng phòng hộ huyết nô nói rằng viện quân của triều đình thế nào còn chưa tới a thủ bị doanh các huynh đệ đều sắp không chịu đ ư ợ c nổi nữa trương dĩnh nói xong liền nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt có chút tái nhuận đám binh sĩ hắn biết một khi bị huyết nô công phá quân trận phòng ngự như vậy bọn hắn phải đối mặt là cái gì mấy chục vạn danh địa đan nguyên cảnh võ giả lại thêm mấy trăm tên i thiên nguyên cảnh võ giả mong muốn đổ sát cái này ba trăm vạn quân phòng giữ cùng bọn hắn cơ bản không tốn bao nhiều thời gian trương tuấn nghe vậy nhìn thoáng hiện tại xem r a viện quân của triều đình sở dĩ còn chưa tới đó là bởi vì triều đình muốn thi nghiệm quân phòng giữ sức chiến đấu cực hạn dù sao thao luyện lâu như vậy cũng nên nghiệm thu một chút thành quả không phải húng chi triều đình chân chính tinh nhuệ còn không có xuất hiện đâu phụ thân ta bọn hắn đều không biết thân cho nên chúng ta không cần phải gấp gáp nhìn xem liền tốt hơn nữa ta muốn nói cho các ngươi chính là nơi này chiến đấu phát sinh vẫn còn không tính là chiến đấu chân chính chúng ta về sau đem muốn tiến hành chiến đấu cùng cái này so sánh trước mắt trận chiến tranh này chính là tại tiểu đà tiểu nháo chung quanh con em thế ra nhóm nghe vậy nguyên bản có chút bối rối tâm lúc này cũng an định xuống tới trương dĩnh nhìn xem trương tuấn trong lúc nhất thời nói không ra lời khá lắm cái này mấy chục vạn đan nguyên cảnh võ giả ở trong mắt ngươi cũng chỉ là một trận tiểu đà tiểu nháo chiến tranh bất quá trương dĩnh liền nghĩ tới trước khi tới phụ thân của hắn đối với hắn đã nói qua bao thiền sơn thủ bị danh o chính là toàn bộ đại đường châu nguy hiểm nhất lúc trước trương dĩnh còn đối với mình phụ thân lời nói khịt mũi coi thường hiện tại xem ra phụ thân hắn nói vẫn còn có chút bảo thủ dù sao bị mấy chục vạn đan nguyên cảnh võ giả vây công chiến tranh ở chỗ này chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo kia chiến tranh chân chính kia phải là đến cỡ nào thảm thiết hơn nữa trương tuấn k i ê n là trương hằng c h i tử nói chuyện có độ tin cậy vẫn còn rất cao cho nên hắn nói dĩ nhiên cũng là thật trương dĩ nghĩ h n đến đây không khỏi hưng phấn lên nguyên bản hắn coi là đại đường nơi này rất nhỏ nhưng là hiện tại xem r a lặn xuống nước cũng có ác long a t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín h long diện huyết nô t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín h long diện huyết nô m ô n g điểm nhìn xem càng không ngừng công kích tới trận pháp huyết nô âm thanh lạnh lùng nói quân phòng giữ nghe lệnh theo m ô n g điểm quát to một tiếng ở đây hơn ba trăm vạn quân phòng giữ cùng kêu lên quát tại chuẩn bị buông tay đánh cửa một lần tuấn lệnh mong điểm nhìn xem càng không ngừng công kích tới quân trận huyết nô quát thanh long trận pháp Thanh long rào sát. theo a n h n cái kia thiên nguyên cảnh cao thủ quắt to một tiếng còn lại thiên nguyên cảnh những cao thủ đều nhao nhao triệt thoái phía sau ngay sau đó móc ra một cái lệnh bài màu đỏ như máu nhìn xem khi tức kia cường hành làm cho người khác không thể thở nổi thanh long cơ hồ trong cùng một lúc mấy trăm tên thiên nguyên cảnh cao thủ đồng thời bóp nát ngọc trong tay bài lữ bố nhìn xem triệt thoái phía sau thiên nguyên cảnh những c a o thủ trong lòng một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn lõe lên trong đầu lữ bố thấy này vội vàng lay tỉnh đang đang say ngủ bên trong lý tổn hiếu nói lao lý mau tỉnh lại t r ờ i thoát cháu trai kia muốn tự bạo lý tổn hiếu nghe vậy trực tiếp nhảy nổi giận nói con mẹ nó ngươi sao không nói sớm đây chính là mấy chục vạn tên đan nguyên cảnh vương vũ người tự bạo a nếu là thật bị bọn hắn đặt được như vậy cái này ba trăm vạn quân phòng giữ cũng mất chúng ta hiện tại cũng đuổi không đi qua bớt nói nhảm cầm vũ khí lữ bố nói xong liền chép lên phương thiên họa kích hướng phía huyết liên giáo mấy trăm tên cao thủ bay đi lý tổn hiếu nhìn xem x o n g đi lên lữ bố phải tay khẽ vây cặm ở một bên trường thương liền trực tiếp bay đến trong tay của hắn lập tức liền đi theo mông điểm nhìn xem mấy chục vạn khí tức tăng v ọ t huyết nô trong lòng cảm giác nặng nề bất quá bây giờ là tên đã trên dây không phát không được thanh long hư ảnh đã ngưng kết một nửa hiện tại triệt hồi cũng không kịp mà những bộ đội khác cách quá xa liền xem như mong muốn trợ giúp cũng không kịp mông điểm nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng bành chướng huyết nô ánh mắt bắt ngang dưới mắt cũng chỉ có đụng một cái lần này thương vong xem ra là khó tránh khỏi bất quá dưới mắt trọng yếu nhất là muốn đem thương vong không chế tới thấp nhất ngay tại thanh long hư ảnh chuẩn bị ngưng tụ hoàn tất lúc từng tiếng tiếng vang truyền ra sắp ngưng tụ thành công thanh long hư ảnh trực tiếp bị bạo tạc sinh ra sóng súng kích cắt đứt ầm ầm theo tiếng thứ nhất tiếng nổ vang lên ngay sau đó như là pháo giống như tiếng nổ bắt đầu vang lên lúc này quân phòng giữ tại thanh long hư ảnh bị đánh nát sau cũng bị không nhỏ p h ả t hệ cho nên tại đợt thứ nhất bạo tạc sinh ra thời điểm trận pháp liền xuất hiện với dạng theo đội vàng không ngừng tiếng nổ v Theo trận pháp bị đánh nát, ngay tại ngông p điểm n h coi là quân phòng giữ chuẩn bị muốn toàn quân bị diệt thời điểm một tiếng long ngâm âm thanh t h u y ể n đến quân phòng giữ phía trên một đầu tre khuất bầu trời hắc long xuất hiện ở trước mặt mọi người một giây sau đầu kia hắc long hướng phía không ngừng hướng phía quân phòng giữ vọt tới huyết nô đột nhiên một cái vây bôi ngay sau đó một đạo cơm khí liền hướng phía huyết nô nhóm bay đi trên đường đi gặp được huyết nô toàn bộ bị xếp thành b ộ t máu lữ bố nhìn lên bầu trời bên trong hóa thành từng đoá từng đoá bọt máu huyết nô nhóm nhìn về phía đầu kia hắc long cười to nói ha ha là trương hàng tiểu t ử kia lý t ồ n hiếu thấy này không khỏi thở dài một hơi nguyên bản nhấc lên tâm hiện tại cũng để xuống lý t ồ n hiếu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói rằng còn may là không có chơi thoát không phải hậu quả này cũng không phải chúng ta có thể nhận gánh chịu nổi lữ bố nghe vậy hai mắt chầm xuống sau đó nhìn về phía kia mấy trăm tên i huyết liên giáo thiên nguyên cảnh cao thủ nói rằng mẹ nó khiến cho chúng ta chật vật như vậy là thời điểm cho bọn họ học một hóa không phải bọn hắn còn thật sự cho rằng chúng ta là ăn chay mà huyết liên giáo mấy trăm tên thiên nguyên cảnh cao thủ nhìn xem đầu kia che khuất bầu trời hắc long thẳng tắp đứng ngay tại chỗ bởi vì bọn hắn lúc này đã bị trước mắt hắc long khí tức trên thân đẻ khiến cho không thể động đậy một ga thiên nguyên cảnh huyết liên giáo cao thủ nhìn xem hắc long gặp để nói quân quân hồn mà lúc này lữ bố cùng lý tổn hiếu cũng chạy tới nơi này lữ bố cùng lý tổn hiếu nhìn xem mấy trăm tên bị định trụ thiên nguyên cảnh võ giả cũng không nói nhảm trực tiếp ra tay đem bọn hắn toàn bộ phế bỏ giao cho kế tục chạy tới cầm y hiện vệ trương hằng thấy này thao túng hắc long đem dưới thân quân phòng giữ nhóm phóng ra ngay sau đó đủ để đem toàn bộ bao thiền sơn bao phủ lại hắc long trong nháy mắt tiêu tán hơn bốn mươi vạn hắc long quân thân ảnh từ không trung chậm rãi hạ xuống theo hắc long rời đi như núi lớn thân thể lại thấy ánh mặt trời quân phòng giữ nhóm giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì trương tuấn nhìn xem trương hằng kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy s ù a bái một bên trương d i n h vỗ vỗ bên cạnh lưu vũ tinh nói rằng lao lưu a đây chính là chu quốc công a cái này chu quốc công dài l ư n g hùm bài gấu có thể cái này trương tuấn thế nào lại ra trắng trắng lu một bên lưu vũ tinh nghe vậy một thanh t r á n h thoát trương dĩnh đáp trên bờ vai cánh tay nói rằng c ú t đi ngươi muốn chết đừng mang theo lão tử mông điểm nhìn xem chậm rãi rơi xuống đất trương hằng cười lớn hướng phía trương hằng bay đi cười nói ha ha ha trương lão đệ còn tốt ngươi xuất thủ kịp thời a không phải cái này hơn ba trăm vạn quân phòng giữ coi như còn thừa không có mấy trương hằng nghe vậy cười ôm cười nói ha ha ha đâu có đâu có chỉ là vừa tốt đụng phải mà thôi lúc này lữ bố cùng lý tổn hiếu cũng đúng lúc chạy đến lữ bố nhìn xem trương hằng cười nói ha ha lúc này các ngươi hắc long quân có thể coi là lộ một lần mặt lần này xem như ta cùng lao lý thiếu ngươi một cái nhân tình chờ trở lại kinh thành sau ta cùng lao lý x i n ngươi đi thiên hạ đệ nhất lâu uống dừng lại lữ bố nói xong một thanh lâu chủ lý tổn hiếu bà vai lý tổn hiếu nhìn xem bên cạnh cười đến cùng một đoá hoa giường như lữ bố vẻ mặt ghét bỏ đèm cánh tay của hắn theo trên vai của mình chụp lại nói thiếu mẹ nó cùng lao tử đến một bộ này cái gì chúng ta mời khách mẹ nó đến lúc đó còn không phải là ta trả tiền ngươi mẹ nó bổng lộc vừa phát hạ đến thì lấy đi đổi rượu toàn bộ trong quân doanh nhất mẹ nó nghèo liền số ngươi cùng hứa trừ con m theo lý tôn hiếu vừa dứt lời mấy người trong nháy mắt cười ha hả trương hằng nhìn trước mắt cái này trong lòng ba người lập tức cảm thấy mở mày mở mặt lên trước kia trương hằng tại mấy người trước mặt luôn cảm thấy người lùn nhất đẳng ngay cả chỉ có được tám trăm người ham trận doanh cao thuận trương hằng cũng cảm thấy mình không bằng hắn liền coi như bọn họ không nói nhưng là trương hằng biết lựa bố đám người cũng không có đem bọn hắn hắc long quân nhìn thành cùng một đẳng cấp dù sao trong quân đội nhìn chính là thực lực mà hắc long quân từ khi xây quân đến nay liền không có đánh trợn càng nhiều hơn chính là gánh chịu duy ổn nhiệm vụ cho nên cái này khiến rất nhiều người đều sinh ra một loại hắc long quân không ra thế nào h ảo giác ngay cả thân làm hoàng đế tần thiên cũng biết không tự giác cho rằng hắc long quân còn khó có thể chức trách lớn toàn bộ hắc long quân trên dưới tại đối mặt cùng cấp bậc đội ngũ thời điểm đều sẽ không tự giác cảm giác được tự ti khi thật thật nếu nói hắc long quân tương lai tuyệt đối sẽ là tần thiên trong tay lợi hại nhất đ a o nhọn dù sao hắc long quân nhân số đông đảo ngưng tụ quân hồn thời điểm thực lực cũng biết thành cấp số nhân gia tăng lữ bố đám người thực lực tất nhiên cưng hãn nhưng là tại quân đội ở giữa chiến đấu bên trong có đôi khi người dũng võ là hoàn toàn không đáng chú ý bất quá từ hôm nay sau trận chiến này hắc long quân xem như tại tất cả h u y n h đệ bộ đội trước mặt ngẩng đầu lên ngay tại mấy người trò chuyện vui vẻ lúc bạch khởi thanh nhâm t r u y ể n tới các người vui vẻ như vậy đều đang nói những chuyện gì đâu mấy người nghe vậy lập tức xoay người sang chỗ khác ôm quyền nói bạch x o á i bạch khởi nghe vậy gật đầu nói ân miễn lễ bạch khởi nói xong lại nhìn về phía cấp tốc tụ họp lại trình tề đứng ở một bên hắc long quân nói rằng lần này các ngươi hắc long quân đánh cho không tệ quay đầu quân bộ sẽ luận công hành thường ngày sau các ngươi hắc long quân cũng xếp vào trấn ma thành trấn thủ nhiệm vụ a trương hằng nghe vậy không khỏi vui mừng như đ i ê n phải biết trước kia hắc long quân tại trấn ma thành cơ bản đều là làm việc vật tồn tại trải qua một trận hắc long quân đạt được bạch khởi tán thành phải biết bạch khởi tại đại đường quân giới có thể là có quân thần bị xưng bạch khởi lần này là muốn cho là hắc long quân dùng thực lực chính mình vì chính mình chính danh t r ư ơ n g hằng hướng phía bạch khởi vẻ mặt kích động nói rằng mặt tướng thay hắc long quân toàn thể trên dưới cám ơn bạch soái bạch khởi nhìn xem t r ư ơ n g hằng phất phất tay nói đây là chính các ngươi tranh thủ không cần cám ơn ta kỳ thật vừa mới bạch khởi đều chuẩn bị muốn xuất thủ bất quá khi nhìn đến hắc long quân ra tay sau liền trực tiếp lựa chọn đứng ngoài quan sát dù sao lấy hắn bán thần cảnh thực lực đủ để đang tùy ý thời điểm ngăn cản tất cả nguy hiểm xảy ra bất quá khi nhìn đến hắc long quân đầu kia hắc long khí tức vậy mà cùng mình tương xứng thời điểm bạch khởi liền thu hồi dư thừa lo lắ bạch khởi nói xong lại nhìn về phía lý t ồ n hiếu cùng lữ bố nói rằng bất quá hai người các ngươi lần này phạm sai cũng không nhỏ liền phạt các ngươi nửa năm đồng lộc lữ bố nghe vậy ngẩng đầu vừa muốn nói gì nhưng nhìn tới bạch khởi kia ánh mắt lạnh như băng liền lại hiệu s u xuống dưới không có cách nào quan hơn một cấp đẻ trước người hắn lữ bố nếu là dám mạnh miệng được câu lấy bạch khởi tính tình tuyệt đối phải phạt hắn ba năm đồng lộc cho nên lữ bố trực tiếp l i ề n sợ lữ bố cùng lý t ồ n hiếu hai người chỉ có thể cố nén đau lòng hướng phía bạch khởi hữu khí vô lực ôn cử nói là ngay tại bạch khởi vừa dứt lời thời điểm trương tuấn đi lên phía trước hướng ph trương hằng nghe vậy gật đầu nói ân ngươi cũng tới trương tuấn nghe vậy ôm q u y ề nói n đúng vậy là bệ hạ khâm điểm n h ư ờ n g nhi thần tới đây lữ bố nghe vậy nhìn xem hai người nói lao trường con của ngươi trương hằng gật gật đầu nói không sai đây là ta tiểu nhi tử trương hằng nói xong lại nhìn về phía trương tuấn nói còn không mau gặp qua n g ư ờ i thế bà nhóm trương tuấn nghe vậy hướng phía mấy người ôm q u y ề nói n tiểu tử trương tuấn gặp qua chư vị thế bá lý tồn hiếu nhìn xem trương tuấn móc ra một thanh t o à n thân dài nhỏ hết hồng sắc đao đưa cho trương tuấn cười nói trôi này đao là ta đánh chết một gã bắt gia ảnh mà được ta nhìn ngươi cũng là dùng đao cây đao này đang thích hợp ngươi trương tuấn nghe vậy hai mắt sáng lên lập tức dôi ra hai tay tiếp nhận bảo đao nói rằng cảm ơn thế bá mông điểm thấy này cũng móc ra một thanh t i ể u trùy thủ đưa cho trương tuấn lữ bố thì là cho một cái áo giáp là hắn theo một gã cựu giai ma tộc trên thân lột xuống kiên cố vô cùng bạch khởi nhìn xem mấy người đều đưa xong lễ gặp mặt thế là ngón trỏ tay phải từng cái chỉ một đạo hết u y hồng sắc kình khí liền bay vào trương tuấn thể nội bạch khởi nhìn về phía trương tuấn nói rằng ta tại trong cơ thể ngươi phong ấn ta ba đạo một kích toàn lực nó có thể đánh giết bán thần cảnh một trở xuống tất cả võ giả có thể giúp ngươi ngăn cản ba lần bán thần cành tứ chuyển trở xuống một kích toàn lực sử dụng thời điểm ngươi trực tiếp dùng linh khí dẫn động phong ấn của ta là được rồi t r ư ơ n g hằng nghe vậy cũng bị bạch khởi đại thủ bút làm cho giật mình phải biết hắn hiện tại cũng là mới tại trước mấy ngày vừa đột phá tới địa nguyên c ả n h a mà con của mình hiện tại liền nắm giữ kích năng lực giết được chính mình hơn nữa bạch khởi cái này ba đạo phong ấn đối bạch khởi tu luyện cũng là có ảnh hưởng cái này khó tránh khỏi sẽ đối với bạch khởi tấn thần chi đường sinh ra ảnh hưởng phải biết hiện tại đại đường có thể là thật thiếu một vị võ thần cành khả năng chấn được trang tử thân là quốc công hắn đương nhiên cũng biết tần thiên sau lưng một chút hoạt động cho nên hắn hiểu hơn bạch khởi cái này ba đạo phong ấn một ý vị như thế nào t r ư ơ n g hằng vội vàng hướng phía bạch khởi ôm q u ỳ n nói bạch x o á y lễ vật này quá mức quý giá xin ngài thu hồi mà đứng ở một bên trương tuấn người đều trong váng hắn liên tiếp bị mấy vị t h ú c bá lễ vật hù ngã phải biết mấy thứ này thả đến ngoại giới đều là khiến vô số người đánh vỡ đầu đều muốn tranh đoạt tồn tại à. trương tuấn nhìn xem bạch khởi nuốt một n g ụ m nước bọt vừa muốn nói chuyện lại bị bạch khởi cắt ngang đi cái này khu khu ba đạo phong ấn đối ta sinh ra không là cái gì ảnh hưởng để ng trương hằng cũng biết bạch khởi tính tình thế là nhân tiện nói vậy thì cảm ơn bạch x o á i trương hằng nói xong liền nhìn về phía xứng sờ ở một bên trương tuấn trực tiếp liền một cước đi qua mắng hôn trướng đồ chơi còn không cảm ơn chư vị thế bá như đại mộng mới tỉnh giống như trương tuấn vội vàng hướng phía mấy người ô m quyền nói tiểu chất cảm ơn chư vị thúc bá mấy người nghe vậy đều nhẹ gật đầu trương hằng nhìn xem trương tuấn nói rằng còn chưa cút con bê ngươi còn ở lại chỗ này làm gì trương hằng nói xong nhìn về phía còn xứng sờ tại nguyên chỗ trương tuấn liền lại làm ộ t cước trương tuấn nghe vậy vội vàng ô n quyền nói chư vị thế bá tiểu chất cáo lùi nhìn xem rời đi trương tuấn bạch khởi nhìn xem trương hằng nói rằng trương hằng a n g ư ơ i cái này tiểu nhi tử không tệ a chờ đám tiếp theo ma h u y ế t sau khi xuống tới ta luôn cảm thấy nhà ngươi tiểu tử kia sẽ cho chúng ta một kinh hỷ trương hằng nghe vậy đầu tiên là sưng sờ sau đó nói bạch xoáy ngươi nói là nhà ta tiểu tử kia bạch khởi nhìn thoáng qua trương hằng trầm giọng nói không phải ngươi cho rằng bệ hạ đem tiểu tử nhà ngươi ném đến nơi đây là vì cái gì trương hằng nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng nói ngươi nói là bạch khởi nhìn xem đang hằng cũng không nói lời nào chỉ là điểm một chút đầu chương một trăm bảy mươi mốt thẩm vấn huyết liên giáo đổ chương một trăm bảy mươi mốt thẩm vấn huyết liên giáo đổ thủ bị doanh bên trong đông đảo quân phòng giữ bắt đầu thanh lý chiến trường cùng tu bộ bị phá hủy tường thành mà lúc này hoàng thành cẩm y hệ vệ đại lao bên trong tần thiên nhìn xem bị áp giải tới kinh thành mấy trăm tên máu me khắp người đồng thời mất đi ý thức thiên nguyên cảnh huyết liên giáo cao thủ nói rằng đem bọn hắn làm tỉnh lại nhìn có thể hay không hỏi ra thứ gì chấm ngược lại muốn xem xem bọn hắn huyết liên giáo đến cùng là cái thứ gì dám tại chúng ta đại đường gây sóng gió tao chính thuần nghe vậy ôm quân nói là người tới tao chính thuần nhìn trước mắt hai tên c ẩ m y rỉa vệ nói rằng hai người các ngươi đem thổ chân đan cho bọn họ uy số dưới đem tin tức bước khai ra là hai tên c ẩ m y rỉa vệ nghe vậy đi đến hôn mê huyết liên giáo cao thủ bên người một thanh liền đem đan dược uy số dưới thổ chân đan chính là đan các l u y ệ n chế ra tới chuyên môn dùng để thẩm vấn võ giả đang dược một khi ăn vào đan này bình thường võ giả căn bản khó mà chống cự thổ chân đan dược lực chỉ có thể ngoan ngoan đem nói thật nói ra mà thổ chân đan tác dụng xa so với siêu hồn tới cũng nhanh một chút cũng càng nhanh gọn dù sao siêu hồn có được tin tức cũng không hoàn chỉnh hơn nữa lộn、xộn. bất quá thổ chân đan cũng có một cái cực kỳ trí mạng tác dụng phụ cái kia chính là nhưng phạm là dùng qua viên thuốc này sau võ giả linh hồn lại nhận mãi mãi tổn thương nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến thức hại sổ ụ đ ổ cái này thổ chân đan là đ à n các chuyên môn là cầm y l ị a vệ nghiên cứu cái này khiến cầm y l ị a vệ đang thu thập tin tức thời điểm tỉnh không ít lực theo đan dự ư uy xuống dưới sau hai người nhấc lên một thùng nước đá trực tiếp r ộ i tới một ga áo đen trên thân thể người theo nước lạnh xối tới trên thân tiên lực chậm rãi mở hai mắt ra đập vào mi mắt là ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình thân mang long bảo tần thiên lập tức tiền lực liền phát phát hiện mình một thân tu vi đã biến mất không thấy một thân căn cơ cũng đã bị phá hủy liền ngay cả ý thức cũng có chút mơ hồ tần thiên nhìn xem mê mẩn trừng trừng tiền lực nói rằng ngươi tên là gì tiền lực nghe vậy vô ý thức nói rằng ta gọi tiền lực tiền lực nói xong liền phát hiện không thích hợp tiền lực đột nhiên lắc lắc đầu lập tức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tần thiên nói rằng các ngươi đối ta làm cái gì tần thiên nghe vậy cười nói chỉ là để ngươi ăn có thể để ngươi nói thật ra đan dược mà thôi bất quá đan dược này tác dụng phụ có chút lớn nếu như sau đó ngươi nếu có thể tại cái này tác dụng phụ hạ còn sống kia cũng coi là bản lãnh của ngươi tiên lực nghe vậy hướng phía thần tiên cười nói các ngươi không đội sống chúng ta trong thức hải bị hạ phong ấn một khi nói ra có về chúng ta huyết liên giáo bất cứ tin tức gì đều sẽ phát động cấm kỵ đến lúc đó thần hồn của chúng ta liền sẽ trực tiếp bị gạt bỏ ta khuyên các ngươi không đội sống các ngươi là đến không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng tiên lực nói xong lại cười to nói ha ha ha ngu xuẩn các ngực nhưng lại không biết đại nạn sắp trước mắt đến lúc đó chúng ta máu liên lão mẫu g á n g lâm sẽ đem toàn bộ các ngươi đều giết chết mà ta chỉ là trở về thần ôm ấp tiên lực nói xong linh hồn lực bắt đầu cấp tốc k h â kiện thần tiên nhìn xem đã mất đi khí tức tiên lực lắc đầu tần i lời nói ê n nhường lực t thiên nhìn g ĩ đ xem mất đi khí tức tiền lực lắc đầu nói rằng đem những cái kia huyết liên giáo người láo đen toàn bộ xử lý chấm mệt mỏi tào chính thuần nhìn xem tần thiên nói rằng thật là bệ hạ còn lại những cái kia đều còn không có thẩm vấn đâu cứ như vậy rết có phải hay không thật là đáng tiếc tần thiên nghe vậy nhìn xem tào chính thuần nói rằng ngươi không nghe thấy sao bọn hắn đều bị hạ cơm chế ngươi hỏi cũng hỏi không chính là siêu hồn cũng hẳn là không có tác dụng gì dứt khoát một chút trực tiếp đều dê ta huyết liên giáo cao tầng hẳn là đều nghĩ qua những thứ này không phải một khi dưới tay người bị bắt được chỉ là bọn hắn cùng ma t ộ c cấu kết cái tội danh này liền đủ bọn hắn uống một hồ v õ thần đảo cũng không phải ăn chay thần thiên nói xong quay người liền đi ra ngoài tao chính thuần nhìn xem tần thiên bóng lưng đầu tiên là ngần người sau đó cũng đi theo cùng lúc đó một tòa không biết tên dãy núi trong sân đ ộ n huyết y l ì lấy ra ảnh ngọc đem thể nội ma lực chuyển vận đi vào một giây sau một đạo cực kỳ thân ảnh khôi h u y ế t y gì nhìn xem cái k i a đạo thân ảnh khôi ngô ô n u y ề nói n h u y ế t y gì gặp qua giáo chủ mới xuất hiện ma quật vị trí ngươi xác định chưa h u y ế t y gì nghe vậy ô n u y ề nói n hồi giáo chủ thuộc hạ đã điều tra rõ ma quật ngay tại đại đường cảnh nội vậy các ngươi cầm xuống ma quật ra miệng quyền khống chế sao h u y ế t y gì nghe vậy mồ hôi lạnh lập tức hiện đầy c á i chán vội vàng ô n u y ề nói n hồi giáo chủ cũng không có trải qua lần chiến đấu này thuộc hạ phát hiện cái này đại đường thực lực sâu không lường được chỉ là một cái vương triều lại có một gã bán thần cảnh võ giả hơn nữa có thuộc hạ cái tia nhất chuyển bán thần cảnh võ giả trên thân cảm nhận được cực kỳ uy hiếp trí mạng nếu không phải thuộc hạ chạy nhanh chỉ sợ cũng liên kết hạ đều không thể rời khỏi chúng ta huyết liên giáo trận chiến này toàn bộ phân đàn còn xuất lại thuộc hạ một người huyết y rìa nói xong đem đầu thấp đủ cho thấp hơn hắn biết lấy giáo chủ tính tình tại biết sau chuyện này kết cục của hắn sẽ là cái gì bất quá huyết y rìa đang đợi nửa ngày sau phát hiện trong dự đoán trách cứ trừng phạt cũng không có d á n g lâm rất tốt lần này ngươi làm rất tốt đã ngươi đã xác định ma quật vị trí như vậy ngươi tạm trở lấy ta bên này sẽ phái người tiến đến chợ giút ngươi nhớ lấy phải chú ý phong tỏa tin tức một khi nhường kia võ thần đảo người biết như vậy kế hoạch của chúng ta muốn thất bại dưới mắt càng sớm cùng ma tộc thành lập liên hệ đối tại chúng ta lại càng tốt điểm này n g ư ơ i muốn nhớ lấy huyết y r ì nghe vậy không khỏi thở dài một hơi huyết liên giáo chủ phản ứng là thật nếu như hắn có chút ngoài ý muốn muốn là dựa theo bình thường mà nói hắn lần hành động này thất bại huyết liên giáo chủ liền xem như trưởng giết hắn đều xem như nhẹ đáng sợ nhất là cái kia làm cho người muốn sống không được muốn chết không xong thủ đoạn khiến huyết y r ì chỉ là thoáng một lần muốn liền không nhịn được dùng mình một cái bởi vì huyết y r ì đã tại huyết liên giáo ngây người mấy ngàn năm hắn từng vô số lần nhìn thấy qua những cái kia bởi vì hành sự bất lực chấp sự bị tuyết liên giáo chủ dạy vào đến sống không b ằ n g chết cho nên nội tâm của hắn bên trong đối với tuyết liên giáo chủ cực kỳ sợ hãi huyết y lia nhìn xem tuyết liên giáo chủ ô m q u y ề n nói là thuộc hạ lĩnh mệnh theo huyết y lia vừa dứt lời hình tượng trong nháy mắt biến mất tuyết liên giáo chủ bên kia chủ động đóng lại ảnh ngọc huyết y l ì thấy này chậm rãi đứng lên vừa đứng thẳng người huyết y l ì phát hiện phía sau lưng của mình chẳng biết lúc nào đã bị ướt đấm mồ hôi huyết y l i nhìn lên trên trời treo cao trăng tròn không khỏi thở dài một hơi ngay sau đó huyết y l i nhìn về phía đại đường chương n t hàm nhìn u y y ế t a xong trước mắt địa động móc ra một cái ngọc bài chương hàm nhìn xem ngọc trong tay bài đem linh lực trong cơ thể chuyển vận sau khi đi vào ngọc bài liền hóa thành một đạo cổ sáng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ trăng tròn treo cao lúc này chính sử sau quá nửa đêm ngồi trong ngự thư phòng nhìn tần thiên phá thiên hoang không có đi sùng hành hắn các phi tử ngược lại là đang nhìn t ấ u chương thân làm hoàng đế tần thiên vẫn là phải thỉnh thoảng nhìn một chút dưới đáy chỉnh lên t ấ u chương cái này có trợ giúp tần thiên cụ thể hơn h i ể u rõ đại đường hiện trạng để làm ra b ư ớ c kế tiếp an bài ngay tại tần thiên thấy như vào mấy lúc tào chính thuần lặng lẽ đi đến tần thiên bên người không người nói hoàng thượng trương hàm tướng quân gửi thư nói là tìm tới h u y ế t liên giáo phân đàn tần thiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía tào chính thuần nói chấm biết bạch khởi đâu bẩm bệ h ạ võ an vương đã sớm tại ngự thư phòng bên ngoài nghe chỉ. nô tỷ nhìn ngại khó khăn nhìn tấu trương thấy nghiêm túc như vậy liền không muốn đánh q u á y n h i u ngài cho nên liền cứ gọi võ an vương tại ngoài cửa trở lấy tần thiên nghe vậy đem trong tay tấu trương ném đến một bên sau đó đứng dậy nói rằng kia liền không nói ra ngoài đi đừng để võ an vương đợi lâu tào chính thuần nghe vậy ôm q u y ề nói n là nô tỷ tuân chỉ tần thiên nói xong nhấc chân một bước trực tiếp đi tới ngự thư phòng bên ngoài nhìn xem hầu tại nguyên chỗ bạch khởi tần thiên nói rằng võ an vương vất vả ngươi cùng chấm đi một chuyến bạch khởi nghe vậy ôm cử nói thần có thể thay bệ hạ phân h u chính là thần cũng đừng cùng c h ấ m nói cái này lời khách sáo đêm nay ngươi ta quân thần hai người đồng loạt ra tay đem k i a cái gọi là huyết ý d ư chấp sự chém giết bạch khởi nghe vậy ôm y ề nói n là thần thiên nhìn xem bạch khởi nói rằng chúng ta lập tức lên đường thôi tần thiên nói xong lại nhìn về phía tàu chính thuần nói ngươi cũng không cần đi theo các bậc kia chiến đấu ngươi cũng không cái gì dùng tàu chính thuần nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề g h lập tức ôm y ề nói n nô tỷ tuân chỉ tần thiên nói xong giơ chân lên hướng phía trước đầy mạnh cả người liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm bạch khởi nhìn xem biến mất tần thiên cả người cũng đuổi theo trước à đó thật vất vả mới tiến vào tần thiên trong mắt hiện tại vẹn vẹn ngắn ngủi một thời gian hai năm chính mình lại lại một lần nữa đối tần thiên không có tác dụng gì thân làm đại nội tổng quản hắn hẳn là thời thời khắc khắc cùng tại tần thiên sau lưng nhưng là lúc này hắn lại liền đuổi theo tần thiên tốc độ đều không được cái này khiến tào chính phần lần chịu đạ kích hắn cảm giác chính mình tại tần thiên trước mặt tựa như là một cái phế vật như thế nghĩ đến đây một giây sau tức diên khí tức trên thân giống như sông phá nào đó một lớp màng như thế một cô cực kỳ cường hành khí lưu theo t ư ớ c diên trên thân xông ra t ư ớ c diên khí tức trên thân một đường theo phá hư cảnh trực tiếp tiêu thang đến đan nguyên cảnh sơ kỳ ngay sau đó là trung kỳ hậu kỳ nhìn xem t ư ớ c diên trên thân tăng vọt khí tức dược lão mặt mũi tràn đầy lo lắng hắn lo lắng tức diên không nhịn được dụ hoặc trực tiếp bỏ mặt cảnh giới tăng lên có thể một giây sau dược lao trong mắt lo lắng biến hóa thành vui mừng bởi vì tức d i ê n khí tức trên thân lại bắt đầu áp xúc tước chừng qua sau nửa canh giờ tức d i ê n khí tức trên thân cuối cùng bị áp xúc tại đan nguyên cảnh sơ kỳ ngâm mình ở thuốc trong vạc tức d i ê n mở hai mắt ra lập tức liền trực tiếp bật đi ra tước d i ê n nhìn xem dược lao điên cuồng mà cười to nói ha ha ha lao sư thể chất của ta thành công đã thức tỉnh đã thức tỉnh ha ha ha bốn dược lao nhìn xem ở trước mặt mình chạy trần chuồng khiêu vũ tước g i ê n lắc đầu nói đi muốn nhảy cũng muốn trước mặc xong quần áo lại nhảy ngươi cho rằng ngươi rất lớn sao t ư c diên nghe vậy lúng túng gãi đầu một cái sau đó t ư c diên vội vàng xuất ra y phục của mình nhanh chóng bờ ở u ép xong t ư c diên mặc quần áo tử tế sau vẻ mặt hưng ơ phấn nhìn về phía dược lao nói rằng lão sư ta lôi viêm thể đã thức tỉnh cảnh giới cũng đột phá đến đan nguyên cảnh dược lão nhìn vẻ mặt hưng ơ phấn t ư c diên nói rằng ân vi sư biết vi sư vốn cho rằng ngươi sẽ nhịn không được cảnh giới tăng lên r ụ hoặc có thể ta không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này vẫn rất có ngộ tính đi t ư c diên nghe vậy cởi nói lão sư ta đây không phải lo lắng cảnh giới nếu như tấn thăng quá nhanh lời nói sẽ ảnh hưởng về sau tu hành đi lão sư ngài nói qua, tu luyện liền như là leo núi hẳn là một bước một cái dấu chân trèo lên trên võ giả hẳn là đem mỗi một cảnh giới cơ sở làm chắc như thế đối tu luyện về sau mới có chỗ tốt dược lao nghe vậy gật đầu nói kia là vừa rồi ngươi nếu là nhịn không được cảnh giới kia tăng lên dụ hoặc lời nói như vậy ngươi lúc trước cố gắng rèn luyện căn cứ xem như p h í a đi bất quá làm cho sư vui mừng là ngươi vậy mà có thể nhịn được dụ hoặc bất quá ngươi yên tâm ngươi làm như vậy đối ngươi về sau tu hành cũng sẽ có chỗ tốt trải qua hôm nay lần này kinh nghiệm sau này ngươi tại đan nguyên cảnh bên trong tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió sẽ không lại gặp phải bình、cảnh. đương nhiên theo thiên phú của ngươi tại đan nguyên cảnh bên trong cũng sẽ không xuất hiện bình cảnh dạng này chỉ là sẽ khiến tốc độ tu luyện của ngươi nhanh lên mấy lần mà thôi d ư ợ c lao nói xong lại nhìn về phía đại đường hoàng cung bên trong phương hướng nói rằng lần này đại đường hoàng thất đưa ngươi một cái chỗ tốt cực lớn nhưng giống nhau ngươi cũng thiếu một ơn huệ lớn bằng trời nguyên bản lấy trong tay ngươi tài nguyên là không cách nào hoàn thành thể chất thất t ì n h nhưng là đại đường hoàng thất kêu bình ma huyết thật là giúp đại ân tức nhiên nghe vậy gãi gãi cái ốt nói lao sư ân tình này của ta ta sau này sẽ trả d ư ờ n lao nghe vậy thở dài nơi đó có dễ dàng như vậy a ở trong đó thiếu nhân quả một ngày nào đó ngươi sẽ hoàn lại mà ngươi cảm thấy lấy đại đường hoàng đế kia mới kinh tuyệt diễm hàng người sau này ngươi hoàn lại nhân tình này cần muốn bao lớn một cái giá lớn tức h giêng nghe vậy ánh mắt vi vi châm xuống d ư ợ c lão nhìn xem tức h giêng thở dài cái này thiếu nhân quả cũng không phải tốt như vậy hoàn lại bất quá cũng chính là bởi vì có cái cơ duyên này mới khiến cho ngươi có cao mình tới hỏa nguyên cơ hội ngươi bây giờ đã trải qua sơ bộ có tư cách đi tham gia vương triệu giải thi đấu ở nơi nào ngươi đem gặp được toàn bộ thiên huyền đại lục bên trên kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi lục đại đế quốc chứa nội tỉnh là thường nhân khó có thể tưởng tượng chỗ nào mới là ngươi sân khấu t ứ c nhiên nghe vậy song quyền nắm chặt nhìn về phía bên ngoài sơn động treo cao trăng tròn lẩm bẩm nói vương triều giải thi đấu sao vậy liền để ta tức diên đến gặp một lần ngươi huyết liên giáo phân đàn chỗ trước sơn động tần thiên cùng bạch khởi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung chương một trăm bảy mươi ba hủy d i ệ t huyết liên giáo phân đàn chương một trăm bảy mươi ba hủy d i ệ t huyết liên giáo phân đàn tần thiên chung quanh cao vút trong mây dãy núi cùng kia tre khuất bầu trời đại thụ che trời nơi xa còn mơ hồ chuyển đến yêu thú giống lên một tiếng tần thiên đánh giá hoàn cảnh chung quanh cười nói chỗ này thật đúng là chỗ tốt vậy mà đem phân đàn thiết lập ở theo tần thiên vừa dứt lời trương hàm thân ảnh xuất hiện tại tần thiên trước mặt ôm u y ề nói n tham kiến bệ hạ t ầ n thiên nhìn xem trương hàm nói rằng miễn lễ tình huống nơi này thế nào trương hàm nghe vậy ôm u y ề nói n bẩm bệ hạ vừa rồi vi thần đã tìm i nhập huyết liên giáo phân đàn bên trong phát hiện huyết liên giáo phân đàn bên trong trước ngoại trừ huyết ý, ý chấp sự bên ngoài còn thừa lại mấy trăm tên địa nguyên cảnh v õ giả tần thiên nghe vậy gật đầu nói vậy là tốt rồi những cái kia địa nguyên cảnh g i á rời liền giao cho các ngươi xử lý sạch nhớ lấy không đáng kinh ngạc động huyết ý trương hàm nghe vậy ôm của nói t u n chỉ tần thiên vừa dứt lời sau lưng cái bóng bên trong đống nhiên thoát ra trên trăm đạo thân ảnh tại trương hàm dẫn đầu hạ tiềm nhập huyết liên giáo phân đàn bên trong nhìn xem biến mất ảnh mật vệ tần thiên trên người hai đạo long văn lõi lên hai thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hai người bạch khởi nhìn xem đống nhiên xuất hiện hai thân ảnh còn người hơi co lại bởi vì theo khí tức bên trên bạch khởi có thể cảm giác một cố khí tức cực kỳ k i n h khủng bạch khởi biết nếu là hắn đụng tới trong hai người này bất kỳ một cái nào hắn đều đánh không lại thậm chí liền chạy đều chạy không thoát ngao kim cùng nga huyền lưỡng long cảm giác bạch khởi cười nói vung lòng một chút nhi. bọn hắn chỉ là c h ấ m sùng vật mà thôi đừng ôm lấy lớn như vậy để ý tần thiên nhìn xem ngao kim cùng ngao huyền nói rằng tiểu kim tiểu huyền à chờ một lúc các ngươi phối hợp võ an vương đem dưới đáy cái kia bán thần cảnh cao thủ làm t h ị t rồi rõ chưa ngao huyền nghe vậy ôm quyền nói chủ nhân ta không gọi tiểu huyền ta gọi ngao huyền ngao kim nghe vậy cũng nói chủ nhân ta không gọi tiểu kim ta gọi ngao kim tần thiên nhìn xem cái này trước mắt l ư ợ n g long lập tức tắc máu não đều muốn đi lên liền hướng lấy bọn hắn khoát tay nào nói được được, được. chấm không quản các ngươi kêu cái gì đợi chút nữa đánh nhau các ngươi đem người kia làm chết là được cái khác các ngươi không cần quản nga o huyền nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút sau sau đó phải tay khẽ vây lập tức bên người xuất hiện một cái không gian trùng động ngay sau đó nga o huyền liền đưa cánh tay trực tiếp ngả vào trùng động bên trong cùng lúc đó đang trong lòng đất huyết y h ả đ bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp không gian t r u n g quanh trong nháy mắt liền biến cực kỳ kiên cố trực tiếp đem hắn giam cầm tại một giây sau một cái không gian trùng động xuất hiện đ ỗ n g nhiên lấy một cái bao trùm có lòng lân cánh tay trực tiếp luồn vào đến một thanh liền đem nó bắt lấy ngay sau đó liền hướng trong lỗ đen t r à n đi huyết y dìa bị một màn bất thình lình cho sợ vỡ mật vội vàng cực lực phản kháng bất quá mặc cho hắn d y ruột như thế nào đều vô dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chảy vào trong lỗ đen trên mặt đất nga o huyền một tay lấy huyết y tốn ra lỗ đen sau đó ném tới trên mặt đất nga o huyền nhìn xem tần thiên nói rằng chủ nhân ngươi muốn nói chính là gia họa này sao ta cho ngươi bắt được tần thiên nhìn xem nằm trên mặt đất không thể động đậy huyết y dì khoe miệng không khỏi kéo ra khá lắm cái này ngũ chuyển bán thần cảnh tại trong tay các ngươi liền cùng con chó chết dường như tùy ý các ngươi nắm tình cảm hai vị mạnh như vậy à bất quá tần thiên đang nghĩ đến hai người chủng tộc cũng liền bình thường trở lại mặc dù hắn chưa thấy qua long tộc cường giả ra tay nhưng là dù nói thế nào bọn hắn đều là long tộc nương tựa theo chủng tộc mạnh mẽ thiên phú ngược sát kỳ đồng giai nhân loại võ giả liền cùng ăn cơm uống nước dường như long tộc sức chiến đấu vốn là c ư ờ n g đại lại thêm nga o huyền chính là sức chiến đấu phá trần hắc long nhất tộc cho nên đối với tùy tiện liền bị cầm xuống huyết ý lý tần thiên biểu thị cũng có thể tiếp nhận tần thiên nhìn trên mặt đất bị không gian pháp tắc khống chế lại huyết ý, ý đối với nga huyền nói rằng cấm chế hơi hơi hiệu một chút chấm có một vấn đề mong muốn hỏi hắ nga o huyền nói xong huyết y rỉa liền khôi phục nói chuyện năng lực huyết y rỉa nhìn xem tần thiên nói rằng ha ha là ta coi thường các ngươi đ ạ i đường không nghĩ tới các ngươi vẫn còn có một vị tinh thông không gian pháp tắc cao thủ lần này ta xem như thua ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi có thể nói ta sẽ nói tần thiên nhìn xem huyết y rỉa cười nói ta chỉ muốn hỏi ngươi hai vấn đề đó chính là các ngươi huyết liên g lão mẫu rốt cuộc là người nào huyết y rỉa nghe vậy cười nói huyết liên lão mẫu là cái gì ta cũng không biết ta chỉ biết là tại nhập giáo lúc liền được cho biết huyết liên lão mẫu chính là ta tất cả còn có trên mặt ta đầu có một vị cực kỳ khủng bố giáo chủ cái khác ta đối với huyết liên giáo hoàn toàn không biết gì cả thần thiên nhìn xem nằm dưới đất huyết y rìa lắc đầu nói d ế ta t nga o huyền nghe vậy một bàn tay liền đem huyết y rìa đập thành bọn máu ngay sau đó nga o huyền trên ngón tay bỗng nhiên dấy lên một đoàn ngọn lửa màu đen theo lên h ỏ a diễm một khi xuất hiện ngay cả đục thân cường h à n h như thần thiên cũng cảm nhận được một cỗ khô nóng cảm giác nga o huyền nhìn trên mặt đất một đoàn huyết ma đem ngón tay bên trên hắc diễm con ngón búng ra đoàn kia khói đen liền nhảy tới đoàn kia bọt máu bên trên theo một hồi cháy bùng huyết y gì sau khi chết lưu lại tinh huyết cùng linh hồn khí tức đều biến mất hầu như không còn dường như chưa từng tồn tại như thế nga o huyền lưỡng long tại xử lý xong huyết y gì chuyện sau liền hóa thành hai đạo ánh sáng bay vào tần thiên thể nội tần thiên phải tay khẽ vây huyết y gì hệ nhẫn chữ vật liền bị hút tới tần thiên trong tay tần thiên nhìn xem huyết y gì hệ nhẫn chữ vật lập tức t r ừ n g lớn hai mắt tần thiên bị huyết y gì trong tay tài nguyên cho kinh tới huyết y gì trong nhẫn chứa đồ chỉ là cực phẩm linh thạch liền sáu ngàn vạn thượng phẩm linh thạch bốn trăm triệu thiên giai vũ khí bốn thanh địa giai binh khí hai mươi sáu trong đó linh dược linh thảo càng là vô số nhìn xem huyết y di tích lũy t à i phú dù là tần thiên cũng không khỏi đến bị khiếp s ợ đến thần thiên cao hứng tung tung trong tay nhẫn chữ vật cười nói ha ha quả nhiên vẫn là r ế t người phóng hỏa đai lưng vàng a ngay tại tần thiên nhìn trong tay nhẫn chữ vật mừng rỡ không ngậm miệng được thời điểm trương hàm thân ảnh xuất hiện ở tần thiên trước mặt trương hàm hướng phía tần thiên ôm cười nói khởi bẩm bệ hạ lòng đất tất cả huyết liên giáo đã toàn bộ bị thanh lý hoàn tất bất quá tần thiên nhìn xem ấp a ấp đúng trương hàm nói rằng có chuyện m o n nói trương hàm nhìn xem tần thiên nói rằng bệ hạ ngài còn là theo chân hạ thần đến nhìn một chút ta. t ầ n thiên nghe vậy lòng hiếu kỳ trong lòng lập tức liền đi lên liền đi theo trương hàm sau lưng đi xuống địa đạo t ầ n thiên theo trương hàm một đường đi tới một cái cửa đá khổng lồ trước còn không t ầ n thiên liền đã ngửi thấy nồng đậm h u y ế t tinh khí không cần nghĩ t ầ n thiên đều biết bên trong đại khái là dạng gì một cảnh tượng t ầ n thiên nhìn trước mắt cửa đá trầm giọng nói mở cửa a trương hàm nghe vậy gật đầu nói tuân chỉ trương hàm nói xong liền đi ra phía trước đẩy ra kia đạo t h ạ n h cửa theo cửa đá mở ra thần thiên lửa dẫn trong lòng liền ngăn không được dâng lên chương một trăm bảy mươi bốn âm mưu theo t ầ n thiên đi vào cửa đá phát hiện theo hang đá đỉnh c h ố c kéo dài xuống tới mấy vạn cái móc sắt tử mà nhất làm cho tần thiên cảm thấy phẫn nộ chính là mỗi cái móc sắt bên trên đều treo một đứa bé thi thể mà những cái kia hải nhi nhìn đều còn chưa đầy thắng mỗi cái hải nhi đều bị khô trên người m á u tươi dưới đây có một cái cự đại không ngừng lăn lộn huyết trì mà tần thiên còn phát hiện mỗi tên hải nhi trái tim đều bị đào giống nhìn trước mắt cái này tàn khốc một màn tần thiên hít sâu một hơi nói đem bọn hắn đều lấy xuống nhập thổ v i an a trương hàm nghe vậy gật đầu nói là vậy hạ theo trương hàm ra lệnh một tiếng hơn một trăm tên ảnh mật vệ bắt đầu đem móc b Tần Thiên nhìn xuyên e m Hàm m Trương rằng, ngươi nói ố n nhìn chính n để chấm cái là à Bẩm bệ hạ. Cũng qua treo hài nhi huyết trì tần thiên đi tới trong một cái s ơ n động trong s ơ n động tần thiên nhìn xem mấy vạn xếp bằng ở trong huyết trì thân ảnh tần thiên một cái liền nhận ra đây là lúc trước vây công thủ bị doanh huyết nô mà trước mắt nhóm này huyết n ô nghiễm nhiên là huyết liên giáo tốn thời gian nhiều năm luyện thành một nhóm huyết nô bây giờ lại vừa vận tiện nghi tần tiên mà lúc trước huyết y gì trong nhận chứa đồ liền có quan hệ với khống chế huyết nô pháp môn trước kia tần thiên đối với huyết n ộ phương pháp l u y ệ n chế trông mà thèm vô cùng dù sao dùng cái này một cái phương pháp liền có thể trong thời gian cực ngắn bồi dưỡng được một đống lớn cao thủ bất quá tần thiên tại biết huyết nô lại là dùng như thế ta áp phương pháp l u y ệ n chế ra tới về sau liền từ bỏ đem nhóm này huyết nô biến thành của mình ý nghĩ mặc dù cái này mấy vạn tên thực lực ít ra tại đan nguyên cảnh huyết nô đối với đại đường mà nói tuyệt đối là một cái không nhỏ trợ lực bất quá tần thiên vừa nghĩ tới mỗi một tên huyết nô xuất hiện đều mang ý nghĩa hàng ngàn hàng vạn tên hải nhi tử vong tần thiên đối với điểm này rất là khó chịu nếu nói vũ khí là vô tội có tội chính là làm dùng vũ kh bất quá tại tần thiên xem ra những n à y huyết nộ tồn tại chính là một loại tội ác dứt khoát toàn bộ hủy làm một người không thể không có danh giới cuối cùng nói như vậy liền cùng dã thú không có bất kỳ khác biệt gì tần thiên nhìn xem xếp bằng ở huyết trì bên trong huyết nộ âm thanh lạnh lùng nói đều l ố t đi a tần thiên nói xong quay người liền rời đi sơn động trương hàm nhìn trước mắt sơn động móc ra bên hông hát đao ngay sau đó hướng phía đỉnh động đột nhiên vung lên theo một đạo đao mang bổ tới nọc sơn động cả t ò a núi động liền bắt đầu lún mà liền tại huyết y thì tử vong một m á y mắt tại một tòa đen nhánh vô cùng trong cung điện một gã cùng huyết y thì h i mặc như thế phục sức người áo đen đi đến hướng phía đứng trong bóng đêm bóng người ôm y ề nói n khởi bẩm giáo chủ huyết y thì hồn đập nát huyết y thì chấp sự chết huyết liên giáo chủ nghe vậy trong nháy mắt đứng lên quát cái gì huyết y thì h i vậy mà chết k i a g ã chấp sự nghe vậy dọa đến trực tiếp quỳ giảm xuống đất cầu xin tha thứ giáo chủ bất giận huyết liên giáo chủ tại hít thở sâu mấy lần sau liền trầm giọng nói đi ta đã biết ngươi đi xuống trước đi đợi cho áo đen chấp sự sau khi đi huyết liên giáo chủ hướng phía một bên địa phương âm m ư trầm giọng nói các ngươi võ thần đảo đặc t h ủ có phải hay không là ngươi bán chúng ta theo huyết liên giáo chủ vừa dứt lời trong bóng tôi xuất hiện một đạo thân mang bạch bảo mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ người cười nói thử ta muốn làm muốn bán ngươi trực tiếp đưa ngươi nơi này địa chỉ bàn giao ra ngoài chẳng phải là tốt hơn bất quá nói đi thì nói lại có thể khiến cho huyết y cái này ngũ chuyển chi cảnh bán thần vậy mà cũng không kịp đưa ra cảnh cáo như vậy h ắ n ít ra cũng có bắt chuyển trở lên thực lực xem ra cái này tây hoang là ra một cái không tầm thường tồn tại a xem ra các ngươi về sau mong muốn lại đánh tây hoang cái kia ma quật chủ ý chỉ sợ cũng khó khăn huyết liên giáo chủ nghe vậy nhìn về phía một bên người á o bào trắng nói rằng ngươi nói có phải hay không là đại đường làm người á o bào trắng nghe vậy cười nói ha ha ngươi đây cũng dám muốn nếu là đại đường có thực lực kia bọn hắn đã sớm đi ra tây hoang cái kia địa phương tất chim cũng không có bất quá lời này của ngươi lại làm cho ta nghĩ đến một cái điểm đáng ngờ kia chính là cái này đại đường giống như tại rất ngắn trong một khoảng thời gian liền quật khởi như thế đặc biệt là cái kia đại đường hoàng đế tần thiên bên cạnh hắn luôn luôn không giải thích được xuất hiện một chút thực lực cực kỳ cường hãn thủ hạ lại thêm lần này các ngươi phân đàn bị diệt hẳn là hắn tỉnh h động thế lực sau lưng hắn huyết liên giáo chủ nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói thế lực sau lưng ngươi nói là viễn cổ tứ đại thần tộc người áo bào trắng nghe vậy hư lạnh nói viễn cổ bốn tộc đều tại bọn hắn trong tiểu thế giới ở lại đâu võ thần đạo hai vị k i ế n lão ra tử đối bọn hắn cũng không phải rất t i ê n tâm a cái này đại đường phía sau hẳn là một người khác hoàn toàn hơn nữa hẳn là đế tử bạch bao người đeo mặt nạ nói xong dùng ngón tay chỉ chỉ trên trời huyết liên giáo chủ nghe vậy nhữ mày nói chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì tìm kiếm món kia mười năm trước rơi xuống thiên huyền đại lục trí bảo m à đến người á o b à o trắng nghe vậy phẩy phẩy trong tay quạt giấy cười nói h ừ khó nói dù sao món kia trí bảo thật là liền các đại thần đế đô trông mà thèm vô cùng tồn tại a vì đạt được món trí bảo này các đại thế lực đô tốn hao to lớn tài nguyên đánh vỡ thiên địa này bích trướng càng không ngừng hướng thiên huyền đại lục n h ắ t người kia đại đường hoàng đế bên người xuất hiện những người kia hẳn là các thế lực lớn đệ tử thiên tài tin tưởng lại không lâu nữa toàn bộ thiên huyền đại lục liền sẽ hóa thành vạn tộc chiến trường đến lúc đó nói không chừng chư thiên thần ph lần này chúng ta cùng các ngươi huyết liên giáo hợp tác chỉ là vì tìm tới món kia trí bảo tìm được về sau liền phải đều bằng bản sự người háo bào trắng nói xong nhìn về phía huyết liên giáo chủ nói ngươi phải nắm chặt thời gian nhanh lên đem ma tộc phóng xuất ra mà mang theo có trí bảo trên thân người tất có đại khí v ậ n đến lúc đó một khi ma tộc xuất thế như vậy nắm giữ trí bảo người chắc chắn sẽ bị thiên huyền đại lục chọn chúng chủ động bước lên đối kháng ma tộc đỏ rông đến lúc đó chúng ta lục xoát phạm vi liền sẽ nhỏ rất nhiều bất quá chúng ta hiện tại muốn tăng thêm tốc độ thời gian kéo càng lâu chúng ta lấy được được trí bảo khả năng liền sẽ càng thấp n h ì đại đường liền biết thế lực phía sau bọn họ đối với cái này t r í bảo cũng là trông mà thèm thật sự à v ề phấn viễn cổ bốn tộc bất quá là tứ đại thần cung cho săn m à t h ô i đến lúc đó chúng ta phải đối mặt chủ yếu áp lực sẽ là đến từ đám bọn hắn bất quá đại đường bên kia chúng ta chứ không nên khinh cử vọng động chúng ta đánh trước cha rõ ràng giấu ở thế lực phía sau bọn họ lại tiến hành bước kế tiếp dự định bọn hắn không chế ma còn hẳn là mong muốn kéo dài thời gian để bọn hắn có đầy đủ thời gian đi làm chuẩn bị cho nên ngươi bây giờ liền cùng đại đường hoàng đế liên lạc một chút ta tham dò một chút phía sau bọn họ đến cùng là thế lực nào huyết liên giáo chủ nghe vậy nhìn về phía trước mắt bạch liên hệ ta thế nào liên hệ chẳng lẽ muốn ta đi đ ạ i đường người áo b à o trắng nghe vậy liếc một cái huyết liên giáo chủ nói n g ư ơ i lớn đến từng này một cái đầu có làm được cái gì à? hắn diện huyết y gì vậy khẳng định liền sẽ còn lại huyết y gì ảnh ngọc a n g ư ơ i liên hệ hắn không liền xong rồi huyết liên giáo chủ nghe vậy đầu tiên là xưng sờ sau đó cười nói ai quả nhiên là q u ỷ diện quân tử a huyết liên giáo chủ nói xong liền móc ra chính mình ảnh ngọc đem trên người linh lực chuyển vận đi vào c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm trước khi đi chuẩn bị c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm trước khi đi chuẩn bị trở lại trong hoàng cung tần thiên lập tức triệu tập một đám đại thần bắt đầu an bài vương t r i ề u thi đấu tương quan công việc tần thiên nhìn xem ra c á t lượng phòng huyền linh lưu bá ôn ba người nói vương t r i ề u giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu chấm quyết định sau bảy ngày liền lập tức lên đường tiến về tinh thần đế quốc cho nên chấm cần tại trước khi đi an bài một chút một số việc hạng thứ nhất từ trong quân đội chọn lựa ra tốt người kế tục đem chấn ma tháp số lượng phân phối một chút ma quật hiện thế thời gian đã không xa chấm không hy vọng bởi vì ma quật mà ả n h hưởng đến đại đường an ổn ít ra bao t i ề n sơn cái tia chấm không hy vọng bọn họ diệt thế thứ hai chấm l đ i đế lữ bố tướng quân tây lương thiết kỵ tại ma quật bên trong phát hiện có hỏa trước thạch cùng hát rượu thạch khoáng mạch bất quá hai cái khoáng mạch lại tại cấm chế phạm vi bao trùm bên ngoài năm mươi dặm kia hai cái khoáng mạch nếu như có thể đạt được khai thác như vậy chắc chắn tăng lên cực lớn linh thạch pháo sản xuất tốc độ tần tiên nghe vậy nữu nữu mày nói cái này hai cái khoáng mạch nhất định phải cho chấm khai thác đi ra về phần lấy q u ạ n g phương thức các ngươi tự hành thương thảo chấm chỉ thanh minh một chút cho dù là đánh đổi một số thứ các ngươi cũng phải cấp chấm đem khoáng mạch khai thác đi ra g i a cát lượng nghe vậy ôm q u y ề n nói tuân chỉ tần tiên nhìn về phía ba người nói các ngươi còn có việc muốn lên báo sao có lời nói thì nói nhanh lên g i a cát lượng nhìn xem hôm trước nói rằng bệ hạ t h ầ n con có một chuyện giảng là v ậ hạ l ữ bố tướng quân truyền đến hạ tin tức hôm trước hắn tại cùng một chi ma tộc tiểu đội lúc giao thủ phát hiện ma quật bên trong đối ma tộc cầm chế chỉ có thể đem ma tộc tu vi áp chế tới thiên nguyên cảnh cho nên thần coi là nên tăng cường ma quật phòng ngự phòng bị ma tộc điên cùng phản công thần tiên nghe vậy trầm giọng nói đã như vậy tào chính thuần hầu tại ngoài phòng tào chính thuần nghe được tần thiên tiếng quát to này liền hội vàng vọt vào hướng phía tần thiên ôm quyền nói nô tỷ tại thần tiên nhìn xem tào chính thuần nói rằng truyền chấm ý chỉ mệnh hứa trừ điện vi xuất bộ lập tức xuất lĩnh h ồ buôn quân trở về ma quật phòng ngừa ma tộc phản công không được sai sót tào chính thuần nghe vậy hướng phía tần thiên ôm quyền nói tuân chỉ tào chính thuần nói xong liền lui xuống ra cát lượng phòng huyền linh cùng lưu bá ôn ba người nghe vậy t r a m miệng một lời nói vậy hạ không thể a phòng huyền linh hướng phía tần thiên ôm quyền nói vậy hạ nếu là đem hổ buôn quân điều đi m à quật sau an nguy của ngài nên do người nào chịu trách ra cát lượng cùng lưu bá ôn nghe vậy gật đầu nói đúng vậy a thần thiên nhìn trước mắt ba người không kiên nhẫn nói rằng đi ngồi xuống lấy trong thực lực chỉ cần không có võ thần cảnh võ giả ra tay kia chấm còn là có tự vệ thực lực nếu là võ thần cảnh cường giả xuất thủ liền xem như lại đến hai c h i h ổ bôn quân vậy cũng không làm nên chuyện gì lại nói ma quật việc quan hệ chúng ta toàn bộ đại đường an uy ma quật phương diện không cho phép có nửa điểm sai lầm theo tần thiên vừa dứt lời tào chính phần u đi đến nhìn xem tần thiên ôm quyền nói vậy hạ thứ a c h ừ điện vi tướng quân cầu kiến tần thiên nghe vậy liền biết hai người này là tới làm gì thế là phất phất tay nói tân u u y n t chỉ tào chính phần u nói xong đứng người lên hướng phía đại điện bên ngoài hô tân h ứ trừ điện vi ít kiến theo tào chính phần vừa dứt lời h ứ a trừ liền lôi kéo điện vi đi đến đi đến đại điện bên trong điện vi một tay lấy hứa trừ tay cho tránh thoát hướng phía tần h tiên ôm q u y ề nó n i vi thần tham kiến bệ hạ tao chính thuần nói xong liền lặng lẽ lui đến một bên hứa trừ thấy này cũng ôm q u y ề nó n i vi thần tham kiến bệ hạ thần tiên nhìn xem hai người nói dứt lời chấm không phải mệnh các ngươi đi mà còn sao thế nào còn không động thân đến chấm nơi này làm gì hứa trừ nghe vậy đứng thẳng người nói rằng bệ hạ ngài vì cái gì điều hai chúng ta đi ma quật ngài ngài không phải muốn đi tham gia vương t r i ệ u giải thi đâu sao kia đến lúc đó an toàn của ngài từ người nào chịu trách nhiệm cái này đại đường quân giới người nào không biết chúng ta hổ bôn quân chính là bệ hạ thân quân chuyên môn phụ trách bệ hạ an toàn của ngài nếu là an toàn của ngài xuất hiện vấn đề vậy chúng ta hổ bôn quân trên giới chỉ có thể tự sát tạ tội tần thiên nhìn trước mắt cái này chân chất hứa c h ừ rất là đau đầu một bên điện vi thấy này cũng ôm q u y ề nói n bệ hạ vi thần cho rằng ngài đem hổ bôn quân điều động tới ma còn s á t thực không ổn tuy nói lấy bệ hạ thực lực tự vệ không lo nhưng là hộ vệ bệ hạ an toàn chính là chúng ta hổ bôn quân chức trách mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hứa trừ nghe vậy nhìn xem điện vi hướng phía tần thiên cười nói h h h h h h v ậ hạ ngài nhìn cái này điện vi cũng nói như vậy ma quật tình huống bên kia v ì thần cũng biết bất quá có l ư bố mấy người bọn hắn đầy đủ hiện tại ma quật bên trong mấy người bọn họ đều hủy bỏ thay phiên nghỉ ngơi toàn quân duy trì cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu cho dù là ma tộc dốc toàn bộ lực lượng kia dựa vào mấy người bọn họ năng lực bọn hắn cũng có thể ứng phó vậy hạ ngài liền mang theo ta hứa c h ừ cùng điển vi cùng đi thôi tần thiên nhìn trước mắt hai người nhất thời cảm thấy nhức đầu không thôi tuy nói tần thiên cũng biết lấy triệu vần đ á m người năng lực tại cấm chế áp chế xuống triệu hồi ra quân hồn cơ bản liền vững như thái sơn tần thiên sở dĩ điều động hai người tiến đến ma quật chủ yếu chính là lo lắng ma quật xuất hiện cái gì sai lầm đến lúc đó một khi ma quật hiện thế như vậy toàn bộ đại đường chắc chắn sinh linh đ ổ t h á n tại triệu hồi cao thuận về sau ma quật bên trong hết thạy còn có năm viên đại tướng bất quá lại thêm huyết liên giáo cái này quả bom hẹn giờ tần thiên thật đúng là lo lắng bị bọn hắn nội ứng ngoại hợp bất quá tần thiên khi nhìn đến một đám thủ hạ kia vẻ mặt ngưng trọng biểu lộ thời điểm tần thiên biết dù nói thế nào cũng không cải biến được bọn hắn ý nghĩ tần thiên lại không thể chặt bọn hắn tần thiên nhìn xem mấy người nói đi vậy liền để các ngươi đi theo bất quá ra các lượng ngươi phải tùy thời thời điểm cảnh giác huyết liên giáo tiểu động tác ra c á t lượng nghe vậy ôm q u y ề nói n tuân chỉ thần thiên nhìn xem mấy người nói đi c h ắ c cũng mệt mỏi các người đi xuống đi mấy người nghe vậy ôm q u y ề nói n chúng thần cáo lui thần thiên nhìn xem lui ra mấy người dối lưng một cái đang chuẩn bị muốn đi tìm chúng nữ hạ tỷ thời điểm huyết y trong nhận chứa đồ ảnh ngọc chuyển đến một trận rung động thần thiên đầu tiên là s ứ c sở lập tức lấy ra viên kia ngay tại cấp tốc run d ậ y ảnh ngọc thần thiên nhìn trong tay ảnh ngọc khỏe miệng vi vi dâng lên hãn đại khái có thể đoán được cái này ảnh ngọc đối diện là ai dù sao có thể liên hệ tới huyết y đơn giản chính là huyết liên giáo cao tầng mà tần thiên cũng vừa thật muốn biết huyết liên giáo cái gọi là cao t ầ n g đến cùng là cái nào một đường như quỷ xa thần chương một trăm bảy mươi sáu huyết liên giáo chủ chương một trăm bảy mươi sáu huyết liên giáo chủ tần thiên lau lau trong tay ảnh ngọc lập tức liền đem linh lực chuyển vận đi vào theo tần thiên linh lực chuyển vào về phía sau tần thiên xuất hiện trước mặt một thân ảnh màu đen chào buổi tối a đại đường hoàng đế hoặc là nói ta phải gọi ngươi tần thiên tần thiên vừa đem ảnh ngọc mở ra một đạo giống như móng tay s ẹ t qua bảng đen giống như cái chủng loại kia thanh â m liền chuyển vào tần thiên trong lỗ t a i tần thiên nhớ mày một cái nói không phải các ngươi người xấu làm sao lại như vậy ưa thích dùng khó nghe như vậy thanh âm nói chuyện đâu ngươi có biết hay không dạng này sẽ dẫn đến chấm đêm nay mất ngủ còn có các ngươi người xấu đều là c h ỗ sao thế nào đều ưa thích trở trong bóng đêm đại gia gặp mặt còn muốn che che lấp lấp ngươi có phải hay không xem thường chấm a vẫn là nói ngươi rất xấu để ngươi không mặt m ũ i gặp người đã ngươi không có tiếp tục nói tiếp thành ý như vậy chúng ta liền không cần thiết lại nói nữa thần thiên nói xong liền đem ảnh ngó bóp tuyết liên giáo chủ nhìn xem biến mất hình tượng cả người đều ngây ngẩn cả người thần t i ê n lời nói một mực tiếng vọng tại trong đầu của nó Ngắm lại đã thật lâu không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn, lần trước như thế cùng hắn nói chuyện sương người dám sám lại lâu đã đều thật thế trước thế bạch ị hắn cho dương. Một bên Một b b à o người đeo mặt nạ thấy này không khỏi phốc phốc một tiếng bật cười bạch b à o người đeo mặt nạ nhìn xem tuyết liên giáo chủ cười nói ha ha cái này đại đường hoàng đế thật sự là chơi thật vui tuyết liên giáo chủ nghe vậy vẻ mặt chừng mắt liếc bạch b à o người đeo mặt nạ âm thanh lạnh lùng nói nếu như ngươi lại cười x u ố n g d ư ớ i bản giáo chủ bỏ qua cho để ngươi mãi mãi cũng cười không nổi cảm nhận được tuyết liên giáo chủ sắc ý bạch bao người đeo mặt nạ thu liêm ý cười nói ai nha sinh động một chút đi ngươi dứt khoát âm u đầy từ khí c h ắ c không được cái k i a đại đường hoàng đế nói ngươi liền cùng một con chuột dường như bạch bào người đeo mặt nạ nói xong phốc phốc một tiếng lại bật cười thật là một giây sau bạch bào người đeo mặt nạ thu lại tiếng cười của hắn bởi vì trước mặt hắn nhiều hơn một đạo khe ránh tuyết liên giáo chủ nhìn xem người đeo mặt nạ nói rằng ngươi lại cười ta không ngại ở trên người của ngươi mở ra một đường vết rách người đeo mặt nạ nghe vậy khoát tay nào nói t ố t t ố t chỉ đua một chút mà thôi đi tuyết liên giáo chủ nghe vậy hư lạnh một tiếng sau đó hít thở sâu mấy lần sau một lần nữa đem linh lực dốc vào ảnh ngọc bên trong thần thiên nhìn trong tay lại một lần nữa rung động động ảnh ngọc không thể nín được cười đi ra vừa rồi hắn những lời kia kỳ thật liền là đơn thuần mong muốn chọc tức một chút huyết liên giáo chủ dù sao hiện tại hắn cũng không thể làm sao đối phương chỉ có thể thông qua loại phương thức này thu vừa thu lại lợi tức bất quá lấy huyết liên giáo chủ như vậy thân phận cùng tu vi người bị chính mình dừng lại trào phúng vậy hắn nhất định rất tức giận thần thiên khỏe miệng ngậm lấy cười sau đó mở ra ảnh ngọc nhìn trước mắt xuất hiện thần thiên h u y ế t liên giáo chủ nói rằng t ầ n thiên đúng không ta chính là huyết liên giáo chủ chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện huyết liên giáo chủ không tự giác ở giữa ngự khí lại có một chút ôn、hòa. không có vừa rồi như vậy sắp bén t ầ n thiên nhìn trước mắt cái k i a đạo thân ảnh màu đen cười nói thế nào các người đám này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột tìm chấm làm gì các người muốn nói những gì vậy thì nói đi huyết liên giáo chủ nghe vậy nắm thật chặt nắm đấm nhìn xem t ầ n thiên hít vào một hơi thật sâu nói chúng ta có một vấn đề chúng ta phải hỏi rõ trước vấn đề này sau chúng ta mới có thể tiếp tục nói tiếp thần thiên nghe vậy nhìn thoáng qua huyết liên giáo chủ nói hoặc hợp lấy các ngươi có theo hay không chấm đàm luận còn có có điều kiện không phải xin các ngươi làm rõ ràng một chút là các ngươi muốn, muốn cùng các ngươi làm luận hiện tại lòng chấm tình thật không tốt cho nên đại gia liền không có nói chuyện tần thiên nói xong vừa định quan bế ảnh ngọc thời điểm một đạo mang theo mặt nạ người áo b à o trắng xuất hiện ở hình tượng bên trong chờ một chút tần thiên nghe vậy nhìn trước mắt người đeo mặt nạ cười nói ngươi lại là thần thánh phương nào a người đeo mặt nạ cười nói vậy hạ ngài giảm nhiệt nhi lần này đâu chúng ta cùng ngài đàm luận là mang đến thành ý tần thiên nghe vậy cười nói kia thành ý đâu c h â m thế nào không thấy được đương nhiên là có ngài xin chờ một chút người đeo mặt nạ nói xong ảnh ngọc màn sáng bên trong lại xuất hiện một cái nhận chữ vật tần thiên nhìn trước mắt nhẫn chữ vật tại cảm ứng được không có nguy hiểm gì sau liền đưa tay đem nó nhận lấy mở ra sau khi xem xét phát hiện trong nhận chứa đ ổ lại có một n g à n khối thần tinh tần thiên tung tung trong tay nhẫn chữ vật cười nói chỉ là một n g à n mai thần tinh các ngươi đổi ăn mày đâu chấm có thể hiểu thành các ngươi là đang vũ nục chấm sao chấm hiện tại rất không vui tần thiên nói xong làm bộ liền muốn đóng lại ảnh ngọc dù sao tần thiên nhưng là muốn quyết định thừa cơ gõ lừa bọn họ một khoản hiện tại này một n g à n mai thần tinh đều tới tay như vậy đối diện nếu là còn muốn nói tiếp tất nhiên sẽ nếu lại giao một khoản thần tinh nói đùa nếu là không cho như vậy bọn hắn này một n g h n mai thần tinh sẽ phải đổ xuống sông xuống biển cho nên bằng lòng ra một n g h n mai thần t tuyệt đối sẽ k h ô người đeo mặt nạ khi n nhìn n g ư đến tần thiên khi lấy được một ngàn mai thần tinh sau vậy mà thờ ơ l i ê n càng thêm đặt vững ý nghĩ trong lòng tần thiên sau lương tất có thượng giới cải bóng dù sao ngay cả thiên huyền đại lục bên trên vo thần cảnh cường giả khi nhìn đến này một ngàn mai thần tinh sau cũng biết kích động đến không kềm chế được Phải biết người a y cả võ, võ t leo mặt nạ tại hít thở sâu một chút sau nhìn về phía thần thiên cười nói a ha ha ha canh gà a không phải là nhẫn chữ vật cầm nhầm hẳn là cái này một cái người leo mặt nạ nói xong thần thiên trước mặt liền nhiều hơn một cái mới nhẫn chữ vật thần thiên mở ra xem kem chút không có nguyên địa cao trào bởi vì cái này mai trong nhận chứa đồ trọn vẹn nắm giữ năm vạn mai thần tinh t ầ n thiên cố nén tâm tình kích động nhìn về phía người đeo mặt nạ cười nói rất tốt người rất biết giải quyết nhi chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện người đeo mặt nạ nhìn vẻ mặt cười bị hội t ầ n thiên hận không thể theo ảnh ngọc đi qua đem t ầ n thiên đẻ xuống đất đánh một trận người đeo mặt nạ nhìn về phía t ầ n thiên cười nói đang nói trước đó trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề thần thiên nghe vậy cười nói không có vấn đề đừng nói một cái chính là mười cái kim chủ không phải ngài đều có thể hỏi kia tốt ta liền hỏi sau lưng ngươi đến cùng là thượng giới cái nào thế lực thần thiên nghe vậy đầu tiên là s ứ sở thượng giới khá lắm chính mình giống như hiểu rồi cái gì khó lường tồn tại a bất quá dạng này cũng tốt ta liền đến phản xáo các ngươi thần thiên nghĩ đến đây nhìn về phía người đeo mặt nạ cười nói c h ẳ tại sao phải nói cho ngươi biết đâu người đeo mặt nạ nghe vậy lập tức lựa g i ậ n cọ một chút liền đi lên bất quá hắn vẫn là nhịn xuống dù sao nếu là hướng phía thần thiên giống to lời nói k i a năm vạn thần tinh liền muốn đánh nước trôi hắn tin tưởng trước k i a thiên tính tình tuyệt đối làm ra được chương một trăm bảy mươi bảy bị tức hộp máu người đeo mặt nạ không người đeo mặt nạ hít vào một hơi thật sâu nói ngươi không phải nói ta có thể hỏi ngươi mười cái vấn đề sao đúng vậy a nhưng là chấm không nói chấm nhất định phải trả lời ngươi a người đeo mặt nạ nghe vậy lập tức cảm giác được tắc máu não đều muốn đi lên một bên huyết liên giáo chủ nhìn xem bị tức đến không nhẹ người đeo mặt nạ vậy mà hiếm thấy phốc phốc một tiếng bật cười người đeo mặt nạ hít vào một hơi thật sâu nói vậy ngươi muốn thế nào mới có thể trở về đáp ta đây ta tại sao phải trả lời ngươi đây người đeo mặt nạ nghe vậy lập tức nổi giận nhìn xem tần thiên nổi giận nói người tin hay không ta cái này đi đại đường đưa ngươi diện tần tiên nhìn xem tức giận đến không nhẹ người đeo mặt nạ cười nói ngươi nhìn một cái ngươi chẳng phải chỉ đùa một chút sao ngươi đến mức tức giận như vậy sao ta thế lực sau lương sự tình các ngươi ít hỏi thầm mặc dù thực lực của chúng ta bây giờ còn không thể ngạnh kháng các ngươi nhưng là nếu là thật đánh nhau chúng ta cũng không sợ các ngươi nói một chút đi các ngươi lần này tới tới thiên huyền đại lục mục đích là cái gì nhìn xem mục đích của chúng ta là không nhất trí nếu như mục đích nhất trí lời nói có lẽ chúng ta còn có cơ hội hợp tác người đeo mặt nạ nghe vậy nhìn xem tần tiên cười nói h ử liền ngươi ngươi có thể đại biểu ngươi thế lực sau l ư n g sao tần tiên h nghe vậy cười nói đáp án này đã sớm tại trong lòng các ngươi không phải sao lại nói ta có thể không thể đại biểu ta thế lực phía sau điều này rất trọng yếu sao mặc kệ ta có thể không thể đại biểu ta thế lực sau lưng ta đều là cái k i a truyền l ờ i mà thôi không phải sao các ngươi trước tiên nói một chút đại gia mục đích là không nhất trí nếu như người ở phía trên nói các ngươi có hợp tác tư cách tia đại gia về sau liền đều là bằng hữu nếu như ta người sau lưng nói các ngươi không có tư cách lời nói như vậy các ngươi liền xem như cùng chấm nói t o à n tiên vậy cũng không làm nên chuyện gì còn có người ở phía trên nói Các người nếu là còn là dám đeo mặt nạ nghe vậy đầu tiên là trầm m ặ t một chút sau đó nhìn về phía tần thiên nói rằng đã đều nói như vậy kia đại gia liền thẳng thắn đ à m luận tất cả mọi người là vì mười năm trước rơi xuống tiên huyền đại lục cái kia trí bảo m à đến các ngươi chẳng lẽ không đúng sao tần thiên nghe vậy cười không nói người đeo mặt nạ nhìn xem tần thiên cười nói đã đại gia đều đã nói ra ta đại biểu cho vô phong cốc muốn cùng ngài thế lực sau lương hợp tác huyết liên giáo nghe vậy cũng nhìn về phía tần thiên nói chúng ta huyết liên giáo cũng là tần thiên nhìn xem hai người chọn ra một bên trầm tư động tác một bên liên hệ vi vi nói vi vi đem vô phong cốc tư liệu cùng huyết liên giáo tư liệu cho ta lúc này ngay tại trong hoa viên cùng khương tô du chúng nữ ngắm trăng vi vi đầu tiên là ngần người sau đó tại trong thức hải hồi đáp người muốn xác định bớt nói nhảm tình huống khẩn cấp vi vi vi vi nghe vậy cười nói vậy được rồi hết thể ba vạn thần tinh cảm ơn lão bản lão bản đại khí đốt tư liệu mua sắm thành công ba vạn thần tinh đã tự động k ấ u trừ đốt tư liệu ngay tại truyền thâu xin sau qua một hồi lâu tần tiên mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem biến mất ba vạn mai thần tinh tần tiên trong lòng một mực tại nhỏ máu bất qua dưới mắt loại tình huống này tần tiên vẫn cảm thấy rất đáng được dù sao ba vạn thần tinh liền có thể đạt được hai thế lực lớn tình báo đây đối với tần thiên mà nói là rất có lời dù sao hiện tại tần thiên thật là tại xé đại kỳ thổi đại niu h ê muốn là đối với tình huống của bọn hắn hoàn toàn không biết lời nói rất dễ dàng lộ tẩy một khi để bọn hắn biết tần thiên phía sau không có thế lực lớn duy trì như vậy tần tiên phải đối mặt khả năng chính là hai thế lực lớn điên cùng trả thù Phải i b ế tần vừa rồi t thiên t hơi ậ giận vậy t tức một khi để bọn hắn biết Tần Thiên phía sau không có thượng là à, đem đến để hai họ cho không nhẹ khi hắn phía không như h sau người giới cái bọn bọn bóng, như vậy bị có c sỏ hơi a ra i Thiên Thiên vị định nhịn này nếu động Tần khẳng không Tần là thật thủ, h được. hơi đem hai thế lực lớn tư liệu làm sửa lại một chút sau nhìn xem hai người cười nói các người vô phong cốc cùng huyết liên giáo tại thượng giới chỉ có thể miễn cưỡng xem như siêu nhất lưu thế lực muốn, hợp tác với chúng ta kia đến muốn nhìn ta người ở phía trên cảm giác được các người có hay không cái kia giá trị vô phong cốc vẫn còn tốt cũng là các người huyết liên giáo tại thượng giới thật là người người kêu đánh kêu rét chuột chạy qua đường à dù sao các ngươi tu luyện thật là ma lực cùng các ngươi hợp tác người ở phía trên cần thời gian cân nhắc chờ người ở phía trên quyết định muốn hợp tác với các ngươi kia chấm tự nhiên sẽ thông chi các ngươi còn có chấm là không nghĩ tới vô phong cấp cùng các ngươi r à o cùng tới cùng nhau người đeo mặt nạ cùng huyết liên giáo chủ nghe vậy nhìn nhau theo t ầ n thiên trong lời nói bọn hắn có thể xác định t ầ n thiên phía sau đúng là đến từ thượng giới mà thời gian cụ thể thế lực nào bọn hắn cũng không thể xác định bất quá có thể mở ra không gian bích lũy đến đến hạ giới thế lực cũng không ít bất quá mỗi một cái có thể đến đến hạ giới thế lực thực lực đô không kém hơn bọn hắn chỗ đến mức là cái nào thế lực bọn hắn đều không quan、tâm. ngược lại đại gia thực lực đô không sai biệt lắm người đeo mặt nạ nhìn về phía tần thiên nói rằng kia ma quật sự t ì n h liên quan tới ma quật các ngươi cũng không cần động ý đồ xấu chúng ta cần thời gian đến chuẩn bị kỳ thật chấm so với các ngươi gấp hơn chấm hận không thể đem ma quật bên trong ma tộc lập tức phóng xuất ra sớm như vậy điểm tướng món kia trí bảo tìm tới chấm cũng h ấ m c có thể sớm một chút rời đi cái này đáng chết địa phương kỳ thật chấm cũng nghĩ cùng các ngươi hợp tác dù sao thượng r ơ i xuống tới thế lực cũng không ít đến lúc đó ba chúng ta phương diện hợp tác đạt được trí bảo khả năng cũng biết lớn hơn một chút người đeo mặt nạ nghe vậy gật đầu nói vậy chúng ta liền lặng chờ hồi âm tần thiên nghe vậy nhẹ gật đầu lập tức liền đóng lại ảnh ngọc hình tượng hình tượng bên kia huyết liên giáo chủ nhìn xem người đeo mặt nạ nói rằng ngươi thấy thế nào người đeo mặt nạ nghe vậy trầm giọng nói ta còn có thể thấy thế nào t i ê u đại đường phía sau tất có thượng giới thế lực đang ủng hộ bất quá có hợp hay không làm ta đây cũng không biết dù sao một khi tuân gia cùng các ngươi những này khúc m ắ t chuột hợp tác t i ê u tất nhiên sẽ dẫn tới vô số phiền thoái huyết liên giáo chủ nghe vậy nhìn xem người đeo mặt nạ cười lạnh nói vậy ngươi cái này vô phong cốc phản đồ cùng chúng ta những này cái gọi là chuột chạy qua đường cũng không khá hơn bao nhiêu a g i a chúng ta rắn chuột một ổ liền ai cũng đừng chê cười người nào. người đeo mặt nạ nghe vậy đầu tiên là dừng lại sau đó cười nói vậy nếu như có thể đem đại đường phía sau kia cái thế lực cũng kéo xuống nước lời nói chúng ta tại đối mặt những đại thế lực kia thời điểm cũng có ứng đối v ô liếng không phải đến lúc đó một khi bắt đầu bắt đầu tranh đoạt như vậy hai người chúng ta nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích bọn hắn nhất định sẽ ra tay đem chúng ta đi đầu thanh trừ huyết liên giáo chủ nghe vậy cười nói nghe nói năm đó ngươi trộm vô phong cốc c h ấ n cốc chi bảo nếu không ngươi lấy ra nhìn xem người đeo mặt nạ nghe vậy cười nói vậy sao ngươi không đem các ngươi huyết liên giáo không mật chi truyền cho ta xem một chút đâu theo người đeo mặt nạ vừa dứt lời huyết liên giáo chủ trong tay ảnh ngọc liền bắt đầu chấn động huyết liên giáo chủ nhìn trong tay ảnh ngọc cười nói tới chương một trăm bảy mươi tám khởi hành tiến về sao trời đế quốc chương một trăm bảy mươi tám khởi hành tiến về sao trời đế quốc cùng mặt nạ người cùng huyết liên giáo chủ cắt ra liên hệ sau tần thiên nằm tại trên long ý tự hỏi b ư ớ c kế tiếp làm như thế nào đi hiện tại liền thế cục trước mắt mà nói cùng huyết liên giáo hợp tác là lựa chọn tốt nhất nhưng là hợp tác với bọn họ không thể nghi ngờ là bạo hổ ra hơi không cẩn thận liền cùng lúc lọt vào hai đại giáo công kích hơn nữa cùng giữa bọn hắn cái gọi là hợp tác chỉ là tần thiên vì đạt được phát triển thời gian làm ra sách lược mà thôi dù sao tại biết thượng giới sẽ tham dự vào lần này náo động bên trong sau tần thiên nghĩ không phải cùng bọn hắn đối kháng hai mươi lựa chọn gia nhập bọn hắn chỉ có gia nhập bọn hắn đại đường mới có vụ n trộm phát triển thời gian hơn nữa nếu như thao tác đến tốt có lẽ đại đường còn có thể từ đó mưu lợi tần thiên nghĩ đến đây không khỏi sờ lên trong tay ảnh ngọc bên trong truyền vận linh lực bắt đầu liên hệ huyết liên giáo chủ huyết liên giáo chủ xuất ra ảnh ngọc mở ra sau khi tần thiên thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hai người t người, người thiên đeo mặt nạ nghe vậy cười nói kia là tự nhiên đến lúc đó ma tộc hiện thế thời điểm tay kia năm trí bảo người chắc chắn sẽ ứng kiếp mà ra đến lúc đó chính là chúng ta ra tay cướp đoạt thời điểm nếu như tay kia n ắ m trí bảo người không xuất hiện vậy liền để ma tộc đem toàn bộ thiên huyền đại lục người toàn bộ xử lý đến lúc đó ta cũng không tin cái kia đạt được trí bảo người không xuất hiện thần tiên h nghe vậy gật đầu nói t ố t cứ như vậy đi ta lại cuối cùng nhắc nhở các người một lần nếu như lại để cho chấm phát hiện các người đem móng vuốt vươn tới đại đường lời nói kia chấm nhất định sẽ không chút do dự đem các người vươn ra móng vuốt chém chấm đã diệt một cái ma thần cho nên chấm rất muốn biết các người cùng ma thần ở giữa đến cùng là ai mạnh nếu như các người muốn hài lòng chấm cái này lòng hiếu kỳ lời nói vậy các ngươi cứ tới thần tiên nói xong liền tắt đi ảnh ngọc hình tượng huyết liên giáo chủ hai người nhìn xem biến mất hình tượng nhìn nhau cười một tiếng người đeo mặt nạ nhìn xem huyết liên giáo chủ nói tốt chuyện nơi đây đã kết thúc ta cũng nên trở về võ thần đảo người đeo mặt nạ nói xong liền biến mất ở trong bóng tối huyết liên giáo chủ nhìn xem biến mất người đeo mặt nạ trên mặt nổi lên một tia âm tàn nụ cười cắt ra liên hệ tần thiên nằm tại trên long ỉ rơi vào trầm tư lần này vương t r i ệ u giải thi đấu hắn muốn tự mình kết quả dù sao từ khi đi vào thế giới này sau hắn vẫn trải qua cá ước mới giống như sinh hoạt thân là một người trẻ tuổi tần thiên cảm thấy mình lần này hẳn là kết quả cùng thiên huyền đại lục bên trên thế hệ trẻ tuổi cao thủ và vào. dạng này mới không hưởng công tới một lần thiên huyền đại lục bất quá bây giờ tần thiên muốn cân nhắc vấn đề thứ nhất chính là nên như thế nào giải quyết thân phận vấn đề hán thân làm đại đường hoàng đến ế u là tự mình kết quả lời nói kia khó tránh khỏi có chút mất mặt cho nên tần thiên định tìm thế thân mà chính mình thì len lén đi tham gia trận đấu nghĩ đến đây tần thiên mở ra hệ thống thương thành giao diện tần thiên vừa định tìm vi vi cho mình sàng chọn ra vật mình muốn bất quá đang nghĩ đến vi vi đang cùng chúng nữ tại n g ắ m trăng tần thiên liền bỏ đi ý nghĩ này quyết định chính mình tìm tần thiên nhìn xem hệ thống trong thương thành k i ê một loạt bảo vật có dịch run đan có dịch run áo choàng chờ một ch bất quá tần thiên cuối cùng vẫn t u y ể n định một cái mặt nạ nhìn xem k i a giá bán đạt đến bốn ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch thiên huyễn huyễn mặt nạ tần thiên không chút do dự điểm kích mua sắm cái nút thiên huyễn mặt nạ có thể huyễn hóa thiên diện chỉ cần là mình đã từng thấy người thiên huyễn mặt nạ đều có thể biến hóa thậm chí liền xem như linh hồn khí tức cũng có thể thay đổi liên l à hướng về phía điểm này tần thiên mới đưa thiên huyễn mặt nạ mua tới đốt là mua hay không huyễn ảnh mặt nạ thần thiên thấy này không chút do dự điểm kích xác nhận đốt mua sắm thành công bốn ngàn vạn t ự c phẩm linh thạch đã tự động khấu trừ đốt huyễn ảnh mặt nạ đã cấp cho tới hệ thống không、gian. mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận theo hệ thống ân tiết cứng rắn đi xuống tần thiên trong tay nhiều hơn một khối trong suốt mặt nạ tần thiên đánh giá trong tay kia mỏng như cánh ve mặt nạ liền trực tiếp mang trên mặt một giây sau tần thiên biến thành một cái trung niên đại thúc hơn nữa lúc này tần thiên ngay cả linh hồn khí tức đều bị cải biến tần thiên dùng linh lực ở trước mặt mình ngưng tụ ra một chiếc gương nhìn xem mình trong gương tần thiên hài lòng gật gật đầu một giây sau tần thiên lại từ một cái trung niên đại thúc biến thành một cái công tử văn nhã tần thiên đang thay đổi mấy cái khuôn mặt sau liền hài lòng đến nhẹ gật đầu nhìn xem mình trong gương tần thiên trong lòng lập tức sinh ra một ý kiến. Một giây sau, trương tử hân thân ảnh liền xuất hiện ở trong gương thần thiên sờ lên trước ngực cự vật mở miệng nói n g ọ a t à o cái này trương tử hân như thế có liệu chỉ trước mắt ba ngày đã qua tiến về tinh thần đế quốc nhân viên đã tập kết hoàn tất tần thiên lần này tùy hành đội ngũ có hơn một ngàn tên cẩm ý gì hệ vệ cùng hồ bột quân mà lúc này tần thiên lại xuất hiện ở đội ngũ tham gia bên trong mà lấy chính mình khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt mọi người thì là tần thiên theo hệ thống trong thương thành mua được khôi lỗi tần thiên nhìn xem đang đứng trên đài rong g i c diễn thuyết chính mình trong lòng sinh ra một loại cảm giác q á i dị mà biết phía trên là thế thân chỉ có tào chính thuần hứa、chỉ. điện vi cùng đàng trên đài cho t ầ n thiên b ứ t mị nhãn b ă n g ngựa yên bốn người lần này tiến về tinh thần đế quốc tuyển thủ dự thi có bốn người theo thứ tự là chu lập đạt tức d i ê n ngô thanh vũ cùng t ầ n thiên chu lập đạt khi lấy được ma huyết sau biến mất sau một thời gian ngắn khi xuất hiện lại một thân thời điểm đã đạt đến đan nguyên cảnh trung kỳ trên thân nhiều hơn mấy đạo màu đen hình xăm toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đây là vừa đột phá không lâu hiện tượng mà ngô thanh vũ cũng nhân họa đắc phúc tại đã hôn mê về sau một thân thực lực lại đạt đến đan nguyên cảnh đình phóng tại ma huyết tẩy lễ hạ một thân thực lực càng kinh khủng mà tước diên lúc này lại lộ ra trung pi chúng một thân khí tức không có chút nào hiệ lộ mà tu vi của hắn tại tần thiên cực kỳ cường hành o cảm giác hạ lộ rõ nguyên bản băng ngữ yên cũng dự định thay đại đường tham gia giải thi đấu bất quá dạng này liền q u á tiêu căng tần thiên cự tuyệt mà nhất làm cho tần thiên cảm thấy không được tự nhiên là trương tử hơn vậy mà cũng xuất hiện ở tiến về tinh thần đế quốc trong đội ngũ trương tử hơn khi biết tần thiên sắp tiến về tinh thần đế quốc thời điểm liền tìm tới hắn nói là muốn cùng nhau đi tới tinh thần đế quốc đối với trương tử hơn tần thiên trong lòng tự biết đối lý cho nên đối với thỉnh cầu của nàng cũng không có cự tuyệt đồng ý nhường nàng cùng nhau đi tới tinh thần đế quốc hiện tại tần thiên nhìn xem trương tử h â n trong lòng có loại cảm giác là lạ dù sao hiện tại tần thiên đối thân thể của nàng hiểu rõ khả năng đều so chính nàng muốn hiểu hơn nhiều cho nên tần thiên tại đối mặt trương tử h â n thời điểm lại có chút xấu hổ bất quá cũng may nàng cũng không biết do đứng ở sau lưng nàng chính là tần thiên bản tôn mà lúc này trương tử h â n đang xi、si、ngốc nhìn xem trên đài đọc diễn văn tần thiên thế thân tần thiên tại phát biểu một thiên g o n g g ạ c diễn thuyết về sau một đám người rốt cục bắt đầu lên thuyền lần này đại đường sử dụng phi thuyền chính là từ khí các luyện chế ra tới làm bằng sắt phi thuyền k dự thi mấy người bị phân biệt phân đến khoang thuyền đáy chỉ có một đến ba tầng mới là không gian hoạt động của bọn hắn mỗi cái trong khoang thuyền đều có khắc họa tụ linh chất pháp một khi mở ra liền có thể sử dụng trên thuyền còn có theo trong hoàng cung mang tới linh thực sư hơn nữa trên thuyền linh thực đều là tự dước tần thiên vừa lên thuyền liền cùng mấy tên tuyển thủ dự thi tiếp xúc một chút dù sao về sau tất cả mọi người là muốn cùng một chỗ dự thi lẫn nhau làm quen một chút cũng tốt tần thiên phát hiện chu lập đ ạ t là cái loại người này hung ác không nói nhiều loại hình mà tước diên thì là loại kia giả heo ăn thịt hổ loại hình thỏa thỏa nhân vật chính người thiết lập mà ngô thanh vũ thì là một cái cực làm kiêu ngạo người hàn kiếm đạo bên trên thiên phú cực mạnh lần này dự thi mục đích đúng là muốn cho nhất phẩm thế lực linh kiếm thánh vực có trọng từ đó bái nhập nó muốn hạ tại tiếp xúc một chút sau tần thiên liền lặng lẽ quay trở về bên trong phòng của mình đợi cho tần thiên trở lại trở về gian phòng của mình thời điểm phát hiện băng ngự yên đã trong phòng xin đợi đã lâu băng ngự yên nhìn xem tần thiên cười nói ngươi thế nào mới trở về a tần thiên nhìn xem ngồi ở trên ghế s a lon sở lấy chính mình thế thân khôi lỗi băng ngự yên nói kia chấm không phải đi không được đi cũng là ngươi chạy tới nơi này làm gì tần thiên đi qua một tay lấy băng ngự yên kéo vào trong n ự c cười mà băng ngự yên chỉ là tượng trưng vùng vẫy một hồi liền do lấy tần thiên ôm băng ngự yên nhìn xem tần thiên nói rằng lần này vương triều giải thi đấu nghe nói các đại thế lực đô là tinh nhuệ ra hết cái này nguy hiểm trong đó tính không cần nói cũng biết ngươi thật muốn tham gia sao ngươi thật là liền tu luyện đều chưa từng có a ngươi đi cũng đừng chết ở bên trong không phải cô mãi mãi còn chưa xuất giá liền muốn làm quả phụ tần thiên nghe vậy vừa muốn nói chuyện. tao chính thuần thanh â m liền ở ngoài cửa vang lên vậy hạ thiên huyền đấu giá hành trương hội trưởng cầu kiến tần thiên nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở hắn còn chưa lên tiếng băng ngữ yên liền một phát bắt được tần thiên mặt nói rằng ngươi chừng nào thì lại cấu kết lại nàng t ầ n thiên nhìn xem trong hội ghen băng ngữ yên cười nói đừng làm rộn người ta thật là mở lớn hội trưởng ta một cái chỉ là vương triều hoàng đế người ta làm sao lại coi trọng ta đây người ta lần này tới hẳn là chỉ là vì t i ế c một chút n g ư ờ i ăn cái gì bay giấm a ngoan khách nhân tới chúng ta cũng không thể mất cấp bậc lệ nghĩa a băng n ữ yên nghe vậy điểm một cái tần thiên cái cầm nói thử lần này trước tha thứ ngươi lại để cho ta biết ngươi ở bên ngoài loạn thông đồng một chút loạn thất bát tao nữ nhân ta không tha cho ngươi Tốt, tốt. nữ vương đại nhân thiểu nhân tuân mệnh tần thiên nói xong liền một thanh b u n g ra băng n g ự a yên hướng phía ngoài cửa nói rằng vào đi ngoài cửa tàu chính thuần nhìn xem trương tử hân đưa tay phải ra không người nói trương hội trưởng mời vào bên trong trương tử hân nghe vậy hướng phía tàu chính thuần không người nói đa tạ tàu tổng quản trương tử hân nói xong liền đi vào trương tử hân vừa vào cửa liền hướng phía tần thiên vi vi khẽ chào nói gặp qua bệ hạ miễn lễ a ngồi trương tử hân nghe vậy liền đi tới một bên ngồi xuống tần thiên nhìn trước mắt trương tử hân trong lòng sinh ra một loại cực kỳ cảm giác quái dị ngồi ở trước mặt mình trương tử hân dường như không có mặc quần áo dường như mà trương tử hân cảm giác được tần thiên kia giàu có xâm lược tính ánh mắt trên người mình bào qua lập tức bắt đầu đứng ngồi không y ê n lên thật là chẳng biết tại sao nhưng trong lòng có chút ngọt nào g kỳ thật trương tử hân đối với tần thiên cái này hai lần cứu mình ở trong nước l ử a trong lòng nam nhân ôm lấy cực kỳ mãnh liệt hào cảm nhưng là do ở hai người thân phận nguyên nhân cho nên cũng không có cái gì gặp nhau trương tử hân trong lòng đối với tần thiên có một loại không nói được tâm tình rất phức tạp tại nàng biết tần thiên muốn đến tinh thần đế quốc thời điểm trương tử hân quỷ thần xui khiến tìm tới tần thiên binh đưa ra muốn cùng tần thiên cùng một chỗ trở về tinh thần đế quốc ý nghĩ tâm hỏi quỷ thai hai người khiến cho không khí hiện trường lập tức biến an t ĩ n h lại băng ngữ yên nhìn vẻ mặt q u á i dị hai người nhất thời giận không chỗ phát tiết còn nói không có quan hệ gì cái này đều mới vừa thấy mặt liền bắt đầu nhăn nhăn nho nhó sợ người khác không biết rõ hai người các ngươi ở giữa có thứ gì vậy sao bất quá băng n ữ yên trên mặt vẫn là gạt ra nụ cười nhìn về phía trương n ữ yên cười nói trương hội trưởng đúng、không? người tốt ta là băng thần cốc băng ngự yên ngươi cùng úc nam m ộ i m ộ i chính là cùng xưng là trương gia tịnh đế song gốc hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường a c h ơ n g tử hơn nghe vậy cũng là bị băng ngự yên lời này cho chỉnh s ư ớ n g suốt một chút dù sao băng thần cốc tiểu công chúa băng ngự yên đại danh tại thiên huyền đại lục bên trên ai không biết ai không hiểu băng thần cốc tiểu công chúa nắm giữ cực kỳ cường hoành băng t h ầ n thể hơn nữa vóc người còn kỳ mỹ vô cùng băng ngự yên người theo đuổi vô số nếu để cho ngoại giới biết băng ngự yên cùng tần thiên chung sống một phòng lời nói như vậy người theo đuổi nàng nhóm tuyệt đối sẽ đem toàn bộ đại đường huyên náo long trời trương tử h â n nhìn vẻ mặt không có hảo ý nụ cười băng ngữ yên cười nói băng cô nương quá khen ngươi nhưng so với ta xinh đẹp hơn tần thiên nhìn xem trên mặt chất đầy nụ cười hai nữ chẳng biết tại sao lại có chút đứng ngồi không yên thế là liền nhìn về phía hai nữ nói rằng kia cái gì chấm không phải ta đi xuống trước trương hội trưởng các ngươi trước trò chuyện tần thiên nói xong liền vội vàng vận khởi không gian pháp tắc thoát đi nguyên đ i ệ m băng ngữ yên nhìn xem biến mất c a o lại lông mày lập tức lại hướng phía trương tử hơn cười nói ha ha trương hội trưởng ngài nếu là không để ý chúng ta liền lấy tỉ bội tương xứng như thế nào trương tử hơn nghe vậy cũng cười nói gật đầu nói ngài ngốc già này ta mấy tuổi vậy ta gọi ngài t ỷ t ỷ như thế nào bốn hai nữ tại tần thiên sau khi rời đi liền bắt đầu t ỷ t ỷ dài mội mội ngắn hẳn g h u y ê n đại đường phi thuyền tại kinh nghiệm hai tháng phi hành sau rốt cục đi tới tinh thần đế quốc phi thuyền hạ xuống tần thiên liền cảm thấy so đại đường linh khí còn nồng đậm tiến tới gấp mười linh khí mà c h u n g quanh lui tới cơ hồ đều là phá hư cảnh trở lên võ giả phải biết đây mới là tinh thần đế quốc hoàng đô bên ngoài mà thôi à nếu là tiến vào hoàng đô bên trong tần thiên quả thực không dám tưởng tượng kia linh khí đến cùng có nhiều nồng đậm nhìn xem đại đường cùng tinh thần đế quốc t r a n l ệ thật lớn tần thiên cũng không khỏi đến thầm、than. đại đường quả quá nhiên vẫn là quá nhỏ là t r ư ớ chuyến tử n này nhân mã ngay tại ta danh hạ khách sạn ở lại a ta đã sớm chuẩn bị tốt khách phòng liền đợi đến ngài nhập vào ở hiện tại đang gặp vương triệu giải thi đấu bắt đầu bên trong các đại khách sạn khách phòng đều rất khẩn trương cho nên ngài nếu như không ngại liền ở tại ta an bài trong khách sạn a tần thiên nghe vậy ôm q u y ề nói n vậy thì cảm ơn trương hội trưởng ý tốt chấp liền cung kính không bằng tuân mệnh bằng ngữ yên nghe vậy tiến lên một bước ôm trương tử hơn cánh tay nói muội muội ngươi không thể liền dễ dàng như vậy tên bại hoại này nên thu linh thạch ngươi liền thu tại hai tháng này ở chung bên trong băng ngự a yên cùng trương tử hân u quan hệ kịch liệt tấm lên hai người đã cơ hồ tốt tới không có gì giấu nhau hoàn cảnh trương tử hân u nghe vậy cười nói tỉ tỉ b ậ y hạ có thể ở tại mội mội ta trong khách sạn chính là mội mội phúc khí nói xong trương tử hân u cùng tần thiên nhìn nhau sau ánh mắt hơi tránh né túi đầu tại hai tháng này trong khi chung tần thiên cũng phát hiện trương tử hân u dị dạng cái này khiến tần thiên rất là đau đầu dù sao trương tử hân u thân phận liền đã nhường tần thiên t r ú bước đã trêu chọc một cái trương q u nam nếu như tần thiên còn đem trương tử hân mặt chạy như vậy trương ra tuyệt đối phải bạo tạc Nhìn chương ì n xem t Tử Hơn vẻ một trăm tám mươi thanh sư đại đế chương một trăm tám mươi thanh sư đại đế tần thiên tại trương tử hơn an bài người dẫn đầu hạng tại giao lệ phí vào thành về sau liền đi tới dự định tốt bên trong khách sạn tại thu xếp tốt sau tần thiên liền n h ư ờ n g những cái k i a tuyển thủ dự thi tự hành hoạt động t r ư ơ n g tử h â n danh hạ khách sạn tên là tử h â n dịch t r ạ n g trong phòng khách trang trí cũng đều cũng không t ệ lắm ngay tại tần thiên đang đánh giá lấy chung quanh trang trí thời điểm một giây sau cửa phòng của hắn liền bị gõ tần thiên mở cửa xem xét phát hiện là tức riêng ba người đang đứng tại cửa ra vào tức riêng nhìn xem tần thiên cười nói hoàng nhất minh khó được tới một lần tinh thần đế quốc chúng ta có muốn cùng đi hay không đi dạo một vòng dù sao cơ hội khó được khoảng cách giải thi đấu bắt đầu còn một tháng nữa đâu thừa dịp cái này trống rỗng chúng ta cùng đi uống đỡ rượu tất cả mọi người làm quen một chút đợi đến giải thi đấu lúc bắt đầu cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau thần thiên nghe vậy lập tức lắc đầu nói đùa cái gì cùng các ngươi một đám đại lao ra có gì vui bên cạnh mình có thể là theo chân băng ngựa yên cái này đại mỹ nữ muốn hắn bỏ xuống băng ngựa yên cái này đại mỹ nữ chuyển đi cùng tức giêng bọn hắn d ạ o phố đây không phải là đầu vóc có của sao thần thiên nhìn xem tức giêng lắc đầu nói thật không tiện tức giêng minh huynh, huynh đệ ta gần nhất đang ở tại đột phá thời kỳ mấu chốt muốn thừa dịp cái này thắng thật tốt bế quan tu luyện tranh thủ đột phá tới cảnh giới tiếp theo tức g i ê n nghe vậy ôn quyền nói a thì ra là thế huynh đệ kia ta sẽ không cáo tử đi thong thả tức h r i ê n g mấy người nói xong liền đi xuống tần thiên nhìn một chút biến mất mấy người quay người liền đem lớn cửa đóng lại sau đó một cái thuấn thân liền đi tới chính mình chân chính gian phòng bên trong tần thiên vừa về tới gian phòng của mình liền phát hiện lúc này trong phòng của hắn đang ngồi lấy một cái thân hình cực kỳ khôi ngô thanh sư thú nhân tao chính t u ầ n cùng một đám c ẩ m y d ì vệ lúc này toàn bộ đều bị ổn định ở một bên không thể động đậy lúc này trong cả căn phòng đều bị hạ cơm chế t ầ n thiên nhìn trước mắt thú nhân ôm cười nói tiền bối ngài đây là thú nhân nghe vậy nhìn về phía tần thiên cười nói t ầ n thiên đại đường hoàng đế không tệ thú o nhân nghe vậy gật gật đầu một giây sau tào chính thuần một đoàn người liền khôi phục năng lực hành động tào chính thuần bọn người ở tại khôi phục năng lực hành động về sau liền đem tần thiên hộ tại sau lưng thú nhân nhìn xem tào chính thuần chờ người cởi nói ha ha thủ hạ ngươi những tiểu tử này đều thật có ý tứ bất quá bọn hắn hiện tại còn chưa đáng kể tần thiên nhìn trước mắt thú nhân cởi nói chắc hẳn tiền bồi chính là thú nhân đế quốc thanh sư đại đê a làm sao mà biết tần tiên h nghe vậy đứng lên cười nói tố vấn thú nhân đế quốc đại đế kia là thanh sư đại đế mới kinh tuyển diễm một thân thực lực có thể thông thiên hơn nữa ván bối cũng là nhất quốc tri q u ầ n có thể cảm giác được tiền bối trên người kia cố hoàng đạo chi khí mà thú nhân tộc bên trong ngoại trừ chân chính hoàng tộc những người còn lại là không cách nào có loại khí tức này hơn nữa không phải van bối khoe khoang mong muốn định trụ van bối những n à y thủ hạ nếu là không có vo thần cảnh tu vi kia vẫn là không cách nào làm được mà thanh sư nhất tộc bên trong nắm giữ vo thần cảnh thực lực lại đúng lúc gặp vương triều giải thi đấu thời khắc mấu chốt tìm tới van bối ngoại trừ tiền bối ngày văn bối thực sự là nghị không ra thú nhân tộc bên trong còn có vị kia tiền bối trở về tìm văn bối thú nhân tộc cường giả nghe vậy cười nói làm sao mà biết ngươi thế nào liền đã xác định ta chính là thanh sư đại đế tần thiên nghe vậy cười nói nghĩ đến văn bối kia bất tranh khí thuộc hạ phải cùng ngài tiếp xúc ca lấy tiền bối ngài bản sự mong muốn điều tra thân phận của hắn đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay hơn nữa đại đường có thể cho thú nhân sách tạo điều kiện cho các ngươi cần thiết vũ khí cùng đan dược việc này căn hệ trọng đại văn bối chắc chắn tiền bối định sẽ đích thân ra mặt nhưng ai biết ngay tại tần thiên nói sau một giây sau. tần thiên trước mắt thú nhân liền cười nói ha ha ha có ý tứ vương minh còn không mau chạy ra đây t i ể u gia hỏa này thật có ý tứ theo thú nhân vừa dứt lời tần thiên trong phòng liền xuất hiện một cái không gian trùng đậu một giây sau một đạo trên mặt có thật dài một đạo mặt sẹo dung nhan cực kỳ khôi ngô thú nhân tộc liền xuất hiện ở tần thiên trước mặt một bên thú nhân nhìn xem sửng sốt tần thiên cười nói t i ể u gia hỏa còn không tranh thủ thời gian gặp i a n g qua vừa ta h ì n h tần thiên nghe vậy vội vàng ôm cười nói văn bối gặp qua thanh sư đại đế thanh sư đại đế nghe vậy phất, phất tay nói miễn lê a thanh sư đại đế nói xong liền nhìn về phía một bên thú nhân nói t a m đệ ngươi trước cầm xuống đi thôi là vương minh tần thiên nhìn trước mắt thú nhân lập tức liền cảm giác được xấu hổ vô cùng hồi tưởng lại vừa rồi kêu một đợt phân tích tần thiên liền hận không được tìm một cái l ô đễ trôi xuống bất quá nhìn xem ngồi xuống sau thanh sư đại đế tần thiên cũng hướng phía tào chính thuần một đoàn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái tào chính thuần nhìn xem tần thiên vẻ mặt lo âu nói rằng bậy hạ ngài t ầ n thiên nghe vậy chừng hai mắt một cái sau đó nói x ố dưới tào chính thuần nhìn xem tần thiên bất đắc gì ô n quyền nói tuân chỉ đợi cho tào chính thuần bọn người thối lui ra khỏi gian phòng sau thanh sư đại đế nhìn xem tần thiên nói rằng ngươi chính là cái kia thẩm vạn tam nói tới đại đường hoàng đế tần thiên tần thiên nghe vậy cũng không dám k i n h thường phải biết trước mắt vị này chính là thiên huyền đại lục người tàn nhẫn số một a và năm trước hắn quả thực là lấy võ thần cảnh sơ kỳ tu vi dẫn theo thú nhân tộc khuất lục nhân tộc tam đại đế quốc dẫn theo thú nhân tộc từ đây xin nhờ bị nô dịch vận mệnh cuối cùng thành lập thú nhân đế quốc hiện tại tần thiên còn chưa trưởng thành lên cho nên đối với cường giả ứng cho tôn kính tần thiên vẫn là sẽ cho cho nên tần thiên liền hướng phía thanh sư đại đế ôm cử nói chính là văn bối t h ú n h â n đ ạ i đế nghe vậy gật đầu nói ngồi thần thiên nghe vậy liền ngồi xuống một bên chương một trăm tám mươi mốt thanh sư đại đế thăm dò chương một trăm tám mươi mốt thanh sư đại đế thăm dò thanh sư đại đế nhìn xem vào chỗ sau thần thiên cầm lấy trên mặt bàn chén trà nhấp một miếng c ư ờ i nói ngươi kia thủ hạ bản đế thấy qua bất quá bản đế rất hiếu kỳ tại s a o lưng ngươi ủ n g h ộ ngươi thế lực đến cùng là cái nào thần thiên nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề chẳng lẽ lại cái này thanh sư đại đế cũng biết thượng giới nhúng tay thiên huyền đại lục sự tỉnh thần thiên quyết định tìm một chút thanh sư đại đế ý tứ thần thiên nhìn xem thanh sư đại đ văn bối không rõ ngài nói tới nói tới nghe được lời này là có ý gì thanh sư đại đế nghe vậy nhìn xem tần thiên cười lạnh nói sau lưng của ngươi là luyện đan sư liên minh vẫn là luyện k h í sư liên minh hoặc là nói là tứ minh liên thủ dù sao tam đại đế quốc phong tỏa thú nhân tộc đã lâu tin tưởng tứ minh vẫn là rất trông mà thèm thú nhân tộc khối này lớn bánh gạ tổ a tần thiên nghe vậy nhìn xem thanh sư đại đế cười nói tiền bối chẳng lẽ cùng ngài làm ăn còn muốn cân nhắc bối cảnh sao chỉ cần chuyện này đối với song phương đều có lợi kia chẳng phải tất cả đều vui v ậ sao thanh sư đại đế nghe vậy cười to nói ha ha, ha. ngươi quả nhiên là một cái có ý tứ nhân tộc có dứt khoát cũng có đảm lượng nhưng ngươi liền không sợ n h â n tộc tam đại đế quốc biết sau chuyện này sẽ đối với n g ư ơ i trả thù sao tần thiên nghe vậy mỉm cười lắc đầu nói muốn nói sợ van bối vẫn là sợ nhưng là van bối tự tin chỉ cần tam đại đế quốc không sử dụng v õ thần cảnh cường giả theo dõi van bối thuộc hạ như vậy tam đại đế quốc muốn biết chuyện này phía sau chính là đại đường lời nói vẫn là có nhất định khó khăn bất quá nói đi thì nói lại nếu là tam đại đế quốc mong muốn điều động v õ thần cảnh cường giả tiến về thú nhân tộc lãnh địa lời nói tiền bối ngại sẽ bằng lòng sao hơn nữa hiện tại chính là vương triều giải thi đấu thời kỳ mấu chốt tam đại đế quốc căn bản là vô tâm để ý tới thú nhân tộc lãnh địa chuyện bọn hắn phần lớn tinh lực đô bị các thế lực lớn sát thủ cho kiềm chế cho nên tam đại đế quốc sẽ phát hiện chuyện này phía sau chính là đại đường một chuyện trên cơ bản đến nói là không thể có thể chỉ cần ta người t r o n g không có phản đồ như vậy tam đại đế quốc liền tuyệt đối sẽ không biết chuyện này đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần lại phát hiện đã chậm dù sao biết thân phận của chúng ta hẳn là cũng chỉ có tiền b ố i n g à i bọn hắn nếu như muốn biết đây hết thảy như vậy quấn không ra cũng chỉ có tiền mỗi ngày mà đại đường cùng thú nhân ở giữa giao dịch đối với song phương mà nói cũng coi là cả hai cùng có lợi đương nhiên nếu như cuối cùng việc này bị đem ra công khai như vậy đối với v ă n bối mà nói nhiều nhất là chịu điểm tổn thất nếu quả như thật đánh nhau chết sống lời nói như vậy cuối cùng đến cùng là hiệu chết vào tay hay thật đúng là khó mà nói thần thiên vừa dứt lời gian phòng bên trong liền lâm vào yên tĩnh thần thiên vừa rồi kiên lời nói kỳ thật rất lớn một loại trình độ bên trên là tại nói cho thanh sư vương đại đường có năng lực tại tam đại đế quốc vây công thời điểm để bọn hắn tiếp nhận tổn thất thật lớn thú nhân đế quốc liền xem như muốn động đại đường cũng muốn ước lượng lấy đến mà thanh sư đại đế có thể nhìn ra tần thiên cũng không hề nói dối dù sao tại thân là võ thần cảnh định phong thanh sư đại đế trước mặt tần thiên liền nói láo đều làm không được tần thiên linh hồn lực tuy mạnh nhưng là tại thanh sư đại đế trước mặt còn chỉ là tiểu vu gặp đại vu thanh sư đại đế có thể theo tần thiên linh hồn ba động bên trong cảm giác được tần thiên đến cùng có hay không đang nói láo mà thanh sư đại đế nhìn trước mắt vẻ mặt nhẹ như mây gió tần thiên n h ị nhữ mày lập tức c h ầ m giọng nói vậy ngươi liền không sợ bản đế đem việc này cáo phát ra ngoài tần thiên nhìn xem thanh sư đại đế cặp tia phản phất muốn nhắm người mà vẽ ánh mắt cười nói tiền b theo t ầ n thiên vừa dứt lời cả phòng liền lâm vào yên tĩnh thanh sư đại đế nhìn trước mắt cái này khu khu địa nguyên cảnh trung kỳ tần thiên lại có thể nhìn thẳng ánh mắt của mình mà thần hồn của mình cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì trong lòng không khỏi sinh ra lòng hiệu kỳ thanh sư đại đế lặng lẽ cho t ầ n thiên thực hiện áp lực một giây sau t ầ n thiên liền cảm giác được thanh sư đại đế trong hai mắt có hai đạo sắc bén tinh thần lực xông ra tần thiên thấy này vội vàng vận khởi hồn lực kích hoạt lên hoàng kim đồng theo t ầ n thiên trong con mắt kim quan lại lên thanh sư đại đế kia hai đạo tinh thần lực trực tiếp bị đánh nát phải biết thanh sư đại đế chính là võ thần cảnh định hơn nữa vừa rồi thanh sư đại đế cái kia đạo đủ để diệt đi một gã động hư cảnh võ giả tinh thần công kích lại bị tần thiên dễ dàng dễ dàng hóa giải cái này đủ để hướng thanh sư đại đế chứng minh tần thiên thực lực dù sao thiên huyền đại lục là chỉ nhìn thực lực địa phương có thực lực khả năng nên đón người khác tôn trọng thanh sư đại đế nhìn trước mắt tên này người trẻ tuổi trong lòng bắt đầu có chút thích hắn dù sao thú nhân tộc tôn trọng thực lực mà tần thiên dạng này thiên tài tại tương lai không lâu chắc chắn sẽ nhanh chóng cuộc khởi về sau đại đường chắc chắn sẽ tại thiên huyền đại lục bên trên chiếm cứ một chỗ cắm rủi giống tần thiên loại này dứt khoát thiên phú tâm tính đều đủ tuổi trẻ thiên tài chắc chắn sẽ tại tương lai không lâu trở thành nhân tộc nhân vật thủ lĩnh ở đằng kia trận tức sắp đến hạo kiếp bên trong g i a o hảo đại đường lời nói có lẽ sẽ trở thành thú nhân tộc vượt qua kiếp nạn này mấu chốt hai người tại lẫn nhau nhìn chăm chú một khắp đồng hồ sau thanh sư đại đế không khỏi lớn bật cười tần thiên nhìn xem cười to thanh s phải biết vừa rồi một phút này chuông thanh sư đại đế đang không ngừng dùng thần hồn thử thăm dò tần thiên mà tần thiên tại thanh sư đại đế công kích đến cũng chỉ có thể miễn cơ ứng phó nếu không phải thân có hoàng kim đồng tần thiên đã sớm bại bất quá cũng may tần thiên chống nổi cái này nửa khắp đồng hồ đạt được thanh sư đại đế tán thành thanh sư đại đế nhìn xem tần thiên cười nói rất tốt hảo tiểu tử bản đế rất thích ngươi thiên phú dứt khoát tâm tính ngươi mọi thứ không thiếu nếu như ngươi không ngại ngươi liền gọi bản đế một tiếng lao ca bản đế bảo ngươi một tiếng lao đệ như thế nào bất quá nói đi thì nói lại nếu như có thể cùng thanh sư đại đế cái loại này mánh nhân đắp lên quan hệ lời nói như vậy đây đối với đại đường mà nói cũng là có khó nói lên lời c h ỗ t ố t tần tiên h nghe vậy lập tức đứng người lên hướng phía thanh sư đại đế ôm cử nói tiểu đệ tần tiên h gặp qua thanh sư đại ca thanh sư đại đế nghe vậy không khỏi phá lên cười nói ha ha thứ ố t t hôm nay trở đi n g ư ờ i ta hãy gọi nhau là huynh đệ tốt, hôm nay có nhiều cái giày lao ca ta liền nên rời đi trước tam đại đế quốc bên kia nhìn gấp lao ca ta phải trở về cáo tử thần tiên nghe vậy ôm cử nói lao ca đi thong thả thanh sư đại đế nói xong liền biến mất ở nguyên đ i ệ ngay tại thanh sư đại đế biến mất một giây sau hứa c h ừ cùng điện vi liền xông vào trong phòng hứa c h ừ nhìn xem tần thiên sắc mặt trắng bệnh liền vẻ mặt lo lắng nói bệ hạ ngài không có chuyện gì chứ nhìn xem hứa c h ừ điện vi vẻ mặt dáng vẻ lo lắng tần thiên lắc đầu nói chấm không có chuyện điện vi thì trực tiếp quỳ tới tần thiên trước người ôm quyền nói mặt tướng tội chết chưa thể hộ bệ hạ chu toàn tần thiên nhìn xem quỳ dạp xuống đất điện vi tiến lên một tay lấy kéo lên nói đi chấm đây không phải không có chuyện sao đứng lên đi tần thiên tại đem điện vi kéo lên sau nhìn xem hai người nói đi các người đi xuống trước đi chấm có chút mệt、mỏi. tần thiên lời nói này có thể là thật dù sao cùng thanh sư đại đế đấu ế đ một khắc đồng hồ thần thức tiêu hao có thể là rất lớn tại hứa chữ, điển vi sau khi lui xuống tần thiên ngã đầu liền ngủ nghe được động tính băng ngữ yên đi vào tần thiên trước của phòng vừa muốn đi vào liền bị tào chính thuần ngăn lại nói băng cô nương vậy hạ ngủ thiết đi ngày ngày khác trở lại a băng ngữ yên nghe vậy cũng chỉ có thể hậm hực gật đầu nói vậy hắn sau khi tỉnh lại các ngươi có thể phải kịp thời nói cho bạn cô n ạ i n ạ i a nô t h tránh khỏi băng ngữ yên nghe vậy nhìn thoáng qua tần thiên chỗ gian phòng liền quay người rời đi chương một trăm tám mươi hai phố đánh cột đá chương một trăm tám mươi hai thần thiên giấc ngủ này chính là ba ngày ba ngày này tào chính thuần vẫn luôn hầu tại cửa phòng một tấc cũng không rời người tới nghe được động tính tào chính thuần đẩy cửa ra đi đến tần thiên trước mặt nói nô tỷ tại thần thiên nhìn xem tào chính thuần nói rằng chấm đây là ngủ bao lâu tào chính thuần nghe vậy ôm quyền nói bẩm bệ hạ ngài đã ngủ ba ngày thần thiên nghe vậy gật đầu nói ngư yên đ âu bẩm bệ hạ băng cô nương hiện tại người tại trước da thần thiên nghe vậy gật đầu nói đi chấm biết ngươi đi xuống trước đi tuần chỉ tào chính thuần nói xong liền lui xuống tần thiên đứng lên dưới lưng một cái mặc quần áo tử tế sau liền dẫn tàu chính thuần hứa c h ừ c u n g điển vi ba người đi ra ngoài đi dạo đi dù sao khó được tới một lần tinh thần đế quốc hoàng đô tần thiên có thể phải hào hào đi dạo một vòng vừa ra khách sạn tần thiên liền rõ ràng có thể cảm giác được người đi trên đường phố biến dạy đặc hơn nhiều lắm khắp nơi đều là rộn rộn ràng ràng đám người tần thiên nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người cười nói xem ra hôm nay tới đây người quan chiến số còn không ít đi đi, chúng ta dạo chơi đi tần thiên nói xong một đoàn người liền biến mất ở trong đám người tinh thần đế quốc hoàng đô cực kỳ phốn hoa khắp nơi đều là đỉnh đ tại cực kỳ không linh khí nồng nặc thầm bù hạng hoàng đ ô người tới lui trong đám thần thiên liền không có phát hiện có người nào tu vi thấp qua tông sư cảnh ngay cả ven đường tiểu phiến đều là tông sư cảnh v õ giả trên đường khắp nơi có thể thấy được một bước mười cầm người đi đường ngay cả duy trì trật tự cấm quân phổ biến đều là phá hư cảnh tu vi thần thiên nhìn xem một màn này liền biết đại đường cùng chân chính đế quốc chi ở giữa t r ê n lệnh dù sao đại đường bình thường quân đội đều vẫn chỉ là hậu thiên cảnh cùng tinh thần đế quốc so sánh kém không phải một chút điểm bên ngoài thành đi dạo nửa ngày sau thần thiên phát hiện thật sự là không có cái gì chơi vui thế là liền hướng phía nội thành đi đến Tại mỗi người giao năm trăm mai thượng phẩm linh thạch lệ phí vào thành sau tần thiên bọn người liền thuận lợi tiến vào nội thành tiến vào nội thành sau tào chính thuần liền tùy tiện kéo mấy người hỏi thăm một chút nội thành chơi vui địa phương là nơi nào tào chính thuần tại liên tiếp tìm mấy người về sau tới tần thiên trước mặt ôm quyền nói b ậ y hạ nô tỷ mới vừa hỏi qua cái này hoàng đô bên trong có bốn chỗ chơi tốt theo thứ tự là đồ thạch phường thiên huyền đấu giá hành tán tu tập thị cùng yêu thu tập thị đồ thạch phường bên trong khoáng thạch chủ yếu là theo thượng cổ di tích cùng bí cảnh bên trong mang ra khoáng thạch mà khoáng thạch bên trong khả năng chứa thượng cổ di truyền lại các loại thần binh lợi khí, kỳ chân dị bảo. rất nhiều tu sĩ đều về đi nơi nào tìm kiếm chút vật may mà khoáng thạch tầng ngoài bởi vì trong năm tháng vô tận nhận bảo vật ảnh hưởng nó có thể ngăn cản võ giả thần thức điều tra cho nên rất nhiều võ giả tại đồ thạch phường bên trong cực đến tán ra bại sản mà thiên huyền đấu giá hành tại nửa tháng sau sẽ có một trận ngàn năm một lần thịnh hội bán đấu giá theo tin đồn cuộc đấu giá kia sẽ lên đem sẽ xuất hiện một thanh thần binh về phần tán tu tập thị cùng yêu thu tập thị tên như ý nghĩa thì là các lộ tán tu bán trong tay bảo vật địa phương yêu thu tập thị thì là bán các loại vẹt địa phương nghe vậy nhìn xem tảo chính thuần cười nói vậy ngươi liền mang theo chấm đi trước đồ thạch phượng a t a o chính tuần nói xong liền dẫn tần thiên đi hướng đổ thạch phường mà tần thiên sở dĩ sẽ đem đổ thạch phường xem như mục tiêu thứ nhất nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn thử xem hắn hoàng kim đồng đang đánh cược thức khối đá mặt có hữu dụng hay không nếu như cần dùng đến lời nói như vậy tần thiên lần này sẽ phải kiếm lợi lớn tần thiên một nhóm bốn người rất nhanh liền đi tới đổ thạch phường trước cửa nhìn xem kia chừng trăm tầng chiếm diện tích mười mấy mẫu chất gỗ kiến trúc tần thiên nhẹ gật đầu nhấc chân liền đi vào mới vừa vào cửa liền có một gã hỏa kế tiến lên chào hỏi tần thiên ném ra một cái t ự c phẩm linh thạch đem nó đổi về ở đây cơ hồ đều là thiên nguyên cảnh trở lên v õ giả dù sao có thể giao nổi năm trăm mai thượng phẩm linh thạch cũng chỉ có thiên nguyên cảnh v õ giả tần thiên nhìn xem dạy đặc bậy để dưới đất khoáng thạch tâm tình không khỏi bắt đầu kích động lên tần thiên vận khởi hồn lực kích hoạt lên hoàng kim đồng một giây sau tần thiên liền thấy được khoáng thạch nội bộ ẩn chứa bảo vật phát hiện này nhường tần thiên lập tức kích động bất quá ngay sau đó tần thiên tâm tình liền bắt đầu thất lạc bởi vì tần thiên phát hiện khoáng thạch bên trong đúng là ẩn chứa có không ít đô tốt bất quá tại tuế nguyện tàn phá hạch bên trong đúng là ẩn chứa có Bất quả ở đ vật. Vật là là nhìn g kia vạn t ư g xem như vậy trưng bày nhiều như vậy phế vật tần thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì chủ sự phương sẽ đem khoáng thạch lấy loại hình thức này lấy ra bán dù sao cái này mỏ trong đá ẩn chứa tuyệt đại đa số đều là phế phẩm chỉ có số ít bộ phận khoáng thạch bên trong chứa là chân chính bảo vật tần thiên t ạ nhìn, nhìn xem biến mất trong đám người t ư ớ c diên lắc đầu bắt đầu quét sạch ba mươi một tầng bảo vật tại tầng này bên trong tần thiên phát hiện một thanh hoàn hảo thiên giai binh khí chỉ bán năm vạn mai thượng phẩm linh thạch tần thiên không nói hai l ờ i liền trực tiếp đem nó thu nhập trong l ự c tại mua x u ố n g chuôi này thiên giai binh k h í sau tần thiên lại lại liên tiếp phát hiện không ít đ ồ tốt mỗi một cái bảo vật cũng có thể làm cho tần thiên nhỏ kiếm một khoản tần thiên rất nhanh liền đem ba mươi mốt tầng tất cả đáng tiền bảo vật quét sạch sành xanh, xanh tại càn quét xong ba mươi mốt tầng sau tần thiên tiếp lấy lại hướng phía tầng tiếp theo đi đến chương một trăm tám mươi ba chu gia tăng thiếu chương một trăm tám mươi ba chu gia tăng thiếu tần thiên vừa định đạp vào thứ chín mươi tầng lại bị canh giữ ở thang lầu cái khác thủ vệ cho ngăn lại mấy vị khách nhân nếu như ngài muốn lên chín mươi tầng lời nói xin ngài giao phó vé vào cửa đây là quy củ của bổn điếm nhìn ngài rộng lòng tha thứ hai tên hộ vệ đều là thiên nguyên cảnh vó giả nhưng là bây giờ lại cầm tới nơi này làm thủ vệ có thể thấy được đồ thạch phường đại thủ bút tần thiên thẻ lên trước mặt có chút khách khí thủ vệ cười nói t ố t g i a o nhiều ít một ga thủ vệ nghe vậy trầm giọng nói mỗi người một vạn mai c ự c phẩm linh thạch hứa chử nghe vậy lập tức liền nổi giận nói cái gì một người một vạn mai c ự c phẩm linh thạch các ngươi tại sao không đi đoạt a các ngươi kia khoáng thạch bên trong là có thần tinh a vẫn là thần k h í a v ẽ vào cửa thu đắt như vậy cái kia thủ vệ nghe vậy lập tức liền nổi giận nói không có tiền liền cút nhanh lên đừng chậm trễ chúng ta làm ăn tần thiên nghe vậy nhìn xem một quạt liền gõ tới trên đầu của hàn mắng n g ư ơ i biết độc tử n g ư ơ i có biết hay không nơi này chính là cấp cao nơi trốn mất mặt ném tới đây lần sau đi ra ngoài không mang theo ngươi tần thiên nói xong giận còn hướng lấy hứa chử cái mông đá m ộ t cước hứa chử nghe vậy vội vàng ôm quyền nói thiếu gia tiểu nhân biết sai tần thiên xoay người sang chỗ khác chuẩn bị cùng thủ vệ xin lỗi dù sao cũng là thủ hạ của mình làm không đúng mạo phạm người ta nên nói xin lỗi vẫn là đến nói xin lỗi mà liền tại tần thiên chuẩn bị xin lỗi lúc một thanh â m cắt ngang tần thiên động tác U, đây là nơi nào tới nhà quê còn muốn lên tới chín mươi tầng các ngươi có thực lực kia sao theo người tới vừa dứt lời chung quanh nghe được thanh â m người nhao nhao bắt đầu vây quanh nghị luận ở mỹ nhìn là chu gia tam công tử tục truyền hắn tu luyện chu gia độc môn vọng k h í thuật đang đánh cược thạch cái này một khối là nổi danh người trong nghề đúng vậy a đúng vậy a nghe nói đoạn thời gian trước hắn còn tại khoáng thạch bên trong mở một khối thần tinh đâu thật cái kia còn có thể là giả khối kia thần tinh chính là tại thứ chín mươi tầng bên trong giải khai chung quanh đam tán tu nghe vậy cũng không khỏi đến hít một hơi lanh khí t、thật. đó là đương nhiên lúc ấy ta ngay tại tám mươi tầng lúc ấy viên kia thần tinh một mặt thế toàn bộ đồ thạch p h ư ơ n g linh khí đều tăng lên gấp đội đâu chu công tử đang đánh cược thạch phương diện này thật là người trong nghề đâu bốn chu ngọc nghe người chung quanh tung hô âm thanh trong lòng lập tức tiêu ngạo mà n g ầ g đầu lên thần thiên nhìn trước mắt cái này lôi kéo hai năm vạn tám giường như ăn chơi thiếu già cũng không tính để ý tới loại nhân vật này tại h u y ề n h u y ễ n tiểu thuyết bên trong chính là để dùng cho nhân vật chính đánh mặt dùng thần thiên không có hứng thú kia cũng không có thời gian nhàn d ỗ i đâu thần thiên đi thẳng tới thủ vệ trước mặt ôm q u ỳ n nói thật có lỗi mới vừa rồi là bọn thủ hạ không hiểu chuyện ngày nhiều đảm đương đây là bốn vạn cực phẩm linh thạch ngài thu tần thiên giao xong tiền sau quay đầu nhìn về phía hứa trừ đám người nói còn đứng n g a y đó làm gì còn không mau đi lên mở mang kiến thức một chút việc đời chu ngọc nhìn xem tần thiên vậy mà không để ý tới mình trong lòng lập tức giận dữ hắn chính là kinh thành chu gia tam công tử đi tới chỗ nào người thấy khó lường hô một tiếng tam công tử thật là trước mắt cái này không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện đồ nhà quê cũng dám không nhìn chính mình cái này khiến chu ngọc lập tức lên cơn giận dữ tiến lên một thanh ngăn cản vừa định lên lầu tần thiên chu ngọc nhìn xem tần thiên nổi giận nói dừng lại ngươi dám không nhìn bạn công tử n g ư ơ i có biết hay không bản công tử chính là chu gia tam công tử n g ư ơ i tin hay không bản công tử một câu liền có thể để ngươi ở kinh thành lăn lộn ngoài đời không nổi tần thiên nghe vậy dường như nhìn đồ đần như thế nhìn một chút chu ngọc cười nói không phải chu công tử đúng không vậy ta nhìn thẳng vào ngươi có phải hay không ngươi sẽ cho ta linh thành ra còn có ngươi rời đi gia tộc của ngươi sau kỳ thật ngươi chẳng phải là cái gì chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở a ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi ở chỗ này nào tần thiên l ờ i nhác cùng những này không có đầu vóc ăn chơi thiếu gia chấp nhận tần thiên nói xong liền nhìn về phía một bên thủ vệ Đứng ở m ộ thần thiên nghe vậy nhún vai h một cái nói tùy tiện tần thiên nói xong liền sát qua chu ngọc bên người đi đi lên lầu đối với chu ngọc tần thiên cũng không có quá mức để ở trong lòng nếu là hắn dám can đảm nhảy nhót lời nói như vậy tần thiên cũng không để ý xử lý hắn dù sao muốn xử lý một gã đan nguyên cảnh ăn chơi thiếu da đối với tần thiên bên người ảnh mật vệ mà nói cũng không phải là việc khó gì chỉ cần chu ngọc dám nhảy nhót như vậy tần thiên liền dám làm rơi hắn chu ngọc nhìn xem biến mất tại thang lầu châu mặt tần thiên lập tức trên mặt nổi cân xanh tần thiên lời nói đâm chúng trong lòng của hắn đau nhức điểm nói thật chu ngọc thiên phú tu luyện cũng không xuất chúng hắn chính là chu gia gia chủ cùng một cái tiểu thiếp sở sinh cho nên tại chu gia bên trong cũng không được coi trọng bất quá cũng may nàng tu luyện v ọ khí thuật còn tính là có chút thiên phú cho nên ở kinh thành đô thị trong vòng tính là có chút danh tiếng cái này khiến cực độ tự dù sao hai mươi tốt mấy tuổi người mới tu luyện đến đan nguyên cảnh sơ kỳ trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi mới phần lớn đều chừng hai mươi liền tu luyện đến cảnh giới này cái này vừa so sánh liền để chu ngọc cảm thấy cực độ tự ti mà tâm lý cực độ vạn vẹo hắn bình thường liền đến chỗ nương tựa theo gia tộc thân phận đi khắp nơi dẫm người tìm đến tới một loại cảm giác thành cựu dù sao chỉ có cực độ tự ti người mới sẽ khắp nơi khoe khoang hơn nữa hôm nay tần thiên lời nói không khác mở ra vết sẹo của hắn còn tiện thể lấy ở phía trên gắn một năm mới loại đả kích này nhường chu ngọc khó có thể chịu đựng chu ngọc nhìn xem tần thiên bóng lưng biến mất hung ta sẽ cho ngươi biết đắc tội bản thiếu ra kết quả chu ngọc nói xong liền hướng phía chín mươi tầng đi tới chín mươi tầng bên trên cùng tầng thiên trong tưởng tượng không giống nơi này không giống còn lại các tầng như thế tùy ý chất đ ố n g khoáng thạch tương phản nơi này khoáng thạch đều được trưng bày tới ngọc chất chiến kệ mà ở trong đó khoáng thạch cũng cùng tầng dưới chót khoáng thạch không giống những khoáng thạch này bên trong đều chứa lấy kỳ chân dị bảo bất quá những khoáng thạch này giá cả cũng đều quý đến kinh người động một chút thì là mấy chục hơn trăm vạn t ự c phẩm linh thạch càng đi vào trong khoáng thạch giá cả liền càng không hợp t h o i thường khắp nơi đều là mấy trăm vạn t ự c phẩm linh th cũng không lâu lắm tần thiên liền phát hiện nơi này khoáng thạch thiết giá đều vượt qua một ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch xa hoa cũng có ba bốn ngàn vạn đi một vòng sau tần thiên phát hiện nơi này quý nhất khoáng thạch đều mất bảy tám ngàn vạn mai c ự c phẩm linh thạch hơn nữa chín mươi tầng bên trên người không giống dưới đáy như thế rộn rộn r à n g ràng bất quá tần thiên nghĩ lại kia một vạn mai c ự c phẩm linh thạch liền đã chặn tuyệt đại đa số võ giả nơi này thật đúng là không là bình thường võ giả có thể đi lên liền xem như những cái tia xếp hạng lạc hậu hoàng tri Chi chủ cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi đây chương một trăm tám mươi b ố phố đánh cược đá kinh khủng bối cảnh chương tần thiên tại đi dạo một vòng đi sau hiện nơi này hàng trên kệ khoáng thạch đều bị trận pháp cho cắt đ ứ t thần thức điều tra dù sao nơi này khoáng thạch giá cả kỳ cao vô cùng cho nên đổ thạch phường phương diện vì vì lấy phòng ngựa vạn nhất liền tăng thêm ngăn chặn trận pháp bất quá những này đối với tần thiên đều không có tác dụng gì dù sao tần thiên dựa vào là đồng thuận mà không phải linh hồn lực đang lúc tần thiên chuẩn bị mở làm thời điểm chu ngọc xuất hiện ở tần thiên bên người thức thời liền cho bản công tử lăn ra nơi này hứa chứ nghe vậy giận dữ nói nghiêm xúc an giám nhục mạ thiếu ra nhà ta nhìn ta hứa chử lấy ngươi mặc chó theo hứa chử quắt to một tiếng một đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ hướng phía chu ngọc nghiền ép mà đi chu ngọc bị hứa chử sát ý lạnh như băng dọa đến kém chút tiểu trong quần nhìn xem sắp buộc phát hứa chử thần thiên vội vàng đem ngăn lại thần thiên một bàn tay đập tới hứa chử cái hốt nổi giận nói ngươi thằng ngu nơi này đến phiên ngươi động thủ sao từ giờ trở đi không có chấm mệnh lệnh ngươi không thể nói chuyện cũng không thể động thủ rõ chưa hứa chử nghe vậy chỉ có thể hầm đ ư c nói minh bạch thiếu ra hứa chử vừa dứt lời một đạo cực kỳ thanhêm hùng hồn liền truyền tới người nào an dá theo vừa dứt lời một lao giả liền xuất hiện ở mấy người trước mặt tần thiên nhìn xem lao giả trước mắt con ngươi hơi co lại bởi vì tần thiên phát hiện lao giả này ít nhất là bán thần cảnh t ấ t chuyển trở lên cờ giả chu ngọc nhìn người tới vội vàng chạy đến áo bào màu vàng trước mặt của lao giả ôm q u ỳ n nói lý quản sự chính là kẻ này hắn muốn muốn giết ta lý quản sự nghe vậy nhìn về phía tần thiên nói các ngươi nói thế nào chu ngọc tính tình hắn nhưng là minh bạch rất đại khái lại là cái này chu ngọc chọc phải trước mắt mấy người mới khiến cho người đối diện động xác ý tần thiên nghe vậy ôm q u ỳ n nói về tiền bối là vị này chu công tử nói năng lỗ mãng trước đây lý quản sự nói xong nhìn thoáng qua chu ngọc liền biến mất ở n g y địa chung ngọc nhìn thấy lý quản sự rời đi phương hướng không khỏi há to miệng bất quá lập tức chu ngọc lại xoay đầu lại nhìn về phía tần thiên nổi giận nói tiểu tử ngươi có dám theo hay không ta đấu thạch đổ thạch phường đấu thạch kỳ thật chính là song phương cắt tìm một nhóm khoáng thạch sau đó so xem ai mở ra bảo vật giá trị cao mà chín mươi tầng trở lên khoáng thạch mặc dù bề ngoài rất tốt da bảo vật s á t x u ấ t cũng so phía dưới cao hơn rất nhiều nhưng là liền xem như, như thế nơi này đổ thạch cũng chỉ có ba thành s á t x u ấ t thành công có thể khai ra bảo vật hơn nữa mở ra bảo vật đều giá trị liên thành đổ thạch phường phương diện sẽ chọn lựa ra những cái kêu bề ngoài tốt khoáng thạch thả đến nơi đây dùng cái này để cao khoáng thạch giá cả dù sao bề ngoài bề ngoài càng tốt khoáng thạch bên trong bảo vật giá trị liền càng cao bất quá chỉ xem bề ngoài lời nói là không thể đánh giá ra khoáng thạch bên trong là có phải có bảo vật đây chỉ là đại biểu cho bên trong rất có thể có bảo vật mà thôi hơn nữa cái này vọng khí thuật còn có một cái cực kỳ khuyết điểm trí mạng cái kia chính là sẽ gặp phải thiên đạo phản vệ đây cũng là thăm dò tiền cơ một cái giá lớn nếu như nhìn qua không mua còn không có gì nhưng là nếu như ngươi khám phá còn mua lại hay là nói cho người khác biết lời nói như vậy thì lại nhận thiên đạo phản vệ hơn nữa bảo vật giá trị càng chân quý phản p h ệ lại càng nặng bởi vì đây cũng là tiết lộ thiên cơ cho nên chu ngọc tại tập được vọng khí thuật sau cực ít ra tay đây cũng là vì cái gì đồ thạch phường còn thả chu ngọc đến đồ thạch nguyên nhân một trong lần trước lai、like、đến thần t i n h sau chu ngọc một đoạn thời gian rất dài đều không tiếp tục dám ra tay dù sao thiên đạo phản p h ệ cũng không phải dễ dàng như vậy liền tiếp tục chống đỡ tần tiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy nộ khí chu ngọc cười nói kia thật không thiện ta đánh không lại ngươi xin lỗi không tiếp được tần tiên nói xóng quay người l i n đi nhìn xem tần thiên cứ như vậy rời khỏi chu ngọc trực tiếp xứng sờ ngay tại chỗ. bất quá lập tức chu ngọc trong lòng lại một lần nữa bị l ử a dẫn chất đ ầ y t ầ n thiên như thế ba lần bốn lượt không nhìn hắn cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ mà t ầ n thiên bên này chỉ là đơn thuần cảm giác được cái này chu ngọc rất phiền hơn nữa t ầ n thiên cũng không muốn cùng hắn cược dù sao t ầ n thiên hiện tại thật là người mang hơn ba vạn mai thần tinh thổ hảo chu ngọc điểm này thân ra hắn còn trứng mắt hơn nữa liền xem như thắng chu ngọc kia mang tới phiền toái thì sẽ càng nhiều cùng nó lãng phí tinh lực cùng hắn so đo còn không bằng an tâm ở chỗ này tiếng trầm phát đại tại đâu chu ngọc nhìn xem t ầ n thiên nổi giận nói nổi giận nói kia t hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ lấy ở chỗ này mang đi một khối quán thạch bởi vì đoạn thời gian trước mở ra một khối thân tinh cái này khiến chu ngọc lực lượng mượn phần tần thiên đi đến một khối có đánh dấu sáu mươi vạn cực phẩm linh thạch quán thạch trước mặt ngược lại tần thiên trải qua hoàng kim đồng nhìn thấy bên trong có một thanh thiên giai hạ phẩm vũ khí mà thiên giai hạ phẩm linh khí giá bán đại khái tại một trăm vạn cực phẩm linh thạch ra mặt dáng vẻ mua xuống khối quán thạch này lời nói đại khái cơ bản có thể nhỏ kiếm được tiền bốn năm mươi vạn cực phẩm linh thạch tần thiên nhìn xem khối quán thạch này rất là hài lòng thế là liền đem sáu mươi vạn bản công tử muốn ngay tại kia tên sai vật vừa định tiếp nhận tần thiên trong tay linh thạch lúc chu ngọc lên tiếng cắt ngang kia tên sai vật c h ờ một chút khối q u a n g thạch này bản công tử coi trọng bản công tử ra giá tám mươi vạn cực phẩm linh thạch chu ngọc nói x o n g vẫn không quên vẻ mặt khiêu khích nhìn xem tần thiên đỗ thạch phường còn có một quy củ cái kia chính là tại thành giao trước đó tất cả khoáng thạch người trả giá cao được hơn nữa nếu là có người ra giá sau cho không ra tiền hậu quả kia thật là rất nghiêm trọng nếu như gia cảnh dạy đặc có thể gọi người nhà đến c h ù người nhưng là nếu như gia cảnh đồng dạng còn không nộp ra linh thạch vậy cũng chỉ có thể chết dù sao đ ổ thạch phường thế lực sau lưng cực kỳ khủng bố ngay cả tinh thần đế quốc hoàng thất cũng không dám sờ rủi ro ngay cả đ ư ờ n g kim tinh thần đại đế đi tới đ ổ thạch phường vậy cũng phải thủ quy củ đã từng có một gã tinh thần đế quốc hoàng thất từ đệ tại đ ổ thạch phường ra tay đả thương người một giây sau liền trực tiếp bị đầu thân tách rời sau đó tinh thần đế quốc hoàng thất càng là một cái d á m cũng không dám thả từ đó về sau liền rốt cuộc không ai dám tại đ ổ thạch phường bên trong n á o sự chương một trăm tám mươi lăm thiết lập ván cục hố tuần ngọc, ngọc tần thiên nghe vậy quay người nhìn về phía sau l ư n g trung ọ c chỉ thấy ra hỏa này lúc này chính nhất mặt khiêu khích nhìn xem t tần thiên vốn là không muốn để ý tới chu ngọc bất quá đã nhưng cái này chu ngọc bên trên cột tìm đánh như vậy tần thiên cũng sẽ không n u ô n g chiều hắn tần thiên nhìn xem chu ngọc cười nói mong muốn so với ai khác nhiều tiền đúng không đi t a thành và ngươi một trăm vạn cực phẩm linh thạch chu ngọc nghe vậy không khỏi cười to nói a ha ha ha chỉ là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện nhà quê cũng nghĩ cùng bản công tử đấu giá vậy bản công tử liền hảo hảo dạy dỗ ngươi cái gì gọi là t r i n h l ệ n h bản công tử ra một trăm năm mươi vạn t ầ n thiên nhìn xem chu ngọc hung tận ó i một trăm tám mươi vạn hai trăm thần tiên h nhìn xem chu ngọc hít vào một hơi thật sâu nói rất tốt xem như ngươi lợi hại ngươi thắng chúng ta đi tần h tiên h nói xong liền dẫn người vội vã đi xem khối tiếp theo k h o á n g thạch chu ngọc nhìn xem tần h tiên h chật vật chạy trốn dáng vẻ không khỏi lớn mật cười tiếp lấy đem linh thạch đưa cho bên cạnh gã sai và nói ấy đây là linh thạch ngươi điểm một chút chờ một lúc ta tới x á c h k h o á n g thạch tần h tiên h đi tới một khối bên trong có dấu một thanh thiên d à i t r u n g phẩm linh khí khoáng thạch trước tần tiên vội vàng đem năm trăm năm mươi vạn cực phẩm linh thạch vội vàng đưa cho gã sai và nói nhanh bản công tử muốn khối linh thạch này một thanh t i ê n giai trung phẩm linh khí giá cả đại khái tại sáu bảy trăm vạn c ự c phẩm linh thạch ở giữa nếu như mua xuống khối quán g thạch này lời nói như vậy tần t i ê n cũng có thể nhỏ kiếm một khoản chậm đã ta ra sáu trăm vạn c ự c phẩm linh thạch ngay tại gã sai vật chuẩn bị tiếp nhận tần t i ê n linh thạch lúc chu ngọc thanh âm liền chuyển tới chu ngọc tu luyện vọng kỹ thuật hắn biết khối quán g thạch này bên trong cũng chứa bảo vật thế là liền vội vàng ra giá, giá thần t i ê n nghe vậy nhìn xem chu ngọc quát lạnh giọng nói chu ngọc người không nên quá phận tám trăm vạn ta cũng không tin ngươi có thể có nhiều linh thạch như vậy khối quán thạch này ta tất nhiên cầm xuống chu ngọc nhìn xem nổi giận tần thiên trong lòng lập tức mừng thầm không thôi dù sao không có cái gì là so nhìn xem đối thủ của mình nổi trận lôi đ ỉ n h tới thoải mái hơn chu ngọc nghe vậy đem trong tay quạt giấy mở ra sau khi đặt vào trước ngực phẩy phẩy sau đó cười nói thật không khéo bản công tử vừa vận là có tiền chín trăm vạn chu ngọc nhìn xem khoáng thạch bên trên bước lên tử khí bắt đầu điên cùng ra giá tại cái này chín mươi tầng bên trên nhưng phàm là bước lên tử khí tuyệt đối là một cái chất bảo mà chỉ cần giá cả không phải quá bất hợp lý liền xem như thua thiệt cũng sẽ không thua thiệt rất nhiều tần thiên nhìn xem chu ngọc cắn răng nghiến lợi nói một ngói chu ngọc nhìn xem tần thiên bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng trong lòng thì càng sướng rồi giơ tay lên một cái bên trong quạt giấy c ư ờ i nói một n g h n một trăm vạn mười ba triệu chu ngọc nhìn xem tần thiên kia vẻ mặt tình thế bắt buộc dáng vẻ lắc đầu nói một n g h n năm trăm vạn t ầ n thiên nghe vậy nhìn xem chu ngọc lên tiếng nói rất tốt xem như ngươi lợi hại chúng ta đi tần thiên nói xong liền vội vã rời đi chu ngọc nhìn xem biến mất tần thiên nhìn về phía một bên gã sai v t nói chờ một lúc ta lại tới tính tiền ngươi trước giúp bản công tử đánh bọc lại mà chu ngọc cũng coi là khách quen của nơi này cho nên cái này tên sai vật đối với chu ngọc cũng rất là y chu ngọc nói xong liền nhanh chóng đi theo tần thiên bước chân mà tần thiên bên này cũng cố ý thả chậm bước chân trở lấy chu ngọc cùng lên đến khi nhìn đến cùng lên đến chu ngọc sau tần thiên khỏe miệng vi vi dâng lên liên tiếp qua mấy lần chu ngọc một mực đi theo tần thiên sau l ư n g điên c u ồ n g cấp đoạt quán thạch thành giao ách đã sớm vượt ra khỏi một trăm triệu cực phẩm linh thạch mà lúc này chu ngọc đã đầu đầy mồ hôi thiên đạo phản vệ đã bắt đầu xuất hiện mà hãn vọng khí thuật cũng bắt đầu có chút mất linh tần thiên đem linh thạch đặt vào gã sai vặt trước mặt sau đó trợn mắt tròn xoe mà nhìn xem chu ngọc nói chu ngọc người ch tần thiên nói xong liền nhìn về phía viên kia có đánh dấu chín trăm vạn c ự c phẩm linh thạch giá cả khoáng thạch bên trên mà chu ngọc cũng không đốc qua mấy lần sau hắn cũng đã nhận ra tần thiên hẳn là giống như hắn tu luyện có vọng khí thuật không phải võ giả bình thường làm sao có thể liên tiếp mấy khối khoáng thạch đều mở ra c h ê n bảo cho nên chu ngọc tại vọng khí thuật mất linh dưới tình huống hắn còn vẫn như cũ vững tin tần thiên lựa chọn khoáng thạch là có bảo vật ở bên trong chu ngọc xoa xoa mồ hôi trên trán cười nói vậy bản công tử liền để ngươi tuyệt vọng bản công tử ra một vạn mà tần thiên nhìn xem chu ngọc ra giá liền biết chu ngọc mắc c khối quán thạch này bên trong đúng là có bảo vật nhưng là trong này chỉ là mai quán thạch là dùng đến luyện chế thiên gia i linh khí thiên thạch ngôi sao giá cả tại mười mấy vạn c ự c phẩm linh thạch tà hữu tần thiên nhìn xem chu ngọc cắn răng nói một n g h n năm trăm vạn c ự c phẩm linh thạch bản công tử cũng không tin ngươi còn có nhiều linh thạch như vậy chu ngọc ngươi khinh người quá đáng bản công tử hôm nay liền cùng ngươi dập chu ngọc nghe vậy không khỏi lớn b ậ t cười nhìn xem tần thiên bị tức đến sắc mặt đỏ bừng bộ dáng chu ngọc không khỏi cười to nói ha ha, ha. thần thiên đúng không bản công tử khắc không có còn chính là nhiều tiền thế nào mười tám triệu t ự c phẩm linh thạch 2, hai mươi lăm triệu bản công tử nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là c h a n h l ệ n h thần thiên nhìn xem chu ngọc giận dữ nói hai mươi tám triệu ba ngàn vạn thần thiên nghe vậy hít vào một hơi thật sâu nói t h u ta ngươi thắng khá lắm có thể mệnh t c h ế ta t thì ra diễn kịch như thế phí s ứ ca chu ngọc nghe vậy chỉ vào tần h thiên giận dữ nói ngươi lừa ta chu ngọc liền xem như có ngốc cũng biết tần h thiên là đang lừa hắn tần h thiên văn nhã dùng một loại yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem chu ngọc nói rằng không có a ngươi sao có thể nói ta lừa ngươi đâu ngươi có tin ta hay không cáo ngươi phỉ bằng a Mà lúc này đổ thạch phường một phẩm này Ngài này ngài lúc lần linh thạch chú Ngọc chú công thạch ước cực thạch, cho phường tên đến bên người nói rằng, phường vạn đổ đi đổ vật tử. tại tiêu hết thẻ phí sai xin ó a đ vị trí, l i ề t hỏi u ngài vạn linh Xin ước cực thạch. phẩm h ngài là hiện tại thanh toán đâu vẫn là chờ tới đem trăm năm mở ra sau lại giao đâu chu ngọc nghe vậy lập tức liền choáng váng nhìn xem k i a tên sai vật nói không có khả năng b ạ n công tử lúc nào thời điểm mua nhiều như vậy khoan thạch cái này tên sai vật nghe vậy trầm giọng nói chu công tử ngài đây là tại chất vấn chúng ta đổ thạch phương sao chu ngọc nghe vậy mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới đồ thạch phường rủi ro hắn là không dám sờ nhưng là hắn trên người bây giờ chỉ có năm ngàn vạn da mặt c ự c phẩm linh thạch hắn mở ra viên kia thần tinh bị da tộc phân đi một nửa cho nên hắn hiện tại căn bản không có năng lực trả nợ tiền hàng chu ngọc nuốt nước miếng một cái nói vậy vẫn là trước mở ra khoáng thạch rồi nói sau kia tên sai vật nghe vậy nhìn xem chu ngọc nói kia chu công tử xin ngài theo tiểu nhân đến chu ngọc nghe vậy cũng đi theo mà động tính bên này đã sớm hấp dẫn một đống lớn xem náo nhiệt người xem lúc này bọn hắn đều rất hiếu kỳ chu ngọc kết quả đến cùng như thế nào cho nên đều đi theo. Thần thiên nhìn xem đi thôi. i t h ế ngay ta đ á cả những ư vậy cái kia bình thường chu ngọc đối thủ một mất một còn tại nhận được tin tức sau cũng vội vàng hướng phía đồ thạch phường chạy đến vây xem chu ngọc kết quả lúc này giải thạch chỗ đã bị bảy người vây chật như n e m tối tần thiên lúc trước hết t h ầ thiết sáo nhường chu ngọc mua m ộ ư ơ i một khối khoáng thạch ngoại trừ trước mặt ba khối giá trị tương đối cao một chút bên ngoài còn lại đều là mười mấy vạn mấy chục vạn c ự c phẩm linh thạch mặt hàng chu ngọc lần này căng hết cỡ liền có thể ra hơn một nghìn vạn bảo vật thứ chín mươi tầng thấp giá trị bảo vật cơ hồ đều để chu ngọc bao trọn chu ngọc nhìn xem bảy ở trước mặt m ộ ư ơ i một khối khoáng thạch trầm giọng nói giải thạch ra theo chu ngọc vừa dứt lời phụ trách giải thạch sư phụ liền ôm lấy một khối khoáng thạch bắt đầu hiểu g i thạch theo da đã bị từng tầng từng tầng lột ra bên trong bảo vật bắt đầu hiện ra. hiểu hiện ra hi ánh mắt của mọi người nao nhao hướng phía chuôi này thiên gia trung phẩm bảo kiếm rời đi chu ngọc nhìn xem giải thạch sư phụ trong tay thiên gia linh khí âm thầm thở dài một hơi còn tốt lần này hao tổn cũng không lớn chu ngọc nghĩ như thế tới thật là theo giải thạch sư phụ động tác kế tiếp chu ngọc tuyệt vọng khoáng thạch tổn hại thiên gia linh khí khoáng thạch khoáng thạch khoáng thạch thiên gia hạ phẩm linh khí khoáng thạch khoáng thạch vẫn là khoáng thạch cuối cùng chu ngọc mở ra bốn chuôi thiên g i linh khí chỉ có điều trong đó có hai thanh là nát chỉ có thể lấy ra đưa người dù sao mong muốn chữa trị một thanh linh khí phải bỏ ra chi phí căn bản không thua gì lại mua một thanh. chu ngọc nhìn trên mặt đất trưng bày mười một kiện bảo vật không phải chín kiện bảo vật lập tức tức g i ậ n đến nói không ra lời chu ngọc chỉ vào tần thiên gặp g ầ i nói ngươi ngươi ngươi tần thiên nhìn xem chỉ mình chu ngọc không vui nói ta cái gì ta ạ tiểu ra ta dẫn ngươi phát tải ngươi thế nào ngược lại quái lên ta cùng lắm thì ta mua ngươi trên đất kia hai thanh vỡ vụn thiên giai bình khí đi tần thiên nói xong theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái c ự c phẩm linh thạch ném đến chu ngọc dưới chân trong đám người một gã mập mập nhìn xem chu ngọc bị tức đến nói không ra lời lập tức cười to nói ha chu ngọc ngươi cũng có hôm nay thế nào chơi lập a nhìn ngươi về sau còn thần k h í sao chung quanh một chút bình thường cùng chu ngọc không hợp nhau kinh thành đại thiếu nhìn xem chu ngọc mở ra vô tình trào phúng chu ngọc nghe chung quanh kia lời trói thai chu ngọc trong miệng phun ra một cỗ máu tươi cả người liền hôn mê bất tỉnh nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi chu ngọc đổ thạch phương một gã chủ quản trầm giọng nói kéo đến địa lao thông chi chu ra đến chỗ người là rất nhanh hai tên hộ vệ liền kéo lấy chu ngọc hai cái đùi như là kéo lấy một con chó chết giống như mà đem kéo xuống tần thiên nhìn xem bị mang xuống chu ngọc lắc đầu sau đó liền bắt đầu điên cuồng mua sắm hắm chỗ coi trải qua một hồi điên c u ồ n g mua sắm tần thiên đi tới hai khối có đánh dấu hết giá ba ngàn vạn cùng hai ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch khoáng thạch trước mặt tần thiên nhìn xem chừng dài năm mét khoáng thạch không khỏi nuốt một ngụm nước bọn toàn bộ thứ chín mươi tầng cũng chỉ có cái này hai khối khoáng thạch giá trị tối cao khối kia hết giá ba ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch khoáng thạch đủ cao bằng một người nó bên trong hết thệ có dấu hết thệ có sáu phẩy tám sáu bốn mai thần tinh mà viên kia có đánh dấu hai ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch khoáng thạch bên trong thì ẩn chứa có một thanh linh khí bất quá cụ thể phẩm cấp tần thiên cũng không thể xác định nhưng là tuyệt đối muốn tại thiên giai tần thiên đem linh thạch ném cho một bên gã sai và nói cho ngươi cái này hai cái khoáng thạch lạ của ta ngay tại tần thiên chuẩn bị thủ hạ cái này hai cái khoáng thạch thời điểm bên cạnh gã sai và nói vị khách nhân này khoan động thủ đã tần thiên nghe vậy nhìn xem cái này tên sai và nói thế nào chẳng lẽ bọn chúng là hàng không bán sao cái này tên sai vặt cười lắc đầu nói cũng không phải là khối kia hết giá hai ngàn vạn khoáng thạch ngài có thể lấy đi nhưng là mua sắm những này hết giá ba ngàn vạn trở lên khoáng thạch đều muốn tại đổ thạch phường bên trong giải thạch nếu như ngài không muốn tại đổ thạch phường bên trong cần đưa trước năm trăm vạn t ự c phẩm linh thạch giải thạch phí tổn tần thi đ ổ thạch phường cái này thao tác hắn có thể lý giải dù sao có thể hết giá mắt như vậy khoáng thạch bên trong nhất định tỷ lệ lớn chứa cực kỳ chân quý linh bảo nếu là trôi mất ra ngoài như vậy đây đối với đ ổ thạch phường mà nói cũng là một khoản tổn thất không nhỏ bất quá tần thiên khoa không có ý định ở chỗ này nổi danh thế là liền đem một cái nhẫn chữ vật ném đến kia tên sai vật trong tay nói đây là phí thủ tục bản thiếu gia liền nữa thích tiếng t r ầ m phát đại tài khoáng thạch bản thiếu gia liền nhận ở đằng kia tên sai vật nhận lấy linh thạch sau tần thiên trực tiếp vung tay lên đem lấy lòng khoáng thạch đều thu hồi trong nhẫn chứa đồ tần thiên chuyến này đổ thạch phường chi hành có thể nói là kiếm được đầy bùn đầy bát toàn bộ đ ổ thạch phường có giá trị bảo vật cơ hồ đều bị tần thiên bao trọn chỉ là thiên gia i linh khí hắn liền được năm mươi sáu trôi còn có một thanh hư hư thực thực thần khí kém nhất cũng là bán thần khí tồn tại tần thiên lần này đổ thạch phường chi hành vẹn vẹn là mua sắm khoáng thạch liền hao tốn mười sáu mai thần tinh ngay tại tần thiên chuẩn bị rời đi thời điểm một tên sai vật đi đến tần thiên trước mặt ôm u y ề nói n vị quý khách kia xin dừng bước t ầ n thiên nghe vậy bước chân dừng lại lập tức không vui nói chuyện gì chẳng lẽ các ngươi đổ thạch phường còn mạnh s á t ý lạnh như băng dâng lên mà ra kia tên sai vật bị hai đạo s á t ý lạnh như băng đồng thời khóa c h ặ t hai chân lập tức mềm lún làm bộ liền muốn đổ xuống mà nhưng vào lúc này lúc trước cái kia lý quản sự đ ố n g nhiên xuất hiện ở tần thiên trước mặt cười nói a、ah, ha ha ha quý khách ngài hiểu lầm hắn sở dĩ ngăn lại ngươi chủ yếu là muốn mời ngài tại hậu thiên thời điểm tới tham gia một cái chân bảo đánh giá sẽ đến lúc đó sẽ có một ít mỏ h i ế m bảo vật xuất hiện cho nên chúng ta đổ thạch phường muốn mời ngài tham gia lý quản sự nói xong đem một bản thư mời đưa cho tần thiên nói rằng đây là đánh giá biết thư mời mời quý khách ngài nhận lấy tần thiên nghe vậy nhìn thoáng qua thư mời. tào chính thuần h i ể u ý liền tiến lên tiếp nhận thư mời thần tiên nhìn xem lý quản sự nói rằng lý quản sự đánh giá sẽ đến lúc đó van bối nhất định trình diện van bối còn có chuyện liền tại chỗ cáo tử lý quản sự nghe vậy vi vi không người nói quý khách đi t h ô n g thả thần tiên vượt qua lý quản sự cấp tốc biến mất tại chín mươi tầng mà lúc này chu ra bên trong chu ra g i a chủ đang trong phòng khách đổi tiếp mấy vị lao hưu u ố n g t r à một gã gia đình chạy đến chu ra g i a chủ chu nguyên trước mặt ôm cử nói khởi bẩm ra chủ đồ thạch phường người tới chu nguyên nghe vậy vi vi trao mày nói cái này đổ thạch phường người tới đây làm gì chuyển là rất nhanh đ ổ thạch phường người liền được đưa tới chu nguyên trước mặt chương 187, t b a người đỗ kiếp chương 187, t b a người đỗ kiếp đ ổ thạch phường hộ vệ đi đến chu nguyên trước mặt ôm cười nói gặp qua chu gia chủ chu nguyên nhìn xem đ ổ thạch phường hộ vệ cười nói các người đến ta chu gia không biết có chuyện gì à? có phải hay không khuyển tử lại tại đ ổ thạch phường ở bên trong lấy được bảo vật gì cũng không phải là chu gia chủ các ngài tam công tử bởi vì tại đ ổ thạch phường bên trong mua sắm quá nhiều k h o á n g thạch dẫn đến cũng không đủ linh thạch dùng để thanh toán hiện tại người tạm thời bị chúng ta đổ thạch phường trục xuống tiểu nhân lần này tới chủ yếu là đến nói cho ngài nên cầm linh thạch c h o người chu nguyên nghe vậy nhìn về phía một bên mấy tên bằng hữu cười nói khuyển tử bất tranh khí nhường chư vị chê cười chu nguyên mấy tên hảo hữu nghe vậy cũng biết đây là chu gia việc nhà bọn hắn không tiện đúng tay cho nên đều nhao nhao đứng dậy ôm q u y ề nói n chỗ nào chu huynh đã có sự tình vậy chúng ta liền xin được cáo lui trước có chuyện gì ngài chào hỏi chúng ta hôm nào lại tụ họp a chu nguyên nghe vậy ôm q u y ề nói n là chù mộ chiêu đại không c h ú đáo hôm nào ổn thỏa đến nhà tạ tội chu nguyên nhìn xem mấy tên hảo hữu đi về sau nhìn về phía đồ thạch phường hộ vệ nói rằng, không biết h u y ể n tử tại đ ổ thạch phường thiếu nhiều ít linh thạch ta cái này cho các n g ư ơ i bổ sung đ ổ thạch phường hộ vệ hướng phía chu nguyên ôm q u y ề n nói chu gia chủ không nhiều không ít vừa vặn hai ước cực phẩm linh thạch ngài nếu là cho hai cái thần tinh cũng không thành vấn đề mà nhưng vào lúc này chu nguyên nhị nhi từ chu hành đi đến chu nguyên bên người nói phụ thân chúng ta bốn ngươi ngầm miệng chu hành lời còn chưa nói hết chu nguyên liền cắt ngang hắn chu nguyên dăm dậy xong chu hành sau nhìn về phía đồ thạch phường hộ vệ cười nói kia tốt đây là hai ước cực phẩm linh thạch người trước nhận lấy chu nguyên nói xong liền đem hai ước cực phẩm linh thạch đưa tới đ ổ thạch phường hộ vệ tiếp nhận chu nguyên trong tay nhẫn chữ vật dùng thần thức quét qua sau đó nói kia tốt chúng ta cái này liền trở về đem quý công tử đưa tới cái d ậ y đ ổ thạch phường hộ vệ nói xong liền đi ra ngoài tại đ ổ thạch phường hộ vệ sau khi đi chu hành đi đến chu nguyên bên người nói rằng phụ thân cái này nhất định là có người cho tam đệ gái bấy có muốn hay không ta đem hắn tìm ra sau đó để bọn hắn nhìn một cái t a chu ra lợi hại chu nguyên nghe vậy giơ tay lên ngăn lại chu hành nói tốt bây giờ không phải là trước kia vương triều giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu ngươi phái người đi cha một chút h ã n hại ngọc nhi người kia bối cảnh điều tra ra sau đợi đến vương triều giải thi đấu kết thúc lại đem bọn hắn h ư ớ n d i ệ t hiện tại chúng ta chu gia đã dần dần khiến cho hoàng thất có chút bất mãn không thể lại để bọn hắn bắt được cái c trôi lão tổ đang tại đột phá khẩn yếu q u a n khẩu các ngươi thiếu cho ta gây chuyện đợi đến ngọc nhi sau khi trở về nhường hắn cầm túc cả ngày không cho ta bớt lo ừ chu nguyên nói xong liền vung tay háo rời đi chu gia đại sành tần thiên tại nội thành bên trong tìm khách sạn liền ở lại dù sao nội thành hoàn cảnh có thể so sánh ngoại thành tốt hơn nhiều mặc dù khách phòng rất đắt nhưng là đây đối với hiện tại tần thiên mà nói chính là mưa bụi bốn người bốn mươi vạn thượng phẩm linh thạch tần thiên tại giao xong tiền về sau liền dẫn người quay ngược về phòng nghỉ ngơi về phần chu gia có thể hay không tới tìm hắn gây phiền p h ứ c điểm này tần thiên hoàn toàn không cần lo lắng hiện tại đang ở tại vương triều giải thi đấu bắt đầu trước giai đoạn trước nếu như chu gia mong muốn làm ra cái gì yêu tiêu thân lời nói như vậy tinh thần đế quốc liền cái thứ nhất sẽ không bỏ qua bọn hắn đây cũng là vì cái gì vừa rồi tần thiên yên tâm như vậy làm chu ngọc nguyên nhân dù sao thật muốn tới vương triều giải thi đấu kết thúc sau đến lúc đó là ai làm ai còn nói không chừng đâu ngay tại tần thiên vừa nằm xuống không lâu tao chính thuần ba người liền đi tới tần thiên trước của phòng gõ tần thiên cửa phòng. tiến đến theo thần thiên vừa dứt tiếng tào chính thuần ba người liền bước vào tần thiên gian phòng nhìn xem nằm ở trên giường tần thiên tào chính thuần ba người ôm quyền nói tham kiến bệ hạ thần thiên nghe vậy nhìn thoáng qua tào chính thuần nói chuyện gì hứa chử nhìn xem nằm ở trên giường tần thiên ôm quyền nói bệ hạ cái kia cái gì ba người chúng ta cùng một chỗ đột phá đến thiên nguyên cảnh thần thiên nghe vậy ngồi dậy nhìn về phía ba người nói thật đ i ể n vi nghe vậy ôm quyền nói bẩm bệ hạ là thật hứa chử nhìn vẻ mặt hoài nghi tần thiên cười nói bệ hạ đương nhiên là thật ta hứa chử còn có thể lựa gạt ngại không thành Thần thiên nghe vậy theo n Thiên g vậy t h e thần r o n n g ẫ n chứa móc cái h ra đổ t thiên i n đưa ư cho n g ờ nói, cho c á g người, các người sóng ư ờ i i các k ế vừa dứt lời một gã đang nguyên cảnh định phong hành mật vệ nửa quỷ xuất hiện tại thần thiên trước mặt tần thiên tay phải nâng cầm lên nhìn trước mắt ảnh mật vệ nói ngươi mang theo hai mươi người đi xem lấy bọn hắn để phòng bọn hắn độ s o n g c ấ p xuất hiện nguy hiểm gì nhớ kỹ bọn hắn không thể ra cái gì sự t ì n h cái kia quỳ gối tần thiên trước mặt ảnh mật vệ ôm y ề nói n là tần thiên nói xong hai mắt nhắm lại hướng phía ảnh mật vệ phất phất tay nói đi thôi cái kia ảnh mật vệ hướng phía tần thiên thi lễ một cái sau liền hóa thành bóng đen biến mất tại nguyên chỗ tần thiên bên người mỗi giờ mỗi khắc đều đi theo năm mươi tên ảnh mật vệ để phòng âm thầm thích khách đỗng nhiên ra tay với hắn mà cái này năm mươi tên ảnh mật vệ mới đầu trấn ma thành i bên trong càng không ngừng có ảnh ma chui vào đối với những cái kia lạc đàn quân sĩ tiến hành ám sát bất quá mỗi lần tại xuất thủ thời điểm đều bị bạch khởi đối sát khí cực kỳ nhạy cảm bạch khởi trường đất chết dù sao vừa lúc bắt đầu trấn ma thành bên trong đóng quân đều là đại đường chân chính tinh nguyện a nếu là thật muốn bị bọn chúng giết chết như vậy một hai đây tuyệt đối là đại đường tổn thất trọng đại cho nên tần thiên khi biết tin tức này sau liền phái ra một trăm l i ê n ảnh mật vệ tiến về c h ấ n ma thành ngay tại ảnh mật vệ đến ngày đầu tiên toàn bộ c h ấ n ma thành bên trong liền dọn dẹp ra mấy trăm tên ảnh ma mà ảnh mật vệ không một thương vong ngay cả sở trường ám sát ảnh ma đều cắm ở trong tay bọn họ bởi vậy có thể thấy được ảnh mật vệ tại ẩ nút n cùng ám sát phương diện này cường hành hứa trừ ba người vừa ra khỏi thành cái kế ảnh mật vệ thân ảnh liền xuất hiện ở phía sau bọn hắn hơn nữa trong tay của hắn còn cầm ba cái đẫm máu địa nguyên cảnh võ già đầu ba vị đại nhân dừng bước ty chức phụng bệ hạ chi mệnh đến đây là ba vị, vị đại nhân có thể ăn tâm độ tinh o c h thần u ba n đế quốc hoàng thành bên trong chu gia phái đi ra điều tra tin tức thám tử đến nay không một người trở về chu hành chu đáo phụ thân của hắn trước mặt ôm cử nói phụ thân h ã m hại tam đệ hung thủ chúng ta cha không được hắn cụ thể thân phận hôm nay chúng ta điều động ra đi trên trăm tiên địa nguyên cảnh hào thủ toàn bộ đều vô thành vô tức biến mất phụ thân ngài nói có đúng hay không bốn chu nguyên nghe vậy cả người đầu tiên là xưng sờ sau đó nói lợi này cũng không dám nói một khi nói ra liền p h i ệ n thoái hiện ở gia tộc đang ở tại mấu chốt thời cơ tuyệt đối đừng nhường người ở phía trên bắt được cái c h ô i chuyện này đợi đến vương triều giải thi đấu kết thúc sau lại nói đến lúc đó lao tổ cũng hẳn là đột phá đến lúc đó chúng ta chu ra tại hoàng thất trước mặt cũng có tự vệ lực lượng dù sao võ thần đảo cũng không phải ăn chay lần này vương triều giải thi đấu kết thúc sau chính là chúng ta chu ra cuột khởi thời điểm chu hành nghe vậy ôm quyền nói là phụ thân hành n h i ghi nhớ chu nguyên xoay người phất phất tay nói đi đi xuống đi ta mệt mỏi chu hành nghe vậy quay người liền rời đi phòng ngủ chu nguyên nhìn về phía tinh thần đế quốc hoàng c u n g phương hướng âm thanh lạnh lùng nói hoàng thất ừ hứa trừ ba người tại trời tờ mờ sáng thời điểm liền quay trở về khách sạn tần thiên nhìn trước mắt ba người nói trở về liền tốt các ngươi hôm nay nghỉ ngơi trước chấm trước chính mình ra ngoài đi dạo một vòng tao chính thuần ba người nghe vậy ôm quyền nói t u n chỉ t ầ n thiên nói xong liền hướng phía cửa đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa tần thiên liền móc ra địa đồ bắt đầu hướng phía tán tu phường thị đi đến mà lúc này trương tử h â n cùng băng ngự yên liền đi tới tử h â n d ị c h t r ạ n g nhìn xem tần thiên không có một hai gian phòng băng ngự yên một phát bắt được một bên một gã tàu chính thuần con nuôi nói rằng các ngươi bệ hạ đi đâu cái kêu bị bắt lại thái dám nhìn xem người đến là băng ngự yên liền biết trước mắt vị chủ nhân này cũng không thể trêu chọc thế là vội vàng hướng phía băng ngự yên nói rằng băng cô nương cái này nô tỉ làm sao biết bệ hạ cùng xưởng công hành tung của bọn hắn a phải biết tự tiện hỏi đến bệ hạ hành tung thật là mất đầu tội danh a. hơn nữa s ư ở n g công đi ra ngoài cũng không cùng nô tì nói a cái này s ư ở n g công không nói chuyện này chúng ta những này làm nô tài làm sao dám hỏi đến đâu băng ngữ yên nghe vậy liền một thanh b u ô n g bên trong thái giám sau đó nhìn về phía trương tử hân nói rằng đi hắn nhất định là vứt xuống chúng ta một mình tiêu s á i đi cái này chết tần thiên chúng ta tìm hắn đi băng ngữ yên nói xong liền lôi kéo trương tử hân hướng dịch chạm bên ngoài chạy bị nắm đi trương tử hân nhìn xem hấp tấp băng ngữ yên nói rằng băng tỉ tỉ người trần một chút mà tên thái gỉ ảm kia nghe được băng lời nói nói như vậy tần thiên thời điểm trên mặt mồ hôi lạnh đều x u n g tới bình thường bọn hắn cùng băng ngựa yên gặp lần số không nhiều cho nên không có gì gặp nhau chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhận biết bọn hắn một mực nghe nói tần thiên đối với vị này băng cô nương cực kỳ bao dung hôm nay cái này thấy một lần quả là thế bốn t á n tu trong phường thị tần thiên cầm trong tay quạt giấy nhìn xem các lộ tán tu trên mặt đất trưng bày một đống bảo vật tần thiên cứ như vậy một vừa nhìn một bên đi lên phía trước đ ỗ n g nhiên d ấ u ở tần thiên thức hải bên trong chiến thiên phát ra một trận rung động mà tần thiên đối với chiến thiên phản ứng này liền biết gặp độ tốt dù sao chiến thiên miệng tập trọn trải qua, qua hắn nuôi nấm hiện tại chiến thiên đối với xưa nay luyện chế thiên gia i linh khí khoáng thạch đều không ra thế nào bị cảm hiện tại chiến thiên phẩm chất đã đạt đến thiên giai thượng phẩm có thể làm cho hắn cảm thấy hưng phấn đồ vật theo ngoại trừ thần khí hoặc là thần khoáng bên ngoài thần thiên nghĩ không ra bất kỳ vật gì tần thiên ngắm nhìn một phía tại loại bỏ mấy cái quầy hàng về sau thần thiên khoa chặt một cái quầy hàng bên trên đã vết gì loang lộ t r ư ờ n g đ a o tần thiên đầu tiên là tại sát vách quầy hàng chọn chọn lựa lựa đang nhìn mua mấy cái vật nhỏ sau liền đi tới trôi này màu đen bảo đao gỉ xét trước mặt thần thiên chỉ vào trôi này bảo đao gỉ xét nói ai chủ quán chủ quán nhìn xem tần thiên đối c h ô i này bảo đao cảm thấy hứng thú lập tức hai mắt sáng lên c h ô i này bảo đao chất liệu cực kỳ kỳ quái hắn từng bỏ ra nhiều tiền mời đến luyện khí sư liên minh bên trong cao cấp luyện khí sư đến thử nghiệm đem nó d u n g luyện nhưng là cuối cùng phát hiện người luyện khí sư kia căn bản là không làm gì được c h ô i này bảo đao mà chủ quán cũng không ốc biết cái này là đồ tốt cho nên nhìn xem tần thiên sư tử nói rằng c h ô i này bảo đao chính là ta theo coi là võ thần cảnh cường giả trong mộ giành được đã hao hết ta c h í m ư ố n tần thiên nhìn xem chứng minh thổi đến t i ê n hoa loạn truy chủ quán không thể nín được cười đi ra chỉ bằng ngươi một cái địa nguyên cảnh võ giả tiến và o võ thần mộ có thể còn sống đi ra cũng không tệ rồi còn nói cái gì cùng người c ư ớ p đoạt bảo vật nhìn xem đang đang khoác lác ép chủ quán đại ca tần thiên thật sự là nhịn không được nâng lên hai tay nói rằng dừng lại đại ca ngươi nói thẳng bán bao nhiêu a đừng quên co vừa thổi tới một nửa chủ quán nghe vậy ngây ngẩn cả người nhìn về phía tần thiên công phu sư tử n g ọ ó i lao đệ lao ca ta cũng không hấu ngươi trôi này bảo đao chính là theo võ thần mộ bên trong đào được chính là là chân chính bảo bối tốt một mục giá 5.000 vạn thực phẩm linh thạch kỳ thật trôi này đao là thật xuất từ võ thần mộ bên trong mới đầu tên i này chủ quán đi theo một đám cao thủ n g h ị đến đi vào võ thần mộ bên trong nhìn một chút cố gắng có thể hút miếng canh bất quá tại vừa mới tiến tới võ thần mộ bên trong liền trực tiếp bị sợ tệ ra quần đồng dạng tiên nguyên cảnh võ giả mới vừa đi vào liền bị vô hình cương khí cho rào sát hóa thành một đoàn h u y ế t vụ tên này chủ quán nhìn xem một màn này nào dám đi vào a vội vàng lộn n h à o chạy ra võ thần mộ mà liên tại hắn vừa chạy ra võ thần mộ thời điểm phát hiện c ổ có một thanh tre kín vết gì bảo đao nhìn xem trôi này che kín vết gì bảo đao tên này chủ quán nghĩ đến làm gì cũng coi là tới một chuyến võ thần mộ cũng nên mang đi thứ gì à, về sau ra ngoài cùng người ta thổi n h ư bức cũng có thổi à. mà liền tại trôi này đao vừa vừa đến tay tên này chủ quán vậy mà phát hiện hắn căn bản sách không động này trôi bảo đao tại phí hết sức chín châu hai hổ sau hắn rốt cục đem trôi này đ à o cho nhận được trong nhận chứa đồ sau khi trở về tên này chủ quán còn tưởng rằng hắn đạt được cái gì c h ọ n bảo bất quá tại tốn hao trọng kim tìm tới luyện khí sư liên minh sau khi giám định một gáo nước lạnh liền từ đỉnh đầu của hắn tới xuống dưới trải qua giám định trôi này đao bất quá là chất liệu đặc biệt một chút cùng trọng lượng nặng một chút mà thôi phía trên không có bất kỳ cái gì p h ù văn nói cách khác trôi này đao chính là một thanh chất liệu đặc biệt một điểm p h ả m khí mà thôi tần tiên nghe vậy đầu tiên là vi vi cười một tiếng sau đó ôm lấy tên này chủ còn nói vị này lao c a ta là không nghĩ tới dung mạo ngươi rất xấu nhưng là n g h ĩ cũng là rất đẹp liền trôi này phá đao ngươi còn n g h ĩ bán ta năm ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch ngươi nói lời này cũng không sợ đi ra ngoài bị xét đánh a ngươi là làm ta khở vẫn là ngươi thật không thông minh a năm ngàn vạn t ự c phẩm linh thạch lão tử đều có thể mua một thanh thiên giai thượng phẩm linh kh thật sự coi ta là kẻ ngốc tiểu gia ta nay thiên tâm tình tốt không so đo với ngươi nhiều như vậy nếu không phải ta ưa thích cất giữ bảo đao liền xông ngươi câu nói mới vừa rồi kia tiểu gia ta xoay người rời đi người tin hay không một ngụm giá năm vạn c ự c phẩm linh thạch một câu có mua hay không a ngươi cho câu thống khoái lời nói nhìn xem s ừ n g sốt chủ quán thần thiên đứng dậy liền muốn đi chương một trăm tám mươi chín thần bí đồng t h i ế n chương một trăm tám mươi chín thần bí đồng t h i ế n chủ quán nhìn xem quay người liền muốn rời khỏi tần thiên nội vàng chạy đến tần thiên bên người một thanh liền bắt lấy tần thiên tay nói tiểu huynh đệ ngươi nhìn một trăm vạn t ự c phẩm linh、thạch. đây là ta lớn nhất thành ý tần thiên nghe vậy chỉ nhìn chủ quán một cái sau đó tránh ra khỏi nắm lấy cánh tay của mình chủ quán không nói chuyện tiếp tục đi lên phía trước chủ quán nhìn xem đi được quyết tuyệt như vậy tần thiên vô đùi nói có thể bán tiểu huynh đệ có thể bán mấy ngày nay đ ố i c h ô i này đao cảm thấy hứng thú võ giả cũng không phải là không có chỉ bất quá đám bọn hắn đều chỉ bằng lòng ra mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch chút tiền ấ y ngay cả hắn lần trước đi luyện k h í sư liên minh giám định giám định phí đều không chỉ chừng này hiện tại tần thiên bằng lòng ra năm vạn t ự c phẩm linh thạch đến mua trôi này đao Tính thể một hắn cũng có thể nhỏ khoản, này đối với hắn mà nói cũng được đối có cái kiếm với mà lần à bút bán. tệ không mua l trước giám định liền đã tiêu hết trên người hắn tất cả t í c h xúc có luyện k h í sư ra một vạn thượng phẩm linh thạch mong muốn mua của hắn nào bất quá lại bị hắn cự tuyệt bây giờ có thể bán năm vạn c ự c phẩm linh thạch chủ quán đã hài lòng không phải trôi này đau hơn phân nửa đều muốn nện ở trong tay của hắn tần tiên h nghe vậy quay người nhìn về phía tên này chủ quán sau đó đem năm vạn c ự c phẩm linh thạch đưa cho hắn nói ấy đây là năm vạn t ự c phẩm linh thạch người điểm điểm chủ quán tiếp nhận linh thạch sau mở ra thần thức q u á c qua sau đó gật đầu nói cảm ơn lão bản t ầ n thiên nhìn xem cười đến không ngậm miệng được chủ quán không khỏi lắc đầu ngay sau đó t ầ n thiên tay phải cách không tìm đ ò i c h ô i này nằm tại quầy hàng bên trên vết dỉ loang lổ bảo đao cứ như vậy bị t ầ n thiên hút tới ở trong tay t ầ n thiên đánh giá trong tay bảo đao hài lòng gật gật đầu mà chủ quán nhìn xem t ầ n thiên lấy cùng là địa nguyên cảnh tu vi có thể đơn tay nắm lấy c h ô i này bảo đao vị xét kém chút không có nhường hắn kinh đ i ệ u cái cảm nhìn xem t ầ n thiên đem c h ô i này bảo đao múa hổ hổ sinh phong chủ quán lập tức trong lòng dối ra một loại bệnh thiếu máu cảm giác t ầ n thiên tại thưởng thức một hồi lâu về sau t ầ n thiên liền đem đao thu được trong nhận tại đi dạo một hồi lâu về sau tần thiên phát hiện nơi này cũng không có cái gì tốt đi dạo trong lúc đó hắn cũng là phát hiện mấy thứ đồ tốt tần thiên đều ra tay vô cùng giá tiền thấp đem nó mua xuống không thể không nói loại này nhặt nhạnh chỗ tốt cảm giác thật sự không tệ ngay tại tần thiên đi đến phường thị cuối cùng lúc tần thiên chú ý lực lại bị một lão giả quầy hàng bên trên một khối đồng phiến hấp dẫn tần thiên đi đến cái kia nằm tại trên ghế xích đu dùng tây quạt che lại mặt lão giả trước gian hàng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem khối kia quầy hàng bên trên đồng phiến tần thiên tại lần đầu tiên nhìn thấy khối kia đồng phiến về sau liền phát hiện khối kia đồng phiến có chút k tần thiên lại phát hiện khối này đồng phiến cùng bình thường đồng phiến đều không khác mấy tần thiên đang đánh giá một hồi lâu về sau cuối cùng quyết định vẫn là dùng hoàng kim đồng thử một lần tần thiên nhìn xem khối kia đồng phiến vận khởi linh lực trong cơ thể theo tần thiên trong mắt kim quang l ó e lên tần thiên phát hiện khối này đồng phiến cùng bình thường đồng phiến thật không có gì khác biệt bất quá tần thiên rất tin tưởng cảm ứng của mình vừa rồi viên kia đồng phiến bên trên thật sự có một loại nào đó không biết tên chấn động sinh ra ngay tại tần thiên nhìn nhập thần thời điểm một lao giả rên dị chuyển vào tần thiên trong lỗ thai người trẻ tuổi nhìn lâu như vậy chẳng lẽ không quyết định mua một cái sao l ã sau, sau theo thần thiên vừa dứt lời nằm tại trên ghế xích đu lão giả một tay lấy trên mặt quạt hương bổ lấy xuống nhìn xem thần thiên cười nói người trẻ tuổi chớ khẩn trương là ta gọi những cái tia âm thầm tiểu gia hỏa đem gia hỏa đều nhận lấy đi ta liền một cái bình thường lao đầu nhi thần thiên nghe vậy hướng phía lão giả ôm cười nói van bối gặp qua lão tiền bối có thể cảm ứng được nút trong bóng tối ảnh mập vệ như vậy trước mắt vị này tu vi của láo giả nhất định không thấp chẳng biết tại sao tần thiên đang nhìn hướng tên này ánh mắt của láo giả thời điểm phát hiện lao giả này mang đến cho hắn uy áp lại so thanh sư đại đế còn mạnh hơn lao giả nhìn xem nhìn thẳng chính mình hai mắt tần thiên không khỏi cười to nói ha ha ha có ý tứ rất lâu chưa thấy qua như thế có ý tứ người trẻ tuổi đến xem một chút đi q u a y hàng bên trên đồ vật mỗi cái một trăm khối thần tinh nếu có coi trọng vậy thì cứ việc chọn a tần thiên nghe xong lời này kém chút không có bị n g o t mồm kinh ngạc dù sao thần tinh tại thiên huyền đại lục có thể là có rất mạnh sức mua cái này quầy hàng bên trên tùy tiện một vật đều mua một trăm khối thần tinh liền xem như tần thiên lúc này cũng không khỏi đến cảm giác thầm than hắc thật mẹ nhà hắn h ắ c a thần thiên nuốt một ngụm nước và nói lao tiền bối có thể rẻ hơn một chút sao lao giả nghe vậy không khỏi cười to nói ha ha ngươi quả nhiên rất có ý tứ lao phu ở chỗ này bảy mấy vạn năm bảy ngươi vẫn là thứ nhất cùng ta mặc cả người mà thôi mà thôi gặp nhau chính là duyên ngươi coi trọng thứ gì ngươi tùy ý chọn một cái coi như là lao phu tặng cho ngươi thần thiên nghe vậy vội vàng cười nói vậy thì cảm ơn lão tiền bối thần thiên nói xong vội vàng đem bàn tay tới khối kia đồng phiến bên trên theo đồng phiến vào tay hơi trầm xuống theo ở bề ngoài nhìn cùng cái khác đồng phiến cũng không có gì khác biệt nhưng là thần thiên biết cái này nhất định là đồ tốt càng là nhìn bình thường đồ vật khả năng giá trị liền sẽ t ă n g cao thần thiên tại đem đồng phiến nắm bắt tới tay sau hướng phía lao giả ô m g cười nói và nối b liền phải khối này đồng phiến a tạ, tạ tiền ạ t bối lao giả nhìn xem thần thiên chọn c h ú n g khối kia đồng phiến sau trong ánh mắt hiện lên một vệ nụ cười ý vị thông trường sau đó đem quả hương bồ đóng tới trên mặt của mình hướng phía tần thiên khứa tay nói đã c h ọ n tốt vậy ngươi liền đi đi thôi đừng ở chỗ này quáy dày lão giả ta nghỉ ngơi thần thiên nghe vậy ôm y ề nói n là văn bối cáo lui đợi cho tần thiên sau khi đi tên lão giả kia lập tức liền ngồi thẳng nhìn về phía tần thiên cười nói bên trong dấu kim long khí như thần đ ỉ n h tiên h huyền đại lục lại muốn ra một cái bất thế đế quốc đi lão giả nói xong liền lại nằm xuống theo lão giả nằm xuống sau lão giả toàn bộ sạp hàng chung quanh cảnh tượng liền bắt đầu hương hóa cuối cùng tên lão giả kia liền người mang bậy đều biến mất không thấy mà nhưng vào lúc này một tên thái giám một đường chạy chậm tới tinh thần đại đế trước mặt quỳ xuống nói khởi bẩm bệ hạ thú nhân tộc bên trong thám tử đ ế n báo nói là thú nhân nhóm n h a u n h a u cùng chúng ta đoạn tuyệt giao dịch hơn nữa bọn hắn tựa như là tìm tới một cái khác hợp tác phương cho nên bọn hắn đều cự tuyệt dư vạn nhóm giao dịch nói là một cái khác cái kia mới xuất hiện thế lực thần bí càng có thanh ý tinh thần đại đế nghe vậy lập tức giận không tìm được phải tay khẽ vây tên thái gỉ ảm kia liền bay đến trong tay hắn tinh thần đại đế nhìn xem bị chính mình bóp lấy cổ thái giám âm thanh lạnh lùng nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa cái kia bị tinh th Bệ. Bệ hạ tha tha mạng a tinh thần đại đế nhìn xem càng không ngừng cầu xin tha thứ thái giám âm thanh lạnh lùng nói chút chuyện này đều làm không xong kia chấm giữ lại ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa tinh thần đại đế nói xong liền một tay lấy tên thái giám này bóc chết còn lại cung nữ thái giám nhìn xem nổi giận tinh thần đại đế lập tức đều dọa đến không dám luân động đánh không phải kế tiếp phải xui xẻo khả năng chính là chính bọn hắn